Trường p hai é phép p thuật quyết Trường thuật quyết h đấu. đấu. người ôm nhau ngã xuống thì bên cạnh t r u y ề n đến một trận ba ba vỗ tay thành một nam một nữ đ ô n g nhiên đột nhiên xuất hiện đứng cách bọn họ không tới bốn năm mét khoảng cách địa phương cao người đàn ông trêu tức mà nhìn về phía hai cái để trần nửa người trên nam nữ c h â m t r ọ c nói cuộc so tài thứ nhất liền muốn ở trong sân đấu ban tháo đã lâu chưa từng thấy có cá tính như vậy người mới đây a nữ hai một tiếng t h é t kinh hãi cuốn quýt bỏ lên luôn c u ố n tay chân cầm lấy hai bộ quần áo che khuất chính mình bộ vị nhạy cảm cho dù nàng thông minh thấp hơn cũng rõ ràng đến hai người đều là đối địch gác ma trận doanh Cao người đàn ông s ắ c mị mị ánh mắt đánh giá chốc lát cười t r e o nói chớ vội giả m à vừa nãy nên nhìn thấy đều nhìn thấy chà chà xem ngươi tuổi không lừa lắm đúng là rất có liêu a nữ hải cắn răng che khuất trước ngực cánh tay dần dần hạ thấp dùng làm n ũ n g nhưng có chút thanh â m run rẩy nói rằng như nếu như tha ta ngươi làm cái gì cũng có thể người đàn ông trung niên sắc mặt thanh lúc thì trắng một trận t h ầ mắng m nữ hải là ngớ ngẩn hiện tại ác ma trận doanh phụ phân làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho bọn họ nhìn thấy nữ hải hấp dẫn đối phương sự chú ý hắn hung á t tâm đột nhiên từ trên mặt đất cầm lấy trường kiếm hướng đối phương ngực đâm tới cao người đàn ông mắt lẽ hắn một chút không né không tránh tùy ý trường kiếm kéo tới điểm ở n g ư ợ c vị trí nhưng cũng không còn cách nào thâm nhập bán hảo hắn cười lạnh một tiếng phổ thông đẳng cấp kiếm đi coi như ta giáp bảo vệ là bố giáp ngươi cũng phá không được ta phòng ngự cao người đàn ông nhanh chóng đ ị n h s ư ớ n g chú ngữ một tia chớp ánh sáng từ đầu ngón tay thoát ra người đàn ông trung niên toàn thân co quắp một trận liền nửa điểm phản kháng đều không có liền miệng s ù i bọt mép nga xuống đừng đừng dây ta thiếu nữ sợ đến trên mặt màu máu hoàn toàn không có sủi lơ trên mặt cát lại rất nhanh bị nóng bức hạt cắt nang đến hô to gọi nhỏ nhảy lên thật là một cao người đàn ông phía sau còn có cái mang theo mũ chùm nữ nhân nàng nhũ nhũ mày phất lên một cái hai tay phát trượng chuẩn bị kết quả tính mạng của nàng trước tiên không nên giết nàng cao cái nam nhân cười đưa tay đặt ở nữ nhân trên bả vai ngăn cản nói nữ nhân có chút chán ghét b ả y ra đối phương hàm trừ tay tiếng la nói hiện tại chúng ta phụ phân yếu thế không giết nàng chẳng lẽ còn giữ lại cho ngươi hưởng thụ hay sao còn có vừa nãy người nam này vì sao chỉ là điện nước hắn coi như giết nàng chúng ta cũng lạc hậu một phần mà nếu như tiến và úc đảo sớm kết thúc thi đấu lạc hậu một phần cùng lạc hậu ba phần không hề khác nhau nhưng nếu như dùng bọn họ làm ngồi nhử muốn toàn lấy năm phần thiên thần trận doanh thế tất sẽ tới cứu người đến thời điểm chúng ta nói không chắc có thể trở mình ngươi liền tự tin như thế ngươi phải tin tưởng chúng ta phép thuật phối hợp là thiên ý vô p h ù n g mấy lần trước thi đấu chúng ta không cũng là như thế tháng sao hơn nữa từ chúng ta người mới bị đánh rết tình huống đến xem bọn họ người tựa hồ cũng không phải là tập trung cùng nhau tiêu diệt từng bộ phận như vậy chúng ta phần thắng càng lớn to con nam nhân nói xong nghiêng đầu đi hướng nữ hải hỏi nói cho ta các ngươi cái khác ba tên đội hữu phương hướng ly khai ngươi có thể nói hoang không bằng nói dối hậu quả tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận đến sinh ở trên đời này nữ hải liền vội vàng lắc đầu không ta sẽ không nói khoác cái khác ba người ta không phải rất quen thuộc bọn họ có một người giống như ta là mới vừa vào sân đấu hướng hướng đông nam đi còn có hai người tựa hồ là tay giả đời về phía tây diện phương hướng đi người nói láo m g ũ chủ nữ hải trên mặt mang theo s ư ơ n g lạnh chất vấn to con nam nhân nhẹ nhàng nở nụ cười bàn tay ánh chấp bắt đầu lấp lóe đây là vừa đem người đàn ông trung niên điện ngất chiêu thức không có ta không có nói láo thật sự ngũ chủ nữ hải liếp nhìn nàng hai chân run dậy nhưững như mày một lần nữa nhìn về phía to con nam nhân thấp giọng nói chúng ta d á n g lâm địa đồ địa điểm là ở phía đông nam hay chúng ta người mới cùng cái kia mới vừa gia nhập hơn một tháng người có thâm niên đều ở nơi đó chẳng lẽ bọn họ đều bị thiên thần trận doanh một tân nhân cho giết chết chúng ta là n h i u đi ngang qua đến nếu như là bọn họ người có thâm niên làm giữa đường nhất định sẽ gặp phải bọn họ cũng không phải hoàn toàn không thể nào khả năng là trên thực tế rèn luyện quá người mới giết chết người mới chẳng có gì lạ chỉ là người có thâm niên kia tuy rằng chỉ gia nhập hơn một tháng tựa hồ cũng hối đoái khá mạnh lực kiếm t ậ t không nghĩ tới liền hắn đều bị chết như thế sớm to con nam nhân trầm lâm chốc lát Khẽ mỉm cười không bằng coi như như vậy cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta cần thiết phải chú ý chỉ là bọn h ắ n cái k i a hai tên người có thâm niên mà thôi như vậy đi tới nói cho bọn họ biết chúng ta đến rồi thủy tiễn ngũ chủ nữ hài đồng ý đội h ư u kiến nghị vung lên p h á p trượng một đạo thủy tiễn xuyên thủng người đàn ông trung niên vị trí trái tim ác ma trận doanh đánh giết thiên thần trận doanh một người hiện nay điểm số hai mươi mốt sau khi dù là chờ đợi giết một người lưu một người dụng ý chính là nói cho thiên thần trận doanh các ngươi còn có người ở trong tay chúng ta chúng ta liền ở ngay đây nếu như các ngươi muốn đạt được càng nhiều điểm vinh dự khen thưởng liền cứ việc đến đây đi n à y dù là ác ma trận ranh cuối cùng hai người mưu kế cái này sách lược hoàn toàn là xây dựng ở bọn họ đối với thực lực mình sự tự tin mạnh mẽ trên coi như hai đối với ba bọn họ cũng có không thua sức lực thực sự là đủ hung hăng giết một người lưu một người như vậy không hề che giấu chút nào tuyên bố bọn họ là ở chỗ đó các loại chờ đợi chúng ta đối với thực lực của mình thật sự tự tin như thế giữa đường bên trong tiêu giật cùng vương động không thể theo kịp liền nghe được hệ thống đánh giết nhắc nhở âm thanh tiêu giật rất nhanh sẽ phân tích ra đối phương lưu lại lần này ẩn tại tin tức vậy chúng ta còn cần đi qua sao bọn họ nhất định sẽ ở nơi đó mai phục đi vương động bước chân không khỏi c h ầ m một điểm đây là dương như bất quá bọn hắn đối với thực lực mình tự tin ta thì lại càng muốn tin tưởng ta thực lực của mình liền nhìn ai mạnh hơn đi khà khà thiêu ca ta tin tưởng ngươi đạt được tiêu giật bảo đảm sau vương động bước chân lập tức tăng nhanh cũng không tính là quá lâu lộ trình gần như đi rồi hơn một giờ đối phương dĩ giật đãi lao bọn họ cũng không nóng nảy vừa đi vừa nghỉ ở đổ bên trong nghỉ ngơi một hồi lâu dù sao trong sa mạc tiêu hao thể lực cùng lượng nước thực sự rất lớn chạy tới giáng lâm địa điểm thì cảnh tượng trước mắt để cho hai người đều hơi khiếp sợ cái t i ê nhuộm tóc nữ hài giờ khắc này toàn thân bị vạch trần quần áo nửa người bị trôn ở nóng bỏng hạt cắt bên trong nàng thói t h o á t đã sớm bất tỉnh đi nhưng vẫn không có triệt để chết đi chỉ là nhìn hai người mỹ mắt liền không nhịn được nhảy đến mấy lần trời mới biết t r ó i t r a n g dưới mặt trời t r ó i t r a n g trong sa mạc nhiệt độ đến tột cùng cao bao nhiêu hơn nữa trong không khí tràn ngập một luồng đốt cháy khét hồ vị mơ hồ còn kèm theo một loại nào đó thịt nướng mùi vị khi làm ý thức được mùi vị này khởi nguồn thì tức thời cảm thấy hiện tại đã có thể bình tĩnh đối mặt các trường hợp tiêu d ầ t cũng không nhịn được tại chỗ nôn ra một trận còn vung động thì lại đã sớm khom lưng ở bên cạnh nôn đế nào, nào. bốn phía cũng không có ác ma trận doanh người nhưng tiêu giật cũng không phải vừa gia nhập sân đấu người mới thủy tinh bạo liệt thủ trưởng chạm ánh sáng màu xanh lam hơi lấp lóe thuận lợi hướng nữ hài bốn phía khu vực một cái thuấn phát phép thuật ném qua phản ẩn hình chính chắc mũ t r ù m nữ hài cùng to con nam nhân tại phản ẩn hình ánh sáng bên trong không chỗ nào đột hình như tiêu giật sở liệu đây là ẩn hình phép thuật mũ t r ù m nữ hài liếc nhìn chôn ở xa bên trong t i ế u nữ sắc mặt cũng không dễ nhìn nàng sở dĩ bây giờ có thể chấn định đứng ở chỗ này chỉ là bởi vì trước đó đã đem trong dạ dày có thể thổ toàn bộ thổ sạch sẽ nàng l à phi thường phản cảm loại hành vi này nhưng nam nhân một câu dùng để đ ả kích tinh thần kẻ địch thậm chí đối với phương nếu như tâm lý tố chất ngược trực tiếp có thể sẽ tan vỡ chí ít cũng lộ ra không ít kẽ hở cho nên nàng đẻ xuống trong lòng tội ác cảm giác khoan dung bên người người đàn ông này hành động nam nhân thì lại thờ ơ nhún nhún vai nói thiết thực sự là đáng t h i ế t rồi không biết các ngươi hơn không thưởng thức tà kiệt t a đây bạo lô thuật nam nhân mỉm cười pháp thuật thứ nhất chú ngự đã sắp tốc vịnh hát s o n g tất đây là một hy hữu đẳng cấp công kích phép thuật đ i ệ n ký hệ siêu cường lực công kích để pháp thuật này có rồi e lực công kích quan trọng hơn chính là hắn thi pháp tốc độ cực kỳ cấp tốc hoàn toàn vượt quá trên lý thuyết bình thường hy hữu đẳng cấp phép thuật vịnh s ư ớ n g tốc độ nhưng mà nam nhân mỉm cười vẹn vẹn kéo dài hai giây đồng hồ liền đ ọ c lại ở trên mặt bởi vì có người so với hắn thi pháp tốc độ phải nhanh hơn tiêu d i ậ t thông qua vạn pháp ấn ký nắm giữ phép thuật đều là cao nhất độ thành thạo nhanh nhất thi pháp tốc độ thêm vào thủ trưởng thi pháp gia tốc ở thi pháp tốc độ trên h ắ n có tự tin không kém hắc thiết sân đấu bên trong tuyệt đại đa số người. tiêu giật phép thuật lựa chọn cũng rất cấp tốc thâm thổ c h i tưởng là thổ c h i bích phép thuật thăng cấp bản thuộc về h i hữu đẳng cấp ở kỳ ngộ tái bên trong liền triệt để nắm giữ phép thuật một trong nắm giữ e phòng ngự đẳng cấp hắn nhất định phải lần thứ hai cảm tạ vạn pháp ân ký để hắn có thể đối với lượng lớn phép thuật có cái bước đầu ấn tượng vì lẽ đó tại ý thức đến bạo lôi thuật công kích đẳng cấp sau hắn cấp tốc sử dụng chính là đối ứng h i hữu phép thuật thâm thổ c h i tưởng mà không phải phổ thông đẳng cấp thổ tri bích một mặt màu đen kỵ tường đất từ hạt các bên trong vụt lên từ mặt đất bởi vì càng nhanh hơn thi pháp tốc độ màu tím không bằng thâm thổ chi tường thiếu hụt là chỉ có đan diện phòng ngự nếu như bị đi vòng qua vậy thì không hề tác dụng vì lẽ đó tiêu giật thừa dịp phòng ngự trong nháy mắt vội vàng kéo dài khoảng cách hướng bên cạnh vương động gầm nhẹ nói ngươi đi đối phó cô gái kia coi như bắn không cho phép ít nhất phải quáy g i à y nàng thi pháp n h ị ệ điệu vương động không lo nổi lau chùi khỏe miệng cho cạn giơ tay lên nỗ liền hướng nữ hải nhanh chóng kéo cò súng không bằng hắn chính xác vốn là cái vấn đề thêm vào vừa nãy nôn mửa đến thân thể còn ở lay động càng thêm ảnh hưởng tỷ lệ chúng mục tiêu ngũ chủ nữ hải cắn răng nàng sử dụng chính là trầm tr nhưng đánh đ ổ i nhưng là ảnh hưởng nghiêm trọng né tránh nhanh nhẹn tính cùng tốc độ cho nên ra lệnh cho bên trong x u ấ t hạ thấp vương động lại cũng bất ngờ tính bắn chúng ba bốn cây mũi tên phân biệt ở nữ hải chân nhỏ cùng trên cánh tay nhanh lên một chút thi pháp làm vóc dáng nam nhân cũng không có lập tức sử dụng dưới cái phép thuật mà là chờ đợi nữ hải mũi tên mang đến đau đớn ảnh hưởng ngũ trùm nữ hải vịnh sướng tốc độ nhưng nàng vẫn là c ắ n răng rất khó khăn hoàn thành cái này chuẩn bị bên trong phép thuật linh thủy thuẫn lôi q u a n thuẫn ở một tầng mỏng manh thủy thuẫn đem nam nhân vây lại thì nam nhân phép thuật rất nhanh cũng khiến dùng đến ở thủy thuận bôi phía Các người lôi quang thuẫn khi hữu đẳng cấp phép thuật ra chỉ sau có thể ở quanh thân lấy sấm xét cầu vận quanh người công kích đem chịu đến sấm xét phép thuật tương t ổ n cho đến sấm xét cầu hoàn toàn biến mất linh thủy thuẫn khi hữu đẳng cấp phép thuật ra chỉ sau ở quanh thân hình thành thủy thuẫn có ép năng lực phòng ngự đồng thời có thể kéo dài tính c h ậ m chậm khôi phục bị gây giả thương thế hai cái hoàn toàn khác nhau tính chất phòng ngự phép thuật xuất hiện ở trên thân nam nhân thủy có thể dẫn điện hai cái phép thuật cũng đồng dạng không ngoại lệ lôi quang thuẫn sấm xét cầu chấp giật không ngừng lan tràn rất nhanh sẽ dung nhập vào thủy thuẫn bên trong tuy rằng hai cái thuẫn đều không có vì vậy biến mất có thể che kín chấp giật thủy thuẫn nhưng đã biến thành cái tính chất công kích phép thuật hơn nữa là nhằm vào người làm phép sự công kích của mình nam nhân r ê n khẽ một tiếng rõ ràng là bị điện không nhẹ linh thủy thuẫn thương thế khôi phục để hắn chịu đến thương tổn đến tới trình độ nhất định giảm bớt nhưng loại này tự tàn hành vi để tiêu giật nhìn ra không hiểu ra sao ta nói rồi các ngươi chết c h ắ rồi nam nhân từ trong lồng ngực lấy ra một đoạn chuôi kiếm nằm trong tay hơi dùng sức ấn xuống đi chuôi kiếm nơi thình lình kéo dài tới đi ra một cái xì xì vang vọng chấp giật c h ù n g sáng rất tương tự với quan g kiếm loại hình vũ khí nhưng tiêu giật rõ ràng ở hắc thiết sân đấu bên trong không có khả năng lắm có người hối đoái ra thứ này đến v ẹ o nam nhân thân ảnh nhất thời biến mất không còn t â m hơi một giây sau đã ra bây giờ cách tiêu giật không tới một mét khoảng cách hắng cởi gằn vung vẩy lên trong tay sấm xét chi kiếm điện quang lấp lóe trong phút chốc h ấ y động mà lên lực lượng sấm xét tương đương khủng bố thâm thổ trí tưởng sớm có phòng bị tiêu giật cấp tốc ném phòng ngự tính phép thuật nhưng hắn vẫn bị đối phương hầu như như tệ lẹ bọt tốc độ trò kinh đến vô dụng lôi quan g kiếm tầng tầng chém đánh ở chất phác bùn đất chi trên tường toàn bộ vách tường không tới một giây liền ầm ầm sụp đổ sấm xét dư lực hướng về tiêu giật s u n g kích mà đi ẩm tiêu giật chặt chẽ vững vàng ai rơi xuống ánh c h ố p s u n g kích cả người dường như đạn pháo giống như bị đánh bay ra ngoài ở hạt các bên trong kéo ra đến không mét thâm ngân mới dừng lại hắn mạnh mẽ ói ra mấy cái mang huyết nước bọn cấp tốc hai cái chữa trị thuật ném tới trên người mình nhưng cũng chỉ là tạm thời giảm bất bao sức tấn công thật là khủng bố ta rõ ràng tuy rằng không biết cái k i a món vũ khí là cái gì nhưng t ộ i hồ có thể lợi dụng tự thân sấm xét làm chất dẫn đơn thuần lôi quang thuẫn không cách nào bị hấp thụ cho nên mới cần linh thủy thuẫn đến tiến hành dẫn dắt tiêu giật một lần nữa đứng lên đến thần đến thủ trượng vung lên t h ủ nhân triệu hoán lại không chết nam nhân lông mày không nhịn được chữ khẩn hắn đối với chiêu này lực công kích phi thường tự tin nhưng hắn biết rõ chiêu này thiếu hụt lợi dụng lôi quang thuẫn cùng linh thủy thuẫn dẫn dắt chấp giật năng lượng là mạnh mẽ lực công kích nguồn năng lượng có thể chiêu này thuộc về đả thương địch thủ một n g h n tự tôn tám trăm hắn hiện tại toàn thân ma túy cảm giác tuyệt đối không thể so tiêu giật dễ chịu bao nhiêu tổn hại thanh kiếm khi làm nên thanh kiếm gửi trên người thì người che chở tên cứ gọi có hiệu lực chịu đến tất cả thương tổn giảm bớt ba mươi tiêu giật rất rõ ràng nếu như không phải này tổn hại thanh kiếm giảm bớt thương tổn vừa nãy coi như có thâm thổ c h i tưởng hắn đại khái cũng sẽ bị thuấn sát đối phương dám ở chỗ này công nhiên mai phục quả nhiên là có chút thực lực thế nhưng chấm dứt ở đây đi chiên n h i thuật thụ nhân cho gọi ra đến đồng thời liền đem nam nhân đây nhưng những n à y hành động lực c h ầ m c h ầ m phổ thông triệu hoán vật thực sự khó có thể đối với hắn tạo thành tính thực chất uy hiếp nhưng triển nhiễu thuật ở rất nhanh phá xa mà ra coi như có ánh chấp thuẫn hộ thân có thể cây t ố i nhưng cũng không được sấm xét ảnh hưởng vẫn như c ũ đem hắn cho cố định tại chỗ một mặt khác m ũ t r ù n nữ hải thì lại hoàn toàn bị vương động cho kéo chặt lấy vương động chỉ có tấn công từ xa tay nỗ tỷ lệ trúng mục tiêu cũng giống như vậy nhưng đối phó với lên cái này đồng dạng phép thuật độ thành thạo cũng không cao hơn nữa được giới hạn ở hai tay pháp trượng trầm trạc hai người xem như là bán cân đối với tám lạng vừa không cách nào có uy hiếp tính công kích nhưng cũng kiềm chế lại đối thủ chiên nhiễu thuật đồng thời kích phát rồi anh chấp thuận phản kích nhưng phản kích mà đến chấp giật lại bị bốn phía vây nuốt thụ nhân cho chia sẻ triệu hoán thụ nhân mục đích khác cũng là vì làm vì là khiên thịt của chính mình chặn ở mặt trước hỏa diễm hải chiên nhiễu thuật tranh thủ đến mấy giây thời gian để tiêu giật đủ để hoàn thành cái này phạm vi lớn sát thương phạm vi đồng thời để thụ nhân đem nam nhân cho vây chặt ở chính giữa hỏa diễm hải vừa vặn đem toàn bộ thụ nhân cùng nam nhân cho bao phủ lại lại như thủy có thể dẫn điện như thế thụ nhân đồng dạng có thể chất dẫn cháy phép thuật nguyên lý đồng dạng không cách nào rời đi thiên nhiên cơ bản phát tắc lo lắng lực công kích không đủ xin mời toàn bộ vợ lơ chạy tới ốc đảo bên trong chờ đợi thi đấu thời gian kết thúc ngay khi tiêu giật đánh chết nam nhân sau m ũ chủ nữ hải tâm thần đều loạn bị vương động nắm lấy cơ hội mấy mũi tên b ắ n trúng chỗ yếu nữ hải bố y phòng hộ không đủ để trung hòa công kích vật lý cuối cùng chết tiến lên dưới nhưng thi đấu cũng không có liền như vậy kết thúc tấm bản đồ này thắng lợi phán định phương thức là hai cái một trong số đó là thi đấu thời gian sau khi kết thúc song phương đoàn đội điểm số thứ hai là trước tiên đến ốc đạo đà o nội đ tiêu giật cùng vương động bắt đầu quét tức chiến trường trên thân nam nhân trang bị đại thể ở trong biển lửa hóa thành cho tàn cuối cùng chỉ lấy hoạch này thành lôi q u a n kiếm lôi q u a n kiếm khi hữu đẳng cấp đạo cụ cơ sở lực công kích đẳng cấp ép có thể hấp thụ lôi điện chi lực làm công kích năng lượng tăng lên lực công kích mũ t r ù n nữ hài bên kia trang bị đúng là thu hoạch không ít nhưng đại thể vô dụng chỉ có hai tay pháp trượng là hy hữu đẳng cấp mà tiêu giật là không muốn sử dụng loại này đối với tốc độ cùng hành động tạo thành to lớn bất tiện hai tay trượng nhuộm tóc nữ hài bị từ trong sa mạc tha lôi ra ngoài hầu như đã thiêu hồ nửa người dưới để vương động lần thứ hai ói ra cái ào ào vô cùng thê thảm nữ hài để hai người không chút nào nhìn thấy tuổi thanh xuân thiếu nữ loã thể hẳn là có phản ứng tiêu giật ném vài cái chưa trị thuật ở trên người nàng mới miễn cưỡng lại toàn thân v nhưng là chỉ là tạm thời bảo vệ tính mạng của nàng thương thế của nàng quá nghiêm trọng chỉ có thể chờ đợi chờ sau khi trở về để hệ thống giúp nàng xử lý cũng coi như là nàng may mắn năm so với một điểm số mang ý nghĩa nàng sẽ bắt được bốn trăm điểm vinh dự khen thưởng đủ để thanh toán trị liệu thương thế chi phí đón lấy chúng ta chỉ cần tìm được cái kia người mới sau đó đồng thời đi tới ốc đảo liền được chưa gần như đem vị bộ triệt để thanh không vương động cuối cùng cũng coi như ngừng lại nôn mửa đi tới nói rằng không bằng cũng không biết tên kia chạy chạy đi đâu coi như hạn định trong thời gian không cách nào đến ốc đảo cuối cùng điểm số cũng là chúng ta thắng lợi sẽ không có tổn thất gì đi、không. chúng ta cần chạy tới ốc đảo coi như hắn không đến chúng ta cũng muốn đi tiêu giật lắc đầu nói rằng tại sao vương động biểu thị không rõ cũng là bởi vì không biết cho nên mới đi tiêu giật s ờ sớm mũi suy đoán nói lần này thi đấu phán định rất kỳ quái lại không có sớm đoàn diệt thắng lợi phán định nói cách khác đây là đàng cổ vũ chúng ta đi tới ốc đảo ta rất hiếu kỳ nơi đó đến tột cùng có cái gì vương động ánh mắt sáng lên tiêu ca o ý của ngươi là nơi đó có cái gì ẩn giấu đạo cụ hoặc là trang bị sao ngoài ra ta nghĩ không tới cái khác đáp án tiêu g ậ t cũng rất là quan nợ nụ cười bất kể như thế nào đi xem xem liền biết rồi cái kia nàng đây ở lại chỗ này sao vương động chỉ chỉ vẫn như cũng ấ t nhuộm tóc nữ hải trên người nàng dùng vài món đã triệt để tổn hại bố y bao quanh tiêu giật thở dài mang tới đi nếu như chết ở chỗ này chúng ta cũng ít kiếm một trăm điểm vinh dự trên đường nếu như có cái gì không thích hợp ta chữa trị thuật chí ít có thể kéo dài chút thời gian giang trên hôn mê nữ hải hai người hướng về ốc đảo phương tiến về phía trước khoảng t r ừ n g hơn nửa canh giờ liền đến nhưng có người nhanh hơn bọn họ thanh niên tóc đen ở giữa đường bên trong giết chết ác ma ba người sau tràn một đường cuối cùng tìm tới ốc đảo làm rất tốt lần thứ nhất tiến vào thi đấu liền có thể giết chết ba người rất hiếm có rồi tiêu giật hướng thanh niên cổ vũ nợ nụ cười nhưng cũng không có được người sau đáp lại thanh niên vẫn như cũng là cái kia phó lãnh đạm s á t mặt hướng hắn biết đến một chút ánh mắt cuối cùng rơi vào tiêu giật giang trên vai trên nữ hải vương động mang theo điểm khuyết đại ngữ khí đem nữ hải lúc trước trải qua nói một lần sau đó có chút ác ý muốn nhìn một chút người thanh niên này có phản ứng gì đối với cái này trước sau bản g người chết mặt ra hỏa hắn đại khái cũng là có chút khó chịu có thể vương động thất vọng rồi thanh niên liền lông mày đều không n h ữ n một cái mà là bình thản nói rằng chỉ là trình độ như thế này căn bản không đủ để kinh sợ kẻ địch ác ma trận doanh người thực sự quá ngây thơ hoặc là nói coi như tiến vào loại này lấy giết chóc vì là chỗ cần đ ế n phương vẫn không có đầy đủ giác ngộ sao này này ngươi lời này có ý gì à cô bé này đã đủ thảm ngươi là không thấy ngay lúc đó tình cảnh à ta nhưng là liền cách đem cơm đều cho phun ra rồi vương động lập tức khó chịu lên thanh niên mắt nhìn thẳng chậm rãi nói rằng nếu như là ta sẽ đưa nàng tay cùng chân tách rời thành vài bộ phận phân biệt đặt ở trên đường đối với chưa có tiếp xúc qua hoặc là rất ít tiếp xúc người tới nói đối với tâm lý ngột ngạt cùng ảnh hưởng cũng là to lớn nhất vương động cả giận nói bọn họ vốn là muốn lưu lại cái người sống đến hấp dẫn chúng ta đều giết chết chúng ta thì sẽ không đi tới tách rời lại không phải là giết người thanh niên dùng một bộ ngươi là ngớ ngẩn mắt chỉ nhìn hắn sau đó dùng rất chăm chú giọng điệu trình bày lên làm sao tách rời thậm chí làm sao tại thân thể trên d ố c thịt nhưng có thể tạm thời không khiến người ta chết đi tiêu giật ban đầu sắc mặt còn rất bình tĩnh nghe nghe trên mặt cũng có chút hơi trắng bệnh thanh niên miêu tả thực sự quá mức tỉ mỉ không nhịn được khiến người ta hoài nghi hẳn có phải là trải qua những chuyện tương tự tức thời nghe cũng làm cho người có loại sởn cá tóc gáy cảm giác ngươi sẽ không phải là người mang tội giết người、đi. vương động lại có chút thổ kích động không bằng hắn trong dạ dạy đã không cái gì có thể nôn mửa đồ vật thanh niên lắc đầu không chưa từng thử không bằng đang dạy khóa thư trên đều có ghi vương động giật quá sách giáo khoa đua gì thế cái gì giáo khóa thư trên sẽ có dạy người tách rời dạy người cực hình Chương Chương hắn vốn là hoài nghi người thanh thực nghiêm đúng sướng vốn người niên này là trên A. được giật Số Số sở, Tiêu tế quá là là là k h cách h ắ c u ấ nga luyện loại này n ư ờ i vốn rằng n là là cho suất sát thủ sao tiêu giật trong lòng b ư ớ c lên cái này quái lạ ý nghĩ không bằng cũng không có hỏi lên nói như vậy trừ phi mình chủ động đều sẽ không đi hỏi dò người khác hiện thực tình huống sau khi làm ba người tiến vào ốc đảo sau lập tức đạt được hệ thống nhắc nhở thiên thần trận doanh sớm hoàn thành địa đồ nhiệm vụ đem ở sau ba mươi phút chuyển đưa trở về tại sao là ba mươi phút trước đây không phải ba mươi giây sao vương động ở ốc đảo phụ cận tìm kiếm khắp nơi khả năng gửi bảo vật địa phương nhưng ốc đảo cũng chính là sân đá banh to nhỏ một chút thu hết đáy mắt thực sự không cái gì có thể siêu tầm ai biết được ác ma trận doanh nếu như không có đoàn diệt này ba mươi phút nhưng là đầy đủ làm ra rất nhiều chuyện có thể đây là một loại cổ vũ chiến đấu phương thức đi tiêu giật nhìn về phía bên cạnh người thanh niên kia chính ngồi s ổ m ở suối nước bên không lưng uống nước nhưng tư thế của hắn rất kỳ quái cả người thần kinh đều căng thẳng thủ thế chờ đợi có vẻ phi thường cảnh giác hắn tin tưởng chỉ cần có chút nào nguy hiểm tín hiệu xuất hiện thanh niên đều có thể cấp tốc làm ra phản ứng quả nhiên là được quá chuyên n g h i ệ p huấn luyện thanh niễu nhữ mày quay đầu lại liếc nhìn tiêu giật này thủy rất kỳ quái kỳ quái tiêu g ậ t đi tới thanh niên chỉ vào trên cánh tay trái kiếm thương nói rằng vết thương khỏi hắn tốc độ tựa h dĩ nhiên có chuyện như vậy tiêu giật ánh mắt sáng lên túi người ở khẩu suối nước đặt ở trong miệng m ù i vị như cam tuyển giống như điểm điểm nuốt xuống đỗ sau hắn lập tức đạt được nhắc nhở thu được dòng suối sinh mệnh sức sống của chính mình đang đứng ở khôi phục trạng thái thú vị vậy đại khái chính là tấm bản đồ này bên trong lần g i ấ u đạo cụ đi không hẳn là muốn so với bình thường đạo cụ càng thực dụng sau khi tiêu giật cùng vương động lấy ra chiếc lọ đều ổ đ rất có hạn cũng hoàn toàn không mang cái khát thịnh thủy dụng cụ vương động có vẻ rất hưng phấn hắn hiện tại cũng biết tương tự như vậy đạo cụ ở trong sân đấu hối đ o á i giá cả cũng là chiếm khá cao dù cho mang về một bình dòng suối sinh mệnh cũng là không sai này xem ra ngươi ngoại trừ tách rời người ở ngoài vẫn có chút cái khác tác dụng mà thanh niên chó ngáp phải rồi để vương động đối với hắn quan cảm lập tức tốt hơn rất nhiều không bằng ngữ khí vẫn là mang theo điểm nói móc lại hỏi đúng rồi n g ư ơ i tên gì a cũng không thể luôn này này gọi ngươi đi thanh niên hơi trầm mặc ngay khi tiêu g i ậ t cho rằng hắn không muốn tiết lộ thì hắn mới bất thình lình lóe ra một câu số tám gọi ta số tám là được vương động vừa mới lên điểm hào cảm nhất thời tan thành mấy khói không vui nói ngươi coi chính mình đang đùa dở dạ gồng bạn cột tợ lẽ còn số tám ta hay nhân tạo người mười ba số mười bốn số đây thanh niên kỳ quái nhìn vương động một chút dở dạ gồng bạn là cái gì không phải là người tạo người ngươi cũng không thể là mười ba số cùng mười bốn số hai người bọn họ năm trước đã chết rồi vương động đến miệng một bên lời nói bị tức đến mạnh mẽ lại nuốt trở vào đại khái là thực sự không biết nên nói cái gì tiêu giật bật cười lắc đầu một cái vô vô vô vương động an ủi hắn gật đầu nói được rồi vậy thì gọi ngươi số tám đi nói chung lần tranh tài này đà t ạ ngươi thanh niên cũng chính là số tám cũng không khắc khí do dự một chút do hỏi làm sao rời đi cái này sân đấu ta là chỉ triệt để rời đi chưa từng nghe nói đến sân đấu cũng chỉ có thể không ngừng thăng cấp hay là đến hoàng kim sân đấu có biện pháp đi không bằng ai biết được thật không cũng thật là thú vị thú vị tiêu giật n h ữ n n h ữ n mày lần thứ nhất gia nhập sân đấu liền nói thú vị cũng thật là cái người kỳ quái a số tám không phải nói nhiều người hỏi do mấy cái vấn đề mang tính then chốt sau liền không tiếp tục nói nữa vương động đúng là hữu tâm tìm nói bắt chuyện thậm chí muốn nghe được số tám trên thực tế thân phận nhưng đều bị mắt lạnh không thèm đếm xỉa đến ba mươi phút thoáng qua liên qua lại một lần đại thắng tiêu giật thu được năm trăm điểm vinh dự vương động cũng bắt được đồng dạng khen thưởng đếm xem như là đều đại viên mãn một cuộc tranh tài n h n tóc nữ hải vẫn hôn mê bên trong không bằng trở lại quảng trường sau liền bị nhũ cổ sáng màu trắng cho bao phủ mấy phút sau cổ sáng thối lui nàng mới xa xôi chuyển tình trên mặt vẫn như cũ mang theo sợ hãi không cần lo lắng chúng ta đã trở về chỉ liệu điểm vinh dự nên từng t ư ở t h ư ở n g của ngươi bên trong khấu trừ tiêu giật thầm than nữ hải số may không bằng tuyệt đại đa số tình huống d ư ớ i sân đấu những người mới đều không thể không ỉ lại vận may sống sót vận may có lúc cũng là thực lực một phần a như vậy tiêu cả tuần sau thấy Vương động đầu tiên lui ra thi đấu. Dưới động tiên tranh tài, cần đồng đầu đấu. đội cuộc lui thi tài, thời tổ ra số a ra o Tiêu giật gọi lại chuẩn bị lui bị s tám lắc à nhưng đầu từ chối sau đó không cho tiêu giật cơ hội nói chuyện trực tiếp lui ra q u ả n g trường tiêu giật n gây nốc g chốc lát bất đắc dĩ thở dài nhân ra căn bản không đồng ý thực lực của mình a không bằng thành lập một nhánh trí ít trị được bản thân tin cậy cố định đội ngũ s á t thực lửa xém lông mày hắn không muốn so sánh với tái bên trong lại xuất hiện hoàn toàn không nghe lời người mới hoặc là tự chủ trương cho tới liên lụy đến toàn bộ đội ngũ người trở lại hiện thực theo thường lệ là rửa g i ấ y ngủ sau đó đổ bộ diễn đàn nhìn hàng tuần có cái gì mới mẻ trí đỉnh thức mời tất cả tựa hồ cũng trở nên tập mãi t h à n h quen quen thuộc trong sân đấu chém giết quen thuộc trở lại trên thực tế này ngắn n g i ăn mình cũng không biết tập quán này đến tột cùng có tính hay không chơi tốt thành lập cố định đoàn đội sự tình tiêu giật vẫn là rất đ ẹ bụng không bằng ứng cử viên của hắn kỳ thực là rất có hạn tổng cộng một tháng thi đấu ở thi đấu x o n g cùng hắn lẫn nhau thêm làm bạn tốt tổng cộng liền như vậy mấy người mà thôi hạn chế phạm vi quá nhỏ nhưng cố định đội ngũ ý nghĩa lớn nhất ngược lại không là thực lực mà là tín nhiệm ở trong sân đấu đàm tín nhiệm hay là vô nghĩa điểm nhưng tiêu giật yêu cầu mức thấp nhất độ là chí ít không cản trở không đến nỗi ở ngươi cùng kẻ địch lúc chiến đấu chính mình xoay người chạy trốn vương động khẳng định ở trong đó tuy rằng vương động thực lực bình thường hơn nữa làm người h à n hậu nhưng hắn đối với tiêu giật cơ bản là nói gì nghe đấy cái tiêu tự xưng số tám cũng là người tốt tuyển nhưng tiêu giật đau đầu với gia hỏa này chưa chắc sẽ nguyện ý nghe lời của người khác nói chung hắn vẫn là trước tiên gửi đi điều n h ắ n lại đồng thời phát động bạn tốt xin không bằng số tám xuất hiện đúng là để tiêu giật nhớ tới đến rồi cho tới nay đều bị quên một chuyện cái kia dù là giả danh vấn đề sân đấu người đại thể cũng không muốn ở hiện thực bị người tìm tới dung mạo trên xác thực rất khó làm đến h ồ i nói danh sách bên trong cố nhiên có biến hóa dung mạo nhưng giá tiền không rẻ đủ khiến hát thiết sân đấu bên trong tất cả mọi người đều t r ú n bước còn mang mặt nạ rất nhiều người không quen không nói hơn nữa rất dễ dàng ảnh hưởng chiến đấu chỉ là chân thực tính mạng là thời điểm cân nhắc thay cái danh hiệu hoặc là cải cái giả danh thưa vân vân tiêu diệp hai người phân biệt là trước đó thường quy tái cùng kỳ ngộ tái bên trong gặp phải nữ hải sau trận đấu các nàng đều chủ động tăng thêm b ạ n tốt tiêu giật cũng không có từ chối cân nhắc đến đều là người có thực lực hơn nữa có nhất định hợp tác kinh nghiệm tuy rằng ở độ tín nhiệm trên có bảo lưu không bằng nghĩ đến trí ít so với người mới áp phải tốt hơn nhiều liền tiêu giật hướng hai người các phát ra nhắn lại yêu s i n các nàng tuần sau thi đấu tổ đội tiến hành đương nhiên tiền đề là các nàng tuần sau còn có thể sống được cuối cùng tiêu giật trong đầu hiện ra tàng tuyết nhi thanh tú khuôn mặt không nhịn được trần trở lên sau đó cắn răng hắn cũng hướng về tàng tuyết nhi phát sinh tổ đội mời tàng tuyết nhi đã nói mình am hiểu phụ trợ loại phép thuật chú ý trị liệu giả thân phận ở đoàn đội bên trong địa vị không cần nói cũng biết nhưng nàng hẳn là có chính mình cố định đội ngũ nhưng lại không biết liệu sẽ có đáp ứng tiêu giật mời hết bận tất cả tiêu giật lại lên mạng t r a tìm lên lần trước nổ tung sự kiện khiến cho hắn tiếp nối chính là này khởi sự kiện ngoại trừ bộ phận công thức hóa tin tức thông cảo ở ngoài liền không còn gì khác đồ vật điều tra tựa hồ cũng giữa đường ngưng hẳn trên xe buýt cái kia chừng mười cá nhân xem như là chết vô ích. t ồ ngươi nhà c lại không chết đi không bằng cũng khó c h ế việc đây lấy thực lực của ngươi liền coi như là bình thường người cũng sẽ không là đối thủ của ngươi thật không hổ là ta thân ái đệ đệ a điện thoại di động đầu kia là cái dễ nghe nam tính n h â m thanh ở điện thoại di động ta bên trong lặng lẽ chồng vào sân đấu mở ra trình tự thật sự cho rằng ta không biết sao gia tộc khởi nguyên cùng sân đấu quan hệ lớn bao nhiêu ta biết có thể không hẳn so với ngươi thiếu thanh niên ánh mắt hơi biên hóa tựa hồ là đang m ỉ m cười nhưng càng nhiều chính là lạnh leo sát ý thế nhưng mở ra trình tự người là chính ngươi đây đệ đệ à từ nhỏ ta liền biết lòng tốt của ngươi quan tâm so với người bình thường mạnh hơn quá nhiều này không phải hẳn là có cảm tình ngươi căn bản không phải sát thủ hợp cách thanh niên cũng chính là số tám trong mắt ý cười càng tăng lên cũng càng thêm lạnh lẽo ta không muốn làm gia tộc cỗ máy giết người từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền đi hoàn toàn khác nhau con đường điểm ấy ta rất rõ ràng thế nhưng ca ca như thế muốn giết ta đi ta vẫn là lần thứ nhất bê ta không có cách nào đây gia tộc người thừa kế vị trí dù sao chỉ có một cái a hơn nữa thân ái đệ đệ a ta mới vừa nói qua nhà làm sát thủ tất cả cảm tình đều là không cần thiết liên khu khu tình thân đều có thể đưa người bán trụ quá để ta thất vọng rồi dễ nghe nam tính âm thanh tràn ngập từ tính nhưng nội dung như n g là khiến người ta không rét mà run ta sẽ trở lại người thừa kế vị trí ta không muốn nhưng có một số việc ta không cách nào tha thứ ngươi Số tám chương u ố chín mươi thành thị địa đồ chương chín mươi thành thị địa đồ tiêu giật tổ đội mời buổi tối hôm đó phải đến hồi phục chỉ có tương vân vân đồng ý nàng mời tiểu diệp cùng t ă n g tuyết nhi lại đều hiện nôn tự tuyệt các nàng đều có chính mình cố định tổ đội tạm thời cũng không muốn mạo hiểm thay đổi còn tự xưng vì là số tám thanh niên thậm chí ngay cả hồi phục đều không có tuy rằng vương động đối với nữ nhân này vẫn như cũ có chút không tín nhiệm dù sao đối phương lúc trước ở đội hưu sau khi chết biểu hiện không đáng kể để vương động thực tại đối vương với nàng thực tại rất lần à nào, khó chịu. Sao đù họ vừa? Bất kể chịu. họ như thế nào, thứ Sao vừa? đù Bất l này thường quy tái địa đồ có chút độ khó là một tòa đập chứa nước song phương đồng dạng không có lựa chọn báo trước địa đồ tiêu giật hiện tại cũng biết ở hắc thiết sân đấu bên trong đại đa số người điểm vinh dự đều là giật gấu và vai như hắn ban đầu như vậy mỗi cuộc tranh tài đều báo trước đó là một cái cỡ nào xa xỉ sự tỉnh tùy cơ địa đồ sau tương vân vân sắc mặt phi thường nghiêm nghị nói cho tiêu giật cuộc tranh tài này rất có thể sẽ là một hồi thủy chiến tuy rằng mấy người đều biểu thị biết bơi nhưng sẽ du cùng du đến xuất sắc là hai việc khác nhau thủy chiến phi thường thử thách kỹ năng bơi hơn nữa bởi vì không có báo trước địa đồ cũng không có chuẩn bị tương quan định cụ loại hình trang bị ngoại trừ ba cái tổ đội người hai người khác cũng là trải qua một hai tháng người có thâm n i ê n đối với tương vân vân lời nói đều biểu thị tán thành cảm thấy sẽ là tràng k h ổ chiến tương vân vân đoán đúng phân nửa đây quả thật là là c h à n g thủy chiến nhưng kết quả cuối cùng như n g là thiên thần trận doanh năm mươi đại chiến trong đó tiêu giật liền một mình lấy đi bốn người đầu phân tiêu giật nắm giữ phép t h u ậ t hệ thủy phát huy phi thường xuất sắc tác dụng hắn kỹ năng bơi cũng không phải rất tốt nhưng khi ở đáy nước đặt bẫy tiếp nước tuân sau đối mặt thực lực thường thường ác ma trận doanh mọi người n à y cũng chỉ là một hồi một phương diện tàn sát vẫn may c h i thần tựa hồ đang quan tâm tiêu giật thứ bảy luân thường quy tái vùng núi địa đ ồ mở màn trong vòng nửa canh giờ liền kết thúc chiến đấu song p ư ơ n g đều không có lựa chọn quá nhiều âm mưu quỳ dị trực tiếp lập trận hình lẫn nhau vào tới tiêu d ậ t phép thuật tổ hợp tiếp tục phát huy to lớn lực sát thương cuối cùng điểm số là bốn mươi mốt tự kỳ ngộ tái sau khi kết thúc liên tục ba tràng đại thắng tiêu d ậ t cấp tốc tích góp một nghìn tám trăm điểm vinh dự đổi lấy hai cái hy hữu đẳng cấp trang bị phân biệt là thứ cấp nhận chữ vật giá trị một nghìn điểm vinh dự đối với mỗi lần thi đấu đều muốn bối cái bao đi vào tiêu d ậ t là khá là hoán niệm ảnh hưởng phụ trọng không nói thu thập chiến lợi phẩm thời điểm thường thường sẽ tạo thành không c h â có thể thả mà không thể không ném xuống lung túng không bằng cái này hy hữu đẳng cấp chức nhận chứa đồ không gian cũng là có hạn hối l o ạ giới thiệu nói rõ không gian chỉ có một đem lấy một thức vô to nhỏ tiêu giật mặc dù đối với cái này giá hàng so với khá là hoài nghi nhưng ngẫm lại tựa hồ phàm là dính đến hệ không gian liệt mặc kệ là sở kỳ hiệu vẫn là đạo cụ trang bị tựa hồ sân đấu đều đưa ra một cái vượt xa quá cùng đẳng cấp cái khác bất luận là đồ vật gì giá cả còn sót lại tám trăm điểm vinh dự hắn cân nhắc luôn mãi h ồ i đoái vịnh sướng giả chi bảo vệ đùi bố giáp trang bị thuộc tính chỉ có một cái tăng cường bốn mươi lăm phần trăm lực lượng tinh thần khôi phục tính cả pháp bảo tiêu giật lực lượng tinh thần hồi phục tốc độ đã tương đương cấp tốc chỉ là sử dụng phổ thông đẳng cấp phép thuật một cuộc tranh tài hạ xuống hẳn thậm chí ngay cả minh tưởng thuật cũng ch vương động ôm b ắ p đ u ổ i cũng hoạch đạt được gần ngàn điểm vinh dự bị hắn một lần dùng hết thay đổi cái hy hữu đẳng cấp đại thuẫn đại gia đều có loại súng bắn chim đổi pháo cảm giác cho tới tương vân vân trang bị đổi mới nàng không có nói tiêu giật đương nhiên sẽ không chủ động đi hỏi mà liên quan với dùng tên giả sự t ì n h tuy rằng vương động cũng không chút nào để ý nhưng tiêu giật sau khi thi đấu bên trong tức thời gặp phải cái khác xa lạ đội hữu đều chỉ là tự xưng tiêu giả danh lời nói không có tác dụng cái gì hắn đều cảm thấy là lạ, lạ vương động cũng cho mình lấy cái bí danh gọi xe tăng gọi là nguyên nhân là hắn ở các loại trong game liền yêu thích làm khiên t h ị nghề nghiệp đại khái cảm thấy khiên thịt xưng hô khó nghe điểm liền đơn giản đặt tên là xe tăng v õ n g du bên trong khiên thịt nghề nghiệp đều là sung phong ở phía trước nhất nào có nắm lấy tay nổ ở phía sau tiêu giật thở dài nhưng vẫn là ngầm thừa nhận cái tước hiệu này mà tương vân vân không có sử dụng trực tiếp sử dụng tên vân vân này h a y chữ bất kể như thế nào cái này ba người tiểu đội cuối cùng cũng coi như là có chút dáng vẻ dùng tên giả cũng tốt bí danh cũng được c h u n g pi là ẩn giấu một loại phương thức tức thời hát thiết sân đấu bên trong có thể đem thực lực kéo dài tới hiện thực người đã ít lại càng ít nhưng cân nhắc đến tương lai phòng ngừa chú đáo là tất yếu mang theo un dung tâm tình bọn họ nghênh đón tháng này cuối cùng một hồi thường quy tái cũng là tiêu giật thứ tám cuộc tranh tài có trước đó mấy chàng đại thắng tâm tình của mọi người đều rất tốt thi đấu ngày lựa chọn ở thứ ba nhờ vào lần này thứ sáu dù là kỳ nội tái theo thường lệ truyền thống vào màu trắng quảng trường đã có hai người so với bọn họ càng sớm hơn đến một nam một nữ hẳn là tổ đội vào hai bên đơn giản nhận thức dưới liền lẫn nhau tách ra vì cơ tổ đội đã là như thế người xa lạ lần thứ nhất phối hợp đều rất khó chân chính tín nhiệm đối phương từng người từ hệ thống không gian chứa đồ bên trong lấy g a đạo cụ trang bị bắt đầu thay đổi quần áo vương động đối với mình vừa hối đoái hy hữu tấm khiên rất hài lòng đây là một đủ để che khuất đại nửa người hình vương tấm khiên thốt u trên mặt còn mang theo mấy hàng sắc bén gai nhọn cũng coi như b ù đắp vương động khuyết thiếu năng lực cận chiến thiếu hụt tiêu giật đ ổ i tốt chính mình trang bị túi đầu nhìn một chút không khỏi một trận hoảng hốt hắn giờ phút này ăn mặc thân lam đậm như là biện thần thánh pháp bảo màu trắng nạm vàng k i a một bên định sướng giả bảo vệ đuổi từ phần e o trực tiếp kéo đến mắt cá chân nơi hơi dài quần cảm giác nhưng cảm giác rất phiêu g ậ n trong tay năm chính là ó n g ánh thủy tinh bạo liệt thủ trượng rất đẹp tra nàng trang bị làm ộ t thân màu vàng n h ạ t khá là đơn bạc d i ắ p ra rất mềm mại hơn nữa có trợ giúp tăng lên tốc độ cũng đưa nàng điệu điệu thân thể hoàn toàn vẽ ra địa đồ tên gọi cao nguyên thị đ i ệ u đồ đẳng cấp hát thiết thi đấu thời gian 2 4 i giờ thi đấu hình thức năm m ư i năm thắng lợi phán định một thời gian sau khi kết thúc song phương trận doanh điểm số hai một phương trận doanh đoàn diệt thì lại thi đấu sớm kết thúc lại là hiện đại đô thị địa đồ thực sự là hiếm thấy địa đồ công bố sau tương vân vân trải qua thi đấu muốn so với tiêu giật nhiều hơn chút nhìn thấy địa đồ sau liền nói lên hiện đại đô thị chẳng lẽ là lấy trên địa cầu đô thị vì là nguyên hình sao vương động hỏi tương vân vân giải thích không sai một số đô thị chiến địa đồ sẽ tùy cơ phục chế trên địa cầu nào đó toàn thành thị đương nhiên chỉ là kiến trúc người là khẳng định không có hơn nữa cân nhắc đến h ấ p thiết thi đấu thời gian bình thường cũng chỉ là thành thị một cái nào đó bộ phận đi nếu như có cao nguyên thị địa đồ là tốt rồi tiêu giật có chút tiết mới nơi này cũng không có mạng lưới nha hơn nữa ngươi cái này keo kiệt quỷ liền một trăm điểm vinh dự báo trước địa đồ cũng không chịu nào có biết là hiện đại đô thị địa đồ trên thực tế loại này địa đồ tình báo đúng là dễ dàng nhất liền nửa phần tiền cũng không cần hoa trực tiếp mạng lưới tìm tới thành thị mô phỏng đồ là tốt rồi vương động bản năng vì là tiêu giật nói chuyện không địa đồ cũng không thể gọi là có tiêu ca ở nhất định sẽ thắng đúng không tương vân vân nổ nước bọc nói chà chà xe tăng đối với hắn cũng thật là đủ tín n h i ệ m a không bằng nói đến thực lực của ngươi s á t thực mạnh đến nỗi có chút biến thái đây ai ngươi gần nhất không phải đàng phiền nào bí danh sự tình sao ta xem liền cứ gọi ngươi nhân hình pháo đài đi vương động nói t h ầ m pháo đài thật đẹp trai tức giận bí danh tiêu giật mặt đen lại vậy ta còn không bằng gọi pháp thần bí danh đây thương vân vân đầy vẻ khinh bị ngươi còn phát thần Quá quê mùa, sẽ đi kẻ định răng hàm, sẽ cười chẳng đi ngươi định kẻ răng hơn phải là tiêu r ự c t ế biết p phép nói người ngươi cho khác người thuật là giật bất đắc dĩ nói nói chung những n à y trước tiên không đề cập tới chúng ta vẫn là thảo luận dưới tấm bản đồ này đi đại gia đừng không coi là việc to tát thi đấu bên trong sinh tử không bằng một đường ai cũng không có thể bảo đảm tuyệt đối tỷ lệ thắng nói thì nói như thế nhưng ngơi ư trên mặt vẻ mặt căn bản cũng rất dễ dàng mà tiêu giật ho khan vài tiếng xoay người hướng một nam một nữ kia đi đến mỉm cười nói ta gọi tiêu như vậy trước tiên thảo luận dưới chiến thuật đi cao nguyên thị ta tuy rằng không đi qua nhưng đây là tòa rất đô thị phốn hoa như vậy địa đồ tất nhiên sẽ lấy san sát cao lầu làm chủ các ngươi làm muốn cùng chúng ta tập thể hành động đây vẫn là tách g i a đơn độc tách g i a đơn độc hành động đi nam nhân có vẻ hiền lành lịch sự giới thiệu ta họ lâm đây là bạn gái của ta đây là chúng ta đệ hai mươi tám luân thường quy tái cơ bản sự hạng chúng ta cũng rõ ràng so với người xa lạ ta vẫn là tín nhiệm hơn bạn gái của ta rất trực tiếp từ chối tiêu giật đối với hai người lại là bạn bè trai gái hơi giật mình nhưng là không tốt lại nói thêm gì nữa nói rồi hai câu lời khách sáo xoay người lại nghe xong tiêu giật vương động thán phục không n g t trong sân đấu lại còn có người yêu k h ô ngay b i ế khi như vậy ung dung nói chuyện phía bên trong đại gia lần lượt tiến vào truyền thống của sáng mở mắt lần nữa thì bọn họ đưa thân vào một tòa tràn đầy nhà cao tầng đô thị bên trong bằng thẳng nhựa đường đường cái hai bên cắt là một loạt cây ngô đồng khiến người ta có loại trở lại hiện thực c ảo giác mô phỏng theo thật là như sân đấu ở phương diện này là không thể phạm sai lầm cân nhắc đến địa đồ đẳng cấp thành thị quy mô phỏng t r ừ n g liền trên thực tế một phần m ộ ư ơ i cũng chưa tới tuy rằng đường phố rất nhiều nhưng tao nội chiến sát s u ấ t rất cao chúng ta liền rời đi trước như vậy chúc mọi người khỏe v ậ n đi đôi kia người yêu lễ phép tính trực tiếp từ bên trái đường phố rời đi cũng thật là trực tiếp không bằng nếu là loại này không người thành thị như vậy cái này đúng là có thể đủ được với tiêu giật từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong trực tiếp lấy ra máy cảm biến nhiệt độ chỉ có loại này không có những sinh vật khác cũng không có khả nghi nguồn nhiệt quáy dày địa đồ hơn nữa địa hình tương đối phức tạp địa phương máy cảm biến nhiệt độ mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất đương nhiên điều tra chi nhãn là tối thuận tiện cùng thực dụng nhưng cân nhắc đến coi như là tiêu hao phẩm nhiều lần hối đoái lời nói điểm vinh dự phương diện cũng không chịu nổi đặc biệt là ở ban đầu người m ớ i gói q u à bên trong phụ tặng điều tra mắt cùng phản ẩn hình mắt đều tiêu hao hết sau tiêu giật thời gian rất lâu đều không có lại hối đoái quá chương chín mươi mốt tay đánh lén chương chín mươi mốt tay đánh lén thức ăn nước uống lời nói nơi này hẳn là không cần lo lắng đây là độ cao mô phòng thành thị tuy rằng không có ai nhưng cửa hàng trong siêu thị nên có thứ hầu như đều có tương vân vân nói tiếp nàng so với tiêu giật đám người thêm ra cái kia mấy tháng thi đấu trải qua đúng là rất tốt kinh nghiệm chỉ có một ngày thi đấu thời gian cũng không dùng được không bằng cuộc tranh tài này sợ là có chút khó đây địa đồ quy mô cũng không lớn có thể như quả kẻ địch trốn ở kiến trúc bên trong không ra e sợ sẽ diễn biến thành hạng đánh đi tiêu giật vừa nói ý kiến của mình một bên vùi đầu bãi lộng máy cảm biến nhiệt độ tin nguồn điện lắp đặt xong xuôi sau hắn ấn xuống mở ra n ú ớ c tấn một trận lách c á c h tiếng vang sau máy dò xét bắt đầu rồi công việc bình thường mà ở máy dò xét trên hiện nay chính đang biểu hiện năm cái điểm đó chính là thiên thần trận doanh năm n g i đôi kia người yêu vẫn chưa ra khỏi thạch lâm phạm vi dò xét món đồ này ta nghe nói qua có thể hối đoái giá cả cao điểm tính giới so với cũng không thích hợp vẫn luôn không có hối đoái quá tương vân vân từ tiêu giật trong tay đem máy dò xét muốn lại đây thao túng mấy lần đ ố n g nhiên ổ một tiếng đem máy dò xét trả lại nói rằng mặt trên làm sao đột nhiên biểu hiện không được người nữ nhân này sẽ không đem nó chơi hỏng rồi đi vương động không nhịn được oán thầm cũ cũng hiếu kỳ đi tới ta có thể cái gì đều không theo đè hơn nữa trong sân đấu hối đoái đi ra đồ vật không phải là như vậy dễ dàng liền xấu thấp kém phẩm tiếp nhận máy dò xét sau tiêu giật nhìn một hồi xác thực khi hắn lần thứ hai nhấn mở ra nút tấn sau máy dò xét vẫn như cũ bình thường phát sinh lách t á c h dò xét ba nhưng mà màn hình trên như một mảnh tương tự hoa tuyết giống như mơ hồ như vậy căn bản là không có cách bình thường dò xét bốn phía nguồn nhiệt thao túng nửa ngày tiêu giật rốt cục bất đắc di thở dài đem máy dò xét nhưng sẽ bên trong nhận chữ vật nói rằng không phải cơ khí trục chặt là bị quáy dày rồi có thể là phân tán lượng lớn khả nghi nguồn nhiệt có thể là một loại nào đó điện từ quáy dày nói chung mặc kệ là cái gì hình thức cuộc tranh tài này chúng ta chỉ có thể là mở mắt ngủ điều tra mắt kỳ thực ta còn có chút nhưng bản đồ này có lượng lớn nhà cao tầng sợ là tác dụng có hạ r ấ t thương vân vân tỏ rõ vẻ thiết đ ố i nói chung trước tiên ở then chốt đầu đường xếp vào tốt điều tra mắt đi đầu tiên bảo đảm vùng đất này là khu an toàn tuyệt đối vực làm vì chúng ta lùi về sau không gian làm này chi lâm thời tiểu đội trưởng tiêu giật chuyện đương nhiên tuyên bố chỉ huy coi như bắt đầu còn có chút ý kiến tương vân vân ở từng trải qua mấy lần tiêu giật thực lực sau cũng sáng suốt ngầm m i ệ n g lại tất cả bố chi đều ngay ngắn rõ ràng lấy bọn họ vị trí con đường này làm lám trung tâm hướng bốn phía phóng xạ khoảng trừng vừa đến hai con đường đạo vì là p h ạ vi ở bốn phía phân biệt xếp vào bốn viên điều tra mắt vừa vặn có thể bao trùm trụ toàn bộ phạm vi bảo đảm con đường này tuyệt đối an toàn có chân thực chi nhãn sao thương vân vân khó chịu nói không có mức tiêu hao này phẩm nhưng là rất lãng phí điểm vinh dự ngươi làm sao không mua ta có phản ẩn hình trinh chắc phép thuật chỉ là phạm vi có hạn quên đi vương động ngươi không phải muốn làm xe tăng sao vậy thì đi phía trước nhất d ò đường đem trước đem p h ủ cận địa đồ cho chắc hội đi ra sống lại đốt sạch bắt hoang tiêu giật lấy ra bút cùng giấy trắng những thứ này đều là trên thực tế mang vào đồ vật chính là vì tương tự dưới tình huống này sử dụng yên tâm đi cứ việc bao ở trên người ta vương động vỗ ngực bụng dơ lên hình vuông tấm khiên che ở trước ngực đem đ ạ i nửa người đều hoàn toàn che khuất chỉ để lại chân nhỏ là bạo lộ ở bên ngoài cái này tấm khiên thiết kế khá là đặc biệt địa phương ở chỗ tấm khiên chính giữa có hai cái phi thường chật hẹp lỗ nhỏ dùng để ở phòng ngự thì quan sát hoàn cảnh bên ngoài tương vân vân ở chính giữa cảnh giới nếu như vương động chịu đến tập kích làm viễn trình người bắn nọ tương vân vân đều sẽ trước tiên p h á n đoán ra địch tấn công khởi nguồn sau đó làm ra phản kích mà tiêu giật thì lại ở phía sau cùng quan sát hoàn cảnh chung quanh lại đang trên tờ giấy trắng đơn giản vẽ ra địa đồ hắn hội họa năng lực thực tại khó、coi. không bằng chỉ là làm địa đồ biểu thị ngược lại cũng miễn cưỡng có thể qua h ải đội ngũ tốc độ tiến lên rất chậm vương động bảo đảm mặc dù nói đến vác dội nhưng đi ở trước nhất không khỏi lo lắng đề phòng lại r ơ trầm trọng tấm kiên h ảnh hưởng tốc độ là tất nhiên gần ba tiếng đội ngũ vừa đi vừa nghỉ dùng tuyệt đối an toàn đường phố làm trung tâm bốn phía phương hướng vượt qua sáu cái đường phố khu vực đều bị hoàn toàn dò xét không có phát hiện bất kỳ khả nghi tung tích cũng không có chịu đến chút nào tập kích bao quát những kia cao lầu cũng lần lượt từng cái đi tới kiểm tra khắp cả ác ma trận doanh người sẽ không phải tìm cái góc nào rùa rụt cổ lên đi thương văn vân hồ nghi nói tiêu giật liếc nhìn đã chắc hội hoàn thành địa đồ khép lại sau nhắm mắt hơi suy tư chốc lát nói rằng dựa theo hiện nay tiến độ đem cái này địa đồ thành thị hoàn toàn thăm dò một bên đại khái cần sáu đến bảy tiếng mặc kệ nút ở chỗ nào sớm muộn sẽ bị chúng ta tìm ra nghỉ ngơi chốc lát tiêu giật phất phất tay tiếp tục tiến lên từ dưới điều đường phố bắt đầu tấm bản đồ này gần như q u á bán thông thường tới nói song phương ở mỗi lần thi đấu bên trong tập trung vào điều tra mắt là có hạn như vậy cũng mang ý nghĩa sau khi bắt đầu hành động của bọn họ rất có thể sẽ bị đối phương trinh chấp đến lần cấp vật lý phòng hộ lần cấp phép thuật phòng hộ lần cấp thể lực tăng mạnh một hơi ném ba cái phổ thông đẳng cấp tăng mạnh phép thuật ở vương động trên người tiêu giật suy nghĩ một chút vẫn chưa yên tâm dặn hắn đem phòng ngự linh p h ụ thả ở trong tay làm tiêu hao phẩm phòng ngự linh p h ụ tuy rằng phòng ngự thời gian có hạn một khi bị tập nhưng cũng có thể tranh thủ đến đầy đủ chạy trốn thời gian sau khi tiêu giật bạo liệt thủ trợ ư n g vung lên hào quang năm màu rơi vào tương vân vân trên người như là lần cấp tốc độ tăng mạnh lần cấp mũi tên sắc bén cường hóa loại hình phụ trợ phát thư cũng cho tương vân, vân mặc lên một lần đương nhiên tiêu giật cũng không quên cho mình c h ò n lên phép thuật tăng cường cùng một loạt phòng ngự phép thuật cho dù đã đồng thời tổ đội hợp tác quá hai chàng thường quy tái tương vân vân nhìn tiêu giật thủ trưởng không ngừng bắn mạnh mà ra phép thuật ánh sáng thì trong ánh mắt cũng khó có thể che giấu ước ao có thể chuyên nghiệp lựa chọn phụ trợ sở kỳ h i ệ u người ở bất kỳ đoàn đội bên trong giá trị đều là to lớn nhất phụ trợ sở kỳ h i ệ u để nguyên bộ phổ thông đẳng cấp trang bị đội ngũ có đối kháng hy hữu đẳng cấp trang bị chí ít cũng có thể thong dong chạy trốn có thể người như vậy thực sự quá ít rồi giống như ngươi vậy c ũ n g có như thế nhiều phép thuật người ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nói tương vân, vân cũng có chút sầu lo ngươi đem lượng lớn điểm vinh dự tập trung và ở cấp bậc thấp phép thu độ thành thạo phương diện ngươi có thể phải chú ý dưới phép thuật không thể nhiều lần sử dụng tích lũy đầy đủ độ thành thạo dưới cái đẳng cấp phép thuật liền không cách nào hối đoái coi như ngươi ở h ắ c thiết sân đấu bên trong lại làm sao cần thế đến thanh đồng sân đấu cũng sẽ lập tức bị người đánh t h à n h c h a tương vân vân đại khái là cảm thấy tiêu giật đem mỗi lần thắng đến điểm linh dự đều vùi đầu vào phổ thông đẳng cấp phép thuật mặt trên người như vậy ở h ắ c thiết sân đấu bên trong kỳ thực rất nhiều chí ít tiền kỳ ưu thế là phi thường đại vô địch thiên hạ không đạn xong tiêu giật cười ha ha cũng không làm giải thích không bằng tương vân, vân có thể vì chính mình hơi hơi lo lắng tới cuối cùng cũng co hoặc là nói nàng đối với hiện nay cái này cố định đội ngũ vẫn tính khá là ỉ lại đánh vỡ này ung dung bầu không khí chính là nhỏ bé mà nặng nề g h tiếng súng khoảng cách vương động không tới hai mét trên đường một cái túc cầu to nhỏ hố đột n g ộ t xuất hiện đ á vụn tung toe mà ra đi ở trước nhất vương động thậm chí biểu hiện phi thường m ở mịt không biết tập kích là từ đâu tới đây là súng đắm màu tránh ra tiêu giật cùng tương vân vân cấp tốc hướng hai bên đường phố xuống tới tiêu giật trốn vào một chỗ trong siêu thị mà tương vân vân thì lại nhiều ở một bên khác nhà dân bên trong vương động đáng lo tốc độ ở thời gian này rốt cục thể hiện ra chất phát phòng ngự đổi lấy đánh đổi là hắn hự hự miệng lớn thở dốc đánh lén viên đạn lần thứ hai rơi xuống lần này khoảng cách vương động bên chân chỉ có không tới hai mươi cm khoảng cách trạng thái điều chỉnh nhanh chóng nhìn ra tiêu giật tâm thầm hoảng sợ vương động là hướng về tiêu giật bên này siêu thị chạy tới còn còn lại không tới mấy mét khoảng cách gì đệ tam phát đạn rốt cục giáng lâm và ảnh viên đạn trực tiếp trúng tim hình vuông tấm khiên trung ương vị trí đem trên khiên có thể phản kích cận chiến gai nhọn trực tiếp mạnh mẽ cắt đứt tận mấy cái lưu lại cái to bằng nắm tay vết sâu may mắn chính là đang bị gây phòng ngự tăng cường trạnh phía này tấm khiên lực phòng ngự vật lý đã là vượt xa quá đồng cấp trình độ trừ phi là tinh xảo vũ khí bằng không một đòn rết chết độ khả thi thực sự rất nhỏ không được tiêu giật nhưng ám đạo không ổn tuy rằng lần này đánh lén bị n g ă n trở nhưng viên đạn trùng kích cực lớn lực lại làm cho vương động đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới té lăn trên đất liền lăn tốt lăn lộn mấy vòng tấm khiên cũng đã sớm tuột tay đi ở bên cạnh đùng đùng đùng, đùng. tiếng súng hầu như trong nháy mắt vang lên mấy phát đạn rồn d ậ p hạ xuống đem mặt đất đánh ra từng cái từng cái lỗ thủng đối mặt tạm thời mất đi sức phòng ngự vương động lần này đối thủ không có lại nhắm vào lấy li Thâm thổ chi tường. Tiêu giật thuật trước mặt, tới, một một mặt chi phép che hắn nhanh chóng chạy hướng phố nâng mà đem cũng lúc vương vương đường đúng dụng động bên động đến, bên sau dậy đó sử ra, ở khi á c một tìm tương t bên vân vân hồ, ớ tay đánh làm é n phương vị. Khi, l tiêu giật cùng vương động lần lượt trở lại trong siêu thị sau tiếng súng rốt cục tạm thời ngừng lại đường phố lần thứ hai rơi vào hoàn toàn t ĩ n h mịch bên trong phi thường ưu tú tay đánh lén có thể là chuyên nghiệp a tiêu giật có vẻ lo lắng lo lắng vương động tuy rằng sợ không thôi nhưng ngoại trừ vừa nay xuất té ngã thì sát phá điểm bị ở ngoài hắn không được nửa điểm thương vào lúc này lá gan cũng đánh tới tới nói nói như thế nát thư pháp không nhìn ra nơi nào ưu tú tiêu ca nếu không ta đi ra ngoài khi làm bia ngắm hấp dẫn hỏa lực ngươi đi làm thị tay súng bắn tỉa kia tương vân vân tránh né nhà dân ở vào một mảnh nhà cao t ầ n g sau tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì nàng cũng coi như là khá là có kinh nghiệm người có thâm niên ở vương động bị đánh lén trong quá trình nàng liền lộ ra cửa sổ thủy tinh khét hở tử tế quan sát lên viên đạn đường đạn nhìn thấy tiêu giật cùng vương động đều trốn vào đối diện siêu thị sau nàng liền hai tay trên không trung bị hóa cái gì nhưng mà một lát công phu hai người mắt to chừng mắt nhỏ tiêu giật vẫn như c ũ n h ì n không h i ể u tương vân vân muốn nói cái gì hắn không khỏi hối hận từ bản thân vẫn là tính sai hẳn là sớm phân phối điểm thông tin thiết bị mới được không qua tay cơ ở trong sân đấu là không cách nào sử dụng cũng không tín hiệu cùng ngươi sử dụng quả nhiên là muốn dẫn mấy bộ ống nói điện thoại đi vào mới được cường chín mươi hai yếu thế chương chín mươi hai yếu thế siêu thị cùng nhà dân cách xa nhau không bằng mấy chục mét khoảng cách nhưng đã có ẩn dấu tay đánh lén hai người đương nhiên sẽ không nốc đến trực tiếp như vậy xuống tới nếu như lớn tiếng gọi hàng bởi vì không xác định tay đánh lén khoảng cách có bao nhiêu gần bị nghe được trái lại đánh rắn đậu cỏ hai người không hề có một tiếng động khoa tay nửa ngày tiêu giật cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng làm rõ chút ý tứ dựa theo tương vân vân quan sát viên đạn phi hành góc độ tay đánh lén chi ít là ở vào mười lâu trở lên nhà cao t ầ n g trên còn cụ thể địa điểm sẽ không có nhìn rõ ràng mười tầng trở lên kiến trúc sao tiêu giật liếc nhìn ngoài cửa sổ vậy cũng chi ít ở vào một ngàn mét bên ngoài xa như thế khoảng cách để tiêu giật trên mặt lo lắng càng tăng lên tiêu giật trầm d ã i nói rằng rất lợi hại tay đánh lén a tuy a rằng ta không rõ ràng đối phương trang bị đẳng cấp nhưng từ mới vừa mới đối phương viên đạn không thể xuyên qua tâm chắn của ngư điểm ấy đến xem nhiều nhất cũng chính là hy hữu đẳng cấp h o n g trừng trái phải trong sân đấu phổ thông đẳng cấp vũ khí tính năng đại khái cùng hiện thực gần như k h i hữu đẳng cấp muốn hơi hơi ưu việt điểm nhưng đang nhắm vào tính năng trên không thể có quá to lớn đột phá cũng sẽ không để cho người bình thường cấp tốc nắm giữ cao siêu như vậy đánh l é n kỹ xảo hơn nữa còn là loại này khoảng cách xa chúng ta hai tháng này thi đấu bên trong ngươi có gặp những người khác dùng súng n h m sao mặc kệ là đội h ư u vẫn là đối thủ vương động lắc đầu một cái đây quả thật là không có vì lẽ đó tiêu ca ngươi cảm thấy đó là một nhân sĩ chuyên nghiệp xuất ngũ quân nhân sao tiêu giật n h n núi bay xuất ngũ quân nhân lính đánh thuê sát thủ hoặc là chỉ là cái xạ kích vận động viên ai biết được ngược lại điều này cũng không trọng yếu nói chung nếu là nhân sĩ chuyên nghiệp chúng ta liền không thể khinh thường đối phương ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng quả nhiên hay là muốn ta đi làm khiên thịt hấp dẫn hỏa l ử a ga vương động đưa ra kiến nghị ra hỏa này từ khi cho mình nổi lên cái xe tăng bí danh sau thật là có điểm chuyên trách khiên thịt dự định tiêu giật có chút do dự nay vẫn có thể xem là một cái biện pháp song phương trang bị đẳng cấp hẳn là đều không khác mấy coi như cao cũng cao không đi nơi nào c h ít đối phương chắc chắn sẽ không nắm giữ tinh xào đẳng cấp vũ khí và không vừa nãy vương động trực tiếp sẽ bị tuân h sát bất kỳ phép thuật phụ trợ đều vô dụng hắn lo lắng đến từ ác ma trận doanh mấy người kia như vậy tay đánh lén không thể nào là một mình tuy cơ nhất định sẽ có phối hợp cái cố định đội hưu bọn họ đều sẽ là tay đánh lén phòng ngự bình phong hơn một ngàn mét khoảng cách không phải cưới chớ quái dày thêm vào mười tầng trở lên cao lầu tùy tiện xung tới trời mới biết giữa đường bên trong sẽ bị bao nhiêu người đánh lén tiêu giật có chút buồn phiền gãi gãi đầu thi đấu thời gian quá bán nhưng lâm vào thế bí ác ma trận doanh dựa vào tên này tay đánh lén đem ba người bọn họ áp chế gắt gao ở nhà dân cùng trong siêu thị khẳng định không dám dễ dàng đi ra ngoài đối lập ác ma trận doanh cũng không dám dễ dàng lại đây bằng không tiêu giật phép thuật cũng không phải ngồi không hắn tuy rằng nắm giữ đông đảo phép thuật nhưng quyết tiếu loại này siêu coi c ự thủ đoạn công kích coi như có thủy tinh bạo liệt thủ trưởng thi pháp khoảng cách tăng cường tiêu giật trên lý thuyết to lớn nhất thi pháp khoảng cách cũng không bằng là khoảng hai trăm l i n m à trên thực tế tốt nhất tầm bắn chỉ có khoảng một trăm l i n ở khoảng cách này trên hắn có thể bảo đảm hầu như một trăm linh tỷ lệ chúng mục tiêu vượt quá tốt nhất tầm bắn coi như bởi vì vạn pháp ân ký mà ngầm thừa nhận cao nhất độ thành thạo tiêu giật. cũng không dám hứa chắc chính mình phép thuật đến tột u cùng có thể bắn chúng cái gì thời gian ở dài rằng giặc chờ đợi bên trong từng giây từng phút v ư ợ t qua ràng co vẫn không có bị đánh vỡ song phương ai cũng không có chủ động tái xuất kích bất chi bất giác thi đấu đã qua mười mấy cái giờ không so với không điểm số duy trì đến cuối cùng kết quả này cũng không phải là không thể tiếp thu tuy rằng nói như vậy có chút không cam lòng nhưng hợp lệ tay đánh lén ở tấm này thành thị trong địa đồ ưu thế thực sự quá lớn nói cách khác có thể duy trì thế hỏa cũng coi như có thể đi tấm bắn tranh l ệ thiếu hụt thực sự rất lớn tuy rằng thứ cấp tần hình thuật là cái lựa chọn không tồi nhưng trừ phi là ở đêm khuya hoặc là chạm vạng bằng không thứ cấp tần hình hiệu quả là rất kém cỏi l ừ a gạt l ừ a gạt người mới cũng là tôi người có thâm niên rất dễ dàng nhìn thấu đặc biệt là hiện nay siêu thị cửa ra vào không biết bị bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm hơi có di động tất nhiên sẽ bị đạn bắt chuyện cái thứ hai cái người yêu phòng t r ừ n g vào lúc này ở cái góc nào bên trong thân thiết đi vương động căm giận bất bình nói rằng đó là người khác tự do chúng ta không còn được nặng nề g h bầu không khí cũng không phải là chỉ xuất hiện ở thiên thần trận d o a n h nào đó chẳng cao lầu trên s â c nhượng một người đàn ông không hề động đậy mà phục trên đất tuy rằng thành thị nhiệt độ duy trì ở hai mươi độ khoảng t r ư ờ n g trái phải nhưng bại lộ ở mặt trời bắn thẳng đến dưới dài đến mấy canh giờ lâu dài nam nhân phần lưng cũng đã hoàn toàn nứt ấm bộ mặt mồ hôi hột c à n g là bằng tốc độ kinh người đang nhanh chóng thẩm tấu mà ra có thể nam nhân vẫn không nhúc n í c h giống như đá dán một thanh phon dài súng trường n ắ m bắn chính giá trên đất ngón tay của hắn trước sau không rời cò súng con mắt cũng trước sau thả ở kính n g m trên bên hai của hắn mang theo ông nói điện thoại sau một hồi bên trong lão vương hiện tại cục diện này nên làm gì ngâm t h ư a n h ậ n thế hòa sao một lát công phu nam nhân thanh âm trầm thấp trầm rãi vang lên hai cái phương án hoặc là khiến người ta đi làm mùi dụ nhưng này cái nắm thuẫn nam nhân ta không bảo đảm có thể một đòn giết chết vậy chúng ta xông tới chẳng phải là muốn xong đời ông nói điện thoại bên trong một trận phẫn nộ giết ảo nếu như ngươi cho ta hối đoái đem hạng nặng xuống đ g ắ m ta cũng có thể cho ngươi cái này bảo đảm không có tất thắng chiến tranh hoặc là liền đảng hoàng chờ đợi thế hòa các loại chờ trời tối lại sợ là bọn họ muốn phát động đánh lẽn ông nói điện thoại bên trong người phi thường lo lắng như vậy không thể tốt hơn đêm đen đánh lén đối với ta mà nói không coi là nhiều khó sự tình chỉ cần giết chết bọn họ vừa đến hai người còn sót lại các ngươi liền đầy đủ ứng phó rồi từ đầu đến cuối tay đánh lén thân thể cũng chưa từng động tới nửa phần nhưng mà ngay khi trò chuyện kết thúc không lâu thân thể của nam nhân đ ỗ n g nhiên hơi giật giật nòng súng c h ậ m dại hướng bên trái di động nửa phần ở kính nắm bên trong một nam một nữ hai người đang từ bên phải đường phố cẩn thận từng ly từng tí một tìm tòi lại đây súng chát chúa thanh lần thứ hai đánh vỡ tính mịch thành thị bầu trời cảnh giới bên trong tiêu giật bản năng nhảy lên một cái tách ra cửa sổ thủy tinh cái kia hai người ngũ ngốc hắn hiện tại đúng là càng muốn vào là hai cái người mới chí ít như vậy bọn họ biết sợ sệt sẽ ngoan ngoan trốn ở cuối cùng phương mà không ra đây kỳ thực cũng không thể hoàn toàn quái đôi này chuyện này đối với người yêu Bọn họ trận ở dưới sự lựa chọn của bọn họ không gì đáng trách nhưng bất đắc dĩ vận may quá kém cho dù một thân hy hữu đẳng cấp trang bị cũng không có tiêu giật phụ trợ phòng ngự trạng thái cường hóa vẫn như cũng bị đánh lén súng cho một thương chớp nhoáng giết hết hoán giận đã không làm nên chuyện gì chiếc cuộc rằng có ở một thương này trong tiếng bị triệt để đánh vỡ vương động do dự chốc lát thấp giọng hỏi tiêu ca n g ư ơ i n g ư ơ i còn có bao nhiêu điểm vinh dự ta nhớ tới ngươi tự hồ đại khái tiêu giật hô xả giận ngắt lời hắn không sai ta điểm vinh dự đều sai hết tương vân vân đại khái cũng là như thế chính ngươi đây ta còn có hai trăm điểm vinh dự nhân lo lắng cho ta xuất hiện v ụ phân bị xóa bỏ vì lẽ đó mỗi lần đều lưu c h ú t điểm vinh dự ở trên người p h ò n g bị vương động mang trên mặt tay náy mỗi lần hối đoáy trang bị thì hắn thường thường đều sẽ bởi vì phải tích góp điểm vinh dự bảo mệnh mà có bảo lưu cần trang bị hối đoáy cũng bởi vậy sẽ chậm lại tiêu giật lắc đầu một cái cười khổ không thôi không n g ư ơ i cách làm hay là đối với ngược lại là ta quá tự tin tương vân vân phòng trường cũng là chúng ta đều bị trước đó ba chàng đại thắng cho trùng hôn đầu rồi suýt chút nữa đều đã quên ở trong sân đấu sống hay là chết thắng hoặc là thua kỳ thực chỉ là cách một tia a chúng ta nên làm gì không cái gì chủ kiến vương động theo thường lệ hỏi tiêu giật đi tới siêu thị cửa nhìn phía đường phố đối diện nhà dân cửa lớn bên tương vân vân lo lắng ánh mắt cũng đồng d ạ n g đi tìm đến hai người bọn họ đã hoàn toàn lựa chọn thứ hai nhất định phải lựa chọn chủ động xuất k í c h chi ít tranh thủ đến một phần đối lập tay súng bắn địa kia khẳng định cũng ý thức được điểm ấy quyền chủ động đã nắm giữ ở ác ma trận doanh trong tay bọn họ càng thêm không thể chủ động xuất kích chỉ phải từ từ ở nguyên chờ đợi là được t i ế u ca ta giúp ngươi vương động cấp tốc cho thấy thái độ cho dù cái này điểm số tiếp tục giữ vương hắn cũng sẽ không bị xóa bỏ còn là không chút do dự lựa chọn hỗ trợ tiêu giật gật gật đầu hắn không quen biểu đạt cảm tình cũng biết đối với không cái gì chủ kiến vương động tới nói càng đã lâu hơn hậu đều rất ỉ lại chính mình nhưng hắn vẫn như cũ đối với vương động lựa chọn hơi cảm động muốn chủ động xuất kích chỉ có thể chờ đợi buổi tối thời gian còn sót lại mười hai tiếng tính khá là đầy、đủ. nhưng đối với mới có nhìn ban đêm nghi loại hình đạo cụ độ khả thi là rất cao tiêu giật từ bên cửa sổ duyên trong khe hở quan sát phía trước hắn cũng không dám đem chính mình hoàn toàn bại lộ ở dưới cửa sổ ở một ngàn mét về khoảng cách vượt quá mười tầng cao lầu có ba tòa mà ở chính giữa còn có cái cầu vượt dưới đáy đường cái đan sen vân quanh trời mới biết ở những k i ê u bí mật cửa hàng hoặc là tầng trện bên trong có bao nhiêu ác ma trận doanh người mai phục chờ đợi ác ma trận doanh chiến thuật rất đơn giản chính là ôm cây lợi thỏ cung phi thường thích hợp loại này thành thị địa đồ ưu điểm là rất khó bị người bắt được phản kích lỗ thủng khuyết điểm là không chủ động xuất kích nếu như đại đa số tình huống dưới thường thường đều sẽ thu hoạch thế hòa kết quả điểm bình dự t i ề n lợi quá nhỏ chương chín mươi ba gia tập chương chín mươi ba gia tập màn đêm dường như vong lớn rất mau đem tòa này loại nhỏ thành thị triệt để b a o p h ủ lại tấm bản đồ này bên trong tuy rằng không có mặt trăng nhưng hai bên đường phố một loạt bài đèn đường nhưng đều có thể công việc bình thường màu da cam vầng sáng dưới thậm chí còn có thể nhìn thấy con môi ông ông b a y múa ở những chi tiết này mô phỏng trên sân đấu hầu như có thể làm được lấy giả đánh cháo thực sự là phiến phức đèn đường hòa diễn chỉ lanh lảnh tiếng nổ mạnh đánh vỡ buổi tối yên tĩnh tiêu giật vẫn g là lựa chọn đi ra ngoài hắn dám đánh cược nguyên nhân rất đơn giản bởi vì tiền lời tỷ lệ hắn không tin ác ma trận doanh người giàu có đến trình độ như thế này mỗi cuộc tranh tài đều xếp vào lượng lớn điều tra mắt cùng phản thực ẩn hình chân thực chi nhãn đây chính là kiện phi thường xa xỉ sự tình dự liệu của hắn rất chính xác một đường bình yên vô sự đi tới nhà dân tương vân vân mới vừa ăn xong đồ vật đối với đột nhiên xuất hiện tiêu giật cũng không cảm thấy kỳ quái trong đêm tối nữ hải tuy rằng không thấy rõ sắc mặt nhưng từ nàng thấp giọng trong giọng nói tiêu giật nghe được tương vân vân cũng rất g ố p kẻ địch ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng tuy rằng ngươi có thể sử dụng thứ cấp thần hình thuật đến ta chỗ này nhưng phía trước còn có đèn đường hơn nữa không bài trừ bọn họ những người khác sẽ ở an toàn của mình khu vực thiết chí điểm phản ẩn hình thủ đoạn tương vân, vân sầu lo nói ra bọn họ hiện nay to lớn nhất yếu thế trên người nàng đồng dạng không có bất kỳ điểm vinh dự phụ phân tiếp tục giữ vững nhất định sẽ bị xóa bỏ tiêu giật cũng tán thành nói rằng ngươi cùng vương động ngăn cản bọn họ những người khác ta đi tìm đến tay súng bắn t i a kia hắn mới là đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất ban ngày thời điểm ta ở trong siêu thị bị áp chế cũng không dám t h ò đầu ra ngươi nơi này có quan sát được tay đánh lén vị trí sao bắt đầu không thể thấy rõ không bằng thắc tên ngu ngốc kia phúc cái k i a tay đánh lén nổ súng bắn giết hắn thì rốt cục bị ta bắt lấy đại khái đường đạn uy tích thử may là ta có ưng nhãn sở kỳ hiệu nói chung vị trí ở chính giữa một tòa lầu cao trên sân thượng tương vân, vân một bên gật đầu đáp. một bên mở ra bên người đèn tin cầm tay trên đất bị hoa kiến trúc địa điểm lo lắng ánh sáng bị phát hiện nàng sau đó liền đóng lại đèn tin lại có chút lo lắng nói đã qua tốt mấy tiếng không phải trừ tên kia đã đổi địa phương khả năng khả năng không lớn nếu muốn toàn bộ hành trình giám thị chúng ta hướng đi liền không thể nào rời đi trừ phi bọn họ có người thứ hai tay đánh lén không bằng xác suất này cơ bản không thể tiêu giật hô xả giận đôi kia người yêu bên trong tử hẳn là nam đi cái kia nữ ngược lại cũng thông minh cấp tốc làm tốt lẩn là tránh không phải vậy lạc hậu hai phần chúng ta tình cảnh sẽ lung túng hơn vương động cái k i a tấm khiên sức phòng ngự không sai có ta ở phía sau dùng tên nọ trợ giúp vấn đề ngược lại không là rất lớn tiền đề là ngươi có thể giải quyết cái k i a tay đánh lén thương vân vân nghĩa bóng là ngươi thật có thể làm được sao tiêu giật nhẹ nhàng nợ nụ cười nhìn về phía xa xa mông lung ánh đèn bên trong cao lầu chưa hề hoàn toàn nắm đầu tiên cần bài đi bọn họ điều tra mắt không phải vậy có thể không có cách nào mỏ tiến vào cái k i a t r à n g nhà lớn bên trong trước đó các ngươi không cần phải có động tác gì chờ ta tín hiệu đi thương vân ngật g ủ nàng cũng chỉ có thể tin tưởng tiêu g ậ t tiếp tục sử dụng thứ cấp thẩn hình thuật từ nhà dân bên trong đi ra thẳng đến tương vân vân chỉ ra cái k i a u tràng cao lầu mà đi trên đường sẽ trải qua hai ba điều đường phố còn có chỗ ngồi dưới phân tầng cầu vượt cầu vượt hướng bốn phía phóng s ạ lại là chống trại khu vực nếu như muốn thả điều tra mắt đây chính là cái đất lành nhất điểm nghĩ như vậy nằm ở thứ cấp thẩn thân bên trong tiêu giật thuận lợi ném qua cái phản thẩn hình chính chắc sau đó lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy rất nhanh h ỏ a diễm chỉ trên không trung tỏa ra ra nhẹ nhàng nổ tung thanh ở bầu trời đem yên tĩnh bên trong đặc biệt rõ ràng bao quát điều tra mắt cùng bốn phía đèn đường từng cái bị ngọn lửa chỉ cho đánh tan Pháp t h u ậ t này l ự cấp công kích r thần ấ hình tốt t là r đang sử dụng phép thuật sau liền lập tức mất đi hiệu quả tuy rằng không có điều tra chi nhãn cùng đèn đường nhưng đối với diện hiển nhiên cũng có nhìn ban đêm trang bị cũng may tiêu giật cũng coi như đến tầng này sớm cho mình bày xuống thủy thuận giết chết điều tra mắt sau không hề do dự lập tức móc ra đã không dùng được máy cảm biến nhiệt độ hiến tế sử dụng thiểm hiện thuật thiểm hiện thuật phổ thông đẳng cấp phép thuật một giây đồng hồ thi pháp thời gian có thể di động trong nháy mắt không vượt quá hai mét khoảng cách cái này cũng là đại t h u ẫ n di thuật đang bình thường đẳng cấp bên trong cơ bản nhất phép thuật tiêu giật lúc trước cũng không có nắm giữ pháp thuật này trên người cũng không có chuẩn bị càng nhiều trang bị có thể kính dân tế liền dùng máy cảm biến nhiệt độ tiến hành rồi hiến tế không gian phép thuật lực lượng tinh thần tiêu hao phổ thông muốn cao hơn cùng đẳng cấp cái k h á c loại hình phép thuật ở liên tục ba lần sử dụng thiểm hiện thuật thoát ly nổ tung trung tâm sau tiêu giật liền lần thứ hai sử dụng thứ cấp thần hình thuật đi vào trong đêm tối đi về nhà lớn phương hướng đã bị mở ra vừa nãy một trận công kích cũng làm cho ác ma trận danh o mấy người kia vị trí gần như bại lộ để tiêu giật thẩm giật mình chính là đối diện rất khả năng là cái năm người tổ đội bọn họ đại thể phân bố ở bốn phía tầng trệ hoặc là bí mật trong góc một đòn không được sau liền cấp tốc rời đi vị trí vì lẽ đó coi như tiến vào chính mình phép thuật tầm bắn tiêu giật trong lúc nhất thời cũng không có cách nào bắt l thứ cấp trùng kích phòng hộ thứ cấp vật lý phòng hộ thứ cấp thể lực gia cường cho mình gây mấy cái phụ trợ phòng ngự phép thuật dùng để phòng bị lựu i đạn loại hình nổ tung sau tiêu giật tiếp tục tiến lên không thèm đếm xỉa đến ẩn dấu ở bốn phía trong bóng tối người người nhốn náo ẩ nút n giả cùng bọn họ quá nhiều dây dưa chỉ có thể đem chính mình triệt để bại lộ ở tay đánh lén họ súng bất kể là lựu i đạn vẫn là các loại súng ống xa kích đối với thương tổn của hắn đều là có hạn tuy rằng hắn bố giáp phòng hộ thần thánh pháp bảo sức phòng ngự rất thấp nhưng ở các loại phụ trợ trạng thái tăng mạnh lại có người che chở tên gọi ba mươi giảm miễn thương tổn muốn đá Chính hắn thẳng đã nghe lần chưa có người đi vào chính ngươi ở trên sân thượng chú ý chỉ là cái phép thuật người sử dụng sao ừ một đám rắt rưởi ta đi thu thập hắn được rồi các ngươi ở bên ngoài ngăn chặn những người khác trong đêm tối mơ hồ vài tiếng tiếng â m ý, rất nhanh lại lâm vào yên t ĩ n h một cách chết chóc bất kể là tiếng người vẫn là súng ống tiếng nổ mạnh đều trong nháy mắt toàn bộ đình chỉ ở một đường vùi đầu lao nhanh rốt cuộc sông vào này c h à n mười tầng cao nhà lớn thứ cấp thần hình lập tức mất đi hiệu lực hắn lao đem trên vai bộ mặt vết máu thâm thâm hô hít một hơi hướng về trên người mình mặc lên vài cái thứ cấp chữa trị thuật miễn cưỡng ngừng lại chạy máu vết thương n ắ m chặt nổ tung pháp trước bắt đầu hướng cửa thang lầu đi đến đối diện hỏa lực cũng rất mạnh các loại súng ống cơ bản cũng là hy hữu đẳng cấp vô số hỏa lực đan dạy ở dưới coi như nằm ở thứ cấp t ầ n hình thuật mà khó có thể bị bắt nắm bắt tung tích cũng sẽ bị phi đạn hoặc là nổ tung cho lan đến gần ở các loại giảm tổn thương sau liền chỉ để lại tiêu giật này vết thương đ ầ y người này không phải hắn lần thứ nhất bị thương lại càng không là hắn gặp phải tối mạo hiểm thời điểm vì lẽ đó không lo nổi vết thương đau đớn tiêu giật đem sự chú ý toàn bộ tập trung ở đen ngòm chỗ rẽ lầu đùng trên lầu chóc chuyển đến nhẹ nhàng tiếng vang vẫn như cũng bị hắn chú ý tới hiện nhiên tên này tay đánh lén cũng chú ý tới có người xông tới đối phương lựa chọn đi xuống sân thượng cùng mình quyết đấu tiêu giật mỗi đăng lên một tầng liền hào không keo kiệt hướng về tầng trệt bên trong góc ném ra một cái phản ẩn hình trinh chắc phép thuật pháp sư cùng tay đánh lén quyết đấu dơ cao đến rất quái đ ả n quyết đấu tổ hợp cũng chỉ có thể ở sân đấu nơi như thế này mới phải xuất hiện bảo đảm tầng thứ hai lâu sau khi an toàn tiêu giật mở cửa sổ ra tiện tay hướng bầu trời bên trong ném ra cái thánh quan hệ phổ thông phép thuật quang minh cầu tính chất công kích nhỏ bé không đáng không kể phép thuật chủ yếu hơn tác dụng ở chỗ chiếu sáng cũng là tiêu g ậ t cùng tương vân, vân hắn đã thành công hấp dẫn lấy tay đánh lén sự chú ý vì không đến nỗi để ác ma trận danh o những người khác chặn cửa để cho mình rơi vào tình cảnh tiến thối lương n an liền cần vương động cùng tương vân vân ở bên ngoài kiềm chế phối hợp tương vân vân thừa dịp bóng đêm trước tiên chạy đi nhà dân nhắc nhở điếu mật một trận phát hiện quả nhiên lại không đánh lén viên đạn xuất hiện hơi thở p h à o nhẹ nhõm tìm tới vương động sau hai người một trước một sau hướng đối diện sở qua đi vương động vẫn như cũ dơ hình vương tấm khiên xông lên phía trước nhất trước đó trên người hắn liền bị gây được rồi các loại phép thuật phụ trợ thời gian kéo dài cũng còn có còn lại tương vân, vân nằm khéo léo léo tinh mấy cuộc tranh tài hạ xuống nàng trang bị cũng không có quá to lớn đổi mới nàng điểm vinh dự càng tiêu hao thêm hơn phi ở các loại mũi tên mặt trên t r ầ m mặc đi tới chốc lát tương vân vân bỗng nhiên thấp giọng m ở m i ệ n g kỳ thực ta không hiểu ngươi căn bản không có theo tới cần phải ta nhớ tới ngươi mỗi cuộc tranh tài trước đều sẽ lưu một hai bách điểm vinh dự làm hậu bị ta cùng tiêu chỉ cần không phải hai người đều chết rồi coi như lạc hậu hai phần ngươi cũng có thể an toàn trở lại không phải sao vương động hư nói tiêu ca đã cứu ta không chỉ một lần thời điểm như thế này ta làm sao có khả năng rời đi đây anh em nghĩa khí tương vân, vân khịt mũi con thường đừng nói cho ta ngươi thật sự đối với n g ư ơ i tiêu ca khăng khăng một mờ ca ngươi không mệt mỏi sao vương động ngữ khí có chút thiếu kiên nhẫn nếu như ngay cả đội hữu đều không thể tín nhiệm mỗi tuần thi đấu ngươi liền không cảm thấy mệt không chương chín mươi b ố quyết đấu tay đánh lén chương chín mươi b ố quyết đấu tay đánh lén ngươi không cảm thấy mệt không liên đội hữu đều không thể tín nhiệm mỗi lần thi đấu ngươi cũng không cảm thấy được mệt không vương động dừng bước quay đầu lại có chút phiền c h ắ n nói đừng tìm ta nói cái gì lòng người hiểm ác nhân tính bản áp loại hình phí lời những này ta đều hiểu coi như không trải qua trên tivi trong tiểu thuyết ta nhìn ra loại này máu cho tình tiết thấy có thêm nhưng ta không muốn sống đến như vậy lui trong thực tế ta chính là một người đơn giản không muốn đem sự tình làm cho quá phức tạp tiêu ca đã cứu ta vì lẽ đó ta tín nhiệm hắn cũng sẽ không để cho hắn dễ dàng chết ở cuộc tranh tài này chỉ đơn giản như vậy tương vân vân trầm mặc chốc lát đột nhiên hỏi ngươi liền không sợ có một ngày người tiêu ca sẽ ra b á n ngươi coi ngươi là làm nội dụ loại hình sao vậy cho dù ta m ắ t bị mù dù cho đến địa ngục thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua hắn nhưng là ở tất cả những thứ này không có phát sinh trước ta vẫn như c ũ sẽ không chút do dự mà tín nhiệm hắn Tương vân vân lắc ánh mắt hơi phức tạp đại khái không nghĩ tới bình thường đần độn vương động cũng có thể nói ra lần này có chút triết lý lời nói đến nàng dùng sức lắc đầu trầm giọng nói trước tiên chớ nói nhảm nhanh qua cầu vượt trời mới biết bọn họ có hay không điều tra mắt là ngươi vẫn đang nói phí lời được rồi vương động nói thầm hai câu một lần nữa d ơ lên tấm khiên ác ma trận doanh s á t thực một lần nữa bố trí xuống điều tra mắt khi làm vương động cùng tương vân vân vừa qua cầu vượn mấy viên pháo sáng kéo trắng l ó a đường vòng cung thăng nhập giữa không trùng đem phụ cận chiếu cái sáng rực lại có pháo sáng vừa làm sao không nhìn thấy sử dụng vương động nhất thời kêu to lên ở pháo sáng dưới bóng dáng của bọn họ lộ rõ món đồ này rất đắt không phải vạn bất đắc gì p h ỏ n g chừng bọn họ cũng không muốn dễ dàng sử dụng xem ra tiêu giật cho bọn họ tạo thành áp lực không phải một đinh nửa điểm a cẩn thật rồi ẩm các loại đạn cùng lựu đạn bắt đầu hướng vương động cùng t Thương v â n v thuận thế trốn đến vương động phía sau mượn hình v ư ơ n g tấm khiên mạnh mẽ sức phòng ngự tuy rằng bọn họ bị đối phương hỏa lực á p chế hầu như liền ngẩng đầu đều không làm được nhưng trong lúc nhất thời đối phương cũng không có cách nào triệt để đánh tan t h u ậ n phòng quả nhiên bọn họ trang bị cũng không phải rất tốt ta sử dụng pháo sáng đều keo kiệt vô cùng hơn nữa liền t h u ậ n phòng đều phá không được quá tốn rồi thương v â n v â n mang theo khinh bị đánh giá đối thủ đứng nói chuyện không đau keo vương động cả giận nói tay của ta đều sắp cũng bị chấn động đến mức mất cảm giác rồi hơn nữa ta này tốt xấu cũng là hy hữu đẳng cấp đánh giá e sức phòng ngự thêm vào tiêu ca phép thuật phụ trợ làm sao như vậy dễ dàng bị phá vỡ bởi vì bọn họ không có sử dụng đặc thù viên đạn a tuy rằng vũ khí cũng là hy hữu đẳng cấp có thể như quả lại phối hợp hy hữu đẳng cấp đặc thù viên đạn uy vi lực tăng lên không phải một đinh nửa điểm không bằng loại này viên đạn đều rất đắt hơn nữa còn là tiêu hao phẩm người bình thường vẫn đúng là không lớn như vậy của cải đi h ố i đ o á i tương vân vân lấy ra mũi tên đánh vào nỗ trên nhẹ giọng nói cùng bọn họ không giống ta điểm vinh dự có thể đều là tiêu vào đặc thù tiễn mặt trên theo cò súng kéo liên tục ba mũi tên đồng thời rời dây cung mà ra ác ma trận doanh lấy ít đánh nhiều không nói hơn nữa hỏa lực phi thường mánh tương vân vân thậm chí không dám đem đầu dò ra tấ này mấy mũi tên đều là h ắ n hướng về giữa không trung tùy ý bắn ra mũi tên rất nhanh sẽ biến mất ở đèn chiếu sáng phạm vì giới biến mất ở trong trời đêm ngươi này chuẩn tâm quả thực so với ta còn kém a vương động không quên châm chọc vài câu ngớ ngẩn câm miệng cho ta cố gắng làm ngươi xe tăng khi thịt dứt tiếng không lâu chuyển đến vài tiếng lanh lảnh pha lê phá nát thanh mơ hồ bên trong kèm theo người tiếng kêu t h ả g thiết cái kia rất trước sau t h ỉ n h thịt đột vang lên không ngừng súng máy cũng đột nhiên ách phát hỏa ta ít ngươi làm sao bắn chúng vương động quay đầu lại trợn mắt m ồ n hỏi hơi có chút thưởng thức đây là truy tung tiễn Tiếp cận mục tiêu trong phạm cận mục vì i 100m tự t động m địch. cho chờ Ừ, trong rằng trệt tầng bên ở ta lo i ngươi ề n không n bắt các không có cách à sao.、Ba、phát chỉ lắng à b ú n truy thiết, thực ghét. t pháo chăn Bởi này sáng lắng là lo sự đủ vì tung tiễn ở giữa không trung biến ảo quỹ tích sẽ bị đối phương phát hiện vì lẽ đó tương vân vân hết sức nâng lên góc độ bắn tuy rằng thành công đã lừa gạt kẻ địch nhưng đánh đổi là tỷ lệ chúng mục tiêu nghiêm trọng giảm xuống dù sao vượt quá khoảng cách nhất định truy tung tiễn cũng không có cách nào đưa đến tác dụng cho dù là này bắn chúng một cái tên nọ cũng chỉ là c á c thương Chờ lợi mấy phút nàng cũng không thể từ hệ thống bên trong thu được đánh g i ế t kẻ địch nhắc nhở phá tiễn tương vân vân kinh nghiệm chiến đấu nhưng là phải so với vương động cao rất nhiều thừa dịp hỏa lực yếu bất cơ hội nàng cấp tốc hướng khác một chỗ dạy đặc hỏa lực địa phương d ơ tay một cái kéo hồng quang m ú i tên bắn ra lần này nàng đại khái nhắm vào phía giới vị nhưng vẫn như c ũ không dám hoàn toàn dò ra thân thể vì lẽ đó chuẩn độ cơ bản không cần chờ m o n g ẩm cách đó không xa một chỗ hai tầng cao đại thương trường kiến trúc ở ẩm ẩm mà lên tiếng nổ mạnh bên trong sụp xuống nửa bên dây đặc súng tự động hỏa lực nhất thời cũng biến mất không còn t ă n hơi có thể vẫn cứ không có đánh g i ế t kẻ địch gợi ý của hệ thống bởi vì tỷ lệ c h ú n g mục tiêu không cao phá tiến mục đích chỉ là nổ sổ kiến trúc tạm thời áp chế đối phương hỏa lực mà thôi đừng ngây người nhanh g ọ t tới bên kia góc tường tiêu giật không ở tương vân vân việc đáng làm thì phải làm chỉ huy lên vương động đến thừa dịp hỏa lực yếu bớt vương động áp lực cũng giảm bớt không ít hai người cấp tốc thoát ly cầu vượt bị đèn chiếu sáng hoàn toàn bại lộ khu vực trốn ở một tòa năm tầng cao thương mại cao ốc góc tường bên cạnh tách ra phần lớn góc độ bắn vương động mồ hôi đầm địa thật dài triển khai khẩu khí sờ sơ tấm khiên biểu hiện lít lòng vẫn còn sợ hay nói may là là hy hữu đẳng cấp tấm kiên nếu như hay là dùng trước đây khiên chọn ta chẳng phải là sẽ bị đánh thành c á i sản g tương vân vân liếc nhìn sợ không thôi vương động rất có kích động hỏi hắn nếu như thế sợ sệt vừa nay cái kia phiên đại nghĩa lâm nhiên lời nói còn nói đến như vậy nói năng hùng hồn đến miệng một bên sau cuối cùng vẫn là thở dài không có tiêu giật cường h ó a phòng ngự ngươi này tấm kiên đại khái cũng phải phế bỏ không thể ở đây nhiều chờ sẽ bị vây quanh cách đó không xa tiếng bước chân r ồ n dập chuyển đến tương vân vân xếp vào tốt mũi tên giơ tay hướng đen kị phía trước chính là mấy mũi tên lần này là anh t r ớ c tiễn sau đó dù là một trận chửi rửa thanh càng ngày càng gần rất tốt đem bọn họ hấp dẫn lại đây rồi vậy kế tiếp nên làm gì trốn ha ngớ ngẩn không chạy nạn đạo vẫn cùng bọn họ đánh nhau sao đừng quên mục đích của chúng ta là cho tiêu giật tranh thủ thời gian để cái kia tay đánh lén hoán lại đây chúng ta cũng phải chết ở chỗ này ẩm mấy viên cao bạo lựu i đạn bị ném mạnh lại đây nhưng tương vân vân cùng vương động đã sớm né ra đón lấy liền diễn biến thành đầu đường h ạ c chiến tương vân vân kinh nghiệm phát huy rất mãnh liệt dùng ở hỏa lực yếu thế giới truy tung tiến trở thành nàng chủ yếu thủ đoạn công kích cao lầu tuy rằng có thang máy nhưng nơi này hiển nhiên không có bất kỳ cung cấp điện thiết bị tiêu giật đi chính là đường hầm khẩn cấp cầu thang chật hẹp không gian phạm vi để hắn có thể không cần phải lo lắng bất cứ lúc nào đến từ chính bốn phương tám hướng đánh lén tay trái của hắn trong lòng nâng một viên quang minh cầu dùng để chiếu sáng tay phải nắm chặt pháp trượng bất cứ lúc nào làm tốt thi pháp chuẩn bị tầng thứ ba lâu tầng lầu thứ tư rất nhanh tiêu giật liền tới đến lầu sáu sau đó dừng lại chỉ có tầng này ở vào tầng trệt cửa lớn là mở rộng phản phất đối thủ cố ý ở đối với hắn nói ta chính là ở đây cách ra là không có chút ý nghĩa nào một khi để tay súng bắn tiệm này đằng ra đầy đủ thời gian đều sẽ đối với dưới đáy đội h ư u tạo thành uy hiếp rất lớn đối phương tựa hồ cũng rõ ràng đạo lý này cùng với lẫn nhau trốn miêu miêu liền thẳng thắn ở tầng lầu này bên trong quyết chiến đi tiêu giật hơi cờ gằn một tiếng cọt kéo dài cửa lớn trong tay quang minh cầu hướng đen kịt tầng t r ệ t bên trong ném đi ra ngoài hào quang màu nhũ b ạ c h bên trong hắn đại khái nhìn rõ ràng bên trong bố trí vô cùng t r ố n g trải mà ở trong góc thì lại ẩ nấp n một cái nào đó bóng đen đủng tiếng súng lại vang lên quang minh cầu đang không bị nổ bạo tất cả lần thứ hai rơi vào trong bóng tối nhưng không đáng kể dựa vào vừa nãy lần này tiêu giật đã nắm giữ vị trí của đối thủ thiềm hiện thuật hai mét thuấn di hầu như cùng vừa nãy tiếng súng đồng thời phát sinh tiêu giật không e rẻ đem chính mình hoàn toàn bại lộ ở dưới họng súng của kẻ địch hắn đối với mình thi pháp tốc độ phi thường tự tin hầu như không tới một giây đồng hồ liền hoàn thành tiểu hỏa cầu rất nhanh từ thủ trượng đỉnh quả cầu thủy tinh bên trong bắn mạnh mà ra nổ vang tiếng nổ mạnh bên trong nhưng cũng không có đánh g i ế t nhắc n h ỏ thanh tay đánh lén đã trước một bước rời đi vừa nãy bại lộ vị trí không có thời gian đi do dự cùng kinh ngạc tiêu giật cấp tốc lần thứ hai sử dụng t i ề m hiện thuật thoáng hiện phương hướng cũng không là trước sau lại càng không là trái phải mà là trần nhà ẩm ẩm ẩm ẩm liên tục bốn tiếng tiếng súng bốn viên viên đạn phân biệt rơi vào bốn cái phương hướng khác nhau cứ việc đen kịt trong hoàn cảnh không thấy rõ tất cả nhưng từ viên đạn rơi vào sàn nhà tung tóe mà lên âm thanh mơ hồ có thể phán đoán ra lạc đạn điểm tiêu giật một trận hoảng sợ lạc đạn điểm khoảng cách hắn vừa nãy chỗ ngồi khoảng chừng khoảng hai mét xa rất rõ ràng tay đánh lén ở hắn sử dụng tới một lần thiện hiện thuật sau liền cấp tốc phán đoán ra hắn thuấn di cực hạn khoảng cách đồng thời ở lần thứ hai xạ kích thì liền làm được rồi thuấn di số lượng định sẵn tính toán tiêu g ậ t không dám tưởng tượng vừa nay nếu như không có nảy sinh ý nghĩ bất trợt hướng nóc nhà thoán hiệu của mình kẻ địch tựa hồ vứt bỏ xuống ngắm hai tay cắt nắm một cây đại khẩu kính thủ t h ư ơ n g t ừ vừa n ã y xạ kích phán đoán lực s á t thương e sợ chí ít cũng là e đẳng cấp thoáng hiện sau khi kết thúc tiêu giật lập tức r ớ t xuống dựa theo hắn m u ố n là kế hoạch là muốn sử dụng nữa cái trôi nổi thuật để cho mình không đến n ỗ i t a xuống nhưng đến miệng một bên chú ngữ ngâm sướng bị mạnh mẽ ngừng lại loại này d à n h giật từng giây thời điểm dù cho là không tới một giây đồng hồ ngâm sướng trôi nổi thuật hắn cũng cảm thấy là đang lãng phí thời khi làm tiêu giật tầng tầng ngã xuống đất đồng thời bạo liệt hỏa cầu đã từ thủ trượng bên trong oanh kích mà ra so với tiểu h ỏ a cầu bạo liệt hỏa cầu nắm giữ càng cao hơn lực sát thương cùng càng rộng khắp hơn lắp bắp p h ạ m vi ở như vậy chật hẹp bên trong không gian sử dụng coi như đối thủ tốc độ nhanh hơn nữa cũng nên rất khó tách ra tay đánh lén s á t thực không cách nào tách ra toàn bộ sát thương p h ạ m vi liền hắn thu hồi một cây x u ố n g lục nhanh chóng móc ra phòng ngự phủ văn ném xuống đất bay lên phòng hộ màng mỏng đem nổ tung cho cách trở ở bên ngoài nhưng cái này tiêu hao phẩm phòng ngự đạo cụ chỉ có thể phòng bị trụ tương đương với đẳng cấp xếp hạng e trở xuống công kích bạo liệt hỏa cầu tuy rằng cũng đã hơi hơi vượt qua e đẳng cấp đề phòng ngự linh phù ở hỏa diễm thiêu đốt dưới chỉ kiên chỉ không tới hai giây đồng hồ liền phá nát vẫn còn chưa kết thúc nổ tung sóng trùng kích để tay đánh lén sau này lảo đảo vài bước thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng tiêu giật phía sau lưng rơi đau đớn cắn cắn cố nén đau đớn hắn cấp tốc b ò người lên thoáng lùi về sau đem hai người khoảng cách kéo dài một đoạn lần thứ hai vung lên thủ trượng mỗi ngày một lần mang vào phép thuật viêm ma triệu hoàn khiến dùng đến toàn thân cháy gừng hực viêm ma ra trận đồng thời cũng đem tầng trệt cho triệt để rọi sáng tiêu giật rốt cục nhìn rõ r trên mặt lạnh l ù n g che kín từng cái từng cái giết giống như vết thương có vẻ phi thường dữ tợn viêm ma hét quái dị hướng hắn v ọ t tới đồng thời không ngừng từ trong miệng phụt lên ra tương đương với ép đẳng cấp lực công kích h ỏ a diễm cầu nam nhân cấp tốc nổ súng nhưng viên đạn toàn bộ đi và o ở viêm ma trong cơ thể nhấc lên từng trận h ỏ a diễm vận sóng thấy công kích vô hiệu tay đánh lén không chút do dự ném xuống sông thương đem phần lưng súng ngắm một lần nữa gỡ xuống không chạy giặc mà hướng về viêm ma mặt đối mặt vọt thẳng đi qua ở viêm ma ngọn lửa trên người gần như đốt tới h ẳ n thì hầu như linh khoảng cách dưới súng ngắm nặng nghề tiế viêm ma này cụ hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành thân thể liền giống như pháo hoa muốn nổ tung lên vô số hỏa diễm hướng bốn phía xung kích mà đi tầng trệ y pha lê tất cả vỡ vụn ra đến tiêu giật cùng tay đánh lén cũng đang bị xung kích đến ngất ngây con gà tây tiêu giật l a o đem trên trán tấm h da màu tươi môi k h ẽ nhúc đ í c h bạo liệt thủ trưởng quả cầu thủy tinh lần thứ hai hơi lấp lóe dưới ánh sáng thiệt thực sự là phiên phức tay đánh lén phảng phất có chút nôn nóng bất thình lình v ă n tục vừa nay đánh nổ viêm ma nhát thương kia là sử dụng sớm sắp xếp gọn đặc thù viên đạn nhưng lâm trận đối địch nhưng không có d liền hắn lập tức ném mất súng đ g ắ m lần thứ hai móc ra hai cây x u ố n g lục một bên nhanh chóng hướng tiêu giật đi tới một bên không ngừng kéo cò súng cực cao bắn tốc thêm vào chính xác đạn mạc đang rệ hầu như đem tiêu giật có thể tách ra toàn bộ góc chết đều bao trùm lại tiêu giật dường như s i ngốc giống như ở tại chỗ không hề nhúc nhích mặc cho viên đạn xuyên qua trái tim của chính mình các loại chờ các chỗ yếu hại thân thể dường như cây bông giống như mềm nhúc ngã trên mặt đất ở viêm ma bị tiêu diệt sau tầng trệt bên trong liền lần thứ hai rơi vào hạch tay đánh lén không ngừng tới gần cho đến đem trong băng đạn viên đạn toàn bộ đánh quang mới đứng ở tiêu giật bên chân hắn k h ẽ to mày đen kịt tầm mắt để hắn không thấy rõ đối thủ là chết hay sống liên bán ngồi trôn hút xuống đưa tay mò ở thi thể mạch đập trên n à y một màn để sắc mặt hắn nhất thời đ ạ i biến nhân thể hướng phía bên phải không ngừng lan l ộ t mãi đến tận tầng trệ trong góc đồng thời ném mất x u ố n g lục trái lại từ hậu vệ bên trong tìm tòi ra một cái sắc bén truy thủ giữa lưng góc tường cơ thể hơi c ố i xuống truy thủ nằm ở trước ngực cảnh giới bạo liền hỏa cầu trong bóng tối chú n ữ vịnh sướng lóe lên một cái rồi biến mất nó hát ám thị giác trung quy vẫn là ảnh hưởng phép thuật tỷ lệ trúng mục tiêu hơn nữa tay đánh lén trước tiên làm ra chính xác phản ứng kéo dài khoảng cách cũng ảnh hưởng tiêu giật phán đoán phương hướng vì lẽ đó này viên bạo liệt hỏa cầu không thể trực tiếp trúng tim đối thủ mà là đánh vào bên cạnh hắn trên vách tường nhưng kết quả nhưng không có khác nhau bạo liệt hỏa cầu mạnh mẽ lực sát thương đem tay đánh lén phía sau vách tường cho triệt để nổ sụt mà hắn dựa lưng vào vừa vặn là đối mặt cửa sổ sát đất phương hướng t ầ n trệt pha lê từ lúc vừa náy liền bị toàn bộ đánh nát lại bị bạo liền như giống như rượu đất dây truy lụ hổ xuống thiên thần trận doanh đánh g i ế t ác ma trận doanh một người hiện nay điểm số mười một kết thúc rồi cho đến n g h e được hệ thống đánh g i ế t nhắc nhở âm thanh tiêu giật mới tầng tầng hô xả giận toàn thân co quắp ngồi ở trên sàn nhà đưa tay lau đem trên c h á n hôn tạ mồ hôi cùng vết máu từ tiến vào tầng trện đến đánh g i ế t nhắc nhở xuất hiện trước sau không bằng ngăn ngăn mấy phút nhưng hắn nhưng dường như trải qua không thua gì lúc trước ở ma long không gian tràng đại chiến kia giống như toàn bộ phía sau lưng cũng đã ướt đẫm rất cường han đối thủ song p ư ơ n g trang bị đẳng cấp gần như nằm ở đồng nhất cái trình độ nhưng đối với p ư ơ n g ở lâm chiến quả đoán cùng kinh nghiệm cao hơn nữa minh nhiều lắm cho dù vừa nãy tiêu giật lợi dụng viêm ma bị tiêu diệt trong nháy mắt thì tạo thành hắc cám thị giác cấp tốc sử dụng thứ cấp kính tượng cùng thứ cấp thần hình thuật giả tạo chính mình tử vong giả tạo hắc cám che giấu thứ cấp kính tượng cái t i a d ạ i ra rắn g dấp viêm ma tiêu diệt thì tiếng nổ mạnh thì lại che giấu chú ngữ vị n h s ư ớ n g tất cả có vẻ phi thường hoàn mỹ hắn thành công đã l ừ a gạt tay đánh lén nhưng vẫn như cũng rất nhanh bị đối phương nhìn thấu đồng thời cấp tốc làm ra phản ứng cũng may cuối cùng như vậy cái bất ngờ tính kết cục cũng không tính xấu tiêu giật liên tục sử dụng nhiều lần thiện hòa cầu lực lượng tinh thần tiêu hao cũng sắp đến t ự c hạn t h i ể m hiện thuật lực lượng tinh thần tiêu hao muốn so với phổ thông hắn pháp thuật cao hơn gần gấp đôi cái này cũng là tất cả không gian loại phép thuật to lớn nhất đặc điểm cao tiêu hao khoảng cách trận đấu kết thúc thời gian còn lại không có mấy tuy rằng lo lắng vương động cùng tương vân vân an nguy nhưng hắn như bây giờ t ử đi qua cũng không cách nào hỗ trợ ngồi khoanh chân trên mặt đất nhắm mắt lại yên lặng mà sử dụng nổi lên trung cấp minh t ư ở n g thuật pháp thuật này có thể tăng nhanh tinh thần hắn lực hồi phục so với lên tinh thần khôi phục dược thể thân thiết làm cho nhiều lắm hơn nữa còn có thể tăng cường lực lượng tinh thần hạn mức tối đa thi đấu trong thời gian nếu như có thời gian rảnh hắn cũng không ngại nhiều lần đến sử dụng. dựa theo trong đầu tái hiện ra minh tưởng chú pháp rất nhanh liền tiến vào minh tưởng trạng thái đây là một rất kỳ diệu trạng thái trong lòng dị thường rành rỗi m ì n h dưới lầu cách đó không xa tiếng súng cùng nổ tung biến đến mức dị thường xa xôi hết thảy đều có vẻ yên tĩnh như thế phản phất toàn thế giới chỉ còn dư lại chính mình một người ở không minh trạng thái bên trong gần như khô cạn lực lượng tinh thần lấy phi thường tốc độ kinh người ở hồi phục tuy rằng đối lập với tổng sản lượng tới nói vẫn như cũ rất ít nhưng so với tự nhiên khôi phục đã là cấp tốc rất nhiều gần như nửa giờ sau tiêu giật mở mắt ra lực lượng tinh thần khôi phục đến gần đủ rồi nhưng d ư ớ i lầu tiếng súng tựa hồ cũng yên tĩnh không có bất kỳ đánh giết nhắc nhở phản p h ấ t hai bên đột nhiên liền ngừng chiến tranh hắn nhịu n h n g mày nhanh chóng xuống lầu tiêu giật cũng không biết ở hắn minh tưởng trong quá trình tương vân vân cùng vương động một đường chật vật chạy trốn đã sớm xa xa rời đi chung quanh đây bọn họ vốn là mục đích dù là k i ể m chế không bằng k i ể m chế hiệu quả tốt đến tựa hồ quá đáng điểm đối thủ hiển nhiên cũng bị hai người kia làm ra hỏa khí rất nhiều một bộ không giết chết các ngươi không bỏ qua kích động truy đổi chiến kéo dài thi đấu toàn bộ còn lại thời gian vương động lần này xem như là một hồi hàng thật giá trị xe tăng hắn liền dường như một khối ngon bị ác ma trận danh o bốn người vây đuổi c h ặ n đường tiêu giật cho hắn ra chỉ phụ trợ trạng thái thời hạn đã qua đơn thuần dựa vào tấm khiên sức phòng ngự là không đủ cũng may có tương vân vân truy tung tiễn thời khắc mấu chốt luôn có thể thoáng ngăn cản dưới để lập tức sắp đổi u kịp đối thủ chầm chầm bước chân tình huống này rất quỷ dị cũng rất bất đắc dĩ khi chiếm được chia đều nhắc nhở sau tương vân vân phòng chừng tiêu giật nhất định phải đến giúp đỡ nhưng bọn họ nhưng căn bản dừng không được đến chỉ cần tốc độ chậm lại nhất định sẽ bị bốn người kiêm ộ t vòng trùng hỏa lực bắn cho giết thành tạc bã hơn nữa, nàng không cách nào giữ định tốt địa điểm phục kích tiêu d ậ t s ắ c thực rất phiền muộn hắn không cách nào cùng tương vân vân bắt được liên lạc chỉ có thể làm hết sức ở phía sau truy đuổi nhưng không gian loại phép thuật hắn cũng chỉ triệt để nắm giữ thiểm h i h ệ thuật tác dụng có hạn luận thể lực hắn vẫn đúng là không hẳn so với được với ác ma trận doanh mấy người này thi đấu thời gian kết thúc thiên thần trận doanh vs ác ma trận doanh điểm số một so với một theo hệ thống tuyên cáo xuất hiện lại đến ba mươi giây đếm ngược kết thúc rốt cục cho trận này dài d ằ n g giặc thi đấu tìm tới câu nói trở lại màu trắng trên quảng trường sau vương động cùng tương vân vân đều cả người thoát lực giống như co cắp ngã trên mặt đất từ ngụm từng ngụng thở hồn hện, thể lực gần như đã là cực hạn. nếu như thi đấu lại kéo dài nửa giờ chỉ sợ bọn họ liền thật sự muốn ngã vào hỏng súng khổ cực các ngươi rồi cảm t ạ n tiêu d ậ t không phải cái giỏi về biểu đạt cảm tình người nhưng cuộc tranh tài này có thể duy trì chia đều hắn biết này hai người đồng bạn trợ giúp là nguyên nhân lớn nhất tương vân vân một phen khinh thường nói đừng cảm ơn ta ta nhưng là vì chính ta vương động chỉ là k h ả khà ngốc cười đến không ngậm miệng lại được các ngươi trên người có thương tích tương vân vân ngươi tốt nhất đừng dùng sân đấu tự động chữa trị công năng muốn tiêu hao điểm vinh dự phụ phân lời nói như thế cũng bị xóa bỏ ba người trên người đều mang hoặc nhiều hoặc ít vết thương tiêu giật thương thế trên người đại thể bị chính mình sơ cấp chữa trị thuật cho trị liệu nhưng còn có mấy đạo bị đạn sát qua tương đối sâu vết thương thứ cấp chữa trị thuật hiệu quả chỉ đối với bị thương ngoài ra có hiện ra liệu hiệu cũng may trị liệu vết thương chỉ tiêu hao năm mươi điểm vinh dự cuộc tranh tài này tiêu giật thu được duy nhất một trăm điểm vinh dự khen thưởng vương động cũng trực tiếp lựa chọn để hệ thống hạ xuống bạch quang tự động chữa trị thương thế hắn điểm vinh dự hoàn toàn đầy đủ thanh toán Tương vân vân đúng là phiền thoái một chút vết thương của nó xem ra có chút phiền phức đặc biệt là toàn bộ cánh tay trái hầu như là một mảnh máu thịt bé bét nghe vương động nói đây là bị lựu đạn sát thương mảnh vỡ cho không cẩn thận thương tồn được coi như có hẳn cái này xe tăng đỉnh ở phía trước nhất cũng không cách nào ngăn cản trụ toàn bộ thương tồn điểm vinh dự từ ta chỗ này thanh toán cho t ư ơ n g vân vân trị liệu đi vương động vung tay lên bỗng nhiên nói rằng đội hữu là có thể vì những thứ khác người thanh toán tiền chữa bệnh dùng cứ việc rất ít người sẽ dùng đến điều quy định này chương chín mươi sáu trở về chương chín mươi sáu trở về tương vân, vân lăng chốc lát đ ồ n g nhiên cả giận nói ai bảo ngươi làm giả bộ làm người tốt tốt vậy ngươi đem điểm vinh dự trả lại ta được rồi ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng hệ thống vẫn như cũ chấp hành vương động mệnh lệnh hào quang màu nhũ bạch hạ xuống tương vân vân thương thế trên người triệt để khôi phục chuyện như vậy đại khái cũng chỉ có vương động sẽ đi làm đi tiêu giật tâm thầm đích thì thầm một tiếng đánh gây hai người tranh chấp nói c h u n g trận này thế hòa đến không dễ lời thừa thai trước tiên không nói đại gia đi về nghỉ trước lần sau n h dìn thời gian liền định ở hết thứ ba được rồi tháng này kỳ ngộ tái chúng ta cũng không thể nào tham gia cố gắng hưởng thụ cuối tuần này đi tương vân, vân còn có vẻ hơi không cảm kích không bằng xoay người chuẩn bị lúc trở về nàng ngôi có chút khó khăn lúc ních dưới phảng phất đang nói cảm tạ nhưng trung quy không có nói ra hừ hừ liền lui ra quảng trường vương động cũng không đem tương vân vân sự để ở trong lòng liền như hắn nói chính mình là một người đơn giản mặc kệ lúc trước hắn đối với tương vân vân có hay không cam ghét ở trải qua một cuộc chiến sinh từ sau hắn cảm thấy trợ giúp chính mình cùng trung hoạn nạn đội h ư u là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu vương động ánh mắt rất nhanh lạc ở trong góc mặt khác cô gái thấp giọng nói rằng tiêu ca nữ nhân này không có sao chứ sau khi trở lại liền ngồi ở chỗ đó đờ ra chính là đôi kia người yêu bên trong nữ hải h không không ắ muốn nói bị d n đối với hai người này không có nửa phần đoán h ắ giận vậy hiển nhiên không thể nhưng cẩn thận ngẫm lại nữ hai cũng thật đáng thương vì lẽ đó vương động cùng tiêu g i ậ t cũng không nói gì liếp nhìn đi tới tiêu giận nữ hải giơ lên hờ hững rồi lại bi thương mặt một hồi lâu sau dùng khàn khàn giọng điệu nói rằng cuộc tranh tài này cảm tạ các ngươi mặc dù nói nén bi thương loại hình lời nói không quá thỏa không bằng muốn tiếp tục sống liền điều chỉnh tốt tâm tình đi tiêu giật nói câu không quá quan trọng ta quen biết hắn hai tháng mới vừa tiến vào sân đấu trận đấu kia hắn cứu ta sau đó chúng ta liền quen biết ta không biết rời đi hắn ta sống còn có ý nghĩa gì nữ h à i non nớt trên khuôn mặt lộ ra bi thảm nợ nụ cười xem ra nàng tuổi tắc không lớn hơn nữa chưa va chạm nhiều vậy ngươi vừa nãy làm sao không trực tiếp từ sát cơ chứ vương động rất mất mặt hỏi không muốn cho các ngươi tăng cường kiến thức ta biết phụ phân quá nhiều các ngươi cũng có thể sẽ bị xóa bỏ nữ hai lắc, lắc đầu nói c o i như ngươi còn có chút lương tâm tiêu giật liếc nhìn trên quảng trường mờ mịt bầu trời hắn rất muốn nói vài câu đồng tình chỉ là nhưng lại không biết nên nói cái gì trong sân đấu mỗi ngày những chuyện tương tự không biết phát sinh bao nhiêu có thể hắn nên vì là nữ hải vui mừng đi vui mừng nàng là vừa gia nhập sân đấu không lâu thời gian lại dài một chút ai biết bọn họ phần này cảm tình có thể duy trì bao lâu n h â n yêu rất thù hận hoặc là bị người yêu phản bội cái gì cũng là hoàn toàn khả năng cuộc tranh tài này chúng ta chỉ dết đi bọn họ một người nói cách khác giết chết bạn trai ngươi hung thủ còn có bốn người nếu như ngươi không muốn cho chính mình có chút sống tiếp động lực vậy thì đi báo thù đi đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy chết đi thoải mái hơn kiến nghị ngươi trở lại hiện thực sau trực tiếp cắt cổ tuyệt đối đừng đợi được dưới cuộc tranh tài hại đội h ư u không nói bị đối thủ bắt được khả năng sống còn khó chịu hơn chết đ ỗ n g nhiên nổi lên một tia cảm xúc tiêu giật không tên nói rồi rất nói nhiều sau đó nhún nhún vai lui da màu trắng quảng trường nên nói hắn cũng đều nói rồi nữ hải cuối cùng lựa chọn như thế nào cái t i a không phải hắn quan tâm sự tình vương động theo sát lui da nữ hải trong con ngươi vẫn như c ũ hiện ra lệ quang nhưng ánh mắt tựa hồ không lại hoàn toàn mờ mịt nỉ non giống như tự nói báo thù muốn báo thù cho hắn nhưng ta có thể làm được đến sao không nhất định phải làm đến nhất định phải đi làm không ngừng biến nhanh ngữ khí phảng phất tự mình tôi h miên giống như nữ h à i ánh mắt đang dần dần trở nên kiên định lên phảng phất dùng hết toàn thân khí lực giống như thấp giọng tự nói bọn họ đ a n g chết ác ma trận doanh người đều đ a n g chết đúng sát quan bọn họ báo thủ này luôn thường quy tái sau khi kết thúc liền lại nên đón tháng này kỳ nộ tái tiêu giật bởi vì điểm vinh dự không đủ không cách nào tham gia vương động cùng tương vân vân cũng đồng dạng bất kể như thế nào bọn họ chí ít có thể hưởng thụ cái u n dung cuối tuần đại khái là chịu đến lần trước nổ tung sự kiện ảnh hưởng tiêu giật bây giờ đối với ra ngoài đều có điểm bóng ma trong lòng đi ở nửa đường trên có lúc cũng không nhịn được hoài nghi bốn phía những này vội vã mà đi người đi đường bên trong có phải là cũng có sân đấu tờ lây ở đây không bằng cái kia cho nổ nổ thời gian xem ra chúng quy chỉ là cái ngẫu nhiên sau khi hai ngày tiêu giật không có việc gì chúng quanh lắc lư cũng không có phát sinh đặc biệt gì sự t ì n h coi như là trong sân đấu người cũng không thể nào công khai rêu r dao h u ố n g hồ mục vân phong nhất qua càng l à đến đẳng cấp cao sân đấu sân đấu sẽ đưa ra một loại nào đó hạn chế cứ việc cũng không rõ ràng cái này hạn chế là cái gì tiêu giật cuối tuần trải qua rất dễ dàng nhưng cũng không phải tất cả mọi người cũng như này ung dung trong thành phố n lâm thiên phóng biệt thự bên trong cái này thiên đường quân đoàn quân đoàn trưởng chính diện dung nghiêm túc ngồi ở ghế s a lon bằng da thận trên mặt tràn ngập một loại vệ người giống như vẻ âm trầm sofa ngồi đối diện chính là cái vóc người cao gầy một thân đại quần dài màu đỏ nữ nhân nữ nhân tỏ rõ vẻ mị thái tao nhã tư thế ngồi đưa nàng hiệu điệu đường con hoàn mỹ phát h ỏ a ra đến n ô lên trước ngực lộ ra một vệ thâm t h u y khe đây là một phi thường hiệu được đem chính mình dụ hủ hộ lực phóng tới to lớn nhất nữ nhân nhưng mà nàng biểu hiện không chút nào hấp dẫn đến người đàn ông trước mắt này một lát vắ người ữ khí m a n ác r uy hiếp người phương thức cũng thật là bài cũ liền không thể thay cái có ý mới bài cũ không trọng yếu trọng yếu chính là ta có thể giết người lâm thiên phóng khỏe miệng cười gần g càng tăng lên nữ nhân không để ý lắm bãi lộng chính mình đỏ tươi diễm lệ móng tay từ tố nói ở trong sân đấu thực lực ta không bằng ngươi ở trên thực tế càng thêm đánh không lại ngươi nhưng không có nghĩa là những người k h á c l i ề n không thể à ở hoàng kim sân đấu trước mặt ngươi cũng chỉ là một sức chiến đấu không đủ năm g i á c r ư i mà thôi lâm thiên phóng trào p h u n g nói liền ngươi này tàn hoa bại liễu chẳng lẽ bỏ lên trên một cái nào đó hoàng kim đặng cấp đấu thủ dưởng nữ nhân cũng không giận trái lại ý cười càng nồng hẳn là đến lượt ta tới hỏi ngươi ngươi có phải là cùng hoàng kim sân đấu một ít người lặng lẽ liên lạc cơ chứ lâm thiên phóng lông mày hơi nhữ không chút biến sắc ta ng nói do đi ta đã biết cái kia mảnh vụn là chưa giám định một khối không giám định m ả n h vỡ ngươi nhưng sớm biết rồi công dụng ngươi để ta nên làm hà liên tường đây lâm thiên phóng lạnh rên một tiếng ta dùng một loại nào đó biện pháp sớm báo trước giám định kết quả này cũng không ngạc nhiên sân đấu đối với chúng ta tới nói còn có quá nhiều thần bí đồ vật không biết thì như đây lâm thiên phóng trầm mặc nữ nhân nhẹ nhàng nợ nụ cười tiếp tục nói nói thí dụ như để á c ma trận danh o người kia giúp ngươi tiến hành trình độ nào đó báo trước, trước đó ta thì có hoài nghi có thể h k ô người q u làm, làm được đầy đủ cẩn thận thậm chí khả năng sớm kế hoạch mấy tháng lâu dài nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được người hẳn phải biết chúng ta thiên thần hoàng kim sân đấu nhưng là cùng tên ác ma kia là tử địch cũng từng có quy định không cho phép bất luận người nào cùng đối phương làm tất cả giao dịch mặc kệ là sân đấu vẫn là hiện thực phát hiện giả giết không tha nữ nhân còn đang mỉm cười âm thanh nhưng tràn ngập ý l ệ n h t i ế n t ĩ n h một cách chết chóc lâm thiên phóng ánh mắt không ngừng ở biến hóa cuối cùng hắn chậm rãi buông xuống mi mắt bình tĩnh nói rằng nói thẳng đi ngươi cần muốn cái gì nữ nhân lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy ha ha thật không hổ là ngươi không giết ta là lựa chọn sáng suốt ngày hôm nay trái tim của ta chỉ cần ngưng đập hoàng kim sân đấu sẽ có rất nhiều người biết ngươi cuộc giao dịch này dừng một chút nàng tiếp tục nói cần muốn cái gì cái này còn phải nói sao cái kêu mảnh vụn giá trị quá to lớn mở ra huyết thống sau ở hiện thực thậm chí không cần e ngại hoàng kim sân đấu người ngươi nói ta muốn cái gì đây mảnh vỡ chỉ có một h ố i hơn nữa theo ta được biết đó là tiêu hao phẩm lâm thiên p h o n g chậm rãi nói rằng ngoại trừ m ả n h vỡ những vật khác tùy tiện ngươi nói nhưng ta chỉ cần m ả n h vỡ có thực lực những thứ đồ khác còn không là mặc m cho ta đi l ấ y lâm thiên p h o n g ánh mắt hơi động mấy lần nói cho ta biết trước ngươi có trần hiệu hiến tâm tích sao không có không bằng ta nhưng tra được một người một cái cùng trần hiệu hiến tiếp xúc qua thậm chí còn có thể có thể vì hắn trị liệu quá thương thế người từ để lại vết tích đến xem loại này trị liệu thủ đoạn đến từ chính sân đấu nữ nhân cảm giác mình nên thả ra điểm tình báo mang theo đắc ý nói ta cùng thủ hạ ngươi đám phế vật kia không giống một tháng qua ta không phải là ở nhà rằng r i lâm thiên phóng phảng phất làm ra một cái nào đó quyết định nói rằng mảnh vỡ sự t ì n h tạm thời để xuống đi hiện tại hai chúng ta nội chiến chỉ có thể có thể để cho người khác đến lợi thẳng thắn nói ta tìm ác ma trận doanh người kia giao dịch là mạo hiểm hành vi bởi vì từ cửa ngõ nào đó ta biết mảnh vỡ sử dụng chỉ khả năng thuộc về thiên thần trận doanh bài trừ cùng lợi ích của hắn xung đột ở ngoài ta mới dám đi tìm hắn nhưng ta biết hắn cũng tuyệt đối không phải người lương thiện coi như ta trả giá cũng khá lớn đánh đổi hắn có thể đem như vậy việc trọng yếu nói cho ta sợ cũng là bất an hảo tâm gì nữ nhân ánh mắt cấp thiết lên lâm thiên phóng tự a hồ một lần nữa nắm giữ nói chuyện quyền chủ động cười nói coi như ác ma trận danh o người không thể sử dụng ta cũng không cảm đảm bảo vệ hắn sẽ không có suy nghĩ pháp để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng để chúng ta trước tiên cộng đồng tìm tới mảnh vỡ đi chương chín mươi bảy gián đoạn manh mối chương chín mươi bảy gián đoạn manh mối tiêu giật cuối tuần trải qua rất tan n h à n nổ tung ảnh hưởng ở thành phố này cấp tốc tiêu tan mà đi cứ việc sân đấu đỡ lỡ ở với cái thế giới này sản sinh lớn lao ảnh hưởng nhưng địa cầu còn ở chuyển động mọi người sinh hoạt như trước tiếp tục từ lần trước nghe song mục vân phong nói một ít chuyện sau tiêu d ậ t hiện tại gần như nuôi thành xem báo xem tin tức quen thuộc tuy rằng ở cái kia vô số phức tạp tin tức lớn đến quốc gia xung đột nhỏ đến cướp đoạt giết người hắn căn bản không nhận rõ có hay không có tờ l a y ở ảnh nhưng luôn cảm giác mình hẳn là bắt đầu quan tâm những chuyện này gần nhất không có gì lớn tin tức cũng không cái gì địa chất thái họa đúng là nước ngoài hai ngày trước có cất cánh cơ sự cố gây nên không ít quan tâm có người nói là nga một cái nào đó đ ỉ n h cấp phú h ả o cưới máy bay tư nhân đi tới âu châu nhưng mà máy bay nhưng chẳng biết vì sao xa xa lệnh khỏi lúc trước đường hàng không bay vào nơi nào đó chính đang giao chiến không vực sau đó bị đạn đạo phòng không đánh rơi trên phi cơ không người còn sống tuy rằng ở quốc nội báo cáo tin tức ít không bằng từ internet kiểm tra tin tức đến xem này khởi sự kiện tựa hồ h u y ê n n á o rất lớn tự chỉ là cái đại phú hảo nhưng liên lụy vào nhiều phe thế lực ở lẫn nhau chửi rủa cách cọ này không chỉ bao quát quốc gia thậm chí còn có rất nhiều hoàn toàn không liên hệ loại cỡ lớn công ty cũng g i a nhập vào bọn họ khăng khăng máy bay không thể bị đạn đạo đánh rơi mà là bên trong phát sinh một loại nào đó không biết nổ tung thời đại này liền đi máy bay đều không an toàn không bằng máy bay tư nhân mà sau đó điểm vinh dự có thêm ta cũng mua giá được rồi tiêu giận đối với tin tức này không cái gì cảm xúc quốc tế trên sự cũng không tới phiên hắn đến bận tâm càng nhiều quan tâm điểm đúng là đặt ở máy bay tư nhân mặt trên vui vẻ cuối tuần vẫn kéo dài đến chủ nhật chạm vạng thời điểm tắm xong chuẩn bị đổ bộ thần ma diễn đàn thì chung điện thoại di động bất thình lình v a n g lên liếc nhìn điện thoại di động hơi sửng ư sốt này bộ điện thoại di động dãy số chỉ có cá biệt bằng hữu biết được rồi càng thêm minh sắp nói hiện nay hắn cũng chỉ nói cho la đại hoa nhìn một chút dãy số đúng là cái t i ê u mập chuyển được sau hắn cười nói lam mập nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta ngươi không phải đính hôn sau liền đi du lịch sao lần trước đính hôn nghi thức sau la đại hoa vì trốn tránh cha mẹ tạo áp lực mang theo vị hôn thê tần tiểu quyên hướng về toàn quốc các nơi chạy khắp nơi đi du lịch điện thoại một đầu khác nhưng chuyển đến cô gái khóc nước n ở thanh tiêu giật tâm không khỏi căng thẳng cau mày hỏi ngươi là tần tiểu quyên la đại hoa đây phát sinh cái gì đại hoa đại hoa hắn bị bắt cóc rồi tần tiểu quyên âm thanh mang theo nghẹn ngào cùng sợ hãi cái gì bắt cóc đùa gì thế tiêu giật khó có thể tin mở to hai mắt la đại hoa mặc dù là cái con nhà giàu nhưng làm người rất tốt không tiêu căng cũng không biết điều trọng yếu nhất chính là hắn đã từng cùng tiêu g ậ t như vậy thật kia hôn cùng nhau chơi như vậy tự nhiên cũng không sẽ làm ra vẻ huyết phú càng sẽ không xem thường người khác la đại hoa tuyệt không là cái dễ dàng sẽ đắc tội những người khác như vậy người bắt cóc chỉ khả năng hướng về phía gia đình hắn t i ệ n gia đình hắn biết không tiêu giật cấp tốc tỉnh táo lại trầm giọng hỏi tân tiểu quyên đức quăng khóc sụt sùi không không biết ta không dám liên hệ bọn họ lần trước đính hôn sau cha hắn ba liền uy hiếp ta rời đi đại hoa ta sợ nếu như bọn họ biết chuyện này biết biết chuyện khi nào ngày hôm qua buổi sáng ta ít tiêu giật tiếng nói nhất thời tăng cao gấp mấy lần cả giận nói lo lắng cái gì chẳng lẽ còn lo lắng bị cha mẹ hắn diệt khẩu ngươi ở cùng ta nói đùa sao sự tình ngày hôm qua đến hiện tại đều không thông báo cha mẹ hắn báo cảnh sát sao t â n tiểu quyên năn nỉ nói ta không dám báo cảnh sát ta luôn cảm thấy có người đang giám thị ta chỗ này mỗi lần ra ngoài đều có người theo đôi u ta hiện tại liền môn đều không ra ta thực sự không biết nên tìm ai đại hoa bình thường cùng ta nhắc tới nhiều nhất chính là ngươi ngươi cùng hắn quan hệ tốt muốn nếu không ngươi giúp ta liên hệ cha mẹ hắn đi tiêu giật tức đến xanh mét cả mặt mày trực tiếp căng nàng một câu tự lo lấy l i ê n đ u n g một cái thanh cúc điện thoại á m t ả n n h ậ n nữ nhân này không khỏi quá nhát gan sợ phiền phức la đại hoa là hắn ở đại học thời đại vì là không nhiều mấy cái chân chính chơi thân bằng hưu tiêu d ậ t phi thường lo lắng đi qua đi lại la đại hoa điện thoại nhà hắn là biết đến tần tiểu quyên n ế u không muốn đánh vậy thì chính hắn đến đánh đi tiêu d ậ t chuẩn bị hai bộ điện thoại di động cầm lấy mặt khác một bộ điện thoại di động bấm d â y số bởi vì là buổi tối phòng chừng cha mẹ hắn cũng ở nhà rất nhanh d â y số liền chuyển được là cái giọng của nữ nhân hẳn là cha mẹ hắn tiêu g ậ t châm trước n ữ khí thấp giọng nói rằng bá mẫu ngơi được ta là đại ho đại hoa không ở nhà này xú tiểu không biết cùng nữ nhân nào ở bên ngoài lêu lồng ai ngươi nếu là hắn bạn học cái tia ngươi biết tần tiểu quên y sao nữ nhân này thực sự là không biết liêm sỉ à vì ít tiền n ư ỡ n g câu dẫn nhà chúng ta đại hoa đại hoa mẫu thân phản g phất tìm tới tuyên tiết khẩu đem mấy ngày liên tiếp tức giận nói liên n g u y ê n cằn nhằn toàn bộ phát tiết ở điện thoại đồng thời muốn từ tiêu giật nơi này hỏi thăm tần tiểu quên y tin tức tiêu giật nhưng có chút bị hồ đồ rồi la đại hoa bị bắt cóc hơn một ngày cứ việc tần tiểu quên không có đúng lúc thông báo cha mẹ hắn nhưng nếu như bọn cấp hướng về phía tiền trộn đi cũng nhất định sẽ trước tiên chủ động liên hệ la đại hoa cha mẹ mới đúng. có thể bá mẫu ngự khí làm sao nghe cũng không giống như là vừa bị bắt cóc c á i chuyện này tràn ngập quá đa nghi điểm tiêu giật sáng suốt mà đem chuẩn bị lời đã nói ra cho một lần nữa hết về trong bụng tìm lý do cắt đứt cùng la đại hoa mẫu thân trò chuyện c h ầ m tư chốc lát lại đánh cho la đại hoa điện thoại di động đương nhiên chuyển được điện thoại di động nhưng là tần tiểu quyên tiêu giật trực tiếp hỏi ngươi ở đâu ngươi có cùng cha mẹ hắn đã nói sao bọn cướp muốn bao nhiêu tiền chuộc đại hoa còn sống không tần tiểu quyên cho rằng tiêu giật hỏi qua la đại hoa cha mẹ lại đại để hỏi liên tục có chút lòng nghi ngờ tiêu giật lớn tiếng đá ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi hiện tại cụ thể địa chỉ bắt được địa chỉ sau tiêu giật tiện tay m ạ i đủ sau đó lao ra cửa đi một bên ở trên đường đặt hàng vé máy bay một bên suốt đêm thẳng đến sân bay hắn có chút không tín nhiệm tần tiểu quyên thậm chí không khỏi hoài nghi hết t h y đều là nữ nhân này cố ý làm ra đến sự tình la đại hoa là bằng hữu tốt nhất của hắn vì lẽ đó hắn muốn đích thân đi qua xác nhận tần tiểu quyên hiện nay ở di thị du lịch khoảng cách tiêu giật không tính rất xa máy bay một canh giờ tức đến rơi xuống máy bay sau tiêu giật kêu lượng taxi trực tiếp hướng về nhớ ký địa chỉ mà đi la đại hoa bị bắt cóc trước là ở tại gia năm sao bên trong tửu đi làm tiêu giật chạy tới phụ cận thì đã là hai giờ s á n g trung xuống xe taxi đi ở lặng lẽ trên đường phố thì hắn hầu như bản năng cảm giác được ở phụ cận đèn đường tối tăm bóng tối tựa hồ có mấy người ảnh ở đi tới đi lui hắn không chút biến sắc hướng về trước tiểu điếm đài đi đến rất bình thường công việc thủ tục nhập cư mai đến tận đóng lại khách sạn cửa phòng sau hắn mới hơi nhịu nhữ mày đi qua đi lại suy tư ra tần tiểu quyên nói là bị người giám thị khả năng cũng chưa chắc giả bộ như thế nghĩ tới nói có thể liền điện thoại di động của nàng đều bị quản chế trở về đến thay cái điện thoại di động tiêu giật lắc đầu một cái những này đúng l à việc nhỏ k h e nếu như mình hiện tại có thể nắm giữ phép thuật điều tra sẽ thuận tiện rất nhiều chỉ là chính mình thực sự không nghĩ ra manh mối đến loại kia kỳ diệu trạng thái phảng phất là có thể gặp không thể cầu từ đó về sau hắn căn bản không có nửa điểm cảm ứng không muốn dùng điện thoại di động liên hệ tiêu giật liền trực tiếp hướng tần tiểu quên y vị trí gian phòng đi đến nửa đêm bên trong khách sạn rất yên tĩnh vì để cho chính mình không đến nỗi có vẻ quá đột ngột hắn làm bộ mắt buồn ngủ mông lung răng rớp tay cầm chìa khóa bài p h á n g phất là phải về phòng ngủ dạng sau đó liền đi ngang qua tần tiểu quên y gian phòng thì hắn phát hiện cửa phòng là khép hờ đứng ở cửa lắng nghe chốc lát phát hiện bên trong không có nửa điểm động tĩnh hắn cảm thấy không đúng cẩn thận từng ly từng tí một đẩy cửa đi vào xa hoa thảm trên một vệ tân máu đỏ tươi kích thích đến hắn bước nhanh đi vào phát hiện tần tiểu quên đã n Vị tâm r trái í đại cố đại cố t chết. Chết. hận chính mình vẫn là tới chậm mỗi bước nếu lựa chọn giết người diệt khẩu tần tiểu quyên khẳng định biết chút gì hoặc là nói một số nàng cảm thấy cũng không tin tức trọng yếu nói thí dụ như người bắt cóc tướng mạo v n v tiêu giật không còn dám đi vào nếu để cho thảm dính lên vết chân của chính mình vết máu vậy coi như rất phiền phức nhìn vũng máu nữ nhân thi thể hắn thầm than một tiếng cứ việc hắn không thích nữ nhân này cũng biết hắn cùng la đại hoa cùng nhau chính là vì tiền nhưng một cái tươi sống sinh mệnh hơn nữa còn là đã từng bạn học ở trước mắt hắn tử vong coi như là ở trong sân đấu trải qua quá chết nhiều vòng tiêu giật cũng không nhịn được thăng gia phẫn nộ nhất định phải tìm tới đám người kia tiêu giật cấp tốc xuống lầu đi ngang qua trước sân khấu thì phát hiện mấy cái người phục vụ tự hồ đang bận rộn cái gì chạy tới lớn tiếng hỏi xin hỏi có hay không ca mê ra ghi chép trước sân khấu kỳ quái liếc mắt nhìn hắn nói rằng thật không t i ệ n chúng ta quản chế vừa nãy tựa hồ xảy ra chút vấn đề chúng ta chính đang phái người chữa trị quả nhiên là kế hoạch tốt sớm đem quản chế thiết bị cho toàn bộ làm đi hoàn toàn không ở lại chút nào bại lộ chỗ trống mang theo hết l ử a giận tiêu giật liều lĩnh lao ra khách sạn nhưng mà ở hắn trong tầm mắt cũng chỉ có một chiếc không có giấy phép diện bao xa nhanh chóng đi manh mối liền như vậy hoàn toàn đoạn mặc kệ tiêu giật ở trong sân đấu làm sao châu bỏ lợi hại hiện thực hắn cũng chỉ là một kia hắn không có thông tin khả năng càng không có hùng hậu bối cảnh muốn truy cha như vậy chuyện này khó như lên trời Chương cùng số tám hợp tác ở bên ngoài tìm cái công cộng luồng điện thoại tiêu giật đánh cho la đại hoa ra hết sức m g ụ trang sau mà có chút biến dạng ngữ khí đem la đại hoa bị bắt cóc sự tình nói cho cha mẹ hắn sau đó lại đầu bên kia điện thoại lớn tiếng chất vấn thanh cắt đứt đây là tiêu giật lần thứ nhất cảm giác được vô lực không không phải vô lực ở tiến vào sân đấu trước đó hắn chỉ là cái bình thường mặt đêm quá nhiều chuyện đều không phải hắn có thể còn trên nhưng ở trong sân đấu trải qua hai tháng liền chính hắn đều không nhận ra được tâm thái của chính mình phát sinh một chút biến hóa hiện thực hắn vẫn như c ũ là cái phổ thông mặt đêm Vừa nghiệm quá s ứ cho m ạ n mang đến cảm đến hiện giác, thực lại trở l ạ i này phổ tới h sinh hoạt, thông thường ngược lại sẽ có loại không thích hứng, tiêu giật vẫn luôn không thể hóa cảnh. ô luôn n ngược vẫn ràng loại này biến g giật sẽ lại loại tiêu loại Cho tâm t có của rõ hôm nay cho tới giờ k h ắ c này hắn là lần thứ nhất cực kỳ thống hận chính mình vô lực lần thứ nhất nghĩ đến nếu như mình có thể hối đoái cái điểm hiện thuật hoặc là hỏa cầu thuật lại hoặc là vài món ra d á n g đạo cụ trở về như vậy kết quả khả năng thật sự không giống nhau đi chính là bởi vì nắm giữ quá sức mạnh ở bất lực thì hắn một cách tự nhiên sẽ nghĩ tới dùng sân đấu sức mạnh để giải quyết tất cả nếu như trong tay còn có g i u có điểm vinh dự hắn thậm chí có kích động lập tức đổ bộ diễn đàn tiến hành hối đoái bận rộn toàn bộ buổi tối cả người đều bị tiêu giật trở lại khách sạn gian phòng hôn loạn ngủ rơi xuống ngày kế ngày mới lượng thì hắn liền bị bên ngoài tiếng còi xe cảnh sát đánh thức phong khách phục vụ rốt cục phát hiện tần tiểu quên thi thể sau đó dù là báo cảnh sát điều tra bàn hỏi bên ngoài loạn làm một đoàn nhưng tiêu giật có linh cảm linh điều tra sẽ không có bất cứ kết không Tiêu Giật quả gì. có cứ vậy rời đi tuy rằng hắn cũng không biết chính mình cứu có thể làm những gì mở ra bên người mang theo máy vi tính sách tay đổ bộ diễn đàn sau liền trầm mặc không cái gì tâm tình đến xem hàng tuần trí đinh tiếp mở ra bạn t ố t lan lần lượt từng cái nhìn xuống tựa hồ muốn tìm đến mấy cái có thể hỗ trợ người t r â n minh vương động thương vân vân bạn tốt của hắn lan vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay từng cái bài trừ đi qua ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào cái cuối cùng nít nạm tên là số tám mặt trên số tám là tuyệt vọng sa mạc thi đấu tùy c ơ phân phối vào một tân nhân sau trận đấu tiêu giật liền phát sinh bạn tốt xin đồng thời nhắn lại muốn mời đối phương gia nhập cố định đội ngũ bởi vì hắn cũng nhìn ra rồi như vậy cá nhân ở hiện thực e sợ thân phận cũng tuyệt đối không giống nhau coi như không phải xuất ngũ quân nhân loại hình sợ cũng là giết người hàng ngũ lúc đó số tám không có cho bất kỳ đáp lại tiêu giật cho rằng đối phương đây là ngầm thừa nhận từ chối không nghĩ tới không biết lúc nào đối phương đồng ý bạn tốt của mình xin nếu như đúng là lời của sát thủ hay là mang theo một tia lòng chờ may m ắ n lý tiêu giật mở ra số tám tán gấu gửi đi n g ữ âm tán gấu thỉnh cầu đồng thời nhắn lại công bố cần đối phương hỗ trợ diễn đàn tự mang n g ữ âm tán gấu là cùng đẳng cấp trong sân đấu phần lớn xa lạ t ở i lỡ tiến hành liên lạc chủ yếu thủ đoạn như vậy cũng là an toàn nhất diễn đàn bản thân tính đặc thù quyết định dù cho là toàn thế giới cao minh nhất hacker cũng vĩnh viễn không nên nghĩ thông qua thi đấu diễn đàn đến tìm kiếm đối phương ập i loại hình chờ chờ sau một hồi ngay khi tiêu giật cho rằng đối phương không ở thì thỉnh cầu bị tiếp nhận rồi n g ư ờ i là ai số tám âm thanh rất chấm thấp cùng lúc đó ở thi đấu hoàn toàn khác nhau tựa hồ là hết sức biến động quá tiêu giật trước đó liền đem diễn đàn bạn tốt nít nạm thay đổi vì pháp thần tiêu được rồi này xem như là hắn cá nhân ác thú vị diễn đàn mới bắt đầu ngầm thừa nhận tên đều là bản g d a n h như vậy bất kể là diễn đàn mở tổ nghiệp vẫn là bạn tốt lan đều sẽ cho thấy đến nhưng cái này nít nạm là có thể thay đổi cứ việc rất nhiều người lười đi đổi tuyệt vọng sa mạc chúng ta hợp tác quá tiêu giật nói rằng há ngươi là ân nói thẳng sự số tám dừng lại chốc lát tuy rằng nhớ lại đến người như vậy nhưng vẫn như c ũ không nhớ ra được tên của đối phương đương nhiên ở trận đấu kêu tiêu giật ký được bản thân cũng xác thực chưa từng cùng đối phương tiết lộ quá giúp ta tìm cái mất tích người thù lao tùy tiện ngươi mở tiêu giật trực tiếp đề tài nếu như đối phương là lời của sát thủ chí ít ở mọi phương diện con đường sẽ so với mình càng rộng khắp hơn còn giá tiền nếu là thật cứu trở về la đại hoa hắn cũng không ngại đem điểm b i n h dự hối đoái điểm tiền đi ra điểm vinh dự quý giá nữa ở tiêu dân tâm cũng kém xa bằng hữu mình mệnh quan trọng hơn người nên đi cục cảnh sát số tám âm thanh rất bình thản là bị bắt c ó người hơn nữa hiện nay không tìm ra manh mối nếu như dựa theo cục cảnh sát hiệu suất ta lo lắng có thể tìm tới nhiều nhất chỉ là thi thể đại khái hai ba giây đồng hồ chờ mặc m số tám thanh âm đạm mặc lại văng lên ta chỉ giết người không tìm người quả nhiên là sát thủ a chính mình dự liệu tìm được chứng minh tiêu giật liền vội và nói nếu đã biết sẽ giết người như vậy nhất định sẽ tìm người đi chỉ cầu giúp việc này giá tiền mặc ngươi mở ta không thiếu tiền hơn nữa cái này trong sân đấu không đáng giá tiền nhất cũng là tiền tuy rằng ngữ khí vẫn là như vậy lạnh lẽo nhưng số tám lời nói để tiêu giật cảm thấy hấp dẫn chí ít đối phương không có sáng tỏ từ chối càng không có trực tiếp cắt đứt ngữ âm t n g g âu đây chính là còn có đàm người muốn cái gì điểm vinh dự trang bị tiêu giật cảm thấy nếu là người mới đơn giản là những thứ đồ này những này đều không trọng yếu ta cần phải sống sót trang bị cũng được sơ kỳ h i ệ u cũng được đều chỉ là thứ yếu điều kiện nhân tài là căn bản nhất tiêu giật bật ra sắc mặt hơi quái lạ có chút buồn cười nhưng không bật cười thấp giọng nói một vòng mới thường quy tái bị chư đội hữu hãm hại sao chư đội hữu không chúng nó liền chư cũng không xứng tiêu giật lún núi a y đại khái hiểu ý đồ của đối phương không bằng như vậy cũng càng thêm đơn giản mỉm cười nói chẳng trách mãi đến tận gần nhất người mới đồng ý bạn tốt của ta xin như vậy là nguyện ý cùng ta tổ đội sao không phải đồng ý mà là không có lựa chọn ta đồng dạng không tín nhiệm các ngươi nhưng ta càng không muốn đem mạng của mình giao cho không biết ở ta tìm tới biện pháp tốt hơn trước dưới cuộc tranh tài ta sẽ tạm thời cùng các ngươi tổ đội nhưng đầu tiên có vài điểm ta muốn nói rõ ràng ngươi bất kỳ kế hoạch cũng không cần cân nhắc ta đồng thời tổ đội không có nghĩa là ta sẽ nghe theo ngươi nếu như khi ta giác được các ngươi trở thành gánh nặng cho ta cùng trói buộc thì ta sẽ bỏ qua các ngươi số tám m ộ không ơ tỏ i giật ê u ra lời. Những ý kiến thế giới này không có người nghĩ đơn giản như vậy không không phải trao đổi tổ đội sự vốn là ta chính là muốn tìm người nói ngươi có thể từ chối này cũng không ảnh hưởng đón lấy giao dịch ngươi nói không sai sẽ giết người liền khẳng định càng sẽ tìm người như vậy chúng ta đến nói chuyện giao dịch thù lao đi tiêu giật tức giận đến suýt chút nữa nhảy lên đến hơi giận nói ngươi chớ quá mức ta cũng không phải cách ngươi liền hoàn toàn không có cách nào nói một chút điều kiện của ngươi thẻ đánh bật đi số tám nữ g khí trước sau như một lãnh đạo ta nói rồi ngươi có thể từ chối bởi vì một số nguyên nhân ta hiện tại trong tay thân không phân thậm chí ngay cả thông tin thiết bị đều không có ta cần chút tài chính nhưng không muốn vận dụng điểm vinh dự tiêu giật tức giận nói không có thông tin thiết bị vậy ngươi hiện tại lấy cái gì nói chuyện cùng ta đừng nói cho ngươi trực tiếp chạy quán internet đi mở thần ma diễn đàn a trong nhà người khác một câu nhẹ nhà người n g khác để tiêu giật lông mày lúc này chính là nhảy một cái một sát thủ làm sao tới nhà người khác bên trong dùng máy vi tính hắn không mới biết cũng không mới biết ta không bảo đảm nhất định có thể tìm tới nhưng ta sẽ t ậ n lực nếu như không tìm được cũng sẽ không lùi khoản g đây là ta giao dịch nguyên tắc trước tiên cùng ngươi nói rõ ràng số tám lạnh nhật nói loại này nguyên tắc ngươi cũng có thể nhận được chuyện làm ăn tiêu giật mang theo trào phúng rất nhiều chỉ là ta thu tay lại rất lâu ta nói rồi lựa chọn ở ngươi tiêu giật trên người bây giờ chỉ có năm mươi điểm vinh dự toàn bộ hối đoái lời nói cũng chính là năm mươi vạn bất kỳ hiện thực tiền cái này thẻ đánh bạc rõ ràng thấp điểm hắn cảm thấy số tám không có khả năng lắm tiếp thu thở dài nói nếu như đồng ý xa món nợ có thể chờ chút chàng thường quy tái ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể hối đoái năm mươi vạn đầy đủ tạp số ta phân phát ngươi ngươi trực tiếp đổi được tạp trên số tám g ấ t m a u đem thẻ ngân hàng số tin tức phát đưa tới lại còn là ngân hàng quốc tế sân đấu hệ thống tiền hối đoái đồng dạng có thể trực tiếp đưa cho những người khác ngươi chỉ cần cung cấp cái thẻ ngân hàng số hơn nữa thông qua sân đấu chuyển khoản là sẽ không lưu lại chút nào số liệu tin tức càng sẽ không bị người truy tra như vậy là lựa chọn năm một trăm n g h n usd sao vẫn là bảng anh đồng euro nhân dân tệ a ta không muốn quá phiến thức được rồi Tiêu giật l ầ m bầm hai câu trực tiếp lựa chọn h ố i đ o á i năm mươi điểm vinh dự cũng không có gì lớn dùng hắn rất hào phóng mà đem lựa chọn toàn bộ h ố i đ o á i vì là năm trăm ngàn người dân tệ đến đối phương chỉ định t h ẻ ngân hàng trên tuy rằng cũng không bài trừ bị l ừ a gạt độ khả thi thậm chí tiêu g i ậ t rất rõ ràng bị l ừ a gạt độ khả thi còn phi thường cao nhưng cùng đường mặt lộ hắn thật là có điểm bệnh tật loạn chạy c h ư a c ả m giác ngược lại cũng chỉ là năm mươi điểm vinh dự hắn còn bị l ừ a gạt lên số tám giờ đi chốc lát sau mười phút lại trở về biểu thị đã thu được tiền trực tiếp cùng tiêu giật yêu cầu bị bắt cóc giả cơ bản tin tức đem la đại hoa tiết lộ cho một tên sát thủ có hay không gặp nguy hiểm tiêu giật não h ả i trong nháy mắt tránh qua tương tự ý nghĩ nhưng là chỉ là trong nháy mắt mà thôi hắn hiểu hơn nếu như không nhanh chóng cứu ra la đại hoa ở đám kia thần bí bọn cướp dưới tay sẽ không có càng tốt hơn kết cục đem bắt cóc sự kiện bắt đầu chưa đại khái nói ra kỳ thực có thể nói cũng không bao nhiêu dù sao tiêu giật đến nay liền bọn cướp tướng mạo đều không rõ ràng chỉ là mang trong lòng có một tia may mắn đối phương kế hoạch như vậy chặt chẽ lại không cầu tài phỏng chương n lớn là cái rất lớn đội. Có thể tên sát thủ sát này ở p diện này sẽ chín ó i i ể u b ế mươi chín tuyết địa võ đài đem đại khái tin tức báo cho số tám sau khoảng chừng một hai phút trở mặc cũng không biết đối phương là đang suy tư vẫn là đã rời đi tiêu giật mại tính chờ đợi rất nhanh đối phương nhẹ nhàng ồ một tiếng sau đó lại không tên nợ nụ cười nhưng tiếng cười làm sao nghe cũng làm cho người có loại s ờ n cả tóc gãy cảm giác ngươi t r a ra cái gì sao tiêu giật không nhịn được hỏi vốn là hắn sẽ là mục tiêu của ta nhưng bởi vì ra một loại nào đó bất ngờ mà bị ta từ bỏ xem ra có người tiếp nhận dưới nhiệm vụ này thật là có thu à số tám cười lạnh vài tiếng âm thanh dần dần hạ thấp tự nói giống như nỉ nó lên cái này la đại hoa đến cùng có đặc biệt gì lại trực tiếp muốn thuê chúng ta đến bắt c ó hắn tiêu giật giật mình há to miệng la đại hoa lại suýt chút nữa trở thành số tám mục tiêu hắn nhận thức la mập cũng có bốn năm năm cái này mập đến cùng đắc tội rồi người nào không tiếp xin mời nhiều như vậy sát thủ đi bắt c ó hắn đại khái là ai đỡ lấy nhiệm vụ ta đã biết rồi bắt cóc địa điểm cũng là đơn giản ta cần thời gian nửa ngày buổi tối ta sẽ liên lạc ngươi cũng không nói rõ nguyên nhân cụ thể đột n g ộ t nói xong trở lên đoạn văn này số tám đứt đoạn mất ngữ âm t á n gấu nói chung vậy cũng là làm ộ t tin tức tốt đi tiêu giật thầm than một tiếng bởi vì lo lắng số tám lúc nào cũng có thể đến liên lạc ngày hôm nay hắn cũng không có ý định ra ngoài liền vẫn ở khách sạn bên trong gian phòng buồn bực ngán ngẩm ở diễn đàn lên tới nơi đi dạo coi như số tám thật sự tìm tới la đại hoa bị bắt cóc địa điểm phải như thế nào đi cứu người đây số tám đầu tiên liền không cần hy vọng hắn tuyệt đối không phải loại kê lòng nhiệt tình người mà tiêu giật cũng, cũng không đủ đi giao dịch thẻ đ á n bạc hắn duy nhất có thể làm chính là báo cảnh sát cầu viện hoặc là nói cho la đại hoa cha mẹ làm nn thị địa phương rất nổi danh phú hảo hắn tin tưởng la g i a vẫn có chút năng lực c h ơ c h ơ la dài rằng giặc mà thẻ nhạt tiêu giật cũng chỉ có thể nhìn t i ế p đến cho hết thời gian nhưng trên thực tế ở hát thiết diễn đàn có giá trị kỹ thuật thiếp vẫn tương đối thiếu dù sao nơi này tuyệt đại đa số đều chỉ là vừa vào người mới đại gia càng nhiều chỉ là ở đây phát tiết các loại chính diện hoặc là tâm tình tiêu cực mặc dù không biết diễn đàn nguyên do nhưng cái này thiết chí là rất tốt rất nhân tính hóa để người bình thường ở đột nhiên đối mặt tàn khốc quyết đấu sau không đến nỗi mờ mịt trên căn bản ở tình huống bình thường diễn đàn cơ bản là những người mới đối với sân đấu từng bước hiểu rõ chủ yếu địa điểm mà hôm nay diễn đàn bị trí đỉnh tiếp lại là cái bắt quái thiếp nghị luận nội dung là hai ngày trước c âu châu cái kia c h à n g máy bay sự cố nga phú hào máy bay tư nhân đi nhầm vào chiến khu bị đạn đạo phòng không đánh rơi mở tổ kịch giả tự xưng là tin tức hiểu rõ ràng công bố này khởi sự cố có rất nhiều sân đấu ảnh không biết hắn cái gọi là tin tức là từ đâu mà đến nhưng đại đa số người bắt quái thiên phú lại bị t i ế p nhắc tới các loại âm h u cho rung động thật sâu đến cớ g ạ xuất rất hồi phục suốt một đường tăng vọt rất nhanh sẽ bị tự động trí đỉnh mở tổ t i ệ p người nói cái này phú hào kỳ thực là cao cấp sân đấu tờ l a y e r nhưng máy bay bị người động tay đ ộ n g chân ở giữa không trung nổ tung mà cái gọi là đạn đạo phòng không không bằng là cái h o ả n g cớ mà thôi còn sự kiện sau l ư n g ẩn giấu chính là cao cấp sân đấu khắp nơi quân đoàn xung đột cùng phân tranh thậm chí liên lụy đến đích lợi quốc gia từ từ nó i chính là mạch lạc rõ ràng cứ việc rất nhiều nơi xem ra hoàn toàn không hợp lý không bằng mọi người yêu nhất tin tưởng tựa hồ đều là tin tức ngầm không bằng thảo luận đến lại nhiệt liệt bọn họ trung quy cũng chỉ là một đám tiểu nhân vật mặc kệ thần tiền đánh nhau nhiều kịch liệt cũng cùng bọn họ không hề quan hệ chạm thời điểm số tám liên lạc so với tưởng tượng càng nhanh hơn để đến, đến rồi tiêu giật cấp tốc đóng lại xem lướt qua thiếp truyền được ngựa âm tán gẫu không thể chờ đợi được nữa hỏi thế nào điều tra đến làm sao di thị ngoại thành phía đông khu bỏ đi nhà xưởng đó là tạm thời giam giữ địa điểm không bằng khả năng hai ngày n à y sẽ bị đưa đi còn đưa tới chỗ nào đó là mua ra sự tỉnh người mua thuê người của chúng ta người của các ngươi tiêu giật âm thanh nhất thời tăng cao đã từng cùng ta đồng thời người không bằng gần nhất ta đã thoát ly bọn họ ân càng nói chính xác bọn họ truy sát danh sách bên trong cũng có ta được rồi này không phải trọng điểm có thể xác định là đại hoa hiện tại an toàn mã số tám trầm d i a i nói ta chỉ phụ trách cung cấp địa điểm là chết hay sống không ở giao dịch thẻ đánh bạc bên trong tiêu giật khổ cười hỏi nói cách khác nếu như muốn xin ngươi cứu người còn muốn khác phó tiền thù lao sao số tám dự liệu từ chối ta chỉ có thể giết người sẽ không cứu người hơn nữa ta cũng sẽ không tiếp nhận giao dịch này cũng không đề nghị ngươi qua bọn họ tuy rằng không phải từ trong sân đấu đi ra người nhưng đều là chuyên nghiệp không phải ngươi có thể đối phó tiêu giật hơi trầm mặc chốc lát ta rõ ràng cảm tạ ngươi cung cấp tình báo nếu như không có chuyện gì lời nói ta trước hết cốc máy tuần này thi đấu ta dự định vào ngày mai tiến hành đến thời điểm thông báo ngươi số tám nhàn nhạt nói nếu như ngươi kiên trì muốn đi phải cẩn thận người phụ nữ kia tuy rằng những người khác đều là người bình thường nhưng người phụ nữ kia chỉ sợ là từ trong sân đấu đi ra nữ nhân nàng là người thuê cho dù ta ra tay thành công giết nàng sát xuất phòng trừng cũng chính là tỷ lệ năm năm được rồi ta rõ ràng liên lạc tùy theo kết thúc tiêu g i ậ t sắc mặt âm trầm đến đáng sợ vốn là cho rằng chỉ là cái bắt c ó c đội nhưng dĩ nhiên lần thứ hai đem sân đấu dính dáng vào hắn âm thầm hoảng sợ đồng thời cũng không nhịn được nghĩ đến la đại hoa chẳng lẽ cũng là trong sân đấu người nhưng hắn rất nhanh lắc đầu liền cái kiếm mập thật muốn đi vào sân đấu phòng t r ừ n g không ra mấy chu phải biến mất khỏi thế gian đi vốn là tiêu giật là dự định nói cho la ra người nhưng hiện tại hắn nhưng chần chờ nếu như đối thủ đúng là trong sân đấu người hơn nữa rất khả năng vẫn là đẳng cấp cao sân đấu cái kia chuyện này sẽ rất nghiêm trọng coi như báo cảnh sát thì lại làm sao lần trước những người kia liền d á m trực tiếp đem ô tô cho nổ tung chẳng lẽ còn không làm được những chuyện khác đáng ghét ta tiêu giật nặng nghề một quyền đánh ở trên bàn hắn là cực kỳ thống hận chính mình không thể mang về điểm kỹ năng và trang bị trở về mà hắn muốn lần nữa tiến vào lần trước loại kia có thể trực tiếp thi pháp t r ạ thá nhưng thủy trung đều không thể lần thứ hai tiến vào trạng thái như thế này phảng phất n g ư ờ i càng là cơ cầu liền càng không t h ể tiến vào giống như cùng vương động cùng với số tám bọn họ định kết quả tốt thi đấu thời gian là sáng mai mang theo nôn nóng cùng phiền muộn tâm tình tiêu giật ở khách sạn bên trong gian phòng thắng đến rồi chính mình đệ tràng thường quy tái lại làm sao lo lắng la đại hoa an toàn tiêu giật cũng không thể không trước tiên đem thường quy tái giải quyết lại nói bởi t r ư a hậu vương động cùng tương vân vân lục tục lọt dịn số tám vẫn như cũ khoan thai đến muộn đ ắ n người đến đủ sau do tiêu giật khởi xướng tổ đội sau đó điểm chọn g a nhập đội ngũ đại khái mười mấy phút chờ đợi m lần này là tổ bốn người đội nhìn thấy số tám sau vương động nhất thời hô to gọi nhỏ t r ự c hỏi tiêu giật vì sao phải cùng hắn tổ đội lần trước thi đấu số tám cho bọn họ lưu lại rất ấn tượng sâu sắc nhưng đối với vương động tới nói cũng không phải ấn tượng thật tốt hắn cũng không tín nhiệm số tám cuối cùng cái tùy cơ đội h ư u mấy phút sau cũng tiến vào nhìn thấy mấy người tán gấu răng dấp cái này khoảng chừng mười bảy tuổi thiếu niên t u ổ i tiếng huýt sáo c ư ờ i nói vẫn là gặp may mắn à, lại cùng bốn người cố định đội ngũ đ ộ c tới xem ra hôm nay muốn ôm bắp đùi a nhân viên toàn bộ đến đông đủ sau thi đấu địa đồ rất nhanh tuyên bố địa đồ tên gọi tuyết địa võ đài địa đồ đẳng cấp hát h i thi đấu thời gian sáu giờ thi đấu hình thức năm v năm thắng lợi phán định một thời gian sau khi kết thúc song phương trận doanh điểm số hai một phương trận doanh đoàn diệt thì lại thi đấu sớm kết thúc võ đài tái hơn nữa còn là sáu giờ chế tương vân vân sắc mặt hơi quái lạ cái lôi đài này tái sẽ không phải chính là chống t r ả i võ đài sau đó chúng ta lẫn nhau đối công không sai tiêu giật miễn cưỡng để cho mình từ phiền muộn tâm tư lấy lại tinh thần tấm bản đồ này hắn ở n ổ tẹ buộc từng thấy hắn giữa hai lông mày tràn đầy hễ p h nói võ đài tái là so với khá thường gặp địa đồ hoặc là nói phần lớn người sớm muộn đều sẽ trải qua liền như ngươi nói võ đài tái rất đơn giản một cái lôi đài song phương đối công võ đài địa hình thì lại sẽ có khác nhau tuyết địa võ đài đại khái chính là ở bằng tuyết trong hoàn cảnh ha ha bản đồ này ta yêu thích không dùng âm mưu quỷ cái gì hai bên trực tiếp va chạm nhau nói không chắc mười phút liền kết thúc thi đấu đây xa lạ thiếu niên nợ nụ cười đơn giản địa đồ nhưng cũng mang ý nghĩa độ khó thấp liền bởi vì không cách nào sử dụng bất kỳ mưu kế đây mới thực là thử thách song phương thực lực thi đấu đương nhiên phối hợp cũng là một mặt tiêu giật cuối cùng cũng coi như lên tinh thần đến hắn dù sao cũng phải quan tâm dưới cái mạng nhỏ của mình võ đài、tái. Cá độc nhân đơn đã đấu ta không n định g h k Thà thành vấn đề xa lạ thiếu niên cười nói chỉ muốn các ngươi có thực lực ta liền cùng các ngươi hôn chỉ cần giết đi đối phương không được sao coi như một v năm không thể chỉ là giết chết một người lại lui lại là được rồi số tám lạnh lùng ánh mắt nhìn một chút mọi người ở tiêu giật trên người nhiều dừng lại mấy giây sau đó bình tĩnh nói rằng ta nói rồi bất kỳ kế hoạch không muốn cân nhắc ta cứ như vậy đi vương động rất khó chịu cái tên nhà ngươi nếu không cần cân nhắc ngươi ngươi làm gì thế cùng chúng ta tổ đội tương vân vân sắc mặt cũng không thế nào đẹp đẽ tiến đến tiêu giật trước mặt thấp giọng nói ngươi làm sao tìm được đến gia hỏa này thành thật mà nói hắn là không yên tĩnh nhân viên a nhưng thực lực của hắn đủ mạnh chỉ ít so với vũng hố đội hữu thân thiết đi tiêu giật lắc đầu một cái g a hiệu vương động cùng tương vân, vân không cần nói nhiều lại nhìn số tám nói rằng ngươi nói ta đều đồng ý nhưng có một ngày cũng xin nhớ nếu như ngươi có bất kỳ nguy hiểm nào chúng ta cũng đều sẽ không đi cứu ngươi không thành vấn đề đi người tự do sao các ngươi cái đội ngũ này rất thú vị a xa lạ thiếu niên cắm b ả o nói nhưng bị số tám lạnh lùng ánh mắt nhìn xuống mạnh mẽ đem mặt sau muốn nói lại cho nuốt trở vào tiêu giật cuối cùng cũng coi như tạm thời để cho mình quên mất la đại hoa sự t ì n h hết sức chăm chú chuẩn bị ứng đối trận này võ đ à i tái đại gia từng người đổi được rồi trang bị chờ đợi cô sáng di chuyển từ trên trời hạ xuống dưới c h ư n một trăm phụ trợ quyết đấu c h ư n một trăm phụ trợ quyết đấu số tám một thân thường phục lần thứ hai hấp dẫn xa lạ thiếu niên chú ý cái này ăn mặc khóa giáp thiếu niên thay đổi vừa nay cợt nhà sắc mặt trở nên rất kém cỏi thấp giọng oán trách ta nói các vị đại ca đại tỷ các ngươi vị này người tự do đội hưu đều không thay đổi quần áo bị vẫn là nói hắn căn bản là cái người mới vì lẽ đó cũng không đủ điểm vinh dự hối đoái trang bị xin nhờ các ngươi đừng khanh ta a không ai trả lời hắn liền ở thiếu niên lại nhải oán giận có sáng di chuyển rốt cục g á n g lâm mở mắt lần nữa thì mấy người đã đứng ở dậy đặc tuyết đọc trên bầu trời hoa tuyết bay tán loạn phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía khắp n tuyết địa võ đài bản thân địa hình không lớn hoặc là nói này càng như cùng là cái đóng kín không gian bốn phía màu trắng vách tưởng dù là võ đài phạm vi hạn chế xa xa hoa tuyết thì lại mơ hồ có thể nhìn thấy mấy điểm đen không cần nhiều lời cái kia dù là ác ma trận doanh so với tưởng tượng phạm vi muốn càng nhỏ hơn đại gia đều ở bên trong tầm mắt điều tra mắt loại hình không dùng được không cần như vậy cũng được tiết kiệm điểm vinh dự tiêu giật cấp tốc phân tích trước mặt tình hình trận hình đ ầ y mạnh xe tăng ở mặt trước ân ngươi là kiếm cùng nàng đồng thời ở chính giữa ta ở phía sau cùng tiêu giật đơn giản làm bố trí s a lạ thiếu niên đội hữu cầm trong tay chính là trường kiếm thực lực làm sao cũng không biết không bằng tiêu giật cũng không có ý định đem hy vọng đặt ở trên người hắn thuần túy khi hắn là cái té đi mà số tám hắn không có phân phối bất cứ nhiệm vụ nào ta ở phụ cận đi khắp ta chiến đấu không cần người khác gây trở ngại số tám thưởng thức truy thủ tiếng trầm nói câu số tám truy thủ vẫn là người mới truy thủ trên thực tế tiêu giật không ở trên người hắn nhìn thấy bất kỳ có trang bị đạo cụ dấu hiệu nghe hắn nói trên cuộc tranh tài bị trư đội h ữ cho khanh đi suy đoán hắn đại khái không kiếm bao nhiêu điểm vinh dự đem bọn họ đến rồi Tương vân vân giơ tay chỉ chỉ xa xa mấy điểm đen bắt đầu chậm rãi tiếp cận lại đây bởi vì địa hình t r o n g trải tiêu giật cảm thấy cuộc tranh tài này cho dù giờ kỳ thực cũng hoàn toàn không cần thiết song phương tiếp xúc sau đại khái rất nhanh sẽ có thể phân ra thắng bại vương động nắm chặt to lớn hình vuông tấm kiên trên khiên sắc bén châm đâm vào trên cuộc tranh tài đã bẻ gây không ít vết đạn như trước vẫn còn sân đấu là không có chữa trị trang bị như vậy tuyển hạng trang bị tổn hại hoặc là không cách nào sử dụng sau vậy cũng chỉ có thể lại đổi tân điều này cũng làm cho không ít người mắng to vũng hố địa phương mấy cuộc tranh tài hạ xuống vương động trưởng thành rất nhiều Đã không phải với lúc đi không kia phải h ngày cả với cái vào lúc c sợ ế thưa sợ đến đòi mạng người. t i niên ế u nắm ơ n động khoảng chứng g mét phương, hắn nhưng không đúng dàng, xem ra đúng là rất dễ dàng, nhưng lại không biết là lại là biết dễ vân ô không chi thực lực cường Hay thật hắn vì lẽ đó không sợ bất luận người nào. Thương người vì vì v lẽ là lẽ luận đó đó ung dung. nào. bất sợ vân thì lại thiên sau khoảng cách vương động xa bốn năm m cùng tiêu giật chỉ vài bước chi cách nàng cùng tiêu giật đều là viễn c h ỉ n h công kích giả cần phải có khoảng cách nhất định bước đệm như vậy cũng càng có cảm giác an toàn cho tới cái gọi là người tự do số tám quả nhiên như hắn nói tới ở phụ cận không ngừng đi khắp cách xa nhau khoảng cách khoảng chừng ở khoảng trăm mét nhìn hắn đi bộ nhàn nhã giang dấp hoàn toàn không nhìn ra chút nào thi đấu nên có căng thẳng hoặc là lực lượng tinh thần tập đương nhiên bọn họ cùng số tám trên lần gặp gỡ cũng chính là trên cuộc tranh tài cơ bản có lúc người đàn ông này đều b a n h trương tử cá giống như mặt thực sự không nhìn ra bao nhiêu vẻ mặt biến hóa tiêu giật kỳ thực vốn định cho đối phương thêm vào điểm phụ trợ trạng thái nhưng khoảng cách xa như vậy gần như vượt quá phép thuật phụ trợ cực hạn thi pháp khoảng cách hơn nữa số tám loại này yêu để ý tới hay không thái độ tiêu giật tâm cũng là khá là khó chịu trong tiềm thức đại khái cũng có lời quản ý nghị của ngươi liền hắn phép thuật phụ trợ cuối cùng cũng chỉ là cho hắn ba người phân biệt thêm v à o thứ cấp thể lực ra cường thứ cấp sắc bén cường hóa một loạt cường hóa phép thuật từng cái triển khai mà ra hiện tại tiêu giật đối với những pháp thuật này sử dụng cũng coi như thuận buồn xuôi gió ra sao nghề nghiệp lấy cái gì vũ khí người hẳn là độ công kích khiến lấy cái gì hắn đều có thể ngay đầu tiên đưa ra chính xác nhất phép thuật phụ trợ đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn nắm giữ phép thuật chủng loại quá nhiều d u y ê n cớ tương vân vân cùng vương động cũng đã tập mãi thanh quen nhưng thiếu niên đội h ữ nhìn một chút trên người không ngừng thoáng hiện ánh sáng t ì ánh mắt cũng không nhịn được biến hóa ánh mắt kia liền như cùng là nhìn thấy một bút từ trên trời dáng xuống trăm vạn khoản tiền kết xù giống như sáng lên lấp l ó á phụ trợ nghề nghiệp à, hơn nữa còn là nắm giữ nhiều như vậy phép thuật phụ trợ nghề nghiệp ngày hôm nay quả nhiên là ta ôm bắp đùi may mắn nhận nhà coi như không phải cố định đội ngũ mấy cái bình thường đ i ể m người chỉ cần có n g ư ờ i ở phần thắng đều là ở bảy tám phần mười trở lên ta ông trời ngươi đ ế n tục cùng nắm giữ bao nhiêu phép thuật phụ trợ tiêu giật ở hướng về tương vân vân trên người ném cái nhanh nhẹn cường hóa sau nhưng đầu đi nói rằng rất nhiều sao ta cũng không cảm thấy à ta xem qua hối bái danh sách bên trong phép thuật cường hóa còn có quá nhiều phép thuật ta đều sẽ không đây so với như hỏa diễm k h á n g tính băng xương loại hình nguyên tố k h á n g tính tôi độc nguyên tố tăng mạnh loại hình phụ ma pháp thuật ta cũng đồng dạng không biết đây quả thật là là cái t kết nối mấy cuộc tranh tài hạ xuống tiêu giật cũng phát hiện phụ trợ nghề nghiệp đối với cố định đoàn đội ảnh hưởng lớn bao nhiêu này mấy cái cường hóa phép thuật cũng là hắn dự định ưu tiên từ vạn pháp ân ký hiến tế n ă m giữ còn không nhiều sao ta một tháng trước cũng đã gặp qua cái phụ trợ nghề nghiệp cái tia vung hô ra hỏa chỉ có thể hai cái phép thuật phụ trợ thứ cấp cường hóa phòng ngự cùng thứ cấp thể lực cường hóa trên võ đài tuyết động sâu cạn bất nhất sâu nhất địa phương đủ để mạn quá chân nhỏ đại thể khu vực thì lại đến mắt cá chân bên cạnh dưới tuyết động đối với hành động vẫn là tạo thành không ít ảnh hưởng thiếu niên cùng vương động oán giận nhiều nhất tuyết cũng không lớn một phút sau song phương gần như đã có thể lẫn nhau thấy rõ giờ khác này khoảng cách khoảng t r ừ n g ở ba bốn trăm m đối với trường cùng cùng súng nắm g một loại vũ khí tầm xa tới nói gần như hiện tại liền bắt đầu tiến vào tầm bắn song phương không hẹn mà cùng d ứ n g bước lại suốt sáng mà toàn bộ tinh thần đề phòng cũng là một loại lẫn nhau thăm dò lại là một phút t i ế n tĩnh song phương đều không có bất kỳ tiến công dấu hiệu hiện nhiên đại gia đều không có cái này tầm bắn bên trong thủ đoạn công kích 2 0 0 trăm này đã làm ộ t số nắm giữ tầm bắn tăng mạnh viễn trình công kích giả sát thương phạm vi cứ việc phạm vi này bên trong ai cũng không cách nào bảo đảm sự công kích của mình đến tột cùng có thể đánh cái gì đối phương không có dừng lại thậm chí bắt đầu rồi xung phong có thể thấy do bốn nam nhân r a tốc bắt đầu chạy ở phía sau bọn họ là cái cầm hai tay pháp trượng nữ hải mơ hồ có thể thấy được nhìn thấy màu đỏ quả cầu thủy tinh trên lập lòe phép thuật ánh sáng l à hỏa diễn thuẫn nhìn thấy đối phương bốn cái xung phong trên thân nam nhân đều bốc lên một vòng thiêu đốt tấm kiên tiêu giật lập tức gọi đội ngũ dừng lại cũng dặn tương vân vân cùng vương động có thể bắt đầu tiến công khoảng cách trận đấu bắt đầu nửa giờ sau song phương bắt đầu rồi chính thức kích đấu sử dụng truy tung tiễn tiêu giật lớn tiếng nói không cần ngươi đến dạy ta khoảng cách này trên tương vân vân biết mình chính xác là không cách nào bảo đảm mệnh suất n ê n có thể sử dụng thương tổn thấp hơn nhưng có thể tự động tìm địch truy tung tiễn vương động thì lại thuần túy là tự do x ạ c kích tuy rằng mấy lần thi đấu hạ xuống theo sử dụng số lần tăng cường đối thủ của hắn nỗ độ thành thạo không ngừng tăng cường mệnh suất càng ngày càng tăng có thể cũng chính là miễn cưỡng đạt đến bình thường trình độ mà thôi hòa d i ệ m thuẫn h i hữu đẳng cấp là cái chuyên môn nhằm vào công kích vật lý phòng ngự phép thuật cứ việc tương vân vân phần lớn công kích đều mệnh nhưng cũng không có khả năng đưa đến quá nhiều trở ngại tác dụng rất nhanh đối phương liền tiến vào khoảng một trăm mét tiêu giật chuẩn bị đã lâu bạo liệt hỏa cầu ầm ầm ra tay trên mặt tuyết tiếng nổ mạnh phóng lên trời hòa d i ệ m thuẫn cũng đang nổ sóng trùng kích rất nhanh tiêu tan mà đi nhưng sau đó bốn người cũng lần lượt lấy ra vũ khí tầm xa lựu đạn ném mạnh cây lao hoặc là tay nỗ bắt đầu rồi một vòng g à y đặc xạ kích vương động cấp tốc thu lên tay của chính mình nỗ làm lên chính mình xe tăng bản chức công tác hắn lùi về sau vài bước đem thân thể của chính mình chặn ở những người khác trước mặt đem phần lớn công kích che ở bên ngoài nhưng tình cờ m ớ i phát lựu i đạn lạc ở phía sau sát thương mảnh vỡ cũng đem hắn bại lộ ở không khí ở ngoài cánh tay kích thương nhưng về mặt tổng thể t ô i nói ngây thơ trận doanh ở vòng thứ nhất công kích chiếm cứ thượng phòng tiêu giật liên tiếp hai viên bạo liệt h ỏ a cầu cao siêu độ thành thạo để tính mạng của hắn x u ấ t có vẻ phi thường kinh người mặc dù đối với phương phòng cụ xem ra có không tầm thường phép thuật kháng tính nhưng tiêu giật hai viên quả cầu lựa đều trực tiếp nhắm vào cùng một người liên tục hai lần bị cao thương tổn hệ hỏa phép thuật chính diện kích da hỏa này trực tiếp ngã vào tuy rằng vẫn không có c h u y ệ n đến đánh g i ế t nhắc n h ỏ thanh không bằng cũng chính là còn lại cuối cùng một hơi chí ít mất đi sức chiến đấu nhưng tiêu giật mọi người thậm chí không kịp hoan hô liền nhìn thấy một vệ ánh sáng trụ từ thiên hạ xuống bao phủ ở vũng máu trên thân nam nhân có sáng kéo dài mấy giây mới tàn đi sau đó nam nhân sinh long hoạt hổ cũng đã đứng lên bốn cái s u n g phong cận chiến giả thêm vào cái phụ trợ nghề nghiệp sao thật là một tốt tổ hợp tiêu giật nhận ra đây là một tên là hy hữu đẳng cấp trị liệu phép thuật thánh quang thuật nắm giữ càng không tầm thường hiệu quả trị liệu chuyện quan trọng hơn hắn bén nhẹ nhận ra được cái kia không ngừng sử dụng hồi máu nữ hải cho đứng cũng là vừa đúng cái kia cơ bản là trị liệu phép thuật cực hạn khoảng cách cái này cũng là đối với mình một loại bảo vệ khuyết thiếu đầy đủ tầm bắn vũ khí liền không cách nào đối với nữ hải tạo thành hữu hiệu sát thương như vậy tiêu hao tổn nữa chúng ta thất bại người thứ cấp chữa trị thuật hiệu quả cũng không có nàng hiệu quả tốt trước hết giết chết người phụ nữ kia tương vân vân một bên thay đổi quần áo nổ tung mũi tên vừa cùng tiêu giật nói rằng tiêu giật đang khôi phục b ộ c lên nắm giữ phép thuật sát thực tương đối、ý. hơn nữa đều là phổ thông đẳng cấp tuy rằng hắn cũng đúng lúc dùng mấy cái thứ cấp chữa các người để phòng ngự làm chủ vừa đánh vừa lui kéo dài khoảng cách để bọn họ tạm thời thoát ly thi pháp cực hạn khoảng cách người phụ nữ kia giao cho ta thứ cấp ẩn hình thuật t r ư ơ n g một trăm lẻ một triệu hoàn phép thuật t r ư ơ n g một trăm lẻ một triệu hoàn phép thuật tiêu giật mới vừa tiến vào trạng thái ẩn hình không vượt quá ba giây đồng hồ xông vào trước nhất tay nắm một thanh đại đao nam nhân trở tay liền từ đai lưng trên lấy ra một cái màu xám túi hướng hư không ném một cái túi phá nắt ra một luồng mê huyện giống như bụi mủ tản ra là phản ẩn hình s ư n g mù đáng chết tương vân, vân kinh ngạc thốt lên một tiếng tay tên nọ lập tức thay đổi phương hướng nhắm ngay người đ phản ẩn hình x ư ơ n g m ụ là tiêu hao phẩm hơn nữa thời gian ngắn ngủi nhưng thắng ở có hạn trong thời gian phản ẩn hình phạm vi tương đối lớn tiêu giật thứ cấp ẩn hình lập tức ở kẻ địch trong tầm mắt triệt để bạo lộ ra hơn nữa bởi vì vừa n ã y chính mình hướng về trước đột xuất bởi vì thoát ly cùng tương v â n v â n vương động cơ bản đội hình thậm chí mất đi vương động tấm khiên ở mặt trước bảo vệ đại đao nam nhân đơn giản trực tiếp thao đao hướng hắn thẳng đến mà đi Hiển nhiên đối phương cũng không phải đại đao nam nhân hét lớn một tiếng cả người đột nhiên ra tốc dường như đạn pháo giống như trùng đâm tới đây là vật lý hệ khá là phổ biến một cái xung phong sở kỳ hiệu cận chiến nghề nghiệp ở nắm giữ kiếm khí hoặc là đấu khí trước không thể nắm giữ hữu hiệu tấn công từ xa thủ đoạn đây là một không nhỏ thiếu hụt cứ việc sân đấu chân thực tính để chân trinh có thể nắm giữ yếu lĩnh viễn trình nghề nghiệp phổ biến、ý. có thể chỉ cần đụng tới cái đáng tin sẽ bị đệ lên đánh đại đao nam nhân xung phong sở kỳ h i ệ u độ thành thạo hẳn là tương đối cao nỗ lực tốc độ cực nhanh khoảng cách song phương vốn là không dài hầu như trong t r ớ c mắt liền đến trước mắt cái khác ba người không có theo tới mà là cũng dồn dập sử dụng xung phong s ở k ỳ h i ệ u vây nuốt tương vân vân cùng vương động cái thứ nhất thương vong tin tức rốt cuộc xuất hiện cái k i a trước sau cười vui vẻ xa lạ thiếu niên chúng quy không phải cái gì người có thâm niên hắn đầu tiên ngã vào đối phương không ngừng lựu đạn ném mạnh thiên thần trận doanh vê s ác ma trận doanh Không một bọn họ phải đem thiên thần trận doanh phân cách ra giết chết tiêu giật cái này phụ trợ nghề nghiệp còn sót lại người mất đi phụ trợ trạng thái cùng trị liệu phép thuật cũng không bằng là cái t h t gỗ trên thịt bất cứ lúc nào đợi làm thịt mà thôi người chết chắc rồi nhìn gần trong gang tất thiếu niên nam nhân trên mặt lộ ra mừng như điên một khi để cận chiến nghề nghiệp gần người. n hơn g nữa à đến cuối cùng trọng giáp cần phụ gách vác trọng lượng ảnh hưởng nghiêm trọng thi pháp tốc độ thậm chí khả năng xuất hiện thi pháp thất bại hơn nữa không phải cận chiến giả chuyên môn về mặt sức mạnh không ngừng cường hóa cũng rất khó ăn mặc chống canh một trùng trang bị đáng chết các ngươi bọn khốn kiếp kia tránh ra cho ta a vương động dường như phát điên giống như nỗ lực đột xuất ba người kia vây nhốt sợ chết như hắn giờ khắc này càng là bỏ qua tấm kiên tay trái nắm tay nỗ tay phải cầm đoạn kiếm l i ề u mạng giống như vào tới đoạn kiếm vẫn là hắn người mới vũ khí tuy rằng vẫn không vứt bỏ nhưng trên căn bản cũng không dùng tương tới tương vân vân sắc mặt cũng thật không tốt nhìn mặt khác một bên tiêu giật cắn cắn h à m răng rốt cục hô xả giận thoáng lùi về sau vài b ư ớ c kéo dài khoảng cách từ h o à i lấy ra một cái màu lưu ly li mũi tên mũi tên trên ánh huỳnh quanh quân quanh phản phất có vô số đom đóm đang bay mũa vương động không muốn sống giống như phái cũng thành công hấp dẫn lấy đối phương ba người hỏa lập tập mất đi để bọn họ nhức đầu không thôi tấm kiên dưới cái nhìn của bọn họ vương động chỉ là sắp tới tay điểm vinh dự bất chi bất giác liền đi gần đến đồng thời n g u y ệ t quang lưu tinh tiến tương vân vân tên nỏ rốt cục n ộ bắn mà ra cùng n à n g nhất quán tiêu hao phẩm mũi tên đồng dạng này n g u y ệ t quang lưu tinh tiến vẫn như cũ thuộc về tiêu hao phẩm hơn nữa còn là hy hữu đẳng cấp ba trăm điểm vinh dự mới có thể hối đoái một cái bình thường tương vân vân căn bản xá không được sử dụng lưu ly tiễn t h rời dây cung mà ra giải huỳnh sắc chùm sa mang kéo ra mà liền như cùng không có kịch liệt nổ tung càng không có cỡ nào trói mắt hiệu quả mũi tên chùm sáng ở bao phủ lại mấy người sau liền thoáng qua liên quan nhưng một trong số đó cái cầm kiếm nam nhân nhưng lúc này ngã vào trên mặt tuyết toàn thân d ư ờ n g như vết bỏng giống như đỏ chót một mảnh một chút nhìn lại càng là tìm tới bán tổn còn hoàn hảo ra rẻ nam nhân tại chỗ bị chùm sáng mang khổng lồ nhiệt lượng cho đốt chết tươi nhưng hai người khác nhưng lảo đảo một lần nữa cũng đã đứng lên tương vân vân liếc nhìn lúc này thầm hận đến trực cắn răng trên người một người trang bị nàng rất quen thuộc đều là pháp thương kháng tính trang bị mà hắn sao băng tiễn là hoàn toàn thuộc về pháp thương không mang theo chút nào vật lý thương tổn vừa vặn bị ra hỏa này cho khắc chế màu vàng khiên ánh sáng cho bao phủ lại t r ớ c mắt một sắt na lại còn có thể vịnh sướng ra một cái hoàn chỉnh phép thuật đồng thời cho cần nhất bảo vệ đ ộ i hữu liền tương vân vân cũng không nhịn được đội phục lên đối phương phụ trợ thiên thần trận doanh vsg ma trận doanh 11. song phương lần thứ hai đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu trên mà một mặt khác tiêu giật cùng đại đao nam chiến đấu vừa mới mới vừa triển khai viêm ma triệu hoán tiêu giật đối với mình cận chiến trình độ là hoàn toàn không dám khen tặng coi như tiến vào sân đấu tới nay hắn cường hóa phương hướng cũng là lực lượng tinh thần về sức mạnh hoàn toàn vẫn là bình thường mặc đêm trình độ vì lẽ đó hắn không chút do dự sử dụng da thủy tinh bạo liệt thủ trợ mang vào phép thuật viêm ma triệu hoán là bạo liệt thủ trợ đối phương cũng rất tinh mắt nhìn thấy hư không nhảy ra thiêu đốt viêm ma lập tức nhận ra hoặc là nói cái này thủ trưởng xác thực tính giới so với rất cao có rất nhiều người đều lựa chọn hối đoái nhưng là bởi vì như thế đại đao nam nhân không có một chút nào kinh hoàng từ hoài tìm tòi ra cái quyền trục hướng viêm ma phương hướng trực tiếp đầu ném qua quyền trục giữa không trùng vỡ ra được một luồng đùi mù tràn ngập h é t quái dị viêm ma vừa tới giữa đường lại liền cả người n ổ thành chia năm xẻ bày ra đại đao nam không nhịn được nợ nụ cười cái này triệu h ắ n xua tan quyền t r ụ là hắn từ trên cuộc tranh tài ngẫu nhiên thu được chiến lợi phẩm không phải vậy mức tiêu hao này phẩm quyền t r ụ rất ít sẽ có t là là vì, vì lẽ ạ i g ặ đó viêm ma thành công triệu hoán sau hắn không hề dừng lại bắt đầu rồi lần sau phép thuật vĩnh xướng chuẩn bị một lần t i ề m hiện thuật đầu tiên kéo dài khoảng cách hắn cùng đối phương hầu như gang tức xa một khi bị áp sát hắn biết rõ hậu quả sau đó dù là triệu hoán phép thuật thụ nhân triệu hoán tự nhiên hệ triệu hoán phép thuật tuy rằng ở cái này trời đất ngập tràn băng tuyết hiệu quả muốn đánh không ít chiếc khấu cho gọi ra đến thụ nhân có vẻ càng thêm yếu đuối trên thực tế cũng xác thực như vậy thụ nhân môn trầm trầm động tác không chỉ có không có một chút nào đánh tới đại đao nam hơn nữa bị đối phương tả đột h ư u tiến vào mấy đao liền bị chặn ngang khảm trở thành vài đoạn nhưng thụ nhân lần thứ hai vì là tiêu giật tranh thủ đến đầy đủ thời gian lại một lần thiểm hiện thuật tiếp tục kéo dài khoảng cách sát theo đó dù là điện khí hệ triệu h o à n phép thuật thiểm điện lang cho gọi ra hai cái chớp giật quấn quanh tạo thành điện lang nắm giữ tương đương với ép đẳng cấp phép thuật thương tổn thiểm điện lang tốc độ cực nhanh nhưng mỗi đ i ề u điện lang chỉ có một lần công kích cơ hội công kích sau thì sẽ biến mất điện lang mau lẹ giống như tốc độ khóa giác p k á c thân đại đ a o nam căn bản cũng không đủ tốc độ đi tranh né cũng may thương tổn cũng không cao lắm h ắ n mạnh mẽ chống được hai con thiểm điện lang xung kích sau cũng chỉ là bị điểm vết thương nhẹ nhưng hắn vừa muốn động tác nhưng rất phiền muộn phát xuất hiện hai chân của mình một trận mất cảm giác cảm gi tiêu giật xem đến thời khắc này cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm đây mới là hắn sử dụng thiểm điện lang dụ ý thiểm điện lang công kích nắm giữ 25% khoảng t r ư ờ n g trái phải s á t x u ấ t để đối thủ rơi vào ma túy trạng thái trong thời gian ngắn tạm thời mất đi năng lực hoạt động hai con thiểm điện lang d ụ là 50% s á t x u ấ t hắn đánh cược chính là cái này ma túy trạng thái xem ra vận may c h i thần vẫn là quan tâm hắn cứ việc cái này ma túy trạng thái thời hạn rất ngắn nhưng đối với hắn mà nói đầy đủ hắn có đầy đủ thời gian lại một lần nữa bất kể lực lượng tinh thần tiêu hao sử dụng hai lần, lần thứ hai bị triệt để kéo dài mà sung phong sở kỳ hữu là không cách nào liên tục sử dụng lợi dụng triệu hoán phép thuật đến phối hợp tiềm hiện thuật đây chính là tiêu giật chiến thuật sở dĩ không thích dùng tính chất công kích phép thuật cũng là xuất phát từ ổn thỏa cân nhắc lấy lúc đó khoảng cách của hai người cùng hy hữu đẳng cấp phép thuật vịnh máy quay đĩa biết tiêu giật cơ bản chỉ có một lần sử dụng hy hữu đẳng cấp phép thuật khả năng nhưng tức thời là bạo liệt hòa cầu hắn cũng không chắc chắn thuấn sát đối phương dù sao vừa mới bắt đầu cái tiêm một đợt công kích thăm do hắn đã phát hiện lần này ác ma trận doanh mấy người trên người tựa hồ cũng có vài món pháp thương kháng tính trang bị có thể như quả không cách nào tuân h sát lớn như vậy đao nam sẽ hoàn toàn nhích lại gần mình coi như có gậy vỡ thanh kiếm giảm thương hiệu quả tiêu giật cũng không thể nào lại sống sót khoảng cách của hai người gần như bị kéo dài đến khoảng mười mét tiêu giật lần thứ hai nắm giữ quyền chủ động ngược lại là đại đao nam rơi vào tiến thối lưỡng nan mức độ hoặc là nói chỉ có thể đi tới lùi về sau lời nói đừng mơ tới nữa nhất định sẽ bị tiêu giật cho xem là sống bia mà mạnh mẽ đánh g i ế t t h à n h c h a gia hỏa này đến cùng nắm giữ bao nhiêu phép thuật đại đao nam khỏe miệng q u t thẳng tới hơi lạnh từ bắt đầu phép thuật phụ trợ cùng trị liệu phép thuật Hắn bản năng giật đem tiêu chương o một trăm linh hai n thoáng tại, các rằng hiện nhiên i không có đối thủ đang do dự nhưng tiêu giật nhưng không thể chần chờ hắn phép thuật lần thứ hai không hề khoảng cách khiến dùng đến lần này rốt cuộc khoan thai đến muộn bạo liệt hỏa cầu làm trước mắt hắn nắm giữ phép thuật bạo liệt hỏa cầu nắm giữ cao nhất phép thuật tương tổn nhưng mà bạo liệt hỏa cầu ở nhằm phía kẻ địch trong n g á y mắt một đạo v ầ n g sáng màu trắng đoan tinh chuẩn vô cùng rơi vào đại đao nam trên đầu quả cầu lửa đồng dạng mệnh mục tiêu cứ việc trên người mặc khóa giáp nhưng đối với phương phòng ngự còn chưa đủ lấy hoàn toàn trung hòa đi bạo liệt hỏa cầu thương tổn toàn thân đẫm máu hắn xem ra chỉ còn dư lại nửa cái khí nhưng rất nhanh vết thương trên người liền đang nhanh chóng khép lại lên vừa nãy vệt hào quang kiên là kéo dài tính trị liệu phép thuật sớm dự phán để đại đạo nam có thể đang bị quả cầu lửa kích sau cấp tốc hồi phục tiêu giật nhìn ra là nghiến răng nghĩ lợi hiện tại ba người đều bị đối phương từ từ nghĩ tới đây tiêu giật não h ả i nhất thời có loại quái lạ từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại tựa hồ hắn đã quên đi một người cái kia số tám công bố làm người tự do mà ở bốn phía bồi hồi r a hỏa tựa hồ đã rất lâu đều nhìn thấy hình bóng hắn theo bản năng bốn phía nhìn nó trong trải tuyết thậm chí ngay cả bóng người đều không nhìn thấy hắn có chút khó mà tin nổi tiện đà có chút phẫn nộ bọn họ l i ề u mạng chiến đấu tên kia coi như không kỹ năng gì cùng trang bị nhưng làm sát thủ bản thân hắn năng lực cá nhân liền đủ để vượt quá không ít người nhưng hiện tại không phải oán giận thời điểm đạt được trị liệu sau đại đao nam rốt c ụ c đạt được t h ở dốc lần thứ hai phát động xung phong sở kỳ hiệu lần này hắn trở nên thông minh lo lắng tiêu giật lần thứ hai dùng triệu hoán loại hình phép thuật xung phong s a u liền lần thứ hai cao cao nhảy lên mà lên đại đao hướng mặt đất mạnh mẽ xuyên xuống bốn phía tuyết động một trận chấn động tung t h e ra tiêu giật chỉ cảm thấy dưới chân hơi rung nhẹ dưới nhất thời có loại đầu váng mắt hoa cảm giác sóng chấn động có thể lấy đao kiếm truy nhóm vũ khí triển khai đòn nghiêm trọng mặt đất tạo thành trong phút chốc chấn động có thể để cho đối thủ tiến vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê đại đao nam là đại đao nam đại hỷ vừa muốn bước chân nhưng khổ rồi phát hiện từ trên mặt đất buốc lên vô số cây cần đem hắn cho quấn chặt lại trụ c h i ề n nhiễu thuật tiêu giật bằng vào siêu cao độ thành thạo cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng đem t r i ề n nhiều thuật cho miễn cưỡng sử dụng đi ra ngoài sau đó hai người mắt to chừng mắt nhỏ từng người chờ đợi choáng váng cùng quấn quanh trạng thái kết thúc quá trình chỉ có ngăn ngắn hai ba giây đồng hồ tiêu giật não hải cũng nghĩ đến rất nhiều lấy trước mắt hắn nắm giữ phép thuật muốn trong khoảng thời gian ngắn thuấn sát đại đao nam rất khó mà một khi để đối thủ có cơ hội thở lấy hơi bọn họ phụ trợ giả sẽ đúng lúc cho chữa trị trụ vết thương Cứ việc i ệ xuất h nếu ở tại miễn i bọn hắn miễn cưỡng h c m đốt thể phong, nhưng không h c y ể như ó a thành tính quyết định thắng định h Nếu n lợi. tùy ý thi đấu càng là sau này tha ác ma trận doanh ưu thế liền sẽ không ngừng mở rộng giết chết phụ trợ giả là phá cụm biện pháp tốt nhất nhưng cái khó điểm đồng dạng cũng ở nơi đây này chi ác ma trận doanh tuy rằng trang bị không chắc thật tốt nhưng phối hợp phi thường hiệu ngầm đặc biệt là cái kia phụ trợ giả từ vịnh sướng thời gian đến xem đối phương độ thành thạo là không bằng tiêu giật có thể cái kia phụ trợ nữ hài thắng ở mỗi lần phép thuật sử dụng vừa đúng hơn nữa nàng hiểu lắm đến bản m ệ n h biết mình nhất định sẽ là kẻ địch ưu tiên đánh giết mục tiêu trước sau để cho mình nằm ở thi pháp phạm vi biên giới k h o ả n g trường trái phải bất kể là vương động cùng tương vân vân tết nọ vẫn là tiêu giật phép thuật đều đánh không tới nàng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn nếu giết không được nàng liền thẳng thắn đem ngươi dẫn ra được rồi khi làm c h ó á n g váng trạng thái sau khi kết thúc tiêu giật cũng làm ra quyết định nhưng như thế thứ nhất hắn đối với vương động bên kia chiến cuộc đem triệt để không thể ra sức chỉ có thể chờ mong vương động cùng tương vân, vân phối hợp có thể ngăn cản được đối phương thiện thuật lần thứ hai sử dụng thiện thuật sau tiêu giật còn lại lực lượng tinh thần cũng tiến vào khu vực nguy hiểm bất kể là triệu hoán phép thuật vẫn là hệ không gian phép thuật đối với lực lượng tinh thần tiêu hao đều là vượt xa với bình thường phép thuật ngày hôm nay tiêu giật liên tục nhiều lần sử dụng coi như trên người có hai trang bị dùng cho lực lượng tinh thần hồi phục hắn cũng bắt đầu có chút cảm giác cố hết sức đã nhiều lần thi đấu kinh nghiệm tiêu giật biết đây là lực lượng tinh thần sắc khô cạn nguy hiểm tín hiệu để cho thời gian của hắn không hơn nhiều lần thứ hai, lãng phí xung phong sở kỳ hựu đại đao nam cũng rất phiền muộn hắn không thể không tiếp tục đuổi theo tiêu g ậ t xung phong sở kỳ hựu đối với thể lực là khá lớn tiêu hao không cách nào liên tục sử dụng. hắn nhất định phải chờ đợi một lúc khôi phục thời gian b a n g truy thuật lực lượng tinh thần khô cạn nguy hiểm để tiêu giật từ bỏ triệu hoán phép thuật ngược lại sử dụng hệ b a n g phép thuật hệ b a n g phép thuật lực công kích xa kém xa hệ hỏa phổ thông đẳng cấp thông thường cũng chỉ là ép sống sót ép lực công kích đánh giá chỗ tốt nhưng là đại thể có c h ư a đóng băng giảm tốc độ hiệu quả phổ thông đẳng cấp hệ băng giảm tốc độ hiệu quả phi thường ngắn ngủi hiệu quả cũng rất bình thường nhưng tiêu giật nhưng lợi dụng không hề khoảng cách phép thuật triển khai không ngừng đem giảm tốc độ hiệu quả cho tiếp tục kéo dài băng trầm tiêu giật lấy loại này ổn định phép thuật triển khai không ngừng tuần hoàn xong phép thuật hạt nhân là thoái băng phi kích cái này phổ thông đẳng cấp hệ băng phép thuật là lấy gió lạnh vùng lên nát tan băng tra đến công kích kẻ địch vẹn vẹn có ép lực công kích có thể nói là nhỏ bé không đáng kể nhưng pháp thuật này có cái ngoài ngạch hiệu quả nếu như kẻ địch nằm ở đóng băng giảm tốc độ hiệu quả thì bị thoái băng phi kích đánh tới đều sẽ ngoài ngạch tạo thành 25% giảm tốc độ hiệu quả lợi dụng như vậy hiệu quả như vậy nhiều lần mấy lần sau khi làm tiêu giật lực lượng tinh thần còn lại không có mấy thì hắn cũng rốt c u c thành công đem đại đao nam triệt để lôi ra phép thuật phụ trợ cực hạn khoảng cách ác ma trận doanh phụ trợ nữ hải ở phía xa kỳ thực nhìn ra cũng là âm thầm suốt ruột nàng thấy rõ tiêu giật chiến thuật ý đồ nhưng lại không thể làm gì đối phương có thể một bên đánh vừa lui nàng nhưng không được bởi vì ở một mặt khác vương động cùng tương vân vân dựa vào công thủ cất bằng càng mạnh mẽ cùng hai người chiến trở thành hòa nhau nữ hải cũng, cũng không đem vương động để ở trong mắt nhưng mặt khác cái dùng tên nỏ nữ nhân lại làm cho nàng khá là kiếm kỵ vừa nãy kinh khủng kia sao băng tiễn nhưng là trong nháy mắt thuấn sát phe mình một người nữ hải lại tùy tiện đi tới tuyệt đối sẽ trở thành nàng yêu trước tiên mục tiêu công kích thời gian bất chi bất giác trôi qua một canh giờ chiến đấu đã lâm vào thế bí bất kể là bên kia phá vỡ cục diện bế tắc liền có thể dành tay trợ giúp một m ặ t khác đến thời điểm thắng lợi thiên bình liền khẳng định là n ê n về một phía đại gia đều rất rõ ràng đạo lý này vì lẽ đó đều không hề lưu thủ bắt đầu liều mạng khẳ Ác ma thiên r ậ n n d o a nắm chặt sán lạn n chặt h ề u màu sắc hai pháp tay phát trượng, t r m ặ thần cô gái có gái vẻ p i t h ư g t t ậ n cùng doanh nhưng mà nàng, nàng c ác h ma trận doanh g nàng, một hai đ mươi mốt h hóa d số tám lãnh đạo ánh mắt nhìn ngã vào tuyết nữ hải tay thủy thủ vết máu còn chưa làm trên mặt cô gái còn mang theo khó có thể tin biểu hiện ở tấm này khó nhất bị đánh lén địa đồ nàng lại bị kẻ địch từ phía sau trực tiếp áp sát sau đó một đao cắt vỡ hết hầu này nghe tới tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi người của hai bên gần như cùng lúc đó nhìn về phía đối phương chiến trường cho rằng là đối diện chiến cuộc xuất hiện biến hóa lại kinh ngạc phát hiện cũng chưa chết người như vậy duy nhất khả năng là chính là ác ma trận doanh phụ trợ nữ hải rốt cục ngầm rồi lẽ nào là hắn tiêu giật trong lòng quái lạ đồng thời cũng coi như lần thứ hai nghĩ đến cái kia bị quên rất lâu số tám tuy rằng ta cũng không hiểu được sở kỳ hữu nguyên lý nhưng hiển nhiên ngươi thi pháp thời điểm nằm ở độ cao chăm chú trạng thái chỉ phải căn cứ ngươi thi pháp nhịp điệu đến tới gần ngươi là không thể phát hiện lau một cái trùy thủ trên vết máu số tám bình thản không có gì lạ lời nói tựa hồ là ở đối với chết không nhắm mắt nữ h à i nói cũng giống như chỉ là đang lẩm bẩm lồ bầu sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng chiến trường mặt khác một bên như những mày sau đó hắn liền q u a y đầu xoay người hướng ngược lại địa phương hướng về chạy đi hai bên trận doanh đều có chút há h ố c m ổ m cho rằng đối phương sẽ gia nhập vào đánh vỡ hiện tại cân bằng nhưng ai biết số tám ở đánh chết một người sau lại không nói một lời rời đi tuy rằng phụ trợ nữ hải chết đi để ác ma trận doanh áp lực tăng gấp b ộ i không bằng như vậy bọn họ cuối cùng cũng coi như còn có một tia hy vọng tương vân vân đám người nhưng là đại được cổ vũ cứ việc số tám quay đầu rời đi để bọn họ rất là khó chịu nhưng đã không đáng kể không có trị liệu phép thuật sự công kích của bọn họ hiệu quả cũng rốt cục thể hiện ra tương vân vân thậm chí đang suy nghĩ có muốn hay không sử dụng nữa một lần sau băng tiễn chỉ là vật này đắt giá vô cùng nàng thích góp rất lâu trên người cũng chỉ có hai cái đại đao nam cũng không dễ chịu bị tiêu giật chiến thuật chơi diều gắt gao ngăn cản tiếng tối lưỡng nan hắn tình cảnh là nhất lúng viễn trình nghề nghiệp lợi dụng các loại giảm tốc độ hiệu quả chỉ hoan đối thủ hành động để đối thủ không cách nào nhích lại gần mình liền cứ gọi là chiến thuật chơi diều đại đao nam không phải không biết cũng không phải chưa từng thấy nhưng ở hát thiết sân đấu chiến thuật chơi diều là rất khó sử dụng đầu tiên cần rất nhiều giảm tốc độ sở kỳ hiệu hơn nữa độ thành thạo nhất định phải đạt đến cao nhất không phải vậy chú ngữ v ị n h sướng thời gian còn không kết thúc giảm tốc độ hiệu quả thì sẽ biến mất một khi giảm tốc độ xuất hiện bán hết hàng sẽ bị kẻ địch lợi dụng đột kích lại đây đáng ghét ta ta mới không muốn chết ở chỗ này đại gia đừng tiếp tục có k i ế rẻ đều sử dụng cái kia đồ vật đi đại đao nam lấy lần đột kích vô vọng rốt c ụ c nổi giận điên cuồng hét lên một tiếng sau đó từ hoài lấy ra cái ống nhiệt g bình bên trong chứa một loại nào đó màu xanh n h ạ t không biết tên chất lỏng sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn cắn răng đột nhiên uống một hơi cạn sạch hiện tại liền muốn dùng thú hóa dược t ề sao tuy rằng chỉ là thứ cấp nhưng thuốc này t ề giá trị cũng lớn vô cùng a căn bản không phải trong sân đấu có thể tùy tiện hối đoái lần trước kỳ ngộ tái chúng ta có thể cựu t ử nhất sinh mới thu được hơn nữa tác dụng phụ quá to lớn hạn chế cũng rất cao nếu như dùng sau còn đánh nữa thôi từ bọn họ từ người khẳng định là chúng ta a hai người khác xì xào bàn tán tựa hồ còn đang chần chờ nhưng khi thấy tương vân vân lần thứ hai lấy ra vừa nay cái k i a có thể sống miễn cưỡng tiêu chết người màu lưu ly li mũi tên sau bọn họ cũng rốt c u ộ c không do dự nữa mặc kệ dược tề nhiều quý giá mặc kệ phó có bao nhiêu tác dụng bọn họ đều đến ghê gớm không sử dụng mức độ hai người phân biệt lấy ra ống nghệ i bình đem bên trong dược tề uống một hơi cạn sạch sau đó bao quát đại đao nằm ở bên trong mấy người bỗng nhiên dừng lại tiến công bước chân toàn thân bắt đầu kịch liệt run dày lên trên chắn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thẩm thấu ra g ọ t lớn g ọ t lớn mồ hôi hột chuyện gì xảy ra vương động nh trong lúc nhất thời cũng không dám dễ dàng tiến lên chỉ là ở phía xa cảnh giác đề phòng cho rằng đây là muốn khiến lấy cái gì mạnh mẽ sở kỳ ác ma trận doanh ba người nhưng phảng phất ở chịu đựng lớn lao thống khổ mười mấy giây sau thống cho bọn họ thậm chí ngay cả tay vũ khí đều không cầm được loảng xoảng một tiếng rơi xuống cả người cũng q u ậ n mình ở trên mặt tuyết theo thân thể bốc lên từng luồng từng luồng màu xanh lục khí vụ da của bọn họ tựa hồ cũng dần dần biến thành màu xanh lục ta ít sẽ không là hồ đi vương động hô to gọi nhỏ ngươi điện ảnh xem qua đi đ ư n g lăng sấn xuất hiện đang giải quyết bọn họ ta có dự cảm không tốt tương vân vân tức giận nhắc nhở thanh sau đó quả đoán mà đem sao băng t i ệ n nhét vào ở nỗ đối thủ biến h ó a kỳ quái làm cho nàng tâm rất bất an cũng rốt cuộc quyết định sử dụng này đắt giá mũi tên tương vân vân cùng vương động tên n ỏ đồng thời bắn nhanh ra đối mặt hoàn toàn bất động không hề chống lại mục tiêu coi như là mệnh suất tương đối kém vương động cũng có thể bảo đảm hầu như một trăm phần trăm mệnh tiêu giật cũng đồng dạng ra tay hắn đem cuối cùng lực lượng tinh thần đều hóa thành bạo liệt hỏa cầu gào thét mà đi loại này sống bia không lý do b u n g tha không quản bọn họ uống vào chính là cái gì đều quyết không thể để bọn họ hoàn thành đại gia đều hào không lưu tay sử dụng công kích mạnh nhất sao băng m ũ i tên hóa thành ánh trăng giống như trong sáng chùm sáng màu bạc đem hai người đều hoàn toàn bao phủ lại chùm sáng to lớn nhiệt lượng có thể trong nháy mắt đem người cho đốt chết tươi tiêu giật bạo liệt hỏa cầu cũng cho đến đại đao nam trái tim cùng đầu liên tục ba viên quả cầu lửa rốt c ụ c tiêu hao hết hắn cuối cùng một điểm lực lượng tinh thần v u ệ phải không thể tả ngãi nào trên đất trên đồng thời hắn cũng không nhịn được â m thầm nghĩ bị ba viên hy hữu đẳng cấp phép thuật kích không có phụ trợ trợ g ú t ra hỏa này lại thế nào cũng khẳng định chết rồi đi tất cả mọi người đều nghĩ như vậy thì vài đạo bóng so với mấy phút trước bọn họ biến hóa hầu như khiến người ta hoàn toàn không nhận ra trên người bọn họ bắp thịt bành trướng đến một cái hầu như khuyết đại mức độ cho tới trên người trọng giáp cùng khóa giáp loại hình trang bị dĩ nhiên cũng bởi vì không chịu nổi mà phá tan đến rách rách dưới dưới quải ở trên người đỏ như máu mạch máu hoàn toàn đột ngột ở da rẻ mặt ngoài tựa như lúc nào cũng khả năng nổ tung giống như hơi biến làn da màu xanh lục trên cũng có lượng lớn da bị nẻ liền như cùng là sắp vỡ tan pha lê giống như vợt đại cố đại cố máu tươi từ da rẻ vết rách tôn da hôn tạp cùng nhau xa xa nhìn qua liền tự cái hết lục người vương động giật mình trợn tròn cắp mắt tay tên nọ cũng để xuống bởi vì hắn tên nọ bắn ở mấy người trên người lại truyền đến đánh vào tấm thép trên đinh đương t h à n h sau đó tên nọ lại liền trực tiếp như vậy bị đàn hồi hạ xuống quả nhiên là h ụ t đùa gì thế này vẫn là nhân loại ư này đây rốt cuộc là cái gì hắc thiết sân đấu bên trong sẽ có thứ này sao không không phải hối đoái như vậy là kỳ ngộ tại sao đáng ghét c h ư n g một trăm linh bốn nguy cơ c h ư n g một trăm linh bốn nguy cơ thú hóa người hoặc là nói đúng không hoàn toàn thú hóa quá trình ở hắc thiết sân đấu đều là tồn tại điểm vượt qua cấp bậc này đạo cụ hoặc là trang bị nhưng lại thường thường có rất lớn hạn chế nói thí dụ như thông thường đều là tiêu hao phẩm dùng hết một lần sẽ không có t ỷ như mục vân phong k i ế m khí tuy rằng uy lực mạnh mẽ nhưng cần nhiều lần bổ sung tiêu hao to lớn vậy cũng là là sân đấu hệ thống cân bằng mà hiện tại tiêu giật lần thứ hai gặp phải loại này đạo cụ trang bị hàn phóng thích mấy cái bạo liệt hỏa cầu đánh vào trên người đối phương cứ việc để đại đao nam trong nháy mắt liền bị nổ thành đầy người máu me đầm địa có thể nỗ lực tốc độ lại không có một chút nào hạ thấp này đáng sợ sức sống cũng làm cho tiêu giật cảm nhận được cái này thú hóa quan trọng hơn chỗ cương đại trước tiên tiếp xúc chính là vương động cùng tương v â n v â n bọn họ cùng đối phương vốn là khoảng cách liền không xa ở thú hóa bạo phát tốc độ xuống thoáng qua liền đến trước mặt hai người thậm chí còn chưa kịp từ chấn động khôi phục như cũ vung lên thiện bàn tay màu xanh lục đã tầng tầng hạ xuống thú hóa sau bắp thịt quá mức bành trướng bọn họ tựa hồ không cách nào sử dụng bất kỳ vũ khí nào trước đó vũ khí cũng đều bị bọn họ bỏ vào bên cạnh bất kể là phòng ngự vẫn là công kích đều chỉ ỉ lại thân thể của chính mình không bằng lực công kích của bọn họ nhưng cũng không sẽ nhờ đó yếu bớt khủng bố lực b ộ c phát đội lấy chính là không kém dê đẳng cấp sức mạnh vương động theo bản năng mà phía này cùng hắn trải qua vài cuộc tranh tài vì hắn đỡ không biết bao nhiêu lần trí mạng công kích tấm kiên ở trọn g quyền dưới càng dễ dàng như thế vỡ vụn ra đến mặc dù đối với phương cũng bị nhẹ nhàng văng ra một khoảng cách nhưng rất nhanh hắn liền một lần nữa điều chỉnh tốt tư thế một lần nữa xông lại mà vương động sức mạnh cùng đối phương rõ ràng tồn tại không đảo ngũ cự đòn đánh này dưới lực đạo trực tiếp bắt hắn cho hất tung ở mặt đất cả người trồng vó trôn nhập t u y ế t đ ộ n g đã là hoàn toàn không để phòng trạng thái quyền kế tiếp tuyệt đối sẽ bắt hắn cho sống sờ sợ tạp thành bánh thịt không được tương vân vốn là nhét vào tốt tiễn đang nhắm vào mặt khác cá nhân phát hiện thân thể bản năng hướng phía trước sông tới che ở ngã sắp xuống ở trên mặt tuyết vương động trước mặt chuyển qua mũi tên nhắm ngay nào tới thú hóa người liên tục mấy cây có chứa phá vỡ hiệu quả xuyên qua t i ễ n bắn nhanh mà đi nhưng bởi vì chạy trốn khá là cấp n à y mấy mũi tên không thể mệnh đối phương trái tim yếu điểm phân biệt bắn cánh tay phải cùng bụng trên thú hóa khủng bố sức sống lần thứ hai thể hiện cho dù bị loại bỏ bắp thịt phòng ngự mà bị mũi tên sâu s ắ c xuyên qua đến trong cơ thể đối phương cũng chỉ là cơ thể hơi lay động dưới sau đó nổi giận gầm lên một tiếng lấy càng thêm sức mạnh cuồn bạo nào tới v ảnh tương vân vân trận to hai mắt cứ việc nàng làm hết sức muốn né tránh. nhưng phản ứng lực chúng quy là c h ọ m điểm thân thể dường như một khối trôi nổi vải rách cao cao bay lên lại nặng nề hạ xuống vung lên tuyết bay tung cái ra cũng kèm theo từng đoá từng đoá đỏ s ấ m huyết hoa ở không tung bay vương động thật vất vả b ỏ lên đem trong miệng tuyết cho phước l u n ra sau đó liền nhìn thấy trước mắt tình cảnh này hơi thất thần không tới hai giây đồng hồ hắn trợn tròn hai mắt hét lớn một tiếng cả người dường như đạn pháo giống như từ trên mặt đất n g ả y lên đến sau đó liều linh hướng đối phương manh ba tới có thể là người có khả năng bày ra tiềm năng bạo phát lại có thể là tương vân vân cái kia mấy cây xuyên qua tiến ảnh hưởng nghiêm trọng đối phương thể năng nói chung vương động này va chạm đem ác ma trận doanh người cho mạnh mẽ và ngã xuống mặt sau cùng lên đến thứ hai thú hóa người cũng bởi vậy né tránh không kịp hai người đụng vào nhau đều ngã xuống đất vương động không có đi quản bọn họ mà là chạy gấp tới nhìn vẽ lăn trên đất tương vân vân vừa muốn bắt đầu đi phủ lại bị đối phương tốt cho đ ẻ lại tay tương vân vân ho khan vài tiếng càng là ho ra vài miếng tương tự nội tạo loại hình bầm máu nhìn mờ mịt bầu trời tương vân vân trắng bệch trên mặt lộ ra một tia miễn cưỡng nụ cười dùng thấp như mũi nhuế giống như âm thanh nhỉ non tự nói. Ta thực sự là thật a t ự sự c là t h là lại càng càng vân vân ngu, đúng i t h ta không thích nhất thiệt thòi nợ người khác cái gì thua thiệt chính mình một cái mạng vương động lăng chốc lát mới phản ứng được tương vân vân nhắc tới chính là cái kia tràng thành thị chiến bọn họ đánh thành hóa nhau nhưng tương vân vân nhưng bị trọng thương trở lại là hắn dùng chính mình điểm vinh dự vì là tương vân vân trị liệu nghiêm chỉnh mà nói cũng coi như là cứu nàng một cái mạng nhưng chuyện này liền vương động chính mình cũng không để ở trong lòng nhưng không nghĩ tới bị nữ hải cho ghi nhớ ở trong lòng ngươi không nợ ta cái gì à ta ít như vậy ta chẳng phải là lại khiếm ngươi một cái mạng ta có thể làm sao trả lại được n à y n à y n à y người nữ nhân này tỉnh lại đi à đừng nhắm mắt ta ta còn muốn trả lại ngươi mệnh đây ồ ồ ồ nói đến phần sau vương động đã t h ầ n lệ đều dưới bởi vì trên mặt tuyết nữ hải đã v i n h viễn nhắm hai mắt lại tương vân vân ngực từ lâu nhuộn thành đỏ sấm vừa n ã y cái kia quyền đã là đưa nàng toàn bộ nội tạng đều cho đánh cái nắp bét bên hai sân đấu lạnh leo nhắc nhở thanh lần thứ hai vang lên điểm số biến thành hai mươi hai chia đều mất đi tương vân vân h i ệ p trợ cũng mất đi chính mình chỗ dựa lớn nhất tấm kiên vương động rơi vào vô cùng nguy hiểm mức độ nhưng tiêu giật đã không thời gian đi suy nghĩ vừa n ã y đánh g i ế t thanh đến tột cùng t ử chính là ai bởi vì đối mặt đại đao nam công kích hắn cũng đồng dạng tình cảnh cực kỳ nguy hiểm tiêu giật lực lượng tinh thần ở vừa n ã y liền cơ bản tiêu hao hết tuy rằng ở vừa n ã y hắn đã uống vào bình lực lượng tinh thần khôi phục dự tề thêm vào trên người trang bị mang vào khôi phục hiệu quả nhưng muốn một lần nữa ngưng tụ lại một viên bạo liền hỏa cầu cần thiết lực lượng tinh thần chí ít cũng là mấy phút sau sự tỉnh mấy phút nói dài cũng không dài l nhưng ở cái này lửa xém lông mày thời khắc dù là sống và chết t r ê n l ệ n h đại đao nam là tuyệt đối không thể cho tiêu giật dù cho một phút khôi phục thời gian tuy rằng từ bỏ đại đao nhưng đối với phương mỗi lần vùng quyền mang đến gào t h é t phong thanh cũng đầy đủ khiến người ta sợ hãi cho dù tiêu giật có đầy đủ chuẩn bị tâm lý tiến hành né tránh nhưng hắn dù sao hoàn toàn không am hiểu loại này cận chiến thủy tinh bạo liệt thủ trượng cũng chưa chắc muốn so với quả đấm đối phương cứng rắn hơn vì lẽ đó đại đao nam quyền thứ nhất rất dễ dàng liền bệnh nhưng chỉ là đánh cánh tay trái vị trí lúc này tiêu giật cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt sau đó toàn bộ cánh tay trái đều triệt để mất đi trí giác. nếu như đánh ở tim hoặc là đầu các loại chờ muốn hại chỗ yếu hại trên quả thực không thể tưởng tượng nhưng đối với phương lại đánh vạt ra cũng có chút một cách không ngờ cấp tốc phi nhanh lùi về sau đồng thời hắn quan sát đối phương động tác phát hiện tuy rằng bắp thịt b ả n h trướng mang đến phi thường khuyết đại sức mạnh nhưng đối với phương phảng phất mỗi cái bộ lông khổng đều đang chạy xuôi lượng lớn máu tươi mang đến hậu quả là động tác hết sức cứng ngắc nói tới càng điểm chấp bạch hiện tại liền chính hắn cũng không thể hoàn thiện khống chế thân thể của chính mình nói thí dụ như muốn vung quyền đánh đối phương trái tim nao hải tuy rằng có ý niệm như vậy nhưng chân chính ra quyền thì nhưng sẽ xuất hiện sai lệnh đây là cơ hội sao có thể tiêu giật rất vui sướng thức đến đây chỉ là ở trì hoãn chính mình tử vong thời gian thôi đối phương đang không ngừng điều chỉnh ra quyền vị trí tiêu giật mấy lần bị đánh ngã xuống đất một lần nữa bỏ lên sâu đã đầy người máu tươi dạng xem ra có thể không so với phương tốt hơn bao nhiêu vận khí của hắn muốn so với tương vân vân tốt một chút tuy rằng sương sần không biết bị cắt đứt bao nhiêu nhưng cuối cùng cũng coi như nội tạng vẫn tính hoàn hảo chỉ là cực hạ sao lần thứ hai ngã xuống đất thì tiêu giật bi ai phát hiện mình đã không thể ra sức tiến vào sân đấu hai tháng đây chính là hắn cực hạ sao coi như nắm giữ các loại gần như dối trá giống như kim thủ trị t như t r ầ n Bình bục Nam nộ n tệ g vạn phút á h ậ m chót í Chính ngay sân không ngoài. mình quả nhiên ra cả cái chỉ c quả hát thiết thể đi đấu đều là h chơi ể game mọi game cả 3 sao. Ai cũng cứu không được, vương động tiêu n bên kia không biết tử chính là ai, cho dù hiện thực hắn cũng liền không Trong biết cho thực dù đại hoa đều cứu không được. Trong phút chốc tiêu giật thậm chí nghĩ đến từ bỏ hay là chết ở chỗ này là cái lựa chọn không tồi không cần cố gắng nữa l i ề u mạng chiến đấu cũng không cần cả ngày lo lắng sợ hãi bị người phát hiện ta và các người liều mạng lần thứ hai bị đánh bại đồng thời cả người đau nhức tiêu g ậ t thậm chí ngay cả ngất đều không làm được bên hai mơ hồ c h u y ể n đến tiếng gầm gừ để hắn đem khỏe mắt xoay qua chỗ khác dư quang vương động tay không hướng hai cái thú hóa kẻ địch phản xuống tới là tương vân vân đã chết rồi sao cái kia mới vừa cùng bọn họ cố định tổ đội không tới một tháng nữ hải lại liền như thế chết rồi nói đến vẫn là tiêu giật chủ động mời đối phương tổ đội có thể không phải là cùng bọn họ tổ đội tương vân vân chưa chắc sẽ tử như thế s ớ m đi thế nhưng liền vương động cái này không có gì não ra hỏa đều đang liều mạng hắn lại sẽ nghĩ tới từ bỏ tầng tầng ngã xuống đất lần này đại đao nam nắm đấm chỉ ly tâm bẩn t r a n lệch máy may so với vừa nay thống khổ càng lớn cũng rốt cục để tiêu giật đầu triệt để tỉnh táo hạ xuống có thể tử vong là giải thoát nhưng hắn còn có quá nhiều mong nhớ sự tình ngập đắng nuốt c â y nuôi lớn cha mẹ của mình la đại hoa sinh tử chưa biết thậm chí là vương động cái này ở chung hai tháng nội h ư u hắn đều hoàn toàn không có cách nào yên tâm hắn căn bản không làm được giải thoát cũng không thể hiện tại liền giải thoát nhất định phải sống sót ta nhất định phải sống sót phản phất là ở tự mình thôi miên giống như tiêu giật ánh mắt một lần nữa kiên định lên lần thứ hai bỏ lên thì đầu góc của hắn đã bải trừ tất cả tạm n i ệ m cùng thống khổ nào hải nơi sâu xa tựa hồ có món đồ gì phá tan đến trở nên không minh mà rõ ràng một luồng ôn hòa sức mạnh cấp tốc chạy khắp toàn thân loại này giống như đã từng quen biết trạng thái như cùng ở tại nơi nào trải nghiệm quá giống như lực lượng tinh thần của hắn đã khôi phục lại đầy đủ triển khai bạo liệt hỏa cầu mức độ nhưng cơ hội chỉ có một lần đối mặt không ngừng điều cả thân thể mình đối thủ lần thất bại này sau hắn nhất định sẽ bị đánh rết thành cha lấy đối phương bắp thịt cường độ tới nói một viên bạo liệt hỏa cầu nhiều nhất chỉ có thể là cái tương mà không cách nào trí tử nhưng vào giờ phút này tiêu g i n luôn có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác trong cơ thể cái tiêu cũ cảm giác c ấm áp kỳ diệu không kể mang theo ngay cả mình đều nói không rõ ràng tự tin tiêu giật giơ lên tay phải bạo liệt hỏa cầu chú ngữ lần thứ hai vịnh sướng mà ra so với thường ngày càng nhanh hơn vịnh sướng thời gian càng thông thạo kinh nghiệm liền phảng phất phép thuật đã triệt để khắc ở chính mình mỗi cái tế b à o như thế sau đó bạo liệt hỏa cầu gào thét mà đi chương một trăm linh năm số tám xuất hiện chương một trăm linh năm số tám xuất hiện gần trong gang tất khoảng cách coi như nhắm mắt lại cũng không thể bắn thiên sự thực cũng là như thế nổ ra cái này bạo liệt hỏa cầu sau tiêu giật lực lượng tinh thần lần thứ hai triệt để tiêu hao hết t h i ê này thần t r dù là tiêu giật giờ khắp này chân thật nhất tâm tình nhìn một chút hai tay của mình lại nhìn một chút đại đao nam bị quả cầu lửa nổ thành máu thịt bé bét thân thể bạo liệt hỏa cầu thương tổn vượt quá dữ liệu coi như đang sử dụng quả cầu lửa thì chính hắn cũng hoàn toàn là lấy đánh bạc tâm thái đi bắt một cái tia thần kỳ trạng thái khi làm nao hải dần dần có điểm ý thức sau hắn rốt cục nhớ tới đến, đến rồi ở lúc đó cái kia chàng nổ tung sự kiện chính mình chính là ở tiến vào loại kia trạng thái sau không dựa vào hối đoái liền trực tiếp ở hiện thực sử dụng phép thuật trước đó suy đoán là trạng thái như thế này rất khả năng cùng dung hợp đoạn gen vỡ có quan hệ nhưng đến tột u cùng là quan hệ gì nhưng là hoàn toàn không biết bất kể như thế nào hiện tại không phải suy nghĩ những ngày sự t ì n h tiêu g i ậ t hướng về một mặt khác chiến trường đi đến hắn đi được tương đối chậm cũng là dự định thừa dịp khoảng thời gian này khôi phục điểm lực lượng tinh thần h là là nhìn tại chầm r ạ i đi tới r tiêu giật hai người rốt cục trở nên t h ầ n t h ờ cùng do dự lên cũng không lại đi quản vương động vương động mới vừa mới vừa rồi bị bọn họ đánh bại ở tuyết tuy rằng còn chưa có chết nhưng gần như cũng chỉ còn dư lại một hơi nhưng khi thấy tiêu giật vung lên tay thủy tinh bạo liệt pháp trợ thì bọn họ xuất phát từ sợ hãi cũng không dám đi tới tiến hành cuối cùng bù đao đương nhiên nếu như biết tiêu giật hiện tại chỉ có điều là cáo nguyện v ă i hùng căn bản không có lực lượng tinh thần phóng thích bất kỳ phép thuật có thể liền hoàn toàn khác nhau có thể tiêu giật hiện tại dáng dấp thực tại đáng sợ chút đầy người máu tươi cặp mắt h ở hưng phảng phất không phải ở xem người mà là ở xem hai con kiến bất cứ lúc nào đều có thể dễ dàng bốc chết nhưng rằng có cũng không có kéo dài quá lâu ác ma trận doanh hai người ở bảng hoàng cùng do dự dãy r u i chốc lát đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy trên người mình thẩm thấu ra máu t có vẻ càng ngày càng lo lắng không được thú hóa dược tề tác dụng phụ càng lúc càng lớn ta hiện tại cả người đều có loại nhanh nổ tung cảm giác không thể lại kéo dài rồi mau nhanh kết thúc đi thi đấu sau khi trở về mới có thể trị liệu không phải vậy chúng ta đều phải chết ở nơi đáng chết này dược tề tiến lên liêu mạng chúng ta sức mạnh chiếm hưu chưa chắc sẽ thua tiêu giật n h u nhũ mày tự tin của hắn khẳng định là giả ra đến chỉ là vì hù dọa đối thủ cho mình tranh thủ khôi phục lực lượng tinh thần thời gian ở loại này kỳ diệu trạng thái hắn chỉ cần mấy phút không chỉ cần một phút liền đầy đủ ngưng tụ lại đem đối phương toàn bộ đánh giết phép thuật thú h o a dược tề tác dụng v ụ cũng là loại này cấp bậc đạo cụ nếu như không có đối ứng tác dụng v ụ coi như là xuất từ kỳ ngộ tái cũng không thể xuất hiện ở hát thiết cấp những khác trong sân đậu à mơ hầu nghe được đối phương nói chuyện sau tiêu giật k h ẽ n h í u một cái mi đối phương s á c thực đối với mình có kiên kỵ nhưng thú h o a dược tề mang đến t ử v o n g sợ hãi rồi lại vượt xa loại này kiên kỵ tâm hiện tại lực lượng tinh thần chỉ đủ sử dụng cái tiểu hòa cầu nhiều nhất đánh chết cái kia bị thương nhưng sau khi thời gian trong ta nhưng cũng bị mặt khác cái ra hỏa cho trực tiếp gần người thú hóa sau loại trình độ đó sức mạnh nằm đấm lại tới một lần nữa lời nói ta cũng không chịu được ca tiêu giật nhanh chóng phân tích liếc mắt nhìn một chút bên cạnh vương động ngã vào cách đó không xa vừa nãy đòn nghiêm trọng để hắn vẫn còn hôn mê xem ra là không cách nào dựa vào hắn c h ỉ ít trước tiên giải quyết đi một cái tiêu giật vung lên thủ trượng h ỏ a câu t h u ậ t hiện tại hầu như không cần một giây đồng hồ liền có thể chuẩn bị kỹ c à n g nhưng k hắn i h chú ngữ mới vừa lúc mới bắt đầu nhưng hơi lộ ra vẻ giật mình sau đó mạnh mẽ lại dừng lại ngay khi hai người sau lưng một cái g ư ờ n g như thân ảnh của u linh chẳng biết lúc nào đã lặng yên đến gần rồi phía sau bọ sau đó liền nghe được một trong số đó người thống khổ tiếng đ ê u tham thiết cả người càng là trực tiếp ngã trên mặt đất trên hắn còn không bỏ qua cũng không đi rút ra truy thủ mà là từ trên người cấp tốc lấy ra mặt khác mấy cây truy thủ liên tiếp chuẩn xác mà nhanh chóng đâm vào kẻ địch trong cơ thể sau khi không chút nào hạm chiến ở những người khác còn không khi phản ứng lại liền cấp tốc quay đầu thoát đi tám số tám tiêu giật vẻ mặt như cùng sống thấy quỷ giống như ở đánh chết đôi phương phụ trợ sau số tám lại biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong chậm chạp chưa từng xuất hiện tất cả mọi người đều cho rằng hắn là sợ chết mà tìm cái góc trôi g i a hỏa này lặng yên không một tiếng động lại xuất hiện lần nữa thế nhưng làm sao có thể chứ tiêu giật vẫn như cũ cảm thấy khó mà tin nổi đừng xem số tám động tác lưu loát truy thủ dùng đến càng là nhanh rất chuẩn có thể như quả hắn nhớ không lầm lời nói cái k i a chúng quy cũng chỉ là người mới vũ khí đi coi như hắn không biết từ nơi nào cũng dùng để cái khác mấy cây truy thủ nhưng chỉ từ mặt ngoài ánh sáng lộng lây đến xem cũng không bằng là phổ thông đẳng cấp mà trước mắt hai người này thú hóa người vậy cũng là liền hy hữu đẳng cấp phép thuật cũng chưa chắc có thể thuần xác đến đi bọn họ bắp thịt cứng rắn như đá tảng làm sao sẽ bị dễ dàng xuy qua nay k ỳ d i ệ u trạng thái tiêu giật sức quan sát cũng biến thành đặc biệt nhạy cảm vì lẽ đó hắn ngay lập tức sẽ phát hiện nguyên nhân số tám mục tiêu là bị thương giả vừa nãy tương vân vân xuyên qua tiễn đã xuyên qua da của đối phương cứ việc cũng không thể tạo thành quá đại thương hại mà số tám làm vẹn vẹn là đem thủy thủ một lần nữa chuẩn xác đến đâm vào bị mũi tên xuyên thấu vết thương hơn nữa rất rõ ràng còn có cái tạ đột hữu đâm quá trình đem đối phương nội tạng hoặc là mạch máu tĩnh mạch một số địa phương cho đâm thủng nói chung kết quả cuối cùng tuy rằng vẫn không thể nào triệt để giết chết sức sống ngoan cường thú hóa người nhưng số tám đột nhiên đánh lén đã để ra hỏa này, triệt để mất đi hành động lực. tiêu giật đối thủ chỉ còn dư lại người cuối cùng hơn nữa quan trọng hơn chính là bị số tám này ngắn ngủi đánh lén cho choáng váng một người khác cũng bởi vậy trần c h ờ hồi lâu hắn đang do dự đến tột cùng là đuổi theo quay đầu liền chạy số tám vẫn là tiếp tục trước tiên giết chết tiêu g i ậ t cứ việc cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tiêu giật dù sao làm pháp hệ phát ra giả tiêu giật uy hiếp có thể xa xa so với số tám lớn hơn nhiều nhưng trong giây lát này do dự nhất định hắn đã mất đi thắng lợi tốt nhất cơ hội tiêu giật lực lượng tinh thần vừa vặn đã đầy đủ triển khai một lần bạo liệt hỏa cầu hắn lần thứ hai vung lên thủy tinh bạo liệt thủ trượng phân dương hoa tuyết bạo liệt thần thoại t r ư ớ c 106, thần thoại lần này tiêu giật càng thêm đi cẩn thận lĩnh hội triển khai mà ra bạo liệt h ỏ a cầu ở này kỳ diệu trạng thái hắn mỗi cái chú ngữ ký tự ngâm sướng đều phảng phất là từ lúc sinh ra đã mang theo giống như thông thạo ở ngâm sướng quá trình hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể cái k i a cũ cảm giác cấm áp đ ỗ n g nhiên trở nên sôi trào lên đồng thời nhanh chóng lưu động cuối cùng hội tụ đang sử dụng mà ra phép thuật trên để quả cầu lửa trở nên càng thêm nóng dực thiên thần trận doanh đánh giết ác ma trận doanh một người hiện nay điểm số b ố thiên thần trận doanh đánh giết ác ma trận doanh một người hiện nay điểm số n ă Bạo liên thư hóa n g ờ người, i tiêu giật lại giải quyết đi gian thi tới cứng cũng chấm rắn nhanh thương ngã xuống đất người, cũng vì trận này gian nan thi đấu tìm tới chấm tròn. rất bắp bị thịt, quyết đất tìm đấu dấu Thư vì không giới màu trắng quảng trường vẫn như c ũ hoàn toàn yên tĩnh ba người bị chuyển trả lại đều thật lâu không nói chuyện vương động vẫn còn đất số tám cũng không phải cái nói nhiều người đối với điểm số kết quả cũng không có biểu hiện ra chút nào kinh ngạc hoặc là thất vọng mà là đơn độc đứng ở nơi đó tra xét hối nói danh sách rất nhanh trong tay hắn lại thêm ra hai cây truy thủ ở vừa này thi đấu cuối cùng thời gian truy thủ của hắn đều ở lại cái tia bị thương giả thân thể Kỳ t h c k i ê n giật n giơ lên trùy thủ nhìn một chút quả thế ở trùy thủ lưỡi dao trên xác thực xuất hiện điểm ăn mòn vết tích tuy rằng không phải sâu lắm nhưng bao nhiêu ảnh hưởng sắc bén trình độ hắn có chút không nói gì hỏi làm sao ngươi biết từ đâm vào tên kia vết thương bên trong thì cảm giác ta cũng đã phán đoán ra được bọn họ dùng loại dược tề kia mặc dù ngay cả gân cốt đều cường hóa không bằng thực sự là ngớ ngẩn loại này đơn thuần bắp thịt tăng cường không có chút ý nghĩa nào người ghen gánh nặng là có hạn nếu như không đem bản chất đều tăng lên thế nhưng tăng lên mặt ngoài sức mạnh kết quả sẽ chỉ là gánh nặng quá lớn liền coi như các ngươi không chủ động tiến công chỉ cần tha quá một quãng thời gian chính bọn hắn cũng sẽ bể mất Số 8 vừa vung vầy. qua Tựa nói chuyện, một bên cầm ngược nghiệm Ngư lại giác. cầm cảm thủ hồ thể trụy một là ở trước ngươi là làm sao giết chết bọn họ cái kia phụ trợ còn có vừa nãy ta thậm chí cũng không phát hiện ngươi đã lặng lẽ đến hai người kia mặt sau trò chơi giết người mà thôi không cái gì không giống nếu như ngươi đi học một ít làm sao ám sát ngươi liền sẽ rõ ràng làm sao tiếp cận người khác số tám không muốn làm quá giải thích thêm hắn đối với tân hối đoáy thủy thủ xem ra tương đối hài lòng đã đem thủy thủ thu thập xong hắn đây là chuẩn bị rời đi nói chung cuộc tranh tài này cảm tạ ngươi nếu như không có ngươi chúng ta sợ là đều phải chết ở chỗ này nhưng đang tiếp tương vân vân vẫn không thể nào trở về tiêu giận không nhịn được thờ g i i số tám cuối cùng cũng coi như đem tầm mắt từ truy thủ của mình trên giời rơi vào tiêu giật trên người dừng lại mười mấy giây mãi đến tận tiêu giật đều bị hắn nhìn ra có chút cả người phát l ệ n h sau số tám lúc này mới lắc đầu một cái hứng h ờ nói rằng nếu như ngươi có thể càng sớm hơn tiến vào thần thoại trạng thái có thể cuộc tranh tài này có thể so với ngươi tưởng tượng càng thêm ung dung không bằng thực lực của ngươi xác thực vượt quá tưởng tượng của ta lần sau thi đấu ta sẽ tiếp tục cùng ngươi tham gia trước đó đừng chết rồi thần thoại trạng thái đó là vật gì nay nay này ngươi chớ vội đi a đem lời nói rõ ràng ra mắt thấy số tám một bộ chuẩn bị truyền đưa trở về g i á n g dốc tiêu giật vội vã đi tới kéo y phục của hắn số tám n h i u nhữ mày tiếp tục nói bổ sung không biết ta chỉ ở nhà tộc cổ hiến ghi chép xem qua tương tự miêu tả lấy ngươi lúc đó trạng thái rất tương tự hiến nhắc tới một ít đặc thù đương nhiên ta cũng không dám tuyệt đối khẳng định nói chung cái này trạng thái ở trước đây thật lâu liền bị gọi là vì là thần thoại ngụ ý là chỉ lấy tự thần linh sức mạnh cũng khả năng là nói đến từ chính xa cổ thời đại thần thoại sức mạnh ai biết được cổ hiến tiêu giật vẻ mặt rất đặc sắc đại khái không ngờ tới chính mình suy nghĩ nát tóc đều không rõ ràng đồ vật lại sẽ ở hiện thực gia tộc dân ra xuất hiện vội vã hỏi tới có thể đem hiến cho ta mượn xem g i ớ i sao xin lỗi ta biết yêu cầu này khả năng quá đáng điểm nhưng ta thật sự rất muốn biết rõ ràng cái vấn đề này nếu như trước đây cho ngươi cũng không sao nhưng hiện tại không thể hơn nữa dâng lên tự ngươi cũng xem không hiểu ta xem chỉ là chuyên gia phiên dịch sau không c h ọ n vẹn phiên bản chữ gì cổ đại sao chữ p h u n g thể giáp cuốt tiêu giật nói rằng ai biết được mấy vạn năm trước tự đi có thể mấy chục vạn năm trước số tám thân ô n kiên nhẫn nói g rồi vài c u l i ề trực t i ế phận lui lưu lại quảng tiêu giật ra trường, c í n này ngây nốc. này đến cùng sinh thân h chỗ hỏa h ở ở tộc là Gia gia gì Số p ở tiêu giật trong mắt có vẻ càng thêm thần bí nhưng hắn sẽ không đi hỏi số tám cũng không thể cùng hắn nói những việc này sân đấu ở hiện thực ảnh hưởng trải qua lần trước cùng mục vân phong tán gấu sau hắn đã có hiểu biết nhưng nếu như sân đấu thời gian tồn tại thật sự có mấy trăm ngàn năm thậm chí hơn triệu năm rất khó tưởng tượng những tia cổ lao gia tộc sẽ không biết tồn tại thậm chí lớn mật suy đoán h ắ ớ i có thể một số thế gia chính là những tia trong sân đấu đi ra người thành lập tiêu giật không thể nghi ngờ rất thất vọng không thể hiểu rõ đến tính thực chất đồ vật nói thí dụ như làm sao chủ động tiến vào số tám nói tới thần thoại trạng thái hiện nay duy một hai lần tiến vào này trạng thái trên căn bản đều là bị động hoặc là nói là khi hắn nằm ở một loại nào đó nguy cơ sống còn bước m ặ t thời điểm mới bị ép tiến vào vương động cuối cùng cũng coi như chuyện tình tương vân vân tử đối với hắn đ ã kích lớn vô cùng cùng bình thường cái k i ê u cười vui vẻ thiếu niên quả thực như hai người khác nhau sau khi tỉnh lại tiếng hô tiêu ca sau liền một mình ngồi ở bên cạnh buồn buồn đờ ra tiêu g ậ t không tốt đi an ủi hắn không cần để ý loại hình vương động là cái rất quan tâm cảm tình người vì lẽ đó hắn mới sẽ từ trận thứ hai trận đấu bắt đầu liền trước sau đi theo chính mình cứ việc vương động trước đó đối với tương vân vân cũng không có cảm tình gì lần trước dùng chính mình điểm linh dự đi hỗ trợ trị liệu cũng thuần túy tựa hồ tùy ý mà vì là nhưng tương vân vân thì lại lựa chọn dùng tính mạng của mình qua lại báo hắn không có thể sẽ không lưu ý ta vẫn đang nghĩ đi tới sân đấu sau chúng ta to lớn nhất thay đổi là cái gì ta nghĩ có thể là quen thuộc đi quen thuộc đối thủ không quyết tử đi cũng quen thuộc bên người đội hữu không quyết tử vong thực sự là rất đáng ghét cảm ra tiêu giật trầm thấm nói thiếu ca ngươi nói một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ chết sao Rất so với tương vân vân tử vong trở về hiện thực sau tiêu giật thì lại muốn càng thêm quan tâm la đại hoa sinh tử vấn đề cũng không phải nói hắn máu lạnh vô tình chỉ là đối với ở chung không tới một tháng tương vân vân tới nói la đại hoa không thể nghi ngờ muốn trọng yếu hơn thần thoại thần thoại trạng thái sao ngồi ở khách sạn xa hoa năm sao trong khách phòng tiêu giật nắm đem sắc bén tiểu đao cắn răng ở trên cánh tay mình nhẹ nhàng tìm tới mấy đao đau đớn kịch liệt chuyển đến nhịn một lát sau hắn bất đắc dĩ lại cầm lấy sang có thể t h i ế p đặt ở trên vết thương xem ra chỉ là đơn thuần thống khổ còn chưa đủ lấy tiến vào thần thoại trạng thái thật sự nếu như n vậy e sợ rất khó mô phẳng à chẳng lẽ muốn đi nhảy đầu tiêu giật lắc đầu một cái Cô lại k、e、hơn, hơn nữa đều là muốn đến bước ngoặt sinh tử mới đi mở ra này bản thân cũng rất vô căn cứ nếu như ngày nào đó xảy ra chút vấn đề không thể thành công mở ra nói không chắc hắn liền thật sự muốn chết có thể ép buộc chính mình dư vị loại kia thời khắc sinh tử cảm giác sẽ có trợ giúp tiêu giật nỗ lực suy tính biện pháp hắn đã từng xem qua tương tự báo cáo tin tức một ít người lại đột nhiên bùng nổ ra lớn vô cùng tiềm năng cũng khen nhân loại thật sự tồn tại một loại nào đó liền chính mình cũng không biết tiềm năng hắn cảm thấy cái gọi là thần thoại đại khái chính là đào móc loại này tiềm năng tiêu giật tham gia thi đấu gộp lại có hơn mười tràng muốn nói thời khắc sinh tử trải qua cũng không có thiếu tiêu giật nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại những n à y thi đấu cũng không bằng là hai tháng sự tình đại thể đều còn ký ức chưa phai ở não hải dường như về chiếu phim giống như cẩn thận hồi ức cùng trải nghiệm thời gian trôi qua nhanh chóng bất chi bất giác đã qua hai cái giờ hồi ức đến hầu như muốn buồn ngủ tiêu giật phát hiện biện pháp như thế căn bản vô dụng hoặc là nói đã biết kết quả thi đấu lại làm sao đi hồi ức cũng không thể để hắn chân chính cảm thấy sợ hãi cùng sợ sệt tiêu giật s ắ c thực sợ chết nhưng là không phải vương động loại k i a phi thường sợ chết loại hình nếu như đến thời khắc mấu chốt hắn vẫn như cũ sẽ đánh bạc mệnh đi chiến đấu càng nói chính xác tiêu giật là thuộc về khá là bình tĩnh loại này người rất nhiều lúc hắn càng nghiêng về lý trí tiến hành phân tích không phải nói không có cảm tình mà là hắn càng quen thuộc đem cảm tình nội liễm thở dài tiêu giật đại khái cũng biết được cái vấn đề này hắn loại này bình tĩnh người muốn ở những k i a đã trải qua thi đấu một lần nữa lĩnh hội sinh tử cảm giác có chút làm khó hắn đi tới cửa sổ sát đất trước kéo dài d è m cửa sổ bất chi bất giác đã là chạm vạng ánh nắng chiều rơi ra ở trên bầu trời thành phố có vẻ là đẹp như vậy tiêu giật nhìn ra hơi xuất thần bởi vì cảnh sắc như vậy để hắn không nhịn được nghĩ đến chính mình quê nhà cha mẹ hắn đều là nông thôn xuất thân khi còn bé hắn thích nhất sự tỉnh chính là sau khi tan học đi ở bờ ruột trên nhìn ánh nắng chiều cảnh sắc đó là một ngày hưởng thụ tốt nhất cho tới nay tiêu giật cảm giác mình ấy n ấ y nhất dù là cha mẹ hắn bởi vì hắn cảm giác mình làm đêm thủ chuyên nghiệp sẽ làm cha mẹ ở quê nhà bị người xem thường bởi vì hắn tốt nghiệp đại học nhưng liền phân thể diện công tác cũng không tìm、tới. bởi vì hắn không có cách nào cho nhà giảm bớt kinh tế áp lực nếu như nói có chuyện gì là hắn để ý nhất như vậy không thể nghi ngờ là cha mẹ của mình vì lẽ đó ở tiến vào sân đấu sau hắn làm chuyện thứ nhất là đoạn tuyệt cùng trong nhà liên hệ cho cha mẹ mình một khoản tiền sau đó chạy rất xa bởi vì hắn sợ sệt hoặc là nói căn bản không dám tưởng tượng nếu như cha mẹ nhân vì chính mình mà bị liên lụy tiến vào sân đấu phân tranh thậm chí khả năng bởi vậy tử vong như vậy hậu quả không thể nào tưởng tượng được tiêu giật không nhịn được cả người hơi phát l ạ n h đây là hắn trước sau cũng không muốn suy nghĩ đề tài bởi vì thật sự xuất hiện tình huống như vậy hắn căn bản không biết mình nên làm gì đi ư n g đối như vậy tình cảnh chính là chính mình tối không thể nào tiếp thu được la đại hoa bị trong sân đấu người bắt cóc nhưng không thể nghi ngờ cho hắn vang lên cảnh báo ở đi vào sân đấu ngày đó bắt đầu hắn liền muốn có giác nộ như vậy thế nhưng hắn thật sự nghĩ kỹ đi ứng đối ra sao sao khi làm tiêu giật vào giờ phút này đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi suy nghĩ thì lại có loại đặt mình trong hầm băng giống như lạnh lẽo cảm giác như vậy tuyệt vọng như vậy sự bất đắc dĩ như vậy thống khổ hắn cả người khẽ rút lên sau đó đột nhiên nhấc lên năm đấm hương cửa sổ thủy tinh mạnh mẽ đập xuống nổi giận gầm lên một tiếng không tuyệt không loằng xoàng cửa sổ thủy tinh vỡ vụn đầy đất cũng rốt cục để tiêu giật từ suy tư tỉnh lại từng ngụm từng ngụm thở hồn hện trên tay phải của hắn tràn đầy mảnh k i ế n b ể máu tươi theo cánh tay nhỏ xuống trên đất thẳng trên nhưng mà một cách không ngờ chính là không hề tưởng tượng đau đớn ở quả đấm của hắn nhẹ nhàng tia lửa ở hơi lập lòe khi làm từ phẫn nộ cùng bất lực giả tưởng khôi phục thì tiêu giật đại não một cách không ngờ bình tĩnh loại này cảm giác kỳ diệu không sai dù là hắn vẫn luôn đang cố gắng tìm kiếm loại kia trạng thái Thần thoại. hắn rốt cuộc lần đầu ở không phải trạng thái chiến đấu thời khắc mở ra thần thoại tiêu giật cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi trước đó hai lần mở ra cũng không phải là xuất phát từ đối với sợ hãi tử vong mà là đối với nhỏ yếu bất lực đối với mình sức mạnh nhỏ bé thống hận hắn cần sức mạnh từ khi tiến vào sân đấu tới nay hắn chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy thể nghiệm này cố theo đuổi mạnh mẽ tâm thái không phải vì sinh tồn cùng phòng ngừa tử vong mà là không muốn để cho chính mình ở bất lực thì ở bằng hữu người thân cần, cần giúp đỡ thì nhưng chỉ biết đau thương gào khóc có vẻ như vậy bất lực dùng thứ cấp chữa trị thuật cho mình trị liệu trên tay vết thương khoảng chừng mấy phút sau tiêu giật liền từ thần thoại trạng thái đi ra ngoài lần đầu chủ động mở ra sau tựa hồ rất khó duy trì trạng thái như thế này hơn nữa chủ yếu hơn chính là tiêu giật vì duy trì trạng thái như thế này nhất định phải để cho mình nằm ở loại kia bởi vì tuyệt vọng cùng bất lực mà sản sinh sự phẫn nộ trạng thái nhưng nội tâm phẫn nộ đại não nhưng nhất định phải bình tĩnh cứ việc này nghe tới tựa hồ rất mâu thuẫn nhưng đúng là thần thoại trạng thái tiêu giật tối trực quan cảm thụ phong khách cửa sổ thủy tinh phá nát tự nhiên gây nên khách sạn chú ý đặc biệt là trước đây không lâu mới ở đây chết rồi cái n ư hải khách sạn p ư ơ n g diện có vẻ vô cùng gấp gáp, không muốn cùng bọn họ tốn nhiều tiêu giật ở buổi thanh toán một khoản tiền sau trực tiếp thay đổi cái gian phòng mà đối với trụ n ổ i đ ỉ n h cấp phòng xếp khách mời khách sạn cũng không muốn quá mức đắc tội chuyện này rất nhanh dẹp loạn bởi tối hôm đó tiêu giật quyết định đi tới số tám cung cấp giam giữ la đại hoa địa điểm cứ việc thành công chủ động mở ra thần thoại nhưng hắn nhưng vẫn không có một trăm phần trăm nắm khẳng định lần sau vẫn như cũ có thể mở ra nhưng thời gian kéo càng lâu la đại hoa liền có thể có thể càng nguy hiểm xuất phát trước hắn làm điểm cơ bản chuẩn bị đầu tiên trên đường phố tùy tiện mua bộ toàn quần áo mới một bộ găng tay một cặp kính mát mũ cùng thâm sắc khăn quàng cổ tuy nói đại hạ thiên k h ỏ a trên khăn quàng cổ có loại rất cảm giác kỳ quái nhưng chuyện xảy ra bất ngờ tiêu giật cũng không có cách nào đi chuẩn bị mặt nạ hoặc là đầu cháo cái gì chạm vạn g thời điểm tiêu giật liền nhấp theo hành trang bao vây cách mở tử điếm ở trong thành phố xoay chuyển vài vòng mãi đến tận điểm nhiều c h u n g thì mới ở khoảng cách số tám cung cấp cái kia nơi bỏ đi nhà xưởng p h ụ cận địa phương dừng lại nơi này đã là vùng ngoại thành ở trên xe taxi hắn cùng tài xế hỏi t h ă m d ư ớ i cái công xưởng này lai lịch là mấy năm trước đóng cửa một công ty tạm thời gác lại ở chỗ này chờ bán đấu giá ban ngày thời điểm nơi này đều không người nào tới hướng về càng khỏi nói đêm khuya càng là hào không có người ở xe taxi nhanh chóng đi sau tiêu giật liền ở ven đường đem chính mình hành trang triệt để đổi được nguyên lai、like、quần áo hải thì lại tìm cái địa phương vùi lấp được đeo kính đen đại khăn quẳng cổ đem khuôn mặt triệt để che giấu trụ mũ ép tới rất thấp thêm vào phụ cận hầu như không đường gì đăng rất khó nhận ra dáng dấp của hắn đến điều này làm cho hắn có chút làm lòng đất công tác giả cảm giác căng thẳng sau khi không khỏi có chút kích thích nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng phí đi lớn như vậy công p h nếu như la đại hoa đã có cái gì bất chắc hắn sẽ hối hận đồng lứa như vậy đầu tiên cần mở ra thần thoại trạng thái tiêu d i ậ t hiện nay thần thoại trạng thái hiện nay còn rất không ổn định không có thể bảo đảm bất cứ lúc nào có thể tiến vào hơn nữa căn cứ số tám tình báo đám này người bắt cóc đều là nhân sĩ chuyên nghiệp thậm chí còn khả năng có trong sân đấu người cứ như vậy liền càng cần phải vạn pháp ân ký hỗ trợ mới được không phải vậy lấy người bình thường trạng thái đi vào không chắc liền mọi người chưa thấy liền bị tuân h sát lần thứ hai mở ra thần thoại vẫn như cũng dùng không ít thời gian nhưng vượt như đã lĩnh hội quá loại kia tâm tình sau lần thứ hai cũng không tính quá khó khăn ép buộc chính mình nhiều lần lĩnh hội loại kia tàn khốc sự bất đắc、dĩ. bởi vậy không ngừng gây nên khát vọng đối với sức mạnh khoảng chừng nửa giờ sau hắn rốt cục lần thứ hai tiến vào thần thoại trạng thái nhìn xuống đồng hồ neo tay tiêu giật không nhịn được lắc lắc đầu nửa giờ thực sự quá lâu như vậy thần thoại vẫn như cũ không có quá to lớn thực chiến tính chỉ có thể làm ép h ỏ n g tuyệt kỹ mà không thể làm thường quy chiến thuật lo lắng thủ sử dụng chiếc thứ cấp thần hình thuật mượn bóng đêm đen tuổi lặng lẽ lẻn vào đi vào nhà xưởng cửa lớn là mở rộng tựa hồ cũng nói tất nhiên có người ở bên trong cái công xưởng này cũng không hề lớn hoặc là nói làm có thể ẩn n á người địa phương không có bao nhiêu nhà xưởng môn đều là khóa lại c tựa hồ rất lâu không ai đ ộ n g tới khoảng cách mấy trăm mét địa phương là một t r à n g tòa nhà văn phòng tuần thạch đường nhỏ tiêu giật lặng lẽ đi tới ở khoảng cách không tới một trăm mét thì hắn hơi dừng bước lại hướng về bên cạnh cỏ dại rậm rạp trên sân có nhìn mấy lần làm pháp hệ tinh thần nghề nghiệp lực đều là đạt được khá lớn cường hóa đặc biệt là mở ra thần thoại sau lực lượng tinh thần cảm ứng cũng đạt được so sánh với người thường rõ ràng hơn tăng lên trừ phi là đồng dạng người càng mạnh mẽ hơn hết sức che đậy bình thường người coi như nằm ở đêm đen chi hắn cũng có thể cảm giác mơ hồ đến mặt cỏ lặng lẽ một mảnh nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhận ra được hắc cám chi lặng yên ẩn n g ấ p người kia hoặc là một ít người cái kia cố khí tức nguy hiểm hắn hầu như bản năng cảm nhận được chờ chờ mấy giây không thấy bất kỳ đạo tĩnh đối phương không hổ là số tám khẩu chuyên nghiệp tố chất bí mật phi thường xuất sắc hầu như cùng bóng đêm triệt để hòa làm một thể nếu như không phải tiêu giật loại này trong sân đấu đi ra người người bình thường căn bản là không thể phát hiện có bất cứ dị thường nào Trước thứ nhất trả mặt. Trước thứ nhất trả mặt chạm lần lần chạm mặc dù nói hiện thực sử dụng thần thoại chỗ tốt ngoại trừ có thể trực tiếp sử dụng trong sân đấu sở kỳ h i ệ u ở ngoài liền lực lượng tinh thần cũng tương ứng đạt được nhất định cường hóa nhưng tiêu giật hiện nay lực lượng tinh thần vẫn như c ũ không cao lắm hắn nhất định phải tiết kiệm lực lượng tinh thần sử dụng vì lẽ đó cái này ẩn g i ấ u chạm gác hắn lựa chọn không nhìn sau khi gần như mỗi cái mười hai mươi m hắn tổng hội ở hắc cám cảm nhận được như ẩn như hiện khí tức một mặt cảm khái đối phương s ắ c thực chuyên nghiệp ở ngoài một mặt tiêu giật đối với cảm ứng của mình năng lực cũng có chút khá là tự đắc cảm giác trên thực tế tiêu giật cũng không biết cũng là bởi vì đối phương quá mức chuyên nghiệp mới sẽ bị hắn phát giác những người này đều là chuyên nghiệp lính đánh thuê mỗi người trên tay không biết dính bao nhiêu máu tươi loại kia hầu như cốt bên trong đều lộ ra máu tanh rất mạnh liệt người bình thường có thể không cảm giác nhưng đối với một số lực lượng tinh thần hơi hơi cường hóa người đều sẽ có phát giác tới gần tòa nhà văn phòng thì rốt cục không còn là trạm gác ngầm mà là minh tiếu hai cái tây trang màu đen nam nhân tại lâu trước bồi hồi tay của bọn họ đều như có như không khoát lên bên hông nô lên vị trí không cần nghị cũng biết khẳng định là súng ngoại trừ lâu trước ở hai bên cùng với nhà lầu mặt sau đều từng người đứng hai ba người một cái khí thải nhà xưởng nhưng có nghiêm mật như vậy trông coi cơ bản cũng nghiệm chứng nơi này khẳng định tảng cái gì không thể cho ai biết sự t ì n h đồng thời cũng làm cho tiêu giật thoáng giật mình âm thầm suy đoán chẳng lẽ là đại hoa đúng là á mẩn giấu đi cái gì liền chính mình cũng không biết thần bí thân phận nói thí dụ như cái gì hắc bang l á o đại loại hình thứ cấp thần hình cũng không coi là bao nhiêu cao minh thuật thần thần tiêu giật không nắm liền như thế không hề phòng bị từ đối phương trước mắt đi qua suy nghĩ một chút hắn tiện tay chép lại một khối hòn đá nhỏ hướng cách đó không xa bùi cỏ nẹp tới ken, len k e n len k e n âm thanh đánh vỡ yên tính bầu trời đêm lâu trước hai người quả nhiên bị lừa. cấp tốc từ bên hông móc ra hắt trừng trừng xuống lục một trong số đó người hướng cách đó không xa vung vung tay liền nhấc theo đèn tin cầm tay hướng đen kịt mặt cỏ đi tới sang loáng màu trắng ánh sáng chống không một vật sự chú ý bị toàn bộ hấp dẫn đến trên sân cỏ hắn không chút nào nhận ra được mình đã từ một người bên cạnh trải qua tiêu giật ngừng thở thứ cấp thần hình cũng sẽ không đem hô hấp cũng cho thần hình đi thừa dịp lâu trước hai người sự chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn hắn g i ó n ra g i ó n d é n lách vào bên cạnh h ạ n hiên vì không để cho mình phát sinh tiếng bước chân hắn sớm liền mua xong giày vải loại này kiểu cũ tòa nhà văn phòng có vẻ khá là cũ nát tổng cộng có vừa nay hắn ở bên ngoài nhìn thấy chỉ có tầng thứ hai một cái nào đó bên trong phòng làm việc có ánh đèn t r á n h qua liền hắn đầu tiên đi tới lầu hai cửa thang lầu tuy rằng không coi trông coi nhưng trước phòng làm việc còn đứng thủ vệ g i a hỏa này bên hông lại nhấp theo cái đen ngòm súng tự động loại nhỏ trời mới biết đám người này là làm sao ở súng ống quản lý nghiêm khắc đến gần như hà khắc quốc nội làm đến những người này phía dưới làm sao bên trong phòng làm việc truyền đến một trận nặng nề câu hỏi thủ vệ nam nhân ấn lại bên thai ông nói điện thoại nghe sau một trận sau đó tiến đến trước cửa thấp g i n g nói rằng đã không sao rồi người đi xuống trước đi chúng ta muốn nói một ít chuyện bên trong không biết là người nào nhưng tựa hồ không muốn để những người khác người biết bọn họ nói chuyện nội dung nam nhân đáp một tiếng nhưng không có đi xa mà là nhấc theo vi đứng ở chỗ rẽ lầu cứ việc hàng hiên không có một chút nào tia sáng nhưng đối với phương hít một hơi trên mặt tựa hồ có chút n g h i hoặc tay phải rời đặt ở vi trùng trên c o súng nòng súng thì lại ở bốn phía qua lại di động mấy lần tiêu giật lòng dạ suýt chút nữa liền nhắc tới tàng cầu hắn khoảng cách đối phương không bằng gang thức xa cứ việc có thứ cấp ẩ n hình g i a trì nhưng loại này vụng về ẩ n hình coi như nhìn bằng mắt thường không mặc nhưng đối với một số người có kinh nghiệm bên cạnh thêm ra đến cá nhân vẫn sẽ có cảm giác hắn suýt chút nữa liền không nhịn được muốn ra tay triển khai phép thuật nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống nhắc nhở mình không thể đánh rắn độc cỏ chỉ cần đối phương không phải sân đấu người không có triển khai phản ẩn hình thuật hắn chính là tuyệt đối sẽ không bị phát hiện quả nhiên đối phương tuy rằng có lòng nghi ngờ nhưng nhìn quét một lát nhưng không hề phát hiện không khỏi tự d u n ở nụ cười tựa hồ đang c ư ờ i nhạo mình quá mức nghi thần nghĩ quỷ ngón tay cũng cuối cùng từ trên có súng rời hiển nhiên thanh t ĩ n h lại tiêu giật lần thứ hai n í n hơi một bước nhỏ một bước nhỏ mà di động phòng ngự a chính mình phát sinh dù cho chút nào tiếng vang ngăn ngắn mười mấy giây thời gian giống như qua cái thế kỷ giống như dài như vậy tiêu giật rốt cục đứng ở cái kia duy nhất có ánh đèn văn phòng trước mặt môn là từ bên trong k h ó a trái cửa sổ thủy tinh cũng có rèm cửa sổ che chắn không nhìn thấy bên trong chút nào tình cảnh chỉ có thể thư k ỳ lỗ thai lắng nghe đã chừng mấy ngày rồi nên dùng thủ đoạn ta hầu như đều dùng có thể cái kia miệng nhỏ rất rắn chính là không chịu bàn giao đi mẹ kiếp thực sự là xối quậy ta ở sổ mạ lụy thì nắm lấy những kia lính đánh thuê tù binh đều không như thế mạnh miệng không bằng ngươi yên tâm người còn chưa có chết điểm ấy đúng mực ta là、có. ứng thanh nói chuyện nam nhân khẩu âm có chút không được tự nhiên có chút người nước ngoài khoang miệng rất nhanh mặt khác cái ôn hòa nam âm vang lên không cần giải thích ta chỉ cần kết quả ta biết mấy ngày trước người phụ nữ kia cùng các ngươi tiếp xúc tương đối nhiều có chuyện gì hay không là nàng đã biết đến nhưng cô ý hướng về ta ẩn giấu không có lâm tiên xin cứ việc yên tâm tuy rằng người phụ nữ kia thuê chúng ta nhưng ngài cũng đã cho chúng ta càng nhiều thuê kim chúng ta đương nhiên sẽ không ẩn giấu ngươi cái gì huống hồ đến quốc trước đã có người đã thông báo sự hợp tác của chúng ta đối tượng là ngài lâm tiên phóng ngoài ra bất kể người khác cho bao nhiêu tiền chúng ta đều không cần nghe lâm tiên phóng lâm thiên phóng tiêu giật suýt chút nữa là thất thanh lên tiếng danh tự này đã không phải lần đầu tiên nghe nói lúc trước trần bình nam cũng là bởi vì bị lâm thiên phóng làm hại không cam lòng dưới mới đem mình kéo vào sân đấu làm bạch ngân sân đấu rất quy mô lớn thiên đường quân đoàn quân đoàn trưởng mục vân phong cũng ra nhập vào lúc trước bị trần bình nam dụ khiến ký xuống cái kia phân không thể làm trái thần thanh khế ước nhất định hắn cùng lâm thiên phóng mâu thuẫn nhưng hắn vốn tưởng rằng vậy ít nhất cũng là tiến vào bạch ngân sân đấu chuyện sau này hắn vạn cũng không nghĩ tới hai người lần thứ nhất chạm mặt lại là ở như vậy thời gian như vậy địa điểm dưới l dĩ nhiên là lâm thiên phóng bày ra hoặc là nói tham dự này lên bắt cóc sự kiện làm thiên đường quân đoàn quân đoàn trường đối phương hiển nhiên không phải ăn no chống muốn nắm mấy cái gì càng không thể hướng về phía tiền mà đi có thể đi tới bạch ngân sân đấu mức độ hắn có thể không tin tiền của hắn có thể so với la đại hoa trong nhà thiện h trưởng một trăm linh chín thẩm vấn chương một trăm linh chín thẩm vấn có thể làm cho bạch ngân sân đấu người không tiếc ra tay la đại hoa trên người khẳng định có cái gì đối phương phi thường muốn lấy được đồ vật cái này không thể nào là tiền tài càng không thể là cái gì đồ cổ chất b ả o đến tột cùng sẽ là cái gì tiêu giật suy nghĩ nát tóc cũng không nghĩ ra đáp án thậm chí không nhịn được suy đoán có hay không cùng mình có quan hệ nhưng khả năng này cũng không cao Coi như một ì vì n h bởi c ù trận di động ghế tựa âm thanh hai người dồn dập đứng dậy tiêu giật cấp tốc né tránh đến bên cạnh không lâu lắm cửa bị mở ra hắn cũng rốt cuộc thấy rõ hai người kia diện mạo lâm thiên phóng, phóng ư là, là, là bạch ngân sân đấu người muốn nói đối phương không có hối đoái bất kỳ đạo cụ hoặc là sở kỳ hiệu về hiện thực vậy hiển nhiên không thể tiêu giật duy nhất vui mừng chính là đại khái đối phương cũng không ý thức được đêm nay sẽ có người ẩn hình mò đi vào bằng và không nơi này tùy tiện thả xuống cái phản ẩn hình chân thực chi nhãn coi như tiến vào thần thoại trạng thái tiêu d ậ t cũng tuyệt đối không thể đánh thắng được đã là bạch ngân sân đấu lâm thiên phóng không có một chút nào lòng nghi ngờ lâm thiên phóng tùy tùng người da trắng lính đánh thuê lên l bốn mở ra gian phòng thứ nhất bên trong gian phòng đen ngòm người da trắng tiện tay kéo dài lâm thời làm ánh đèn trói mắt bạch quang nhất thời tràn ngập bên trong gian phòng theo ở phía sau tiêu giật do dự một văn trời mới biết mấy ngày ngắn ngủi bên trong la đại hoa đến tột cùng bị bao nhiêu dàn vặt tiêu giật nhìn ra đau lòng không thôi lựa giật thiêu hắn không thể trực tiếp một phát họa cầu thuật đem cái này người da trắng cho trực tiếp đánh thành cho cha nhưng hắn không thể làm bởi vì lâm thiên để ở chỗ này chỉ cần hắn không đi mình không thể có bất kỳ manh động bằng không cứu không được la đại hoa cũng sẽ đem mình mạng nhỏ cho đáp ở đây hắn tỉnh chưa lâm tiên h phóng hỏi người da trắng nam đi tới vài bước nói rằng ban ngày vừa thẩm vấn quá một lần phòng chứng ngất đi ta đi kiếm t ỉ n h hắn không cần ta trực tiếp đến đây đi lâm tiên h phóng hơi giật giật ngón tay một tia điện đi vội vã ngất la đại hoa nhất thời một trận kịch liệt co giật khẩu phun bậm mép nhưng là đã tỉnh lại Thiết! thực sự là đáng ghét ta, ta ta hỏa không người gia nói rồi ta cái Các cũng đám đáng này gì đều là sự người da trắng kéo lên ống tay muốn lên đi đạo thủ nhưng bị lâm thiên phóng vùng vùng tay cho ngăn cản hắn cười ôn hòa lâm thiên phóng ngươi cũng coi như là cái con nhà giàu quá trăm triệu gia sản ngươi cũng không nỡ bỏ đi hà tất như thế mạnh miệng đây kỳ thực ta muốn biết sự tình rất đơn giản cái kia gọi trần hiệu y ế n nữ h à i là ở cái kia ra khách sạn bị cứu trị hơn nữa cứ chúng ta điều tra gian phòng cũng là ngươi hỗ trợ mở ngươi muốn nói mình không biết nàng sao là nhận thức ta lại không nói không quen biết ta xem nàng dung mạo xinh đẹp liền đem nàng cho mang sẽ khách sạn cứu trị vốn là nghĩ nàng sẽ đầu h o i t ô bão không bằng nàng không biết phân biệt sấn ta không chú ý liền trốn mất ta phạm vào các ngươi cái nào môn kiên kỵ ta cũng không quan tâm ngươi xuất phát từ nguyên nhân gì đi cứu nàng nhưng khi đó đồng thời cứu cô gái kia cũng không chỉ có ngươi còn có ai không có a chỉ có một mình ta Thế, ta h t t nhìn chúng nữ hải làm sao có khả năng cùng người khác chia sẻ người da trắng nam có chút khó khăn mà liếp nhìn lâm thiên phóng thấp giọng nói mấy ngày nay thẩm vấn thì hắn đều là bộ này lời giải thích nghe tới tựa hồ cũng không giống đang nói láo ta không biết lâm tiên sinh các ngươi đến tột cùng muốn điều tra cái gì vì lẽ đó lâm thiên phóng khoát tay háo một cái ngươi đi ra ngoài trước g ớ i có mấy lời ta cần đơn độc cùng hắn tâm sự rõ ràng người da trắng đẩy cửa sau khi rời đi lâm thiên phóng ánh mắt trở nên âm lấy chút hắn tự h o à i móc ra một tờ giấy trắng vứt ở trên b à n nhà n n h ạ t nói nhận ra cái này sao ẩn thân tiêu giật nhìn giấy trắng hậu tâm đầu dù là không tên nhảy một cái hắn quá nhận ra cái này giấy trắng thứ cấp chữa trị p h ù đang sử dụng sau thì sẽ hóa thành loại này giấy trắng đương nhiên tiêu giật không có đem bất kỳ thứ cấp chữa trị p h ù mang về quá hiện thực nhưng vấn đề là lúc đó cái t i ê bên trong phòng ngoại trừ tiêu giật còn có tằng tuyết nhi cũng ở a nguyên lai lâm thiên phóng mục tiêu lại là trần hiệu yến nói cách khác cô gái kia cũng là sân đấu người c h ỉ ít cũng là đối với sân đấu có hiểu biết người một tờ giấy rách ta làm sao biết la đại hoa nói lầm bầm lời này đúng là không có nói dối hắn xác thực không hiểu này trang giấy là món đồ gì lâm thiên phóng dùng xem ký ánh mắt nhìn hắn một lát ngón tay ở trên bàn gõ gỡ gật đầu nói ta tin tưởng ngươi xác thực không biết đem ngươi mang đến đã có một tuần thời gian nếu như ngươi là người ở đó một tuần không tham gia thi đấu lời nói khẳng định đã bị xóa bỏ nhưng là bởi vậy loại này trang giấy tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ xuất hiện nhất định còn có người ở nơi đó cứu trần hiệu yến hắn là ai hoặc là người đồng ý trực tiếp nói cho ta trần h i ể u hiến t â m tích cũng có thể hai cái đáp án mặc cho chọn một m à t h ô i chỉ cần nói ta lập tức thả người ngày đó ở bên trong phòng biết trần h i ể u hiến tồn tại ngoại trừ la đại hoa đơn giản chính là tiêu giật cùng tặng tuyết nhi không nghĩ tới lại là bọn họ hại thảm la đại hoa tiêu giật không muốn đi trách cứ tặng tuyết nhi nhiều sự nhưng la đại hoa lần này t hay b ậ h vạ gió bọn họ s á t thực khó từ tội lỗi la đại hoa cúi thấp xuống đầu trở nên t r ầ mặc m hắn cũng không phải đứng ốc biết trước mắt cái này ôn hòa nam nhân khẳng định mới thật sự là làm chủ giả lời của hắn không thể nghi ngờ muốn so với cái tia nước ngoài bạch người nói chuyện càng thêm hữu hiệu. Tiêu giật lâm thiên phóng tựa hồ rất có kiên trì nhưng chờ đợi không có kéo dài quá lâu vẹn vẹn mười mấy giây sau la đại hoa lần thứ hai ngẩng đầu nếp miệng nở nụ cười hắn hai cái răng cửa cũng đã sơ mấp ra hiển nhiên là người da trắng kế tác hắn ha ha cười nói thật sự coi luôn chó má không hiệu con nhà giàu đi mấy ngày nay các ngươi ở trước mặt ta đi tới đi lui liền cái mặt nạ đều không mang theo đã sớm đem dung mạo của các ngươi k i a ở trong lòng các ngươi sẽ tốt vụng như vậy thả ta đi ra ngoài báo cảnh sát tuy rằng không biết các ngươi đang điều tra cái gì thế nhưng đ ừ n g hòng ở chỗ này của ta đạt được bất kỳ đáp án đi mẹ kiếp lao tốt xấu cũng là có loại coi như rơi xuống địa phủ ta cũng sẽ tìm các ngươi ha ha ha phản phất chắc chắc chính mình chắc chắn phải chết giống như la đại hoa trở nên hơi điên cuồng lên bỗng nhiên lên tiếng chửi g ầm lên lên cực điểm hết t h ể khó nghe từ ngữ đem lâm thiên phóng toàn ra trên dưới tổ tông mười tám đời nữ tính đều từng cái thăm hỏi một lần thực sự là tiết mới lâm thiên phóng thu lại nụ cười đứng lên nói Ta sẽ k h ô n g giết g n ư ơ i người h ư n n g ơ i đi loại siêu siêu cũng không có cách nào đi báo cảnh sát, càng không thể ký cho chúng ta dung mạo. có có không nào không dung tên hồn, n g ký thể phép thuật tên là siêu hồn, có thể báo sát, là mạo, ta tầm ư k h á cho trong vòng một t vòng á quá sát cái cái n trình đều sẽ để ngươi sống không bằng、chết. ngươi sẽ bị cảnh sát cứu đi, nhưng bọn họ đạt được sẽ chỉ là cái, cái gì cũng không ngớ ngẩn. Vốn là không muốn phiền g gì tất tầm chết, đạt biết t cả ức, cứu được chỉ ký siêu sẽ sẽ sẽ đi, đều họ h để bị là là ngươi, ngươi rằng ta là ba tuổi tiểu hay sao còn siêu hồn ha ha ha lão còn có thể hàng long thập b á t trưởng đây hàng long thập b á t trưởng không phải là không có nhưng đáng tiếc ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn thấy đơn giản tới nói ngươi ta căn bản không phải người của một thế giới có thể làm cho ta nhớ kỹ tên của ngươi cũng là ngươi vinh quang đi ngươi ma túy vinh quang yên tâm lão sẽ nhớ kỹ tên của ngươi thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi la đại hoa căn bản không tin tưởng cái gì sư hồn cho rằng đối phương chỉ là ở n ắ m chính mình làm trò cười lâm tiên h phóng nhưng là không có bàn lại xuống hứng thú mở cửa phòng sau chào phúng nói câu coi như muốn giết n g ư ơ i ta sẽ để ngươi liền quỷ đều không làm được trần bình nam sự tỉnh có một lần như vậy đủ rồi、Ấm. Cửa phòng lần thứ hai bị tầng tầng đóng lại bên ngoài truyền đến một trận thấp giọng trò truyền thanh người da trắng tiếp tục dùng cái kia vụng về hán ngự nói lâm tiên sinh còn có dặn dò gì sao đêm nay ta sẽ tạm thời rời đi các ngươi xem t r ọ n g hắn sáng mai buổi sáng ta sẽ dẫn cá nhân lại đây đến thời điểm tìm tới ta cần đáp án sau còn lại tiền thuê ta liền phó cho các ngươi là thẩm vấn cao thủ sao xin lỗi nhưng ta cảm thấy đang tra hỏi phương diện này kinh nghiệm của ta vẫn tương đối đủ lâm thiên phóng k i n h bị thanh em vang lên chỉ bằng ngươi không cần nghi vấn tổng tất cả sáng mai đều sẽ kết thúc tuy rằng đánh đổi có chút lớn nhưng không đáng kể âm thanh càng đi càng xa tiêu giật trong đầu phức tạp khó hiểu hắn có thể sẽ không cho là cái gọi là siêu hồn chỉ là đang hù do người câu kia để la đại hoa liền quỷ đều không làm được hắn cũng tuyệt đối không cho là chỉ là thuận miệng nói bạch ngân sân đấu người đến tột cùng có thực lực rất mạnh coi như tiêu giật vẫn không có trực quan cảm thụ cũng biết không phải là mình có khả năng dễ dàng suy đoán thứ cấp thần hình thuật thì hiệu gần như đi qua không bằng bên trong gian phòng đang đã lần thứ hai bị giam đi đen kịt một mảnh hỗn loạn la đại hoa cũng căn bản không chú ý nơi này đã xuất hiện mặt khác cá nhân thần thoại trạng thái đã sắp đến tiếp cận cực hạn thời gian hiện tại hắn bất cứ lúc nào cũng có thể từ thần thoại đi ra ngoài. tiêu giật đang chuẩn bị đi tới mở ra c u ố n vào la đại hoa trên người xiềng c i t h ì cửa phòng nhưng lại lần nữa bị đẩy ra hắn thầm mắng một tiếng đáng chết không thể không một lần nữa triển khai thứ cấp tận hình thuật chương một trăm mười cứu người chương một trăm mười cứu người ánh đèn lần thứ hai bị mở ra lần này vào là cái k i ê u người ra t r ắ n g nam trên mặt của hắn cũng không thế nào đẹp đẽ ở lâm thiên p h o n g trước mặt hắn luôn có loại bị coi rẻ cảm giác coi như đối phương là cố chủ hắn cảm giác mình cũng tuyệt đối không thể so với lâm thiên phóng sáng mai mời tới người muốn càng chuyên nghiệp liền hắn quyết định ở tối hôm nay muốn hỏi ra đáp án、đến. tiểu bàn ta nhẫn mãi là có hạ độ tối hôm nay là ngươi cơ hội cuối cùng sáng mai người da trắng nam hung thần ác sắt giống như uy hiếp b ảnh lời của hắn còn chưa nói đến một nửa một cái trọng quyền liền đột ngột từ phía sau hắn vung đi ra đem hắn t ầ n g tầng đánh ngã xuống đất trên sử dụng thứ cấp lực lượng cường hóa thuật tiêu giật vài bước tiến lên cấp tốc đem hắn súng lục bên hông cho lấy súng nắm tại tay họng súng đen ngòm nhắm ngay hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị đánh lén để người da trắng nam triệt để mông đi nhưng phản ứng của đối phương cũng không chậm ở phát hiện súng lục bị cướp đi rồi ngay tại chỗ vươn mình đạn sát gò má của hắn trên đất bắn lên á n h lửa súng chát chúa thanh cũng đánh vỡ buổi tối yên tĩnh ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân r ồ n r ậ p tiêu giật vốn là là có thể trực tiếp một phát tiểu hỏa cầu đem người da trắng nam mang đi nhưng xuất phát từ một loại nào đó lo lắng hắn cũng không có như này đ ạ o thủ dùng kiếm ý thay đổi ngữ điệu vù tiếng nói r ô n dồn đuổi ngươi lâu như vậy ngày hôm nay dù là giờ chết của ngươi r ô n dồn dù là người da trắng nam tên đương nhiên cũng là trước đó thông qua số tám tình báo con đường thu được nhưng nghe ở đối phương trong thai nhưng nhất thời biến xác tiêu g ậ t cũng không biết này chi lính đánh thuê bên trong đại gia bình thường sử dụng đều là danh hiệu dù cho lẫn nhau trong lúc đó cũng không thể biết đối phương chân thực họ tên nhưng đột nhiên bị một cái đột nhiên xuất hiện người bịt mặt một lời nói toặt ra giôn tự nhiên sợ hai vạn phân ẩm ẩm tiêu giật liên tục mở ra mấy súng hắn bắn nhau kết quả nhiên là rất không am hiểu đặc biệt là lực đản hồi rất khó nắm thêm vào giôn phi thường giàu có kinh nghiệm tranh n ẽ đạn cuối cùng cũng chỉ là đả thương cánh tay trái của hắn mà giôn cũng thừa cơ mở ra cửa phòng làm việc nhanh chóng lách vào quá đạo bên trong dù n g tiếng anh huyên tuyên hướng ra phía ngoài hỗ trợ rất nhanh mấy rất súng tự động loại nhỏ nòng súng liền dối vào thô chi bích Tiêu giật t i ệ n tay thả ra chuẩn c n bị kỹ à g phép thuật, thâm sát b ù n đất t vách ư ờ ngắn phá phòng pháp phá Chặt không thuật này. Bi kịch chính hang nhưng chi, hoặc h tan tông. trong tầng trện trong toàn mặt đất tan tiêu bên bằng bên dụng này lớn, nói vốn bê bi bộ giật việc, cái ở ở ở ở làm là là liệu là là sử dự đều dự định, lấy bí mấy ậ thuật, t tác tiện tay hướng la đại hoa trên trôi chết. động đại đảm đối đó nội hướng người nem phương không sẽ nhờ đó ngã、chết. Ngăn ngăn cái la hoa bảo m sẽ chục giây la đại hoa nhưng dường như trải qua một cái thế kỷ giống như, như vậy dài dàn g d ặ c hắn m u ố n là coi chính mình chết chắc rồi có thể kết quả đột nhiên đột nhiên xuất hiện cái người b ị mặt khiến một tay chỉ khả năng ở tiểu thuyết cùng điện ảnh mới xảy ra xuất hiện phép thuật hắn rất muốn ngã quỵ ở mặt đất hô to một tiếng thiếu hiệp cứu mạng nhưng đối với phương xem ra tựa hồ cũng không phải hướng về phía chính mình đến ngã xuống khỏi đi đồng thời la đại hoa bị trói ghế tựa cũng bị rơi liềng xiềng tuy nói tay chân trên q u ò n g tay còn bị cột nhưng đã không ảnh hưởng tự do của hắn hành động John hôm chạy không Robin. Người ngày hôm nay chạy không rồi. hướng trên người mình ném mấy cái thứ cấp vật lý phòng hộ sau liền xông thẳng đối thủ liều lĩnh mưa bom bão đạn đối với tiêu giật tới nói vẫn có chút gánh nặng trong lòng nhưng một trận len k e n len keng kia lửa tung tói thanh sự lo lắng của hắn cũng quét đi sạch s a n h xanh hiện thực vũ khí nóng tối đa cũng thì tương đương với trong sân đấu phổ thông đẳng cấp vũ khí theo thứ tự cấp phòng hộ phép thuật cường độ mà nói không thua gì cho toàn thân mình mặc lên mấy tầng áo chống đạn phòng ngự vấn đề căn bản không cần lo lắng trường tâm lôi hòa câu thuật thần thoại trạng thái thời gian còn lại không nhiều hơn nữa lực lượng tinh thần cũng có hạn hơn nữa xuất phát từ một loại nào đó cân nhắc hắn không muốn sử dụng hy hữu đẳng cấp phép thuật nhưng chỉ là phổ thông cấp bậc phép thuật đối với những này dù cho tố chất lại cao hơn lính đánh thuê cũng là sự đà kích mang tính chất hủy diệt tiếng đ ê u thảm thiết liên tiếp thần thoại trạng thái hắn liền độ thành thạo cũng đồng dạng kế thừa lại đây tay phép thuật hầu như không hề hư phát này một đường đi tới thì hắn trên căn bản đã đem chúng quanh đây m ì n h tiếu c h ạ m gác ngầm đều cho m ò rõ, rõ rõ rằng r ằ n g nếu như chỉ là xe nhẹ chạy đường quen chiếu ký ức vị trí không ngừng ném quả cầu lửa cùng trường tâm lôi ánh lửa nổ tung têu trên cùng đeo thảm thiết cái này bỏ đi nhà x phát hiện phổ thông vũ khí đối với tiêu giật không có bất kỳ lực uy hiếp thì người da trắng nam giôn đã lặng lẽ tìm tòi đến một cái an toàn góc đi theo ở bên cạnh hắn còn có ba năm người dạng tuy rằng từng người cầm tự động vũ khí nhưng đến quốc thì bởi vì xuất phát từ lo lắng bọn họ đều không có mang theo vũ khí nặng liên thủ lôi đều không có đương nhiên bọn họ cũng căn bản không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này đau thương bất nhập người lão lão đại mau bỏ đi đi gia hỏa này căn bản không phải là người a đáng chết hắn lại lại đây rồi ta thiên chúng ta đến tột cùng trêu chọc đến người nào ẩm tiêu giật trưởng tâm lôi tinh chuẩn vô cùng lần thứ hai oanh kích lại đây độ thành thạo đ ầ y tràn hắn đối với loại này khoảng cách gần phép thuật đầu ngắm có niềm tin tuyệt đối trận này hầu như là nghiêng về một phía giết chóc không có kéo dài quá thời gian dài trước sau không tới ngăn ngắn mấy phút ngoại trừ giôn cùng mấy người thừa dịp đồng bạn n h i ể m hộ chạy ra nhà xưởng ở ngoài những người khác toàn bộ chết ở tiêu giật phép thuật từ đầu tới đôi tiêu giật thậm chí không quay đầu lại đến xem la đại hoa một chút khi làm tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh rốt cục dần dần dừng lại thì hắn lại quay đầu nhìn quét vài lần cái t i ê mập bóng người cũng đã biến mất không còn tăm hơi h la đại hoa cuối cùng cũng coi như còn không đến mức nớ ngẩn đến ngốc đứng không biết làm sao hắn cố ý hiện thân đem đối phương hoàn toàn hấp dẫn lại đây lại giết chết minh tiếu chạm g á c ngầm đơn giản chính là phải cho la đại hoa một cái chạy trốn cơ hội chỉ mong kế hoạch của ta có thể thành công đi như vậy cũng sẽ không cho hắn mang đến càng nhiều phiền phức nhìn đêm đen nhánh không tiêu giật thở dài hắn không có lựa chọn đuổi theo z ô n hắn cũng đã từ thần thoại đi ra ngoài hơn nữa để z ô n chạy đi vốn là mục đích của hắn hắn cần để cho z ô n cùng lâm thiên phóng đi truyền đạt cái tin tức ngẫm lại lâm thiên phóng không hẳn đi xa tiêu g ậ t cũng không dám ở nơi này nhịu chờ xác định la đại hoa đã hoàn toàn không ở nhà xưởng bên trong sau hắn cấp tốc triển khai thứ cấp tận hình thuật một lần nữa đi vào hạ cám rời đi con đường cũng là trước đó liền trên địa đồ kế hoạch tốt lấy đi trôn giấu nguyên lai、like、quần áo địa phương toàn thân đội tốt ý vật lại tìm cái không ai địa phương đ ê m này áo liền quần toàn bộ dùng hỏa đốt cháy sạch xanh xanh lại đang phụ cận tìm cái tiện nghi khách sạn ở một đêm không bằng một đêm này hắn đều ngủ không được ngon giấc bởi vì vẫn chưa thể xác định la đại hoa có hay không an toàn chạy đi nhưng khi đó tình huống đó hắn là không thể đối với la đại hoa tiến hành hết sức chiếu cố nếu không thì cái kia chỉ làm cho đối phương mang đến càng to lớn hơn toàn bộ buổi tối tiêu giật đều đang không ngừng thử gọi la đại hoa điện thoại di động nhưng t r u y ề n đến đều là tắt máy nhắc nhở mãi đến tận h ư ở n g đông trời mau sáng bình t ĩ n h điện thoại di động đột nhiên vang lên một trận tiếng trung liếc nhìn điện báo sau hắn vội vã chuyển được thấp giọng nói la mập là ngươi sao kha kha đương nhiên là ta m ụ nội nó lần này suýt chút nữa liền không về ga la đại hoa h oán giận âm thanh tràn ngập mệt mỏi đến cùng chuyện gì xảy ra ta nghe nói ngươi bị bắt cóc hai ngày trước n nở thị qua báo chí rất nhiều đưa tin ta rất lo lắng cho trong nhà của ngươi gọi điện thoại tới nhưng không ai tiếp tuy rằng đây là thiện ý trói mắt nhưng tiêu giật trong giọng nói kích động tuyệt đối không phải giả ra đến xem ngươi đánh nhiều như vậy điện thoại làm cho ta đều không cách nào nghỉ ngơi nói chung chính là cùng ngươi nói rằng bác sĩ đến, đến rồi ta muốn cúp máy à? bọn họ tại sao muốn bắt cóc ngươi là vì tiền c h u sao tiêu giật đột nhiên hỏi chầm mặc không tới hai giây đồng hồ la đại hoa ngáp một cái nói ai biết được đ á n g người kia đều là biến thái chờ ta thương được rồi ngươi có thể chiếm được cố gắng mang ta chơi game kha kha lần này tính xứng đáng được ngươi đầu bên kia điện thoại mơ hồ truyền đến cha mẹ hắn âm thanh la đại hoa vào lúc này hẳn là ở bệnh viện đại khái mâu thân hắn không muốn để cho bị cái dày điện thoại rất nhanh ở một trận tiếng kháng nghị cắt đứt tiêu giật nắm điện thoại di động nhưng thật lâu không nói gì la đại hoa khẳng định cũng đoán được chính mình lần này bị tội là bởi vì tiêu giật cùng t ă n g tuyết nhi nguyên nhân gọi điện thoại cho hắn thì tiêu giật thậm chí làm tốt bị đối phương oán giận thậm chí cờ trách chuẩn bị nhưng la đại hoa không hề nói gì chỉ là một câu nhẹ nhàng mà mang chính mình chơi game liền kết thúc bằng hữu như thế đáng giá tiêu g ậ t đi đồng lứa quý trọng lâm tiên phóng ngươi có thể thật là đáng chết tiêu g ậ t ánh mắt cũng dần dần trở nên tàn nhẫn lên. thần thánh khế ước nhất định hắn cùng lâm thiên phóng là kẻ địch nhưng loại này thể bị động khế ước đều là để tiêu giật khá là khó chịu lâm thiên phóng có thể là làm người giả dối nham hiểm nhưng toàn thế giới người như vậy quá hơn nhiều tiêu giật cũng không cái t i a phân tâm tình đi quản vì lẽ đó hắn trước sau đối với cái t i a phân khế ước có chút trốn tránh trông c ự trong lòng nhưng hiện tại nhưng không như thế la đại hoa sự tình để tiêu giật chân chính bắt đầu cân nhắc phải như thế nào đối phó lâm thiên phóng bao quát sau lưng của hắn thiên đường quân đoàn lần này bắt cóc mang đến thay đổi hay là bất luận người nào đều khó có thể tưởng tượng lâm thiên phóng còn cũng không biết mình đã bị người nào đó chân chính ghi nhớ ở trong lòng hắn vốn là rời đi nhà xưởng sau liền đi xe rời đi đến giữa đường nghe được tiếng nổ mạnh liền biết không đúng có thể chạy trở về thì cũng sớm đã người đi nhà trống hiện trường khắp nơi bừa bộn cùng thi thể có thể hôn đến bạch ngân sân đấu người cơ bản nhất kinh nghiệm đều có hắn một chút liền nhận ra những kia ế như là trường tâm lôi hoặc là hỏa cầu thuật thi pháp vết tích dôn cùng hắn mấy cái còn sót lại thủ hạ cũng rốt cục ở một cái nào đó góc nơi tìm tới người đàn ông này đã sớm không còn nữa lúc trước cái kia phó khí thế hôn bay phép là nói lâm tiên sinh ta nghĩ chúng ta gặp phải ma quỷ tập kích tất cả những thứ này đều là bất ngờ xin mời cho ta cái cơ hội ta sẽ đem cái kia mập lại nắm về. được rồi đối phương có cảnh giác muốn bắt người sao lại dễ dàng như vậy gia đình hắn ngàn tỷ gia sản cũng không phải bài biện lâm thiên phóng hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi nếu như hắn bỏ ra tay lời nói tự nhiên bắt vào tay nhưng ngày hôm nay này khởi sự kiện có chút lớn hơn ở tòa này tâm thành thị bạo phát như vậy quy mô bắn nhau thêm vào hiện trường những n à y quỷ dị nổ tung vết tích trong sân đấu người nhất định sẽ chú ý tới đến dù sao cư lâm thiên phóng biết trong chính phủ có thể không phải là không có trong sân đấu người tồn tại a chương một trăm mười một la đại hoa chương một trăm mười một la đại hoa la g i a làm n thị hy u vọng rất cao gia tộc xí nghiệp la đại hoa thành công về ở tin tức địa phương qua báo chí liền thiên đưa tin mà căn cứ la đại hoa cung cấp địa điểm hai cảnh sát liên thủ chạy tới cái kia nơi khí thải nhà xưởng nhưng đầy đất tàn tạ chỉ có mấy cô lính đánh thuê thi thể hiện trường tìm ra bao quát súng tự động loại nhỏ loại hình vũ khí để không ít người đều kinh hại không thôi yêu cầu nghiêm tra tiếng hô cũng phi thường cao rất nhiều thị dân đang tiếp thu p h ỏ n g v ấ n thì thậm chí công bố rất khó lại có thêm cảm giác cả an toàn vân vân cảnh sát lượng lớn điều động thậm chí liên hệ được rồi bản địa chu â n dự định đem nhóm này nắm giữ lượng lớn tự động hỏa lực bắt c ó c đội cho một lưới bắt hết nhưng mà ngay khi đại gia cho rằng lần này hành động không có sơ hở nào thì nhưng chuyển đến hành động bị bỏ mệnh lệnh hơn nữa hầu như là đồng thời qua báo chí tương quan đưa tin cũng toàn bộ đều biến mất liên quan với bọn cướp thân phận thực sự tất cả đều b ặ t vô âm tín tiêu giật hai ngày nay đều đang quan sát tin tức hướng đi bắt đầu hai ngày thần hồn nát thần tính đến hiện tại đột nhiên ngừng chiến tranh biến cố ý vị như thế nào đại khái chỉ có hắn mới có thể hiểu di thị một cái nào đó bí mật bên trong biệt thự lâm thiên p h o n g đứng ở bệ cửa sổ trước một cái tiếp theo một cái hút thuốc không lớn bên trong gian phòng đã lượn lờ khói thuốc bên trong phòng còn có rôn rô b ỉ n cũng chính là cái k i a người da trắng lính đánh thuê nhưng hắn tỏ rõ vẻ xí ngốc hình khoe miệng còn kéo thật dài ngụm nước còn không tự biết thỉnh thoảng cười khúc khích vài tiếng ở rôn bên cạnh là cái khuôn mặt lộ ra lành lạnh vẻ mặt xem bên ngoài nhiều nhất mười bảy tuổi nàng trắng non tay nhỏ đặt tại rô b i n trên đầu nhắm chặt hai mắt một lát công phu mới chậm rãi mở mắt ra hướng lâm thiên phòng nói rằng không có sai hắn mới vừa nói đến hết t h ầ đều không có nói dối lâm thiên phóng đưa tay tàn thuốc mạnh mẽ bóp tắt ở trên bậy cửa sổ xoay người lại thì lông mày càng nhịu chặt mày dù gì nói lời nói như vậy người bịt mặt kia thật sự chỉ là hướng về phía này ngớ ngẩn đến mà không phải đi cứu người sao lõ lì nữ h à i gật g ù xem ra xác thực như vậy dôn giết qua rất nhiều người kẻ thù của hắn có thể nói nhiều vô số kể coi như có mấy cái sân đấu kẻ địch cũng chẳng có gì lạ ta không hiểu ngươi vì sao kiên trì muốn hỏi chuyện này thậm chí không tiếp để ta sử dụng siêu hồn ta biết siêu hồn ở hiện thực tiêu hao khá lớn nữ hai lắc đầu không phải tiêu hao vấn đề dôn là tên sát thủ kia gia tộc người đi tuy rằng không có chứng cứ biểu hiện cái kia giết người ta trong tộc hiện nay có người ở đẳng cấp cao sân đấu nhưng gia tộc này là rất lâu trước sân đấu người mạnh nhất sáng chế kiến điểm ấy ngươi hẳn phải biết đi dôn chỉ có thể coi là bọn họ ngoại vi coi như giết hắn cũng không sao nhiều nhất cho ă n lót giả thường huống hồ hắn hiện tại không phải còn chưa có chết sao nữ hải trận tròn mắt tuy rằng không có chết nhưng bị nàng sử dụng siêu hồn pháp sau gần như cũng bằng tuyển cáo dôn cả đời đều sẽ là cái cái gì cũng không h i ể u ngớ ngẩn lâm thiên phóng lại lần nữa nhen lửa một điếu thuốc nuốt mây nhả khói chốc lát chậm rãi nói rằng Cái kia mập ta r ộ m mấy ngày thẩm tới chút t vấn ngày là h có có không ẳ n định, hắn g h k hiểu sân đ ngươi vì sao đối với hắn như thế chấp nhất vẫn là nói ngươi có chuyện gì là gạt đại ra sao nữ hải méo xét đầu có chút tính trẻ con ánh mắt nhưng có chút sắc bén lâm thiên phóng tách ra đối phương nhìn thẳng cười n h ạ t nói chỉ là cái ít còn nhỏ sự không bằng không cần thiết huống hồ la ra không biết bỏ ra bao nhiêu tiền đi khơi thông quan hệ thêm vào chuyện lần này ở tin tức trên h u y ê n n á o cũng rất khó nhìn nói chung đã có người cùng ta chào hỏi chuyện lần này coi như nữ hải nữ khi có chút xem thường hỏi chính phủ người chính phủ uy hiếp vẫn có chút trừ phi trong sân đấu có người muốn làm thứ hai hải n ở không bằng thật muốn như vậy sợ là sẽ phải gây nên hết thể tờ lễ ơ cùng mấy công lâm thiên phóng mặc dù là nói như vậy trong ánh mắt cũng ít nhiều có chút khinh thường bắt cóc sự kiện đến đó sống chết m ặ bay cũng may người trong cuộc không xảy ra chuyện gì la đại hoa ở bệnh viện tiếp nhận rồi nửa tháng trị liệu sau thương thế trên người đã triệt để khỏi hẳn la g i a người tự hồ đạt được ở phương diện khác n h ấ c nhở cũng cuối cùng không kiên trì nữa truy tra xuất viện ngày đó la g i a phi thường náo nhiệt các sát nhân sĩ đều ra vào tòa này xa hoa bên trong biệt tự chúc mừng la thiên hoa lần này bình yên trở về đại thể đều là la thiên hoa phụ thân thương mại đồng bọn hoặc là nghĩ đến lịnh vợ người của la g i a làm nhân vật chính la đại hoa nhưng đối với này hứng thú quyết quyết thậm chí lười liền khuôn mặt tươi cười đều không muốn cho trực tiếp cỡ thân thể không thoải mái liền đơn độc trở về phòng quan trọng cửa phòng sau la đại hoa trực tiếp nằm ở trên giường hơi mập trên mặt có chỉ là mê man cùng nghĩ hoặc còn có một tia để mãi cuối cùng hắn vẫn không có đem lúc đó uy hiếp thẩm vấn hắn hai người kia tướng mạo nói ra cứ việc chính mình rất có ý này nhưng phụ thân đã cho hắn quá ám chỉ hắn mấy ngày nay nhận được quá nhiều điện thoại muôn hình muôn vẻ người hầu như đều ở gọi điện thoại cho hắn chính người trong phủ quốc tế đỉnh cấp công ty lớn thậm chí một số thường xuyên ở trên t v nhân vật xuất hiện những n à y bình thường không thể tưởng tượng người đều đang đăng vì cùng một chuyện gọi điện thoại cho hắn la đại hoa không phải đứng ố c lần này thủy đến tột cùng sâu bao nhiêu hắn căn bản không dám tưởng tượng Liên tưởng tới tưởng cứu hắn người bịt mặt sẽ ử dụng vô cùng kỳ diệu cùng thần, hắn thật sự mê man, thậm chí có chút hoài nghi mình sinh hoạt đúng là hắn quen thuộc thế giới kia sao? Hắn giới vô chí có chút thuộc kỳ kia hoài pháp thật thậm hoạt thế sự sao. s mê là như vậy. Nhưng đến không phải điện thoại mà là điều thải tin thải tin bối cảnh là kiếm cùng đao giao nhau hình ảnh nội dung như sau ngươi là có hay không cảm thấy sinh mệnh t r ố n g vắng muốn biết thế giới chân thực sao thử vong sân đấu cái trò chơi này sẽ là ngươi đạt được thỏa mãn thử vong sân đấu dựa vào tin nhắn thôi đưa game sẽ là cái gì cặp bã la đại hoa lầm bầm một tiếng tiện tay liền đem tin nhắn cắt bỏ nhưng không tới sau một phút như vậy tin nhắn lần thứ hai chuyển đến liền hắn lại xóa lại chuyển đến nhiều lần d ằ n vặt năm phút đồng hồ la đại hoa cũng bất đắc dĩ hoặc là nói cuối cùng cũng coi như nổi lên điểm lòng h ế u kỳ ngược lại vào lúc này hắn cũng thực sự rất nhàm chán liền tiện tay mở ra thôi đưa tin nhắn phía dưới game liên tiếp sau đó hắn quả táo điện thoại di động bình nhất thời ảm đạm đi hắn lầm bầm vài câu cho rằng là vi rút cái gì nhưng mà ở đây lúc ngẩng đầu nhưng giật mình há to miệng điện thoại di động màn hình xuất hiện cái vòng xoáy đen kịp một l u ồ n g mạnh mẽ sức hấp dẫn từ bên trong chuyền đến hắn còn chưa kịp kêu to cả người liền bị hút vào chương một trăm mười hai tháng liên tiếp chương một trăm mười hai tháng liên tiếp ngắn ngủi phong ba sau khi kết thúc tiêu giật cũng một lần nữa trở lại thành phố s cuộc sống của hắn khôi phục bình thường nói là bình thường kỳ thực cũng là mỗi tuần đều tới phản với sân đấu cùng hiện thực tương vân, vân chết rồi không bằng gia nhập số tám cứ việc số tám đã nói hắn bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi có thể từ khi song phương lần thứ nhất hợp tác sau hắn liền không còn đề cập tới rời đi đề tài nhưng vương động đối với gia hỏa này vẫn như cũ rất khó chịu rất rõ ràng số tám chân chính tán đồng chỉ là tiêu giật còn vương động ở số tám trong mắt hắn chỉ là cái ấu trí nhóc con vương động chúng ta phải không ngừng trở nên mạnh mẽ a đây là ở bắt cóc sự kiện sau khi kết thúc trận đầu thường quy tái thì tiêu giật cùng vương động nói một câu nói ai chúng ta không phải vẫn luôn ở làm sao không ngừng chiến đấu càng thêm mạnh mẽ vương động không khí, nghe chuyện nói ngữ đúng giật có được tiêu giật nói chuyện ngữ khí. Đúng là sơ ố ngẩn nhìn hắn, nhưng cái gì cũng không không động, động nên mạnh gì giật đầu đi Tiêu liếc là là cái hỏi. cười hỏi, phải có cợt, chủ mắt mà mẽ. trở ư bị v n động, ngươi không không g có thể ở sơ â n chiến nên mạnh mẽ lý do sao? Ta là nói mình ra sinh tồn được ở ngoài, còn có chiến đấu đấu được đấu có trở ta trừ ra ở mẽ lý là lý do do sao, sao. ư v n g đầu ộ n g sơ sơ đ tiêu ca ngươi ngày hôm nay nói thật là thơm ảo a sống tiếp đối với ta mà nói đã là tốt nhất lý do a tiêu giật gật cù nghiêm túc dù gì nói ta không chỉ phải sống sót còn phải bảo vệ tốt người ta phải bảo vệ khi ngươi cần sức mạnh nhưng không thể ra sức thì loại cảm giác đó thật sự rất đáng ghét ta nhìn một chút vương động không rõ vì sao vẻ mặt tiêu giật cười cười biết thiếu niên này hiện tại không hẳn có thể hiểu được liền quay đầu đối với bên cạnh lau chùi truy thủ số tám hỏi như vậy ngươi đây số tám ngoại trừ sống tiếp ngươi còn có nguyện vọng gì sao ta đến sân đấu đã hơn hai tháng thẳng thắn nói nếu như không cho mình điểm đầy đủ động lực chỉ là đơn thuần sinh tồn chống đỡ lấy sớm muộn muốn biến mất số tám dừng lại lau chùi truy thủ động tác nhưng không có ngầm đầu vẫn như c ũ dùng hắn cái kia đặc biệt không mang theo bất luận cảm tình gì ngự khí dầu dĩ nói ta muốn giết người kia đây chính là ta toàn bộ động lực còn ta sau này mình có hay không có thể vẫn súng tiếp cái kia không trọng yếu trong n g á y mắt đó tản mát ra sát khí liền vương động không nhịn được run cầm cập dưới hiếu kỳ hỏi tới giết người người muốn giết ai a ngươi trong thực tế có huyết h ả i thâm cửu này này này này này thật sự không phải đang đóng phim đi số tám đương nhiên sẽ không dễ dàng nói ra bản thân cố sự mặc cho vương động ở bên cạnh lại nại cuối cùng tiêu giật không nhìn nổi mới lên đi ngăn lại vương động từ khi nắm giữ thần thoại sau sau đó thi đấu đều trở nên thuận buồn sôi gió lên tuy rằng tiêu giật vẫn chưa thể bảo đảm mỗi lần đều một trăm linh tiến vào thần thoại trạng thái trên căn bản tỷ lệ thành công đại khái ở khoảng năm phần nhưng theo sử dụng số lần tăng nhanh cái này xác suất tựa hồ đang không ngừng tăng cao trước đó tiêu giật nắm giữ cấp tốc nhất biện pháp là ép buộc chính mình tiến vào loại kia vô lực cùng tuyệt vọng nhưng dần dần hắn đã có thể không nhờ và tâm tình chập t r ú n g đến trực tiếp mở ra thần thoại này không thể nghi ngờ là to lớn nhất tiến bộ cứ việc thành công số lần còn không nhiều đệ m ư ơ i hai luân thường quy tái bắt đầu đây là số tám ở nào đó lần năm so với không thắng lợi sau bất thình lình nói ra một câu nói vương động cùng tiêu giật đều mật người vương động không nhịn được nói rằng chúng ta chỉ có tiến đến sân đấu ba tháng coi như là ngươi cũng chỉ có hơn một tháng thực lực chúng ta cường sao không mạnh đi. tiêu giật nắm giữ phong phú phép thuật hệ thống có thể thích ứng các loại chiến trường cùng đột biến tình huống mà thần thoại để hắn ở tuyệt cảnh tác chiến nắm giữ phản kích to lớn nhất lợi khí đồng thời còn chiếu cố phụ trợ nhân vật không bằng từ khi tương vân vân chết rồi tiêu giật thân phận định vị càng nghiêng với một cái phép thuật hỏa lực phát g a giả số tám vẫn là tiếp tục làm tự do của hắn người coi như hắn nhận rồi tiêu giật thực lực nhưng không có nghĩa là hắn sẽ nghe lệnh hơn nữa tiêu giật cũng cảm giác được cái này lạnh lùng sát thủ là từ cốt bên trong lộ ra một loại kiên nạo để loại này nghe lời hầu như là chuyện không thể nào số tám định vị càng như là cái thích khách liền dường như hắn hiện thực sát thủ thân phận giống như đại khái cũng là nghề nghiệp quán tính đi tuy rằng đang trang bị cùng sở kỵ trên còn có không đào ngũ cự nhưng số tám phi thường giỏi về lợi dụng các loại hoàn cảnh bên ngoài mỗi lần trận đấu bắt đầu hắn tổng hội một mình rời đi đội ngũ đặc biệt là khi hắn hối đoái thứ cấp tiềm hành sở kỵ sau cái này ưu thế bị hắn lợi dụng đến càng là lô hỏ trang bị còn chưa tới tinh xảo đẳng cấp trang bị đều không hề ngoại lệ sẽ bị hắn đánh chết mấy cuộc tranh tài thống kê hạ xuống ở đánh g i ế t đầu người số lượng phương diện hắn cùng tiêu giật càng là bất phân cao thấp tiêu giật là nắm giữ thần thoại cùng vạn pháp ấ n ký này hai cái đại sát khí số tám nắm giữ chỉ là một hai kỹ năng và một cái khá là phổ thông truy thủ mà thôi nói chung số tám định vị càng nhiều chính là ám sát coi như ám sát không thành công cũng có thể đạt đến quái dày mục đích làm sát thủ số tám lui lại bản lĩnh cũng tương đương lợi hại không có bất kỳ sở kỳ hiệu liền có thể mượn hoàn cảnh chung quanh tiến hành bí mật nếu như không có điều tra mắt loại hình kẻ địch rất khó phát hiện cuối cùng là vương động tuy rằng nhát gan sợ chết hắn đã quyết định muốn làm cái nghề nghiệp khi thịt từ khi điểm sở kỹ phong phú sau khi đứng lên hắn lựa chọn kỹ năng và trang bị cũng toàn bộ đều là phe phòng ngự hướng về hắn có tiến công tính vũ khí vẫn là này thành công kích thường thường phổ thông đẳng cấp tăng mạnh tay nỗ gần nhất lại mua thêm mấy viên lựu đạn này dù là hắn toàn bộ thủ đoạn công kích lại là hai tháng thường quy tái hạ xuống tiêu giật công h â n đã đạt đến hơn bốn trăm vương động thì lại chỉ có một nửa của hắn dựa theo hiện nay tốc độ xuống đi nhiều nhất lại có thêm hơn bốn huyện hắn liền có thể lên cấp đến thanh đồng sân đấu đáng nhắc tới chính là hai tháng kỳ ngộ tái tiêu giật đều không có lựa chọn tham gia hoặc là nói hắn gần nhất đều không có hối đoái bất kỳ cái gì khác đạo cụ trang bị vạn pháp tấn k i dùng để hiến tế trang bị cũng là thông qua chiến lợi phẩm đến thu được vương động hỏi hắn thì hắn cũng chỉ nói là đang chuẩn bị tích góp điểm vinh dự đem sở kỳ h i ệ u mang về hiện thực mà hắn lựa chọn cái thứ nhất sở kỳ h i ệ u dù là cấp minh tường thuật coi như vương động rất không có thể hiểu được hắn cũng chỉ là cười cho q u a chuyện cái lý do nhưng là không tốt đối ngoại tiết lộ ở hiện thực thần thoại trạng thái có thể sử dụng sở kỳ tự a hồ chỉ giới hạn ở vạn pháp ân ký tôn lượng nói cách khác cấp minh tưởng thuật ở trạng thái thần thoại cũng không thể sử dụng đối với lực lượng tinh thần khan hiếm hắn tới nói cấp minh tưởng thuật là l ử a xém lông mày pháp thuật này chỉ cần sự dũng l à có thể trầm trầm tăng cường lực lượng tinh thần nhưng ở thi đấu thời gian là có hạn hiện thực cũng sẽ không có cái này lo lắng tất cả tự hồ cũng có vẻ cũng rất thuận lợi từ khi bắt cóc sự kiện sau tiêu giật cùng la đại hoa cũng vẫn duy trì liên hệ đồng thời biểu thị lo lắng lo lắng đối phương sẽ xuất thủ lần nữa nhưng la đại hoa nhưng hời hợt nói câu không có chuyện gì trên thực tế cũng xác thực chưa từng phát sinh nữa quá bắt cóc cứ việc nguyên do không dễ đ o á n chắc nhưng dù như thế nào đối với tiêu giật tới nói đây là chuyện tốt để hắn khá là khó hiểu chính là gần nhất đoạn này nhật la đại hoa tựa hồ có hơi thay đổi trở nên hơi trầm mặc ít lời tựa hồ cũng không quá thích chơi game hắn chỉ cho là bắt cóc lưu lại trong lòng di chứng về sau cũng chỉ có thể làm cho đối phương c h ầ m giải thích ứng lâm thiên phóng xác thực không có lại tìm quá la đại hoa hoặc là bản thân của hắn đã không rảnh rỗi đi tìm Di thị bắt này lên càng c sự kiện tạo t h h ảnh h n ư ở m u ố nói xa xa cao so sân đoàn với tiêu giật nghiêm liên đại hiện tưởng tượng thêm trọng, thực đấu quân càng càng Càng ở này đến đánh n cấp các cờ. là lụy chính xác là hoàng kim mảnh vỡ tin tức rốt c ụ c công khai coi như không có triệt để công khai nhưng ở bạch ngân sân đấu cùng hoàng kim sân đấu này đã không còn là cái bí mật cứ việc lâm tiên phong g i ấ u g i ấ u diếm diếm lâu như vậy nhưng ở bắt cóc sự kiện sau thế lực khắp nơi tham gia dưới thậm chí bao gồm bộ phận hoàng kim sân đấu một ít người can thiệp có một số việc chúng quy vẫn là ẩn không che giấu nổi p húng ẫ n nộ cùng trách cứ là át không thể thiếu, dù cho là thiên thần trận doanh bên trong, đối với Lâm Thiên Phóng kiến người cũng càng ngày càng nhiều, kết quả cuối cùng chính là Lâm Thiên Phóng hán mọi cử động ở Hoàng、kim、sân đấu quản chế Đương nhiên giết người là không có khả năng lắm, làm bạch ngân sân đấu to lớn nhất quân đoàn quân đoàn trưởng, mình cũng rất là bất phạm. Hiện thực nếu như xuất hiện ác chiến, là ai cũng chuyện không muốn trách cứ ác cho có cuối cử chế có bạch thực lực thực ác dù giám giết thể thiếu, kết thị, to thêm rất bất xuất thấy. khả phạm. h là là Lâm là Lâm là lắm, làm là là vào Kim đối với mọi dưới. ai quả đấu đấu bị ý ở chi xuất phát từ một số nguyên nhân làm tối khả năng lên cấp hoàng kim sân đấu giảm một trong rất nhiều người cũng không muốn lâm thiên phóng liền dễ dàng như vậy ở hiện thực bị giết chết đ ẳ n g cấp cao sân đấu thực lực bổ sung và cân bằng tương tự là cao tầng tờ lỡ không thể không cân nhắc nhân tố mà chủ yếu nhất hoàng kim mảnh vỡ hiện tại cũng không ở lâm thiên phóng trong tay bây giờ truy t r a mảnh vỡ người đã là hoàng kim sân đấu người mảnh vỡ tác dụng tuy rằng lâm thiên phóng nói tới nói không tỉ mỉ nhưng hữu tâm nhân vẫn là đoán được không ít mà bây giờ bọn họ truy t r a trọng điểm thì lại do la đại hoa chuyển đến trần hiệu h ế n trên người biết rồi tướng mạo cùng tên lấy bọn họ ở quốc nội thế lực muốn cha tìm cái lẻ loi nữ hải độ khó kỳ thực cũng không phải rất lớn cao cùng căn tầng sân đấu sự tình tạm thời cùng tiêu giật là không hề căn hệ. Bất sân không ngay sự đấu quá hề hệ. là doanh vậy cũng là là so với khá thường gặp sự tình ngoại trừ số ít kỹ thuật giao lưu tiếp sân đấu diễn đàn vốn là đại gia bình thường phát tiết cùng nổ nước bọn địa phương nếu như nào đó cuộc tranh tài đánh cho phiền m u ộ n đụng tới rất mạnh đối thủ từ một đời thật vất vả mới sống sót trở về đại gia thường thường đều sẽ ở diễn đàn phát cái thiếp bán dẫn dưới hoặc là đem đối thủ một số đặc điểm nói đơn giản dưới để phe mình các cường giản nếu như gặp phải giúp mình báo thù loại hình đương nhiên sẽ không thật sự có người đi giúp người báo thù thậm chí rất nhiều người là ôm cười trên sự đau khổ của người khác tâm thái xem những n à y thiếp hơn nữa cũng không bài trừ một ít người t r ộ t dạ giả thiếp nhưng khi một số nội dung xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều thì cũng sẽ khiến cho đại gia chú ý tiêu giật đã là như thế liền tính mấy người bọn hắn phối hợp càng ngày càng đến thành thạo nhưng muốn bảo đảm mỗi cuộc tranh tài đều đ o à n diện đối thủ cũng là rất khó có lúc bị chạy về đi mấy người khó tránh khỏi sẽ mở tổ tiệp mà tiêu giật mấy người này đặc thù cũng xác thực đầy đủ rõ ràng vô cùng cũng không phải nói bọn họ dài đến có bao nhiều đặc điểm bao quát số tám ở bên trong tướng mạo mấy người đúng là thường thường thuộc về ném tới đám người bên trong liền hoàn toàn không nhận ra loại kia nhưng bọn họ phong cách chiến đấu thực sự rất đặc biệt tiêu giật là thuộc về toàn năng phép thuật hình người như vậy cần đại lượng điểm vinh dự chống đỡ hơn nữa bị rất nhiều người kết luận đến thanh đồng sân đấu hẳn phải chết vì lẽ đó toàn năng phép thuật người là rất ít thêm vào tiêu giật nắm giữ phép thuật số lượng coi như so với bình thường toàn năng giả đều muốn nhiều hơn uy lực pháp thuật cũng không hề yếu Số 8 làm xuất quỷ ngược h thần thích khách, hán chiến ậ p n đặc điểm đấu đ ú là không bao nhiêu n g bao ờ người người người i biết, biết rồi, cái hội tới địa phương xuất hiện bất chết tổng nhất xuất sát thủ, chủ cho cũng hơn nhưng không nghĩ phương phòng. đủ muốn làm đều luận nửa này nào lắng n g ư địa đầy để đề ở lo lại là vương động tối đại trung hóa trang bị cùng sở kỳ h i ệ u đều không có gì đặc điểm bị rất nhiều người mang tính lựa chọn không thèm đếm xỉa đến chính là như vậy một cái ba người tiểu đội gây nên ác ma trận doanh không ít người quan tâm tiêu giật cũng không biết liên quan với thảo luận bọn họ thiếp thậm chí ở bên h i ê diễn đàn trí đội lên một tuần ở như vậy hoàn cảnh lớn dưới tiêu giật bắt đầu rồi chính mình đệ mười bốn luân thường quy tái địa đồ vì là ngọn núi địa hình song phương trận doanh từng người tùy cơ xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi hoặc là chân núi sơn cũng không cao khoảng chừng mấy trăm mét dạo từ chân núi xuất phát đến trên đỉnh ngọn núi khoảng chừng tối nhiều thời gian một tiếng thiên thần trận doanh d á n g lâm địa điểm là chân núi như vậy ác ma trận doanh liền khẳng định ở trên đỉnh ngọn núi hai gã khác tùy cơ đội hữu là hai cái n ữ h à i không tính người mới nhưng cũng chỉ có hơn một tháng thi đấu kinh nghiệm hơn nữa rất không chủ kiến rất chủ động biểu thị sẽ lấy tiêu giật bọn họ làm chủ đi t r ư ớ rồi nói đơn giản vài chữ số tám liền trực tiếp phát động thứ cấp thần hình biến mất tại chỗ không gặp đi về trên đỉnh ngọn núi có vài điều thạch l ắ t thành tiểu đạo nhưng ở tình huống bình thường loại này đường nhỏ là sẽ không có người tuyển chọn đi tình nguyện đi bên cạnh tùng lâm đây là lần tránh kẻ địch cơ bản lựa chọn như vậy chúng ta chiến thuật là cái gì đây một trong số đó cái khuôn mặt đẹp đẽ xa lạ nữ hải nhìn tiêu giật lộ ra nụ cười vui vẻ ngươi nên là đội trưởng đi tiêu giật sơ sơ mũi lại ngẩng đầu nhìn mắt không tính quá đột ngột ngọn núi nói rằng rất đơn giản đẩy ngang đi tới là tốt rồi nói hắn thuận lợi cho vương động gia chỉ các loại thứ cấp phép thuật phụ trợ vương động r ơ một mặt đầy đủ che khuất cả người thân thể to lớn thấp thuẫn đây là hắn mới nhất hối nói hy hữu đẳng cấp tấm khiên sức phòng ngự đạt đến e đánh giá cũng làm cho làm xe tăng khiên t h ì hắn càng cường lực hơn một bước cân nhắc đến ở trên núi bất tiện triển khai chiến đấu khoảng cách xa ở đây phải nhận được càng dài đủ phát huy vì lẽ đó tiêu giật dự định đem chính mình lực lượng tinh thần đều toàn bộ dùng đang công kích trên cũng không có cho hắn hai cái đội hữu gia chỉ phép thuật phụ trợ trận đấu bắt đầu theo thường lệ là thời gian rất lâu nặng nề hiện tại đại gia cũng đều biết phàm là có chút kinh nghiệm thi đấu các người chơi đầu tiên chuyện cần làm đều là điều tra trinh chắc thực lực của đối phương cùng trình độ s i ê u tầm thường thường chiếm cứ thi đấu nhiều thời gian hơn nhưng cũng là ác không thể thiếu giai đoạn ẩn hình số tám cũng không biết ở nơi nào lục soát nhưng trận đấu bắt đầu sau hai giờ đều không có động tinh gì mãi đến tận tiêu g i ậ t bọn bốn người sắp đến trên đỉnh ngọn núi nhìn thấy cách đó không xa trên đỉnh núi dùng bùn đất hòn đá xây mà thành công sự phòng ngự thì bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi lần này ác ma trận doanh làm u ố n cùng bọn họ đánh phòng ngự chiến chiến đấu rốt cục bắt đầu nhưng cũng không phải là tưởng tượng nghiêng về một phía chiến đấu trên thực tế từ khi tương vân vân chết rồi tiêu giật bọn họ liền rất k huyết thiếu viễn trình hỏa lực vương động là cơ bản không hy vọng lần này vào hai cái đội h ư u cũng đều là c ậ chiến mà đối phương nhưng là phép thuật thêm mũi tên còn thêm vào súng ống như vậy ba loại tổ hợp viễn trình hỏa lực phi thường mánh coi như nắm giữ cùng cấp bậc tháp thuẫn vương động cũng bị đặt ở giữa sườn núi không dám dễ dàng lộ đầu chủ yếu hỏa lực chống đỡ cũng chỉ có tiêu giật nhưng một mình hắn liền đầy đủ bù đắp được đối phương toàn bộ hỏa lực công kích bạo liệt hòa cầu hàn băng tiễn súng bắn nước thuật quang chi tiễn đao gió hắn đem nắm giữ tính chất công kích phép thuật gần như lần lượt từng cái hướng trên đỉnh ngọn núi oanh kích mà đi dữ liệu ở ngoài chính là lại không t r u y ề n đến đánh g i ế t nhắc nhở tính mạng của hắn xuất cũng không t í n h kém như vậy duy nhất khả năng dù là đối phương nắm giữ không tầm thường phép thuật kháng tính trang bị lời nói như vậy thật là có chút không dễ xử lý tiêu giật nhữ i u n h mày điểm ấy cũng xác thực rất bất đắc dĩ mặc dù nói ở hát thiết sân đấu lựa chọn vật lý kháng tính trang bị người muốn xa lớn hơn nhiều so với phép thuật kháng tính trang nhưng tình cờ cũng sẽ đụng phải người như vậy mà hôm nay vận khí của bọn hắn thực tại rất xấu nhân làm đối thủ xem ra chí ít cũng là bốn năm người cố định tổ đội. hơn nữa còn đều là phép thuật phòng ngự làm chủ trang bị như vậy kéo dài công kích đối với lực lượng tinh thần tiêu hao là cái vấn đề không nhỏ khoảng chừng nửa giờ sau tiêu giật không thể không tạm thời đỉnh chỉ loại này gần như pháo đài tự phép thuật phát tiết trốn ở bụi c ó sử dụng lên cấp minh tường thuật ở minh tường thuật dưới sự giúp đỡ lực lượng tinh thần hồi phục tốc độ là phi thường nhanh xa cao hơn nhiều lực lượng tinh thần dược thể nhưng minh tường thuật khuyết điểm chính là đồ quá trình là không thể bị cái dày vương động thi lại ở mặt trước cảnh giới phòng ngừa đối thủ hạ xuống hai cái nữ hải tuy rằng thực lực bình thường nhưng ở kiến thức tiêu giật thực lực sau cũng biết cuộc tranh tài này rất khả năng cần nhờ thiếu n i ê này đ trong trong ta, ta, ta rất ít hơn diễn đàn không bằng ta cũng chú ý tới hắn phép thuật loại hình quả thật có chút nhiều nói như thế chiếu hắn hình dáng này xuống tiến vào thanh đồng sân đấu nhất định sẽ bởi vì điểm vinh dự nghiêm trọng thiếu thốn cùng với độ thành thạo không đủ sớm muộn sẽ bị g i ế t chết người nói chuyện có vẻ xem thường hiển nhiên hắn chưa từng xem thiếp tự nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều nóng lòng với mỗi ngày ngâm mình ở diễn đàn thanh đồng sân đấu quan chúng ta hiện tại đánh giám toàn năng hình phép thuật giả ở hát thiết sân đấu c ư ờ n g thế mọi người đều biết có thể hắn sau đó sẽ chết có thể mẹ kiếp chúng ta rất khả năng hiện tại sẽ từ a đáp lại chính là cái tức đến nổ phổi âm thanh xác thực rất giống t h i ế p thảo luận cái kia ba người cố định đội ngũ cái kia nắm tấm khiên hẳn là khiên thì đi vậy thì hẳn là còn có cái khắp nơi đi khắp thích khách tuyệt đối không thể hạ sơn có người nói cùng cái kia thích khách đơn đ ộ n đụ tới rất ít người sống xo tuy r ư c Phòng thủ chiến h t ậ thuật, Trước 124, phòng thủ chiến thuật ác ma trận thuật t Trước thủ tác rất đau, bị, hoặc là nói là căn bản tiến tối tới toàn năng loại hình phép thuật người sử dụng thường thường là nhất, đầu nhất. Mặc kệ người ở trong người lương người người phương, chiến hoặc căn nhức mặc phòng phép doanh hình nhiêu khinh lòng nói bản nàn, đụng năng dụng n g loại đối đau, đầu u ma bao bì, bị là là là có sử kệ ở n rằng ũ a thanh đối đến đồng sân đấu định. đi. coi phải giờ người phương phút phủ Phòng như chắc chắn phải chết, nhưng thế không thể thủ cường sân cũng này có vào Tuy là r rất không cam tâm nhưng đụng tới người như thế vẫn là cách ra phong mang tốt hơn chơi đối công thuần túy tìm chết thôi chỉ có thể như vậy diễn đàn từ trong tay bọn họ trốn ra được người tựa hồ cũng đã nói đối phương khá là khuyết thiếu vật lý loại hình cao phát ra cái kia thích khách lời nói trang bị kỳ thực cũng rất bình thường chỉ có điều năng lực cá nhân mạnh phi thường chỉ cần không phải đơn độc lạc đàn gặp phải mấy người dựa vào trang bị ưu thế coi như g i ế t không được tên kia cũng có thể bảo vệ tự chúng ta không lo may là chúng ta trước đó dùng không ít tinh lực làm ra bộ pháp thuật này kháng tính giáp bảo vệ lần này có thể coi là phát huy được tác dụng rồi cuộc tranh tài này kéo dài thời gian là mười hai giờ phi thường ngắn ngủi khi làm tiêu giật cấp minh tưởng thuật triệt để sau khi kết thúc bọn họ rất kinh ngạc phát hiện trong khoảng thời gian này đối phương lại không có hạ sơn tiến hành phản công mà là ở trên đỉnh núi lợi dụng bốn phía đá tảng đang không ngừng xây dựng công sự phòng ngự không thể không nói tấm bản đồ này trên đỉnh ngọn núi so với chân núi thường thường muốn càng thêm vào hơn lợi nhưng nếu là tùy c ơ phân phối bị truyền t ố n g đến chân núi một phương cũng chỉ có thể tự nhận không may đi về trên đỉnh ngọn núi mấy cái tiểu đạo vẫn tương đối chật hẹp thêm vào đối phương dùng đá tảng đồ đường sẽ phi thường vớng tay chân viễn trình hỏa lực áp chế là tất yếu nhưng ta phổ thông đẳng cấp phép thuật lực công kích vốn là không đủ thêm vào đối phương nắm giữ không tầm thường phép thuật k h á n g tính thật sự rất phiền phức c a tiêu giật có chút khổ não sờ s ờ mũi hơn nữa nhìn tư thế đối phương là dự định tự thủ điều này cũng rất kỳ quái bởi vì coi như như vậy thế cuộc tiếp tục giữ vững không so với không điểm số đại gia đều không hề thu hoạch đối với cần gấp điểm vinh dự những người có thâm niên tới nói đây là khó có thể tiếp thu sự tình còn không biết chính mình ở ác ma trận doanh trong sân đấu hơi nhỏ tiếng t ă n tiêu g ậ t không thế nào có thể hiểu được đối phương loại này tự thủ hành vi nhưng liền như hắn dự liệu đón lấy mấy tiếng thi đấu biến đến mức dị thường nặng n ề đối phương chiến thuật rất đơn giản ngươi không đánh ta cũng không đánh người đánh ta liền liệu mạng phòng thủ thêm vào bên này chủ công người cũng chỉ có tiêu giật coi như nắm giữ hai cái lực lượng tinh thần khôi phục trang bị hắn kéo dài tính phát ra thời gian cũng là cái vấn đề đây là phép thuật loại người sử dụng to lớn nhất thiếu hụt cường độ cao phép thuật tương tồn mang đến tất nhiên là tính bùng nổ phát ra đặc điểm mà số tám am hiểu đánh lén ở chiến đấu như vậy cũng không có hiệu quả chút nào húng chi trên đỉnh núi ác ma trận doanh xuất phát từ ổn thỏa cân nhắc đã sớm ở bốn phía thả xuống phản ẩn hình chân thực chi nhãn cục diện rằng co chậm chạp không thể có đột phá khoảng cách thi đấu còn sót lại cuối cùng ba mươi phút thì liền ngay cả vương động cùng cái kia hai cái người qua đường nữ hải đều cho rằng cuộc tranh tài này e sợ sẽ như vậy lấy linh phân thế hòa kết cuộc nếu như chỉ là b ả o m ệ n h như vậy điểm số không tính xấu nhưng tiêu giật rất không cam tâm tiếp thu kết cục như vậy lại một lần nữa dùng cấp minh tưởng thuật bổ sung bộ phận tiêu hao lực lượng tinh thần sau hắn mạnh mẽ mở ra thần thoại lần này mở ra quá trình vẫn tương đối thuận lợi cho mình t r ò n g lên mấy phòng ngự phép thuật cho gọi ra viêm mà sau liền bắt đầu hướng về trên đỉnh ngọn núi phát động xung phong tiêu giật hành vi rõ ràng để ác ma một đám người triệt để sửng sốt tiện đà rời khỏi sự phẫn nộ một cái chỉ là bố y pháp vào nghề nghiệp coi như có phép thuật phụ trợ lại liền thật sự dám đảm nhận dám ngay ở bọn họ năm người diện vọt thẳng lại đây thật sự cho rằng bên này là năm con chư chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn vọt tới trên đỉnh ngọn núi sau đó sẽ chậm triển khai phép thuật sao bọn họ cảm giác mình bị coi rẻ phản chính thời gian còn lại không có mấy nếu như có thể mang đi một con đầu người lời nói càng tốt hơn ôm ý niệm như vậy bọn họ rốt cục không lại tiết kiệm súng ống đạn dược hoặc là tiêu ha phẩm các loại liệu mạng giống như hướng tiêu giật công kích đi qua. tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh càng dày đ ặ t v ă n g lên nặng nề g h thi đấu ở thời khắc sống còn ngược lại tiến vào thị đoạn vương động hơi lăng mười giây cũng cầm trong tay thấp thuẫn hét lớn một tiếng vào tới nhưng đối với phương tuy rằng tập hỏa tiêu d i ậ t nhưng cũng chú ý mấy người kia hướng đi lúc này chính là mấy viên cao bạo lựu i đạn ném quả đến liên tiếp nổ tung mảnh vỡ đem vương động cách trở ở chính giữa mà tiêu d i ậ t bóng người cũng rất nhanh đi vào đang nổ nhấc lên vô số khói thuốc súng cùng bụi bặm không có đánh g i ế t nhắc nhở cái kia liền mang ý nghĩa tiêu g i ậ t còn chưa chết kéo thật dài quất ngọn lửa màu đỏ viêm ma đã hét quái dị vọt tới trên đỉnh ngọn núi t ả n g đá cấu trúc công sự đơn giản đối với loại này thuần túy hỏa diễm nguyên tố thể tác dụng có hạn nhưng ác ma trận danh o người cũng không phải là không có chuẩn bị dồn dập sử dụng chính mình các loại s ở kỳ hiệu một vòng tập công kích đem viêm ma triệt để chấp nhoáng g i ế t hết tên kia ở đâu một trong số đó người đột nhiên hỏi khói thuốc súng dần dần t h n đi nhưng mà đi về trên đỉnh ngọn núi trên đường nhưng không có một bóng người không thể vừa không phải là bị chúng ta đánh sao chẳng lẽ đánh rết là thứ thần thuật.、Không、thể. Ta ở thi hình Không cấp ở đúng ấ đấu u qua đầu đồ đặc đến. đi. đ cái chân thực chi nhãn, chính là phòng ngừa tên kia cùng cái kia thích khách sở qua đến. Ta nhớ tới ngươi chân thực chi chính biệt bắt kia kia tới ngươi phải tên Ta trận sử sở dụng dùng nhãn, phòng ngừa nhớ nhãn không phải trận đấu bắt đầu chính là là vậy món đồ này rất đắt hơn nữa nhiều nhất kéo dài giờ ở thi đấu đoạn thời điểm sử dụng một cái liền đầy đủ sống quá toàn cuộc tranh tài đáng chết giờ n g ư ơ i xác định giờ kết thúc liền vừa vặn là trận đấu kết thúc sao hiện tại chân thực chi nhãn còn ở Hiếp, như vậy đối phương thậm chí không thể đem xóa sạch nhưng mà trừ phi chính xác đến phút bảo đảm trận đấu kết thúc trước một phút chân thực chi nhãn đều còn tồn tại bằng không liền tất nhiên sẽ có lỗ thủng sẽ không như vậy xảo bọn họ làm sao có khả năng tính được là như vậy chuẩn cái cuối cùng tự còn chưa hạ xuống người nói chuyện chỉ cảm thấy hết hầu nơi mắt lạnh phản phất cái gì và tấm áp như suối trào phun ra tung tóe trước mắt của hắn mơ hồ tránh qua cái cầm trong tay trùy thủ lạnh lùng bóng người tiếp theo liền mềm nhún ngã trên mặt đất thiên thần trận danh đánh rết ác ma trận Doanh, hiện nay điểm số hiện nay điểm số hai mươi thiên thần trận doanh đánh g i ế t ác ma trận doanh hiện nay điểm số ba mươi thiên thần trận doanh đánh g i ế t ác ma trận doanh hiện nay điểm số bốn mươi thiên thần trận doanh đánh g i ế t ác ma trận doanh hiện nay điểm số năm mươi ngăn ngắn mấy phút bên trong ác ma trận doanh năm người đều trở thành nằm cụ thi thể lạnh như băng so sánh với bắt đầu nặng nề g h chiến quả như vậy liền tiêu giật chính mình cũng rất giật mình kỳ thực bọn họ chiến thuật rất thành công chí ít khắt chế chúng ta nhưng đáng tiếc cẩn thận mấy cũng có sơ sót tiêu giật nhún nhún vai không biết là ở làm đối thủ đáng tiếc vẫn là ở tìm kiếm tự thân không đủ thua chính là thua từ đâu tới nhiều như vậy nguyên nhân số tám thì lại chỉ quan tâm kết quả Trước như ngộ tái. Trước vậy này vòng đấu sau chính là cuối tháng kỳ ngộ tái nói đến ta cũng rất lâu không đã tham gia nếu lần này đ ạ i thắng cũng có sung túc điểm vinh dự ta dự định tham gia lần này kỳ ngộ tái trận đấu kết thúc trở lại màu trắng trên quảng trường ở kết toán song khen thường sau tiêu giật đ ỗ n g nhiên nói rồi trở lên lời nói này số tám cũng không ngẩng đầu nói rằng ta cũng tham gia tiêu giật cũng không cảm thấy bất ngờ nhưng rất bất đắc gì nói rằng ngược lại cuộc tranh tài này sau đại gia đều có đầy đủ điểm vinh dự không bằng tựa hầu ngươi còn không biết cái gì là kỳ ngộ tái chí ít cũng hỏi trước rõ ràng đi số tám liếc liếc hắn hướng hờ nói không có khác nhau tiêu giật nhún núi v a i biết cùng cái này người chết mặt nói chuyện là không có kết quả gì chuyển hướng vương động hỏi ngươi tham gia sao vương động thì lại có vẻ rất do dự tiêu giật cười nói ngươi không cần cân nhắc chúng ta muốn tới thì tới không nghĩ đến lời nói cũng không cần miễn cưỡng chính mình vương động khẽ cắn răng ta muốn trở nên mạnh hơn ta không muốn chết kỳ ngộ tái là cơ hội tốt nhất không phải vậy ta sẽ cùng các ngươi tranh lệch càng kéo càng lớn hơn nữa ta không nghĩ tới phân ỉ lại tiêu ca không phải vậy chờ ngươi lên cấp thanh đồng sân đấu sau ta nói không chắc sẽ có máy tiêu giật hơi s ư ớ n g sở gần nhất thắng liên tiếp để hắn công vân tăng lên rất cấp tốc nhưng hắn không cân nhắc qua một vấn đề cái tiết dù là một khi lên cấp liền mang ý nghĩa ở sân đấu phương diện cùng h ấ t thiết sân đấu triệt để tách ra quan hệ tự nhiên cũng không thể cùng bọn họ đồng thời tổ đội muốn lại bắt đầu lại từ đầu tùy cơ tổ đội mình và số tám phòng trừng đều không cần lo lắng vương động đến thời điểm e sợ sẽ quá trừng như thế nhớ tới đến tiêu giật không thể không đội phục những thế lực kia ngang qua hai cấp bậc sân đấu quân đoàn thế lực nói thí dụ như lâm thiên phóng thiên đường quân đoàn coi như lên cấp cũng miễn trừ tùy cơ tổ đội n khó tránh khỏi nhiều người như vậy đều muốn gia nhập đại quân đoàn chuyện này sau này hay nói đi coi như ta lên cấp còn có mấy cái nguyện sự tình không bằng tham gia cũng được kỳ ngộ tái có thể thu được càng nhiều khen thưởng cơ hội sáng mai đại gia lên một lượt tuyến ta và các ngươi nói một chút ta lên sân khấu kỳ ngộ tái lĩnh hội đi từng người lên tiếng chào hỏi liền r ồ n dập rời đi q u ả n g trường sáng ngày hôm sau ba người đúng hẹn leo lên sân đấu tán gấu hệ thống trên thực tế tiêu giật đối với kỳ ngộ tái hiểu rõ cũng không tính rất nhiều nhưng so với hai vị này vẫn rất có kinh nghiệm đơn giản tới nói hắc t i ế t sân đấu kỳ ngộ tái chính là làm nhiệm vụ nhiệm vụ hình thức nhiều kiểu nhiều loại mỗi chặng kỳ ngộ tái không giống nhiệm vụ biểu hiện cũng sẽ hoàn toàn khác nhau không bằng kỳ ngộ tái là mở ra hình thức nói cách khác các người chơi lựa chọn sẽ hoàn toàn ảnh hưởng đến nhiệm vụ tuyên bố mà đầu mối chính nhiệm vụ tiến độ thì lại quan hệ đến cuối cùng khen thưởng thu được đại thể nói ra chính mình trên cuộc tranh tài trải qua hai người như có ngộ r a không quá quan tâm trọng điểm nhưng hoàn toàn khác nhau vương đông rất có hứng thú mà tỏ vẻ chính mình là game nhiệm vụ đ ặ à người trước đây chơi game on là thích nhất làm nhiệm vụ số tám thì lại đối với đầu mối chính nhiệm vụ khả năng xuất hiện bột khiêu chiến biểu thị hứng thú thật lớn còn đối với những tia chuyện vặt v á tiểu nhiệm vụ hắn không có một chút nào hứng thú mang theo các loại chờ mong cùng suy đoán hai ngày sau tiêu giật thắng đến rồi chính mình trận thứ hai kỳ ngộ tái làm thu được điểm vinh dự ngoài ngạch con đường cứ việc cũng tồn tại một số nguy hiểm nhưng mỗi lần kỳ ngộ tái đều sẽ có vô số người báo danh kỳ ngộ tái không tồn tại tổ đội hình thức chỉ cần ở trong thời gian quy định báo danh sau đó tiến vào thi đấu địa đồ liền có thể tiêu giật cùng vương động ước định cẩn thận đồng thời thời gian báo danh số tám thì lại nói mình sẽ muộn chút thời gian đi vào nữa dặn hắn không nên bỏ qua thời gian sau tiêu giật cùng vương động lần lượt điểm tiến vào báo danh danh sách bạch quang lấp lóe bọn họ bị truyền tống vào thi đấu địa đồ một lần nữa khi mở mắt ra tiêu giật phát hiện mình đang đứng ở một chỗ rất lớn trên quảng trường đương nhiên không phải thường quy tái loại kia màu trắng quảng trường người xung quanh rộn rộn r à n g ràng dưới chân là tảng đá lắt thành con đường chỉnh t ề mà sạch sẽ quảng trường ương còn có cái rất lớn suối phun phun r a thủy lại còn kèm theo óng ánh h à o quan g bảy màu rất là đẹp đẽ tiêu giật meo mắt lại bốn phía đánh giá một phen phụ cận đều là các loại tương tự thế kỷ phục cổ thức kiến trúc xa xôi hơn địa phương có thể nhìn thấy đứng vững cao to tường thành cơ bản có thể phán đoán trước mắt hắn thân ở một tòa quy mô phi thường khổng lộ pháo đài bên trong tốt chân thực hiệu quả có thể so với mỹ kịch diễn c h â n thực a trên quảng trường chuyển đến một trận thán phục kêu gọi kỳ ngộ tái địa đồ hẳn là tòa pháo đài này không biết quy mô làm sao độ khó thế nào pháo đài địa đồ tựa hồ chưa từng nghe nói sẽ không là lần thứ nhất ở hát thiết sân đấu thả ra đi cái này tảng đá trên quảng trường đứng người cơ bản đều là báo danh truyền thống mà đến các người chơi vì lẽ đó tiêu giật rất nhanh liền tìm tới cách đó không xa đối diện kiến trúc trà trà thán phục vương đậu so với thường quy tài đến quả nhiên vẫn là kỳ ngộ tái địa đồ làm càng cẩn thận a Vương động không cảm khái thi ô mặc hoặc cả trúc dù biết bốn phía tất cả người hoặc là kiến tất phía là đấu ề điều u chỉ có đ là sân đấu mô phỏng nhưng đi ra, tin h như vậy chân thực hoàn cảnh, rất khó h â n ở vậy rất k ế người tức a phân rõ được dối trá cùng chân thực. Thi cùng tin rõ trá được đấu dối t rất nhanh tuyên bố đi ra địa đồ tên i gọi vợ dạ đã âm hồn địa đồ bối cảnh vợ dạ đã thành thị đã tồn tại hơn 1.000 năm mà bây giờ này tòa thành phố cổ xưa chính gặp phải tà linh môn xâm lấn nguy cơ đẳng cấp hát thiết hiện nay nhiệm vụ hoàn thành độ 0%. nhắc nhở một lần này kỳ ngộ tái địa đồ đem kéo dài thế giới giả lập tháng một năm hai k h ô n ngày thời gian thế giới hiện thực bốn ngày hai thời gian sau khi kết thúc hết thẻ tờ lỡ cưỡng chế trở về vẫn còn nhiệm vụ tiến độ giả lấy nhiệm vụ thất bại tính toán cưỡng chế khấu trừ điểm vinh dự đ i ể m vinh dự phụ phân đem trực tiếp xóa bỏ bà nhiệm vụ tiến độ đạt đến một trăm linh sau nên lần kỳ ngộ tái đem sớm kết thúc tuyên bố nhiệm vụ xong xuôi sau đoàn người nhất thời bùng nổ ra một trận khó mà tin nổi tiếng kinh hô trên căn bản từ hóa trang trên liền hoàn toàn có thể phân chia tờ lỡ cùng bản địa thổ dân khác nhau hơn nữa những người này đại thể đều là người có thâm niên bọn họ có chút khó có thể tin hai mặt nhìn nhau dồn dập trâu đầu ghẻ h a i không thể nào lần này lại là tháng một năm hai không ngày thời gian ta nhớ tới hát thiết cấp kỳ nội tái chưa từng có vượt quá chín mươi thiên đ i ai biết được ngược lại ta cũng chỉ là đã tham gia bốn chàng kỳ nội tái nhưng liên quan với sân đấu sự tình chúng ta ai cũng không thể nói rồi giải đến phi thường thấu trẻ ta dựa theo số trời cùng thi đấu độ khó thành tỷ lệ thuận quan hệ cuộc tranh tài này đến cùng nên có bao nhiêu k h ó a xác thực như vậy hơn nữa các ngươi không cảm thấy thành thị này rất lớn sao ngươi xem bên kia ta thậm chí nhìn thấy hoàng cung tồn tại thành thị này phạm vi trên căn bản tương đương với chúng ta hiện đại một cái thị cấp y lớn như vậy phạm vi đặt ở hát thiết đẳng cấp bên trong thật sự rất kỳ quá người nói chuyện đối với này đúng là hiệu khá rõ đâu chỉ như vậy lần này tham gia kỳ ngộ tái nhân số cũng so với thường ngày rõ ràng tăng nhanh A. ngay khi tiêu giật bên cạnh một cái để t r ậ n bảng gánh một thanh to lớn vai rộng nam nhân trầm rộng thang thở tiêu giật hỏi bình thường kỳ ngộ tái tham gia nhân số là bao nhiêu cái này chẳng lẽ là cố định sao nam nhân ngầm đầu liếc mắt nhìn hắn cũng không ngại giải thích quy tắc tuy rằng chưa từng nói nhưng tử tế quan sát lời nói liền sẽ phát hiện mỗi lần kỳ ngộ tái nhân số khoảng chừng cố định ở chừng một n g h n kỳ thực cũng rất dễ hiểu dù sao nhiệm vụ số lượng là cố định dù cho là để bảo đảm nhiệm vụ tiến độ không đến nỗi bị đẩy mạnh quá nhanh sân đấu hệ thống cũng sẽ hạn chế kỳ ngộ tái nhân số mỗi lần đồng thời cử hành kỳ ngộ tái cũng không phải là chỉ có một hồi vượt quá nhân số sẽ mở ra mặt khác một hồi nhân số cụ thể đại khái sẽ do hệ thống tự động cân bằng đi tiêu giật gật gật đầu gia hỏa này quan sát đúng là rất tỉ mỉ bình thường người cũng sẽ không đi chú ý tới như vậy chi tiết nhỏ địa phương chỉ nói là đến nhân số hắn ngẩng đầu bốn phía nhìn xuống hiện tại trên quảng trường đã có thể dùng người ta tấp nập để hình dung cụ thể tuy rằng tính toán không ra nhưng tuyệt đối vượt quá ngàn người có thể ngay cả như vậy báo danh tựa hồ vẫn chưa đóng hệ cách đó không xa cái kia từng đạo từng đạo màu trắng tia chớp đều mang ý nghĩa mỗi một tờ lay ở đến nhân số lại còn đang kéo dài tăng cường dựa theo như vậy tiến độ đừng nói một ngàn người nói không chắc h a i ba ngàn người đều là không thành vấn đề chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam nhân số nhiều địa đồ lớn phạm vi rộng rãi bản thân liền mang ý nghĩa lần này kỳ ngộ tái địa đồ độ khó sẽ rất lớn thậm chí đã có người nói thầm hệ thống sẽ sẽ không xuất hiện cái gì c h ì n h tự sai lầm nộ đem thanh đồng sân đấu địa đồ cho thả tới nơi này tiêu ca chúng ta phải làm sao ta sẽ không như thế không a y lần thứ nhất đi vào liền đụng với loại này chuyện xấu đi tiêu giận động từ bình tĩnh nói tâm đã bắt đầu suy nghĩ lên lần tranh tài này đối sách đến lên sân khấu đào nguyên thôn địa đồ kinh nghiệm hiển nhiên là không có cách nào dùng ở đây bởi vì nở tờ cờ nhân số phi thường khổng lồ lần lượt từng cái đi điều tra đại khái cha được thi đấu thời gian kết thúc cũng chưa chắc có thể cha xong số tám không biết có hay không đã tiến vào địa đồ tiêu giật cùng vương động ở quảng trường bốn phía xoay chuyển vài vòng cũng chưa thấy tung ảnh của hắn quảng trường hẳn là báo danh truyền t ố n g địa điểm nhưng truyền t ố n g vào đến sau các người chơi là có thể chung quanh tùy ý đi lại tiêu giật suy đoán số tám đại khái là nên rời đi trước dù sao tên kia vốn là cái độc hành người đến thời điểm vợ dạ đại thành đã là c h ẳ n g vạn tuy rằng rất nhiều người đều rất có một phen thăm dò dưới này tòa cổ xưa thế kỷ thanh thị nhưng trước mắt quan trọng hơn chính là giải quyết ăn cơm ngủ vấn đề hệ thống mặc dù sẽ vì là những này đột nhiên xuất hiện ở trong thành phố các người chơi tự động sắp xếp cái hợp lý thân phận không cần lo lắng bản địa thổ dân sẽ nhờ đó đi bài tra nhưng không có nghĩa là bọn họ này q u ầ n người ngoại lai là có thể ở bờ dạ đạ trong thành muốn làm gì thì làm hơn nữa cùng lần trước đào nguyên thôn những k ê u nhiệt tình các thôn dân cung cấp ăn không ở không không giống vào lần này địa đồ ăn cơm dừng chân cũng phải cần trả tiền không biết nhân dân tệ ở đây có thể hay không dùng vương động nói thầm vài tiếng quả nhiên từ trong túi tiền móc ra t r ư ơ n g mặt chán một trăm khối tiền đi tới ra bánh mì điếm đi vào thử nghiệm mấy phút sau liền lại túi đầu đủ rũ chạy về đến nói lầm bầm quả nhiên không thể dùng nơi này h n hoàng, hoàng cung diện tích cũng không lớn nhưng kiến trúc nhưng cực kỳ xa hoa đặc biệt là hương vị trí cái kia cao nhất đỉnh nhọn kiến trúc đỉnh chóc khảm nạm viên gần như có hai ba cái túc cầu to nhỏ kim cương tản gia dị thường lóa mắt ánh sáng nóng ánh huy đặc biệt là ở buổi tối thậm chí có thể đem bốn phía bầu trời đêm đều cho ánh đến giường như ban ngày thanh thị tổng cộng chia làm vài khối lớn khu vực khu buôn bán khu sinh hoạt giải trí khu tự nhiên khu nhà xưởng khu cùng khu quân sự cùng với tô ương hoàng cung khu đại khu vực có thể nói là phân biệt rõ ràng trước mấy cái khu vực là hoàn toàn mở ra bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể tự do ra vào khu quân sự cùng hoàng cung khu cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể đi vào cần hứa khả chứng hoặc là tượng trưng cho thân phận nói thí dụ như tức vị hoặc là chức quan cái khác khu trên căn bản chỉ nghe cái tên liền biết cơ bản công dụng nhưng tự nhiên khu nhưng chợt nghe bên dưới lại làm cho người có chút mơ hồ cái gọi là tự nhiên khu nói trắng ra kỳ thực chính là một mảnh rất rộng lớn vùng quê mặt trên có các loại hoang dại động vật khu vực này ở vào thành thị phía ngoài xa nhất theo s á t tường thành tình huống căn bản chính là như vậy ngồi ở quảng trường bên cạnh tiêu giật đang cùng túi đầu đủ rũ vương động nói chuyện ngay khi vương động cầm nhân dân tệ tìm khắp nơi ăn thì tiêu giật cũng không nhàn rỗi chung q u n h hỏi thăm cùng đi dạo dưới gần như sau một tiếng hắn cũng đã đem tòa này b ợ dạ đạ thành tình huống căn bản thăm dò rõ r à n g vậy chúng ta hiện tại địa phương là nơi nào? tiêu giật suy nghĩ một chút nói rằng chúng ta hiện tại là ở khu buôn bán hướng về phía trước đi là khu sinh hoạt hướng về bên phải đi nhưng là giải trí khu bên trái đi nhưng là nhà s ư ở n g khu vậy chúng ta buổi tối trụ cái nào ăn món đồ gì vương động vẻ mặt đưa đám nói rằng tiêu giật ngầm đầu nhìn mắt b ú n phía phàm là có chút kỳ ngộ tái kinh nghiệm người cơ bản đều dẫn theo lều vải cùng lương khô lại đây một số ít lần thứ nhất tham gia người mới không hề chuẩn bị hoặc là rồi cùng người chơi khắc thỉnh cầu giao dịch dùng một ít tiêu hao đạo cụ nói thí dụ như thứ cấp chữa trị phù cái gì đi đổi chút đồ ăn lều vải không có chuẩn bị thức ăn nước uống cũng không phải k h u y ế t tiêu giật sờ sờ trên ngón tay c h ư ớ c nhận chứa đồ cái này hối đoái danh sách giá thấp nhất c h ư ớ c nhận chứa đồ cũng tiêu hao hắn gần như một nghìn điểm vinh dự hơn nữa còn chỉ có một thước vông to nhỏ thêm vào bên trong còn gửi chút chiến lợi phẩm dùng để lúc cần thiết hậu tiến hành như thế vì lẽ đó có thể gửi lều vải không gian hầu như là linh phải ở chỗ này ngủ ngoài trời sao vương động hơi co lại đầu tiêu giật cười nói nơi này khí trời tốt buổi tối ta xem này nhiệt độ phòng chừng cũng là hai mươi độ khoảng chừng trái phải đi ở bên ngoài ngủ ngoài trời cũng không cái gì không bằng dừng một chút tiêu giật ngữ khi dần dần hạ thấp đi hiện nay mới thôi lại không có ai nhận được chi nhánh nhiệm vụ nay thật đúng là kỳ quay à, lần trước kỳ ngộ tái bắt đầu một canh giờ nhưng là có rất nhiều người hoàn thành nhiệm vụ cái này cũng có thể nhìn ra được sao vương động đối với kỳ ngộ tái là gần như cái gì cũng không hiểu nhiệm vụ tiến độ nếu như hoàn thành nhiệm vụ sẽ đẩy mạnh tiến độ này đầu mối chính nhiệm vụ đẩy mạnh trình độ muốn cao rất nhiều nhưng hiện nay tiến độ là số không nói do còn không ai hoàn thành nhiệm vụ kỳ thực lần này địa đồ s á c thực quỷ dị điểm chỉ từ cái thành phố này cấu tạo đ ế xem không nên xuất hiện ở hát thiết đẳng cấp bên trong a ta chỉ cầu có thể đem năm trăm điểm vinh dự tiền ghi danh cho kiếm về vương động cũng không thế nào xem trọng tương lai đây là hắn đến kỳ ngộ tái thấp nhất mục tiêu thức ăn nước uống ta trước tiên để ở chỗ này người ăn xong ở ngay gần nghỉ ngơi đi ta lại đi chung quanh đi dạo nhìn có hay không phát động nhiệm vụ địa phương từ chiếc nhẫn chứa đồ lấy ra mặt bao ruột hun khói cùng nước suối ở như vậy thế kỷ thành t h ị ăn những thứ đồ này sẽ làm cho người ta một loại rất hoang đường cảm giác nhưng ở trang rất nhiều tờ lựa tựa hồ còn rất hưởng thụ như vậy thời không thác loạn cảm giác đại khái cũng chỉ có thể ở kỳ ngộ tái gặp phải tiêu giật lương t ư ớ n g đi vào khu sinh hoạt tên như ý nghĩa nơi này dù là bản địa thổ dân môn sinh hoạt chỗ ở khu sinh hoạt bên trong lại có thể chia làm ba cái đẳng cấp các quý tộc gần bên trong tiếp cận hoàn g c u n g khu nơi này đồng dạng cần phải có tước vị người mới có thể ra vào cửa có toàn bộ khôi giáp người thủ vệ thứ yếu là phổ thông thị dân được so với các quý tộc đẳng cấp muốn t h ấ p điểm hơn nữa không có thủ vệ tương tự thuộc về tùy ý ra vào nhưng hoàn cảnh cũng là không sai cuối cùng chính là s ố n g nghèo đây là ở vào khu sinh hoạt dưới góc trái góc nơi mặc kệ là ra sao địa phương mãi mãi cũng sẽ không thiếu hụt bẩn dân a hơn nữa ở xóm nghèo phía ngoài xa nhất còn dựng nên một loạt sắc bén lưới sắt phảng phất là cố ý phải đem bên ngoài cùng bên trong triệt để ngăn cách ra khi làm bước vào xóm nghèo thì tiêu giật nhất thời bị nước mùi tanh tưởi cho hơn đến so với bên ngoài chỉnh tề sạch sẽ đường phố p h n g ốc quả thực có loại đặt mình trong hoàn toàn khác nhau không gian cảm giác càng nói chính xác nơi này kỳ thực là b ờ dạ đạ thành rác rưởi xử lý khu các loại đống rác đến đầy khắp núi đồi xóm nghèo đều là chút phi thường đơn sơ pháo ố thuộc về không để phòng gió thổi nhật sái loại kia tiêu giật ở biên giới bồi hồi một trận tuy rằng trong thành phố này phố lớn ngõ nhỏ đều có đèn đường đương nhiên dựa vào không phải địa lực mà là tương tự ma lực đặc thù nguồn năng lượng nhưng ở xóm n g h è o là hoàn toàn không có thứ này trước mắt đen kịt một mảnh chỉ có một số trong phòng lộ ra điểm điểm ngọn đ ế n á n h lửa tới nơi này tựa lơ tựa hồ cũng chỉ có tiêu giật một người t r u n g quanh nhìn hồi lâu cũng không phát hiện gì thêm vào thực sự có chút khó có thể chịu đựng nơi này mùi hắn đang chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên cảm thấy mình ống còn bị món đồ gì cho kéo lại sợ đến tiêu giật suýt chút nữa liền muốn la lên quang minh cầu tiêu giật cấp tốc vung lên thủy tinh bạo liệt thủ dựa vào quang minh cầu tản mát ra khiết ánh sáng màu trắng hắn mới cuối cùng cũng coi như nhìn rõ ràng chính mình bên chân sinh vật không phải tưởng tượng u linh mánh quỷ mà là cái tiểu hài càng nói chính xác là cái tóc xóa tung ăn mặc lam lũ quần áo khoảng chừng chỉ có bảy tuổi tiểu hài không nhận rõ là nam nhóc con vẫn là nữ hải tuy rằng trên mặt bẩn thiệu đến cơ hồ không thấy rõ cụ thể dung mạo nhưng tiêu giật hầu như đầu tiên nhìn liền bị nhóc con con mắt hấp dẫn nhóc con con mắt rất lớn nhưng lở mở mà vô thần nói như vậy nhìn thẳng quang minh cầu đều sẽ cảm giác được trói mắt nhưng ngẩng đầu lên nhóc con nhưng không cảm giác chút nào là cái mù a tiêu giật k h ẽ thở dài một cái cho dù hắn rõ ràng ở cái này giả lập hoàn cảnh hết thảy đều chỉ có điều hệ thống mô phỏng đi ra đều là hư huyễn không chân thực có thể nhìn thấy này nhóc con thời điểm hắn vẫn như c ũ động điểm lòng chắc ẩn nhìn này xanh xao v à n g vọt rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ thậm chí ăn không đủ no nhóc con hắn suy nghĩ một chút liền từ nhận chứa đồ móc ra khối bánh mì phóng tới tay nhỏ của hắn tâm sau đó liền chuẩn bị rời đi t a ơn thúc thúc ta rất lâu chưa từng ăn đồ vật nhưng ta sẽ không nói bụng bánh mì vẫn là trả lại người. Mụ, mụ đã nói không thể tùy tiện nắm người xa lạ đồ vật nhóc con g ò n tan thanh rất lâu chưa từng ă n đồ vật loại hình lời nói để tiêu giật khoe miệng hơi co giật ở dưới nếu như không phải nữ hải chạm tới chân của mình bộ lòng bàn tay mang theo nhiệt độ hắn nói không chắc thật sẽ đem nữ hải cho rằng là ưu linh trực tiếp bạo liệt hỏa cầu đánh g i ế t xong việc chỉ cho là nữ hải đói bụng bị váng đầu không muốn tiếp thu người xa lạ đồ vật cũng là nhìn nàng đáng thương liền mại tính nói không có chuyện gì làm cho nàng tiếp thu bánh mì cách đó không xa nhà trệm một tiếng cọt kẹt bỗng nhiên bị mở ra bên trong truyền đến một tiếng sắc bén nữ nhân d í đạo tiểu linh vẫn chưa trở lại ta nói qua bao nhiêu lần không cho cùng người bên ngoài nói chuyện tiếp xúc âm thanh có vẻ phi thường gấp gáp cùng lo lắng quang minh cầu ánh sáng đã dần dần tắt tàn dư ánh sáng mơ hồ có thể thấy được một cái đồng dạng xanh xao vàng vọt nữ nhân đang dùng ánh mắt cảnh giác gắt gao tập trung chính mình tiêu giật khỏe miệng lại hơi co giật ở dưới cảm giác mình khả năng bị cho rằng là lửa bán lò lì quái thúc thúc, thúc, thúc ta h thúc ú c t phải đi về bánh mì trả lại ngươi kỳ thực ngươi cùng bên ngoài người không giống ngươi là người tốt mụ mụ chỉ là không rõ ràng nữ hải khẽ cười cười cứ việc là cái mụ nhưng nét cười của nàng rất s á l ạ đem bánh mì đặt ở tiêu giật bên chân liền sôi nổi trở lại quang minh cầu triệt để tiêu tan ở không cuối cùng một điểm quan g minh cũng biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng tiêu giật phẫn nộ nhún vai một cái trên đất bánh mì hắn cũng lười đi kiếm ngược lại những đồ ăn này cũng có thể từ hiện thực mang vào căn bản không phải đáng giá cho chơi hưởng hắn làm không một hồi người tốt cuối cùng cũng chỉ là thu hoạch t r ư ờ n g người tốt tạp một lần nữa trở lại phổ thông đẳng cấp khu sinh hoạt thì tắm rửa ở loại kia đặc thù phép thuật ánh sáng ngược lại làm cho tiêu giật có chút cảm giác không chân thực nhưng cụ thể là cái gì nhưng lại không nói ra được lắc đầu một cái cười thầm chính mình quá nhạy cảm nơi đó là tạ nơi không muốn dễ dàng đi vào ở đường phố bên cạnh trên băng đá chẳng biết lúc nào ngồi cái lọn khổ hắn dùng d á n mua ngữ khí quay về bầu trời nói chuyện phảng phất là lầm bầm lồ bầu vừa t ự hồ là ở đối với tiêu giật nói chuyện nguyền rủa nơi a cái tiêu người ở bên trong đều là chết tiệt nguyền rủa người nguyền rủa ta áp nơi tiêu giật hơi động lòng cái này địa đồ bối cảnh chính là b ờ dạ đ ã thành bị tà linh xâm lấn hắn đối với tương tự từ ngữ vẫn tương đối mất cảm lúc này tiến lên rất lễ phép hỏi vì sao lại nói trong khu ổ chuột đều là bị nguyền rủa người đây vẫn là nói người ở bên trong có cái gì đặc thù sao xóm nghèo cái gì xóm nghèo lao nhân xoay đổ lại khuôn mặt đầy nếp nhăn trên tràn đầy năm tháng trôi qua vết tích vẫn đ ụ chương trong n á mắt n h n g t r p nghi hoặc. x ó một n g h trăm hai mươi bảy sáng sớm tàn sát chương một trăm hai mươi bảy sáng sớm tàn sát buổi tối lần này ngắn ngủi lữ trình cũng không có phát động bất kỳ khả năng nhiệm vụ không bằng ông lão l ờ i nói này tiêu giật đúng là để ở trong lòng tìm kiếm đầu mối chính nhiệm vụ nhất định phải muốn lưu tâm bất kỳ khả năng manh mối tối hôm đó tiêu giật cùng vương động đều là ở trên quảng trường ngủ ngoài trời ánh bình minh ánh dạng đông vừa d á n g lâm thì n à y quần tợ lẽ ơ liền bị người đánh thức một đội mấy tên lính võ trang đầy đủ ở quảng trường ở ngoài cầm đầu đội trưởng ngang tiếng nói đế quốc pháp lệnh khu buôn bán quảng trường không cho phép ngủ ngoài trời lập tức từ nơi này rời đi người là ai a để ta rời đi liền rời đi dựa vào cái gì còn đế quốc pháp lệnh đây cha, cha. không phải là cái thành thị nhỏ sao p h ỏ n g chừng rồi cùng ta quê nhà không t r ê n lệch nhiều ha ha sao người chết ta ngủ tiếp một chút rất rõ ràng lần này bản địa thổ dân là không như trên lần đảo nguyên thôn địa đồ như vậy đối xử tờ lễ ơ phi thường thân mật sân đấu hệ thống sẽ căn cứ mỗi tấm bản đồ không giống điều chỉnh nờ tờ cờ đối xử tờ lễ ơ thái độ này bản thân cũng là độ khó một loại nhưng dựa theo diễn đàn một ít người tổng kết thông thường ở hát tiết sân đấu nờ tờ cờ cùng tờ lễ ơ quan hệ vẫn tương đối hòa hợp chí ít sơ kỳ là như vậy còn hậu kỳ tờ lễ ơ hành vi chỉ cần không nghiêm trọng can thiệp nờ tờ cờ vẫn như cũ sẽ cùng tờ nhưng sáng sớm tình cảnh để rất nhiều người có chút đoán không ra tình huống hung thần ác sát binh lính đội trưởng xem ra không phải tốt như vậy người nói chuyện cái này quảng trường thương mại quả thật bị các người chơi triệt để chiếm cứ cho rằng tạm thời cắm trại căn cứ muốn nói ảnh hưởng bình thường hoạt động thương nghiệp cũng là thật sự có thể trực tiếp mang binh lại đây cả người liền để rất nhiều người khó chịu có người thông minh lập tức thu thập xong lều vải cùng hành trang lặng lẽ rời đi cũng có người đang đối mặt những n à y giả lập thổ dân nở tờ cờ, cờ thì luôn là có hơn người một bậc cảm giác không muốn liền dễ dàng như vậy thỏa hiệp vài lần q u a nhiễu bao quát trong lời nói công kích cuối cùng cũng không biết đến tột cùng là ai thủ động thủ trước khi làm đ ể nhất mặt máu tươi ở trên quảng trường t u n g toé ra thì ẩm ẩm quảng trường xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh từ vong giả là tên lính cũng không biết là ai ở phía sau lặng lẽ phóng thích tiểu hòa cầu vừa vặn đánh binh sĩ đầu tại chỗ toàn bộ đầu lâu đều bạo thành một vũng máu hoa ngớ ngẩn rất nhiều người cũng không nhịn được thấp giọng tức giận mắng tiêu giật vốn đang ở t r ậ m ăn sớm một chút thuần túy xem cuộc vui thái độ vây xem thẳng đến lúc này hắn hơi n h n g mày kéo còn ở ăn bánh mì vương đậu nhanh chóng liền đi ra phía ngoài t i ê u ca ngươi làm sao từ từ a ta bánh mì còn không ăn xong đây cắn mau rời đi nơi này phát sinh tương tự cảnh cáo người không ngừng tiêu giật bằng vào người có thâm niên trực giác bọn họ thậm chí không lo nổi còn không thu thập tốt hành trang chỉ mang theo chính mình trang bị liền dồn dập hướng bốn phía nhanh chóng khuyết tán rời đi vương đ ộ n g bản năng nghe theo tiêu giật nhưng một bên chạy một bên vẫn là không nhịn được nghi ngờ nói tiêu ca ngươi nên sẽ không cho là những binh sĩ kia muốn giết người đi thủ t r ư ớ c tiên không nói có thể hay không đánh qua chúng ta hơn nữa ngươi không phải đã nói hắt thiết cấp những khác kỳ ngộ tái có cái đặc điểm ở đầu mối chính tuyên bố nhiệm vụ trước chỉ là làm, làm chi nhánh nhiệm vụ là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào bản địa thổ dân đối với chúng ta cũng là thân m ậ ta tiêu giật cũng không bay đầu lại nói rằng không sai ta là đã nói lời này nhưng lời này tiền đề là trong tình huống bình thường tuy rằng không biết sân đấu đến tột cùng muốn làm gì nhưng rất hiển nhiên lần này kỳ ngộ tái có chút không giống càng to lớn hơn địa đồ phạm vi phức tạp hơn địa đồ bối cảnh hết t h ả đều hiện lên lần này độ khó sẽ trước nay chưa từng có đ ạ i vừa giáng lâm bản địa ngày thứ hai chúng ta thậm chí đều không ai đi chủ động t r e o chọc quá bản địa thổ dân lại liền bị phái binh sĩ đến cả người n à y đã rất không tầm thừng rồi đi ra ngoài không đến chừng trăm mét phía sau liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng càng náo động làm ồn thanh mơ hồ có thể nghe thấy binh khí va chạm tiếng leng keng vương động nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh rõ ràng phía sau quả nhiên phát sinh xung đột lúc này cũng không dám thất lễ tăng nhanh tốc độ rời đi trước mảnh này khu b u ồ n bán lại nói còn ở lại trên quảng trường vẫn còn nằm ở còn buồn ngủ đợi ơ chí ít còn có hơn một nửa đại khái cũng là cảm thấy những n à y bản địa thổ dân là không thể dễ dàng đối với vừa dáng lâm bọn họ đọc thủ đều đang cố ý kéo dài thời gian mãi đến tận một người lính bị giết chết sau đang trầm mặc một lát sau binh sĩ đội trưởng bỗng nhiên rút lên sắc bén kỵ sĩ trường kiếm cất giọng nói các binh sĩ giết cho ta những này dị vân xung đột liền như vậy đột một bạo phát lên người binh sĩ này tiểu đội khoảng t r ư ờ n g hai mươi ba mươi người dạng mà còn ở lại trên quảng trường tợ lơ ợ chí ít cũng ở hơn ngàn người khoảng t r ư ờ n g trái phải từ thực lực trình độ tới nói coi như là người người thổ n g ụ nước bọn phóng thích cái tiểu h ỏ a cầu cũng đủ để đem những binh sĩ này bắn cho g i ế t tới cha không còn sót lại một chút cặn xung đột bắt đầu binh sĩ đội trong nháy mắt sẽ chết hơn một nửa người mà khi dẫn đầu người đội trưởng kia rút ra kỵ sĩ kiếm thì một vòng không biết tên vầng sáng tứ thắng ra phàm là bị lan đến gần các người chơi đều kinh hãi phát hiện mình lại lại không cách nào khiến trên khí lực phép thuật người sử dụng không cách nào điều động tinh thần lực đi ngưng tụ phép thuật vật lý chiến đấu giả thì lại phát hiện tay vũ khí trùng đến thậm chí không cách nào dơ lên hoặc là bước tiến trở nên phi thường c h ậ m chậm thật giống như bọn họ trong nháy mắt mất đi tất cả từ sân đấu thu được cường hóa sức mạnh tuy rằng những binh sĩ này bản thân thực lực rất phổ thông nhưng đối mặt càng thêm phổ thông các người chơi thì bọn họ tay háo giáp cùng kỵ sĩ kiếm nhưng trở thành đại sát khí ánh mặt trời sáng g i dưới bên trên quảng trường nhưng lưu động khí tức cấm lánh kéo dài gần như dòng g ã một buổi sáng chấm giết trực đến chưa thời điểm mới từ từ kết thúc quảng trường đã sớm má coi như mất đi từ sân đấu thu được sức mạnh nhưng những tờ lẽ ơ này cũng không thiếu ở hiện thực không ngừng rèn thể thân thể người loại này thể phách nhưng không có bị tước đoạt ỉ vào nhân số trên ưu thế bọn họ ngược lại cũng có thể miễn cưỡng ứng phó chí ít có thể làm được một bên đánh một bên chạy nhưng rất nhanh sẽ có càng nhiều binh lính từ trên đường phố trào ra bọn họ áo giáp cùng những binh lính tuần tra này có chỗ bất đồng màu trắng bạc mới tinh áo giáp trên văn một chủng loại tự long ương động vật t a y kỵ sĩ kiếm trên cũng lập loại phép thuật ánh sáng đây là hy hữu đẳng cấp trang bị tiêu chí nếu như có người đã điều tra bờ dạ đạ thành tình huống căn bản sẽ rõ ràng những người này thuộc về thành phố này hạt nhân lực lượng quân sự hoàng gia vệ đội làm chỉ có một tòa thành thị quy mô quốc gia gọi là vì là đế quốc hay là rất miệt cưỡng nhưng ở lực lượng quân sự phương diện bờ dạ đạ thành cũng tuyệt đối có vẫn lấy làm kiêu ngạo quân đội quân đội hệ thống chia làm hai loại một loại chính là vừa nãy nhìn thấy tuần tra vệ đội phụ trách phổ thông trị an v i ệ c vặt đại khái tương tự với cảnh sát một loại nhưng là hoàng gia vệ đội bình thường hoàng gia vệ đội chỉ sẽ xuất hiện ở hoàng cung cu hoàng gia vệ đội nhân số cũng không nhiều nhưng mỗi người đều là tinh nhuệ tinh nhuệ ở hoàng gia vệ đội sau khi xuất hiện quảng trường chiến đấu càng ngày càng đối với bợ lẽ ơ bất lợi không ít người thấy tình thế không ổn cũng đã sớm tránh đi dù sao ủy vào nhân số đông đảo ưu thế hoàng gia vệ đội là không thể nào làm được bắt được mỗi người húng chi rất nhiều cơ linh điểm người đem trên người trang bị mất thoát hóa trang thành cư dân bình thường dáng dấp lẫn vào phụ cận phố lớn ngõ nhỏ thành phố này thị dân là nhiều loại tộc có da trắng cũng có da vàng vì lẽ đó rất khó phân biệt ra được hóa trang thành phố thông thị dân cái biện pháp này không ít người đều nghĩ tới tiêu giật cùng vương động khi đi ngang qua khu buôn bán đồ thì từ chiếc nhẫn chứa đồ lấy ra một cái hy hữu đẳng cấp đ o à n kiếm bán cho nhà ta cửa hàng vũ khí tuy rằng cái kia tỏ rõ v ẻ thịt mỡ gian thương đại khái nhìn ra tiêu giật là người ngoại lai mạnh mẽ đem giá cả đẻ thấp không ít đơn giản có kẻ mặc cả một phen cuối cùng lấy một trăm cái đế quốc kim tệ thành dao tuy rằng không hiểu được địa phương giá hàng nhưng dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết tiêu giật khẳng định thiệt thòi không ít không bằng loại này lựa xém lông mày thời điểm tiêu giật cũng lười đi tính toán cái gì sau khi lại đang tiệm bán quần áo mua hai bộ rất phổ thông quần áo tổng cộng tiêu tốn mười cái đế quốc kim tệ hai người đổi tốt sau trên căn bản liền hoàn toàn không nhìn ra cùng người địa phương khác nhau đương nhiên nếu như trò chuyện lời nói lôi t h ủ n g vẫn là rất nhiều t h ờ i trang bị là cái vấn đề cũng may tiêu giật có chiếc n h ậ n chứa đồ tuy rằng không gian không lớn ở vứt bỏ đi một ít không quá quan trọng phổ thông đẳng cấp đạo cụ sau hai người trang bị ngược lại cũng có thể nỗ lực dáng lấp vào hết bận tất cả những t h ứ này sau hai người mới coi như triển khai khẩu khí tìm ra quán rượu điểm hai bàn thịt nướng thành phố này phong vị vẫn là rất phù hợp bọn họ khẩu vị so với mang tới lại lạnh lại vừa cứng bánh mì quả nhiên vẫn là ăn thịt càng làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú lúc ăn cơm hậu bọn họ cũng từ cái khác thực khách trò chuyện từ từ biết rồi quảng trường phát sinh đến tiếp sau tình huống đặc biệt là nghe được máu chạy thành sông thì hai người đều chấn kinh đến đối diện một chút lần này kỳ ngộ tái tham gia nhân số đại khái ở hơn hai n g h n không tới ba nghìn dạng chỉ từ những người khác trong miệng miêu tả khó có thể tưởng tượng trận này kéo dài dòng dã một buổi sáng chiến đấu đến tột cùng có bao nhiêu tờ lễ ơ bị chết là mấy trăm vẫn là hơn một nghìn kỳ ngộ tái tuy rằng cũng tồn tại thương vong sát xuất nhưng như loại này tiến vào địa đồ ngày thứ hai sẽ chết vong nhiều như thế quả thực chưa từng nghe thấy chí ít ở diễn đàn tất cả mọi người trải qua thi đấu đều chuyện chưa bao giờ xảy ra may là chúng ta đi lấy đi vương động rất sợ vỗ v ô ngực thấp giọng vui mừng nói quả nhiên nghe tiêu cà chuẩn không sai đây đối với vương động chỉ là tổng kết ra nghe theo lời của mình không sai này tiêu giật cũng chỉ có thể lắc đầu cười cười nhưng lông mày của hắn ninh càng chặt hắn không phải là vương động loại này sẽ không suy nghĩ người cuộc chiến đấu này lộ ra quá nhiều quái gì, ở lại trên quảng trường t ở l a y e r mạnh yếu tuy rằng sai biệt biệt nhưng nhân số bại ở nơi đó hơn nữa khẳng định không thiếu cao trang bị giả lại bị bại làm sao thẳng thắn dứt khoát đang không có làm rõ nguyên nhân trước tiêu g ậ t cũng không thể không dự định tạm thời tách ra phong mang không cùng đối phương chủ động xung đột đáng nhắc tới chính là ở buổi sáng chém g i ế t sau khi kết thúc hết thể còn sống tợ l ơ đều phát hiện cấp thế giới tiến độ thì đã đến mười lăm điều này làm cho rất nhiều người đều rất không nói gì chẳng lẽ để tợ l ơ tử vong cũng thuộc về nhiệm vụ một trong hơn nữa đến nay mới thôi bất kể là đầu mối chính nhiệm vụ vẫn là chi nhánh nhiệm vụ lại đều không có một chút nào ban bố vết tích so với lên sân khấu đào nguyên thôn địa đồ lần này kỳ nộ g tái quả thực khắp nơi đều lộ ra khiến người ta cân nhắc không đủ vì gì. Trước 128, kỳ quái đầu mối chính nhiệm vụ. 128, kỳ quái đầu mối chính nhiệm vụ liên tục mấy ngày hoàng gia vệ đội đều ở trong thành khắp nơi bút ba mỗi ngày đều có vô số người bị vệ đội bắt lấy phản kháng người cũng không có thiếu nhưng dồn dập chết ở hoàng gia vệ đội dưới kiếm từ khi quảng trường cuộc chiến sau các người chơi đều dồn dập hoảng sợ phát hiện mình lại mất đi ở sân đấu thu được tất cả sức mạnh bọn họ cũng mất đi phản kháng tư bản đặc biệt là sau đó h ư u tâm nhân phát hiện bị tóm người cũng không có xử tử hơn nữa nhốt vào ở vào hoàng cung khu nhà giam mà bắt lấy tội danh nhưng là nhiễu loạn trị ă n ở rất nhiều người lý giải đây là một phi thường khinh tội danh mặc kệ làm sao phán cũng không đến nỗi bị giết chết mà nếu như tại chỗ phản kháng nói không chắc mới thật sự sẽ chết ô m tương tự ý nghĩ cho tới sau đó thậm chí xuất hiện rất nhiều người mới ấm tợ l ơ chủ động tự thú cục Thực A, trong tủ, cho chờ sự sau là ngu xuẩn rằng quan ngộ A, ở đó đợi kỳ nào đó trong lưỡiếm tiêu giật nhìn ngoài cửa sổ cái tia từng nhóm chỉnh tề hoàng gia vệ đội từ dưới lầu trải qua còn mang theo chừng mười cái tay bảng dây thường người tình cảnh này mấy ngày qua tiêu giật đã không biết nhìn bao nhiêu lần tiêu giật cùng vương động không có đông trốn mà là n g h ê n ngang ở tại khu buôn bán trong lưỡiếm nơi này là xa hoa khách sạn chủ cũng phần lớn là các quý tộc bình thường binh sĩ căn bản không dám dễ dàng đi vào tìm đ ò i cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất gần như chính là ý này có thể nơi này tiền thuê cũng không thấp mỗi trụ một ngày chính là ba cái đế quốc kim tệ tầm thương khách sạn một cái đế quốc kim tệ nhưng là chí ít có thể chỉ ít gần một tháng. tiêu giật trên người bây giờ tiền cũng là miễn cưỡng có thể bọn họ trụ một tháng trước sau khi bọn họ liền không thể không rời đi thế nhưng nếu như không chủ động tự thú bị phát hiện rất khả năng trực tiếp tại chỗ giết chết ta nghe nói hai ngày trước còn chuyên môn đem mấy trăm người thi thể tiến hành tập hỏa táng rồi vương động nói tới lòng vẫn còn sợ hãi nhưng bên mép chính từng ngụm từng ngụm cắn một loại nào đó hồng nhà sắc không biết tên hoa quả nhà này xa hoa khách sạn cung cấp đồ ăn cũng là nhất lưu vương động rất nhanh sẽ yêu loại này vui tươi nhiều c h ấ p hoa quả tới hôm nay mới thôi đầu mối chính cùng chi nhánh nhiệm vụ đều vẫn không có tuyên bố nhưng thế giới tiến độ nhưng còn đang không ngừng tăng cao đã mười tám dựa theo bình thường thông lệ tới nói 20% t h ế giới tiến độ đem sẽ xuất hiện cái thứ nhất đầu mối chính nhiệm vụ tạm thời đợi thêm hai ngày xem một chút đi tiêu ca ngươi có phải là nghĩ tới điều gì vương động dừng lại hướng về trong miệng nét h hoa quả hỏi có chút nhưng còn không xác định chỉ là coi như như vậy không có sức mạnh chúng ta thật sự có thể tiếp tục chống đỡ được tháng một năm hai không ngày sao tiêu giật lại lấy r a thủy tinh bạo liệt thủ trưởng thử vịnh sướng chú ngữ quả nhiên vẫn là không phản ứng chút nào bị cấm chỉ sử dụng sân đấu sức mạnh bọn họ những pháp thuật này loại hình cường hóa giả là tối chịu thiệt những người khác không còn kỹ năng và cường hóa chỉ ít trang bị còn có thể sử dụng tay vũ khí cũng là như thường có thể chém chết người trọng giáp loại hình trang bị cung cấp rất tốt sức phòng ngự trên căn bản hiện nay còn ở bên ngoài chạy trốn từ phía chính là những người này nói đến ta rất kỳ quái thành phố này tựa hộ là hoàn toàn đóng kín căn bản là không có cách ra khỏi thành vương động nghĩ tới điều gì tiếp tục nói tiêu giật gật g ù ngầm đầu phóng tầm mắt tới đường chân trời ở xa là nguy nga cao vóc tầm mắt tới đường c h â trời ở xa à n h u y nga cao vóc tầm mát cao hơn nữa là dùng đặc thù chất liệu rèn đúc mà thành bất kỳ công kích hoặc là phép thuật đều đường hòng ở trên mặt này tạo thành một đinh nửa điện vết tích Ví、dị n h ấ trở c h í lên à t h tin tức đều là hai ngày nay lại loi tán tán thu thập mà đến nói là tình báo kỳ thực cũng không nhiều lắm tầm quan trọng trên căn bản trong thành hết t h ể địa phương thổ dân người đều biết sự t ì n h đừng nói là ra khỏi thành liền ngay cả tới gần đều không cho phép điều này cũng rất lớn gây nên các người chơi lòng hiếu kỳ ngược lại cũng là bị đuổi bắt đại gia cũng không cần lo lắng bởi vậy sẽ càng thêm làm tức giận hoàng gia v ệ đội vì lẽ đó không ít người đều tại c h i ề u tường thành phương vị chạy đi khoảng chừng còn có mấy ngày mới có thể đến còn bọn họ có hay không có thể chờ ra thành vậy cũng không biết nhưng tiêu giận cũng không thế nào xem trọng từ trước mắt dấu hiệu đến xem đầu mối chính nhiệm vụ coi như xuất hiện cũng khẳng định là ở trong thành nếu như chỉ là ra khỏi thành liền có thể ung dung sống sót chờ đợi bốn tháng thi đấu thời gian kết thúc hắn có thể không tin sân đấu hệ thống sẽ có tốt bụng như vậy hiện nay tờ lê ơ còn sót lại nhân số khoảng chừng ở hơn hai nghìn bị tóm bỏ tù khoảng chừng có hơn bảy trăm người mà đã chết đi thì lại vượt quá sáu trăm người con số này đã gần như cùng dĩ vãng bất kỳ kỳ ngộ tái tổng thương vong đều muốn ngang hàng nay đã không còn là kỳ ngộ tái mà là tử vong tái rồi đây là hết thể các người chơi tâm ý、nghĩ. khoảng chừng sau ba ngày thế giới tiến trình tổng tiến độ rốt cục c h ầ m c h ầ m tăng lên tới hai mươi cũng chính là trong giây lát này hết thẻ còn sống đợi lây ơ bao quát bị bắt vẫn là ở trốn rốt cục thu được khoan thai đến muộn gợi ý của hệ thống âm thanh đầu m ố i chính nhiệm vụ cấp ngục nhiệm vụ đ ố i cảnh dũng sĩ chiến sĩ bị bắt nhân số đã vượt qua một phần ba bọn họ cần trợ r ú t nhiệm vụ giới thiệu trong vòng m ộ ư ơ i ngày cứu ra bị tóm người vượt qua m ộ ư ơ i ngày nhiệm vụ thất bại bị bắt giả sẽ bị xử quyết khen thưởng mỗi cứu ra một người thì lại mỗi vị tham dự cấp ngục giả khen thưởng năm mươi điểm vinh dự hệ thống âm thanh trước sau như một máy móc mà lại lạnh leo nhưng rất nhiều người cảm động đến nhưng suýt chút nữa l ệ rơi lời mặt kỳ ngộ tái hạt nhân chính là làm nhiệm vụ nhưng bắt đầu thi đấu chừng mấy ngày đến hệ thống nhưng phảng phất từ này biến mất giống như trước sau không từng có nửa điểm nhắc nhở khó tránh khỏi sẽ không ít người tâm bàng hoàng bất ăn lo lắng liệu sẽ có bị hệ thống triệt để vứt bỏ hoặc là nói là hệ thống ra một loại nào đ ó trục chặt bọn họ sẽ bị bỏ ở nơi này từ đây không thể quay về cũng không biết bao nhiêu ở hơi cảm khái cái này quen thuộc nhắc nhở âm thanh sau đó dù là đối với cận thưởng phong phú trình độ thán phục bị bắt giả có một nghìn người mỗi cái năm mươi điểm v vậy coi như là năm vạn điểm v i n h dự a càng k h e n chốt chính là cái này khen thưởng là chỉ cần tham dự cứu người hành động liền đều sẽ thu được khen thưởng phạm vi phi thường rộng rãi có thể đại gia cũng không phải ngu ngốc khen thưởng càng lớn nguy hiểm càng lớn cái này nguyên tắc căn bản rất nhiều người đều hiểu như vậy phần thưởng phong phú lần này cướp n g ụ c hành động trình độ nguy hiểm cao bao nhiêu chỉ là muốn muốn đều sẽ cho người t ê cả ra đầu nguy hiểm là rõ ràng đầu tiên chúng ta mất đi tất cả có thể dựa vào sức mạnh chỉ là điểm ấy chúng ta liền ở vào tuyệt đối bất lợi vị trí thứ yêu chúng ta hiện nay chỉ biết mục giam ở hoàng cung nhưng hoàng cung khu không phải tùy tiện có thể vào coi như đi vào có ai nhận ra nhận vương Cuối động n g a m trong coi đầu lên nói đầu nối chính nhiệm vụ chúng ta cũng chưa chắc phải nhất định phải hoàn thành đi như vậy nếu như từ bỏ đây chúng ta không đi cứu người nên làm cái gì vẫn là làm cái gì tiêu giật xứng sở bước này với tùy ý cái k i a m một nghìn người bị xử quyết đương nhiên cân nhắc đến tính mạng của mình loại này lựa chọn cũng không gì đáng trách không phải nói ở tình huống bình thường tuyệt đại đa số người đều sẽ làm ra lựa chọn như vậy các mục nguy hiểm chỉ cần có điểm não người đều có thể phân tích ra ở loại này điều kiện tiên quyết coi như có người hữu tâm muốn c ế t mục cũng sẽ bởi vì tham dự nhân số quá ít mà không thể không từ bỏ đi không đi tối hôm đó hầu như hết thẻn tợ lỡ đều trắng đêm khó ngủ suy tư cái vấn đề này cân nhắc được mất lợi và hại lựa chọn khả năng tới tay một số lớn điểm vinh dự một khi thành công những người tham dự này đèm không thể nghi ngờ với bỗng nhiên trăm vạn giải thưởng lớn năm mươi n g h n điểm vinh dự đầy đủ để bọn họ trang bị đến tận rằng cao cấp sân đấu không nói chí ít ở h ắ c thiết đẳng cấp sân đấu bọn họ sau này thi đấu có thể tùy tiện hô mưa gọi gió tùy tiện hành hạ đến chết đối thủ cái này mê hoặc thực sự quá to lớn lớn đến dù cho biết lúc nào cũng có thể chết cũng sẽ có vô số kẻ liều mạng đi mạo hiểm người bản tính chính là như vậy nhưng luôn cảm thấy có chút kỳ quái đã là đêm k u y a có thể tiêu giật còn chưa ngủ cùng hắn cùng phòng vương động thì lại đã sớm ngáp liên tục vương động ở buổi sáng nhiệm vụ ban bố thì liền quyết định không tham gia vì lẽ đó hắn căn bản không hề gánh nặng trong lòng nghe được tiêu giật nói nhọ tự nói sau mang theo buồn ngủ ngự a khí nói rằng tiêu ca ngươi đã nói rồi một buổi tối kỳ quái ta không phải rất rõ ràng cái này đầu mối chính nhiệm vụ đến tột cùng có chỗ kỳ quái gì đây tiêu giật vỗ tay cái độ ở một tờ giấy trắng dâng thư viết cái gì coi như những ngày qua bị bắt cùng bị g i ế t vượt quá một nghìn người chúng ta còn lại nhân số còn có gần như hai ngàn người giả như này hai ngàn người toàn bộ tham dự lần này các mục đồng thời tổ chức thỏa đáng không để ý hy sinh phân tán một số người đi hấp dẫn hoàng gia vệ đội sự chú ý nhiều đường hành động vẫn có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ này mà kỳ quái địa phương chính là ở đây hiện nay mới thôi chúng ta trải qua thường quy tái có gặp được cường đại đến người n g h ị c h thiên sao ân ta nói n g h ị c h thiên là chỉ đối lập với hát thiết đẳng cấp loại kia khiến người ta liền lòng phản kháng đều thăng không được người vương động lập tức lắc lắc đầu làm sao có khả năng có đây coi như là lúc trước được xưng hát thiết mạnh nhất mục v â n phòng trận đấu kia không cũng thiếu chút nữa bị tái nào tiêu giật thở dài vấn đề liền ở ngay đây sân đấu hẳn là tồn tại một loại nào đó cân bằng bằng vào chúng ta bình thường thu được điểm vinh dự hầu như là h ạ khắc đã như vậy tại sao lại ở trận này kỳ ngộ tái đột nhiên thả ra như vậy phần thưởng phong phú điểm đây ta xưa nay không tin thiên hạ có cơm chưa miễn phí coi như có vậy cũng tuyệt đối là mang độc Trưng Trưng ngục. ngục. cấp cấp xanh vàng rực rỡ h o à n g c u n g thủy tinh đúc thành khung đ ỉ n h tản ra hào quang n g ánh gạch là dùng một loại không biết tên ngũ thải ma h u y ễ n bảo thạch lá thành ở phía trên mỗi bước ra một bước đều sẽ tạo nên một vòng gợn nước giống như gợn sóng rất là đẹp đẽ hoàng cung nơi sâu xa một tấm lấy chân châu cùng kim cương khảm nạm mà thành vương t o a trên một cái khoảng t r ư ừ n g t r ư ừ n g ba mươi tuổi trên người mặc hào hoa phú quý vương phục nam nhân chính tĩnh ngồi yên ở đó ngước đầu n h a o mắt lại tựa hồ là ở xem xét khung đỉnh huy hoàng nhưng con mắt của hắn nhưng rất vô thần cũng như là đang suy tư điều gì vấn đề bên ngoài hoàng cung truyền đến một loạt tiếng bước chân mấy cái thị vệ hóa t r a người n g cẩn thận từng ly từng tí một đi tới quỳ một chân trên đất cung tính nói rằng nô vương đã theo đệ phân phó của ngài làm tốt an bài chỉ chờ bọn hắn đến cất mục thật lâu c ô n u cái này tuổi trẻ vương giả mới đưa ánh mắt chuyển qua đến không m ạ n không nhạt nói rằng ân biết rồi mấy ngày nay không phải bông lỏng đề phòng tuy rằng bọn họ mất đi sức mạnh nhưng ở giảo hoạt trình độ trên nhưng muốn hơn xa cho các ngươi hoàng gia vệ đội hoàng gia vệ đội toàn viên đã tập tuyệt đối sẽ không có chút thư giãn chỉ là nếu như bọn họ không đến cất n g ụ c mà làm mạo hiểm ra khỏi thành lợi nói nên làm gì gần nhất có tình báo s ư n g có đại cỗ thân phận khả nghi giả tại triều biên giới vị trí di động nếu để cho bọn họ phá tan tuyệt vọng chi bích ngươi đang chất vấn ta sao vương giả nhẹ giọng nói rằng không không dám thị vệ kinh hoàng đem vùi đầu đến c à n sâu trong vòng bảy ngày bọn họ nhất định sẽ đến cấp n g ụ c tuy nói bọn họ rất rõ ràng nguy hiểm đến cùng lớn bao nhiêu thế nhưng không có cách nào à khen thưởng thực sự quá phong phú phong phú đến hầu như để cái này đẳng cấp trong sân đấu bất luận người nào đều không thể chống c ự trình độ đổi làm là lời của ta chỉ sợ cũng phải lựa chọn cấp n g ụ c đi đây là người bản tính tuổi trẻ vương giả nói nhỏ nói rồi một đại thông thị vệ nghe được nhưng đầu đầy mồ hôi tuy rằng mỗi cái tự hắn đều nghe hiểu được thế nhưng nối liền cùng nhau nhưng hoàn toàn không biết có ý gì nhưng hắn không còn dám có nửa điểm nghi vấn chỉ có thể liên tục xưng p ả i người trẻ tuổi đại khái cũng ý thức được cùng cái này thị vệ nói rồi cũng là phí lời trận t r ó n mắt hơi không kiên nhận phất phất tay ra hiệu hắn có thể rời đi t i ê n t ĩ n h bên trong hoàng cung một lần nữa chỉ còn dư lại người trẻ tuổi cái này hoàng cung rất kỳ quái quy mô rất lớn nhưng toàn bộ bên trong cung điện tựa hồ chỉ có vị vương giả này một người bốn phía thậm chí ngay cả thị vệ hầu gái đều không có nửa cái người trẻ tuổi một lần nữa n g ẩ g đầu lên tiếp tục phát giang đốc một lát sau hắn di chuyển dưới c á i mông để cho mình ngồi thoải mái hơn chút tự lẩm bẩm thực sự là kẻ nhà ta đã bao nhiêu năm đã trôi qua mỗi ngày chỉ có thể ngồi ở chỗ lợi nhìn này chết tiệt thủy tinh thư thử thực sự là không nghĩ tới a ngươi lại chủ động lần thứ hai mở ra bị chính mình đã từng đóng kín đi không gian hơn nữa sai phái tới lại chỉ là hát thiết đẳng cấp sân đấu ngươi đến tột cùng muốn làm gì n g ư ơ i quan sát hoặc là nói sân đấu nhân viên quản lý đã ngày thứ ba t i ê u ca còn không quyết định được không vừa ăn xong điểm tâm vương động có chút ngoài ý muốn mà nhìn về phía tỏ rõ vẻ buồn phiền tiêu giận có đi hay không cũng không quyết định bởi cho ta then chốt ở chỗ làm sao và những người khác đạt được liên lạc lần này cấp n g ụ c hành động nếu như nói còn có một chút xíu thành công độ khả thi vậy cũng nhất định là muốn chúng ta liên hợp hành động mới được bằng không chính là chịu chết mà thôi tiêu giật khổ não dùng tay nâng c ằ m ở trên bàn là hắn vẽ mà thành bờ da đã thành đồ hắn họa sĩ trước sau như một vô cùng g â y go khoảng cách tuyên bố nhiệm vụ đã qua một ngày trong ngày này hắn đều trên địa đồ n g ắ c n g ắ c vẽ vời nỗ lực tìm ra tối khả năng cướp g ụ c bản đồ đến thế nhưng nhiệm vụ lần này hiển nhiên là tập thể hành động ít nhất phải có cái nhất trí thời gian điểm luôn không khả năng mỗi ngày đại gia t ú m năm tụng ba đi qua cướp g ụ c vậy thì là trò cười ta ra đi vòng vòng chỉ là nhìn trên bản đồ cũng không được gì cuối cùng tiêu g ậ t lắc đầu một cái bỏ lại bút chỉ chuẩn bị ra ngoài nhìn lại một chút sẽ không bị trào đi ta hiện tại dạng cùng người địa phương không khác nhau gì cả sẽ không xui xẻo như vậy b v giả đã thành trên đường cái vẫn như c ũ phồn hoa cùng huyên áo quảng trường vết máu đã toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ phản phát chuyện gì đều không phát sinh giống như vậy một bên thán phục với thành phố này hiệu suất rất cao tiêu giật thuận tiện cùng bốn phía người đi đường nói chuyện phiếm hỏi thăm lên chuyện ngày h ô m q u a kiện hắn làm bộ là cái hoàn toàn người không biết nói là ngày hôm nay mới nghe nói tin tức này rất muốn nghe nghe bản địa thổ dân môn đến tột cùng là làm sao đối xử chuyện này nghe nói là một nhóm loạt quân dự định cấp v ư ơ vị cũng may rất nhanh sẽ dẹp loạt rồi hẳn là đời trước quốc vương người theo đuổi ở phát động phản loạn chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên hoàng gia vệ đội là đáng giá tín nhiệm cái gì n g ư ơ i liền đời trước quốc vương sự tình cũng không biết nghe phụ thân nói đó là một tàn bạo vương giả cuối cùng bị chúng ta thánh minh vương cho là đổ lúc này mới có b ợ dạ đạ thành hôm nay huy hoàng bao lâu trước À, đại khái hai trăm n ă m trước đi ta cũng là nghe bậc cha chú bọn họ nói tới chỉ cần có vương tồn tại một ngày b ợ dạ đạ thành phồn vinh mới có thể kéo dài cái gì đời thứ mấy vương đùa gì thế vương chính là thần hóa thân tại sao có thể có sinh lão bệnh từ đây vương xưa nay chỉ có một cái hắn sẽ không lão cũng sẽ không chết đơn giản vài câu tán gẫu sau tiêu giật không thể không đ ộ i vàng rời đi quảng trường bởi vì đối với vị này thần bí vương già nghi vấn hắn gặp phải bốn phía rất nhiều người rất không hữu hảo ánh mắt nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này không chắc sẽ bị những người này cho trói gô đưa đến hoàng gia vệ đội đi hiện tại mất đi phép thuật sử dụng năng lực hắn có thể không hẳn đánh thắng được những người này à thành phố này đối với thống trị cũng vẫn rất trung tâm không bằng xem phồn binh là... trình h á n lông mày có một tiêu nghiêm nghị sống hai trăm tuổi vâng giả, sẽ là người nào đây bất ngờ đạt được một chút khá là mang tính then chốt tin tức tiêu giật đối với thành phố này lịch sử bỗng nhiên nổi lên rất tốt đẹp quan tâm thành thị là có thư viện không thể không nói nơi này rất nhiều phương tiện đều khá có hiện đại phong cách tất cả những thứ này cùng thế kỷ kiến trúc phối hợp cùng nhau làm cho người ta một loại rất cảm giác kỳ quái nhưng cùng hiện đại công lập thư viện chỗ bất đồng nơi này thư viện thuộc về thượng tầng các quý tộc mới có thể ra vào địa phương hơn nữa có người nói còn muốn giao nộp không ít kim ngạch chí ít không phải hiện tại tiêu giật có khả năng dễ dàng thu được cái gọi là người phản loạn tự nhiên chính là chỉ tiêu giật những tờ lighter này tiêu giật theo tiếng kêu nhìn lại ở đường phố kiến trúc trên vách tường dùng không biết là phân viết vẫn là cái gì đặc thù thuốc màu phát họa vài hàng đơn giản tự tiêu giật sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ quái lạ bởi vì trên vách tường phát họa lại là mấy hàng anh hắn liền vội vàng tiến lên v à i bước gọi lại đang chuẩn bị dùng bố lau trên tường vết tích nam nhân lễ phép hỏi xin hỏi này trên tường đồ vật là lúc nào xuất hiện ai biết được ngày hôm qua vẫn không có đây có thể là buổi tối thừa dịp đại gia đều ngủ thời điểm đi chết tiệt người phản loạn nam nhân tính khí tựa hồ có chút không tốt tiêu giật lại liền vội vàng hỏi vậy ngươi không quen biết mặt trên ân không quen biết mặt trên đồ án sao nam nhân một bộ rất kỳ quái vẻ mặt loại này không hiểu ra sao vẽ xấu ta làm sao có khả năng nhận ra đại khái là một loại nào đó ám hiệu đi lẽ nào ngươi biết ồ không ta làm sao có khả năng nhận r ư đây đây nhất định là người phản loạn cố ý nhiễu loạn chúng ta người phản loạn thật đáng chết không sai người phản loạn đều đáng chết kỳ ngộ tái tùy cơ địa đồ bối cảnh khả năng là đông phương cũng khả năng là phương tây khả năng là tương lai cũng khả năng là đi qua nhưng bất kể là cái gì sân đấu hệ thống đều sẽ tự động đem n u ô n ngữ điều chỉnh làm tất cả mọi người nghe được rõ ràng chủng loại hắc thiết sân đấu chỉ có có người vì lẽ đó tòa này b ợ dạ đ ã thành chính thức ngôn ngữ cũng là ngầm thừa nhận vì điểm ấy từ hai ngày qua ăn cơm dừng chân cũng có thể có thể thấy thực đơn thực đơn mặt trên đều là thật trăm phần trăm chứ hán thổ dân môn nói cũng là ngữ câu thông cũng không tồn tại cản trở nếu như nói có người muốn dùng truyền đạt tin tức gì nhất định sẽ bị người tiệt thu được còn ám hiệu mật mã cái gì xin nhờ đại gia lại không phải t ỉ n h cục xuất thân làm sao có khả năng nhìn h i ể u món đồ kia ở tình huống như vậy nếu như nói có người nghĩ đến dùng loại này công khai v ẽ xấu phương thức đến cho tất cả mọi người truyền đạt tin tức anh không thể nghi ngờ trở thành lựa chọn tốt nhất dù sao trong thành phố này cũng không có niên chế giáo dục bắt buộc không có chết tiệt thi đại học càng không có cái gọi là tiếng anh tồn tại tiêu giật lần thứ nhất tự đáy lòng cảm tạ quốc gia chế độ giáo dục bãi cái kia ban tặng cho tới bốn mươi năm mươi tuổi cho tới bảy tám tuổi phòng trừng thậm chí liền ngay cả quét nhà cầu bác gái phòng trừng đều có thể nhìn h i ể u một ít cơ bản nhất thường thấy nhất từ đơn tổ hợp tiêu giật tiếng anh rất tồi tệ hơn nữa nhìn lên viết xuống nghề này anh người trình độ đồng dạng không cao bởi vì từ ngữ pháp nhìn lên quả thực sai lầm c h ô n g chết nhưng bản thân biểu đạt ý tứ hết sức rõ ràng coi như gay go như hắn cũng miễn cưỡng xem h i ể u muốn nói do ý tứ nghề này anh ý tứ rất đơn giản hành động ngày sau bốn ngày lâm thời tổng bộ giải trí khu c h ắ p đầu á m hiệu sos ngăn ngắn một buổi tối cái này bản địa thổ dân hoàn toàn xem không hiệu vẽ xấu đã xuất hiện ở phố lớn ngõ nhỏ trên vách tường tuy rằng rất nhanh sẽ bị nhưng ngày thứ hai lại sẽ lần thứ hai nô ra cũng là bởi vì hoàn toàn xem không hiểu hàng nghĩa hoàng gia vệ đội đối với này thì lại không có bất kỳ phản ứng nào trong lữ yếm vương động trận mắt n g o á c m ồ m nghe tiêu giật nói xong trên đường h i ể u biết sau há hốc m ồ m một lát không nói gì tiêu giật thổ x ả giận khẽ cười nói không thể không tán dương nghĩ ra cái này điểm người rất thông minh hắn cũng xem minh tái một chút hiện nay mới thôi chúng ta t ở lợi trọng yếu nhất không phải cân nhắc c ư ớ p n g ụ c hay không mà là thống nhất hành động h ạ h không phải ngược lại ta cũng không có ý định tham dự cấp mục lâm thời tổng bộ cái gì ta cũng không có ý định đi vương động gãi gãi đầu cười khăn nói ta là nói lao g i à kia ra hỏa hắn sống hơn hai trăm tuổi nhất định sẽ là cái rất tên biến thái chúng ta cuối cùng đối thủ sẽ không phải là hắn đi c h ư một trăm ba mươi song bạc c h ư một trăm ba mươi song bạc đúng đấy nếu như nói trận này kỳ ngộ tái sẽ giả thiết cái cuối cùng b ố n lao g i à kia quốc vương vẫn đúng là rất có thể thành vì là đối thủ của chúng ta a tiêu giật cũng không khỏi có chút buồn dầu mất đi sân đấu thu được sức mạnh loại này cuối cùng b ố n cấp bậc nhân v ậ t đúng là rất khó đi đối phó bất kể như thế nào Tiêu giải định trước tiên đi cái này. Lâm thời tổng bộ nhìn, ít đại gia cũng p đ trí thành cái thống nhất hành động thỏa thuận, xuất thường tình thế, t hành hiện chơi phi không phải chơi vào làm động ngươi môn cũng xong. cái cái được vi diệu đại gia cũng phải ở đây chơi xong. Giải đây ở ở ở khu xem như là bờ dạ đạ trong thành khá là đặc thù khu vực nơi này ngư long hữu tạp bất kể là quý tộc vẫn là bình dân đều lại ở chỗ này lui tới k ỹ viện cùng sòng bạc bốn phía chỗ nào cũng có cũng là bởi vì này hoàng gia vệ đội ở đây lục soát độ khó rất lớn người nơi này cũng không để ý ngươi có phải là người phản loạn chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền dựa theo ám hiệu kỳ địa điểm đi tới giải trí khu hướng nơi này là tòa loại cỡ lớn siết thú đoàn bên cạnh nhưng là ra quy mô không nhỏ sòng bạc t h é t to thanh nối liền không dứt. sos sos ở âu nào tiếng người thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng mấy cái quái lạ tiếng anh từ đơn để tiêu giật sắc mặt hơi có chút quái lạ tốt ở đây đoàn người qua lại không dứt, trên căn bản sẽ không có người quan tâm ngươi nói tới mấy cái tiếng chim càng không ai nghe hiểu được này mấy cái từ đơn đại biểu hàng nghĩa tuy rằng cảm thấy có chút lúng túng không bằng tiêu giật thanh thanh tảng vẫn là thấp giọng hô vài câu không lâu lắm một cái khuôn mặt tuân tú bản địa thổ dân trang phục trang phục nữ hải phán phất lơ đãng giống như đi tới bên c sos ân đến đây đi ám hiệu hô đối với song xuôi nữ hải cũng không nói nhảm nơi này bản thân cũng không phải chỗ nói chuyện theo nữ hải đi vào sòng bạc bên trong k i a sáng có chút á m rất oi bức hơn nữa đâu đâu cũng có x u ố n g lại người chu vi nhưng làm ấ y hàng thị nữ mặc hờ hang nữ hải quen cửa quen mẹo ở đoàn người qua lại mà qua thỉnh thoảng sẽ có một ít nam nhân thổi huyết sáo nói chút lời nói đùa không bằng nữ hải tựa hồ tập mãi t h à n h quen đối với này ngoảnh mặt làm ngơ đi thẳng đến sòng bạc phần cối đẩy ra vỗ một cái trầm trọng cửa sắt bên trong lại là cái đen ngòm kết quả theo xoắn ốc hành lang tiếp tục đi trước mắt hát cám rộng mở biến mất ở sòng bạc phía dưới lại có động t i ê n khác đây là một quy mô không thua gì trên đất sòng bạc kết quả đã từng công dụng đại khái cũng là sòng bạc chỉ là bây giờ lại bị một đám l i ễ u g i a l i ễ u giữ các người chơi chiếm đoạt lĩnh lại tới nữa rồi cái sao người ở đây quá nhiều đi trở lại lời nói phòng chừng đều ngồi không xuống đi kết quả không gian tuy rằng cũng khá lớn nhưng nhiều nhất khoảng chừng cũng là có thể chứa đ ư ợ c khoảng một người xem nơi này hoặc đứng hoặc ngồi gần như cũng có bảy trăm người khó có thể tưởng tượng ngăn ngắn một ngày bọn họ đến tột cùng là làm sao tụ tập đến nhóm người này các người làm sao tìm được đến nơi này lẽ nào liền không sợ có người đến lục xoát sao tiêu giật đầu tiên hỏi ra nghi vấn của mình một cái chất nho nhã nam nhân đi ra ôn hòa cười nói tuy rằng mỗi người lại đây đều sẽ hỏi tương tự vấn đề như vậy ta lại giải thích dưới đi ngày hôm qua quảng trường thảm án phát sinh sau ta chạy trốn tới sòng bạc tranh n ẽ lại thân không phân đơn giản liền ở ngay đây đánh cuộc mấy cái vốn là chỉ muốn kiếm điểm tiền cơm không bằng người của thế giới này đánh bạc thông minh tựa hồ rất thành vấn đề liền liền hơi hơi đánh cược hơi lớn ông chủ ngược lại cũng thủ tín dự không có tiền có thể buổi cuối cùng liền đáp ứng đem cái này kết quả cho thuê cho ta ba tháng dùng để đền tiêu giật không nhịn được trợn mắt mất mồm gần nhất hai ngày nay hắn cũng coi như là với cái thế giới này giá hàng có hiểu biết loại này quy mô kết quả mỗi tháng tiền thuê ít nói cũng có vài ngàn đế quốc kim tệ này không phải là con số nhỏ à hắn không nhịn được nhổ nước b mà nói n g ư ờ i đánh cược vận thật là tốt sẽ không phải ra lào thiên đi ta vừa vặn là ở ma các sòng bạc công tác nam nhân cười trả lời vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận không bằng không ai quan tâm cái vấn đề này đại gia đi tới nơi này mục đích vẫn là rất rõ ràng ngươi cũng gần như không đến đại khái cũng sẽ không tới lớn như vậy ra đến đòi luận giới cụ thể phương án hành động đi cái này ôn hòa mặc trường bảo nam nhân đi tới trước đ à i thanh thanh tảng đem đại gia liễu ra liễu d i u tiếng thảo luận cho chúng xuống tiêu giật không tự chủ n h ự mày lại thẳng thắn nói hắn ngày hôm nay lại đây thuần túy chính là đến xác định ra những người khác ý đồ có hay không muốn tiếp thu nhiệm vụ này nếu như tiếp thu lời nói hành động ngày cùng thời gian cụ thể mọi việc như thế tuy nói đến nhân số cũng vượt quá dự liệu của hắn nhưng muốn chân chính đem những người này hoàn toàn liên hợp lại độ khó quá hơi lớn hơn nữa luôn cảm thấy người đàn ông này tựa hồ rất tự nhiên đem chính mình đưa vào đến tổng chỉ huy về mặt thân phận muốn chỗ chỉ huy có tờ lây ơ tiêu giật não hải ngoại trừ thiên thần hai chữ ở ngoài trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì đi hình dung cái này chính đang nói bốc nói phép nam nhân tuy nói đến chỉ là bảy trăm người nhưng bởi vì các người chơi trong lúc đó quen biết trốn hướng về đồ khó tránh khỏi sẽ không kết bạn mà đi mà xuất phát từ cẩn thận nguyên tắc tới tham gia lần này bí mật hội nghị nhiều nhất cũng chỉ là một hai người vì lẽ đó trên thực tế này mấy trăm người phía sau đại biểu e sợ chí ít là hơn một ngàn người lợi ích đại gia có lẽ sẽ nghe đề nghị của ngươi nhưng ai cũng không phải ngớ ngẩn muốn nghe chỉ huy chuyện này quả là nằm mơ cái này tự xưng vì là vu minh nam nhân đầu tiên đem đại gia đối mặt khó khăn t r ụ c điều thanh lý giới không thể không nói suy nghĩ của hắn năng lực vẫn là rất mạnh dăm ba câu liền làm cho tất cả mọi người đều biết đến tình huống trước mắt nghiêm túc tính làm không được đại gia d i ệ t cũng rất có thể nói này lời nói mặc dù có người sẽ cho rằng ta khuyết đại điểm dù sao chỉ là kỳ ngộ tái mà không phải thường quy tải à, nhưng ta xưa nay chỉ tin tưởng sự thực mà sự thực chính là sân đấu hệ thống hiển nhiên là muốn làm cho chúng ta từ địa thật sự nếu không đoàn kết lên đại gia lẽ nào thật sự không muốn sống trở về sau vẫn là thảo luận điểm thực tế đồ v ậ đi ngươi nói hành động này g định ở sau bốn ngày nói cách khác ngươi kỳ thực đã có hoàn thiện kế hoạch sao tiêu giật không chút khách khi đánh gãy v u minh thao thao bất tuyệt diễn thuyết đối với hắn mà nói những k i a đều là phí lời hắn trực tiếp nói đầu tiên là địa đồ vấn đề hoàng cung khu bao quát hoàng gia ngục giam chúng ta ai cũng không đi qua thứ yếu là hoàng gia vệ đội hành động then chốt là làm sao dẫn ra bọn họ tuy rằng nói như vậy không e m thai nhưng trừ phi chúng ta có người đồng ý hy sinh chính mình chủ động dẫn ra bằng không thương vong sẽ rất thảm hội trường hoàn toàn yên tĩnh một lát sau có người cao giọng nói đi mẹ tiếp khen thưởng mặc dù trọng yếu nhưng hắn mẹ ta cũng không muốn bị người sử dụng như thương nói rõ mất lòng trước được lòng sau ta cũng không chịu trách nhiệm dẫn ra hoàng gia vệ đội nếu như đây là tham gia c ư ớ p n g ụ c nhiệm vụ tiền đề như vậy ta lựa chọn lui ra nói không sai cái tên nhà ngươi sẽ không phải từ bắt đầu liền đánh ý đồ này đi chương một trăm ba mươi mốt thích khách liên minh chương một trăm ba mươi mốt thích khách liên minh rất nhiều người không hẳn không rõ ràng đạo lý chỉ là quan tâm sẽ bị loạn ở trước mắt cục diện hỗn loạn ở dưới bọn họ cũng rất vô cùng cần thiết và những người khác đặt thành một loại cộng đồng hành động thỏa thuận từ chúng tâm lý là đại đa số người đều sẽ có nhưng bị điểm sau khi tỉnh lại bọn họ rất nhanh lại lo lắng bị người sử dụng như thương đi làm hấp dẫn hỏa lực quan đại đầu quay đầu lại bắt được khen thưởng nhưng là người khác chuyện như vậy thay đổi ai cũng sẽ không đồng ý tiêu giật cũng không nói lời nào hắn cũng rất muốn nghe nghe cái này từ ma các sòng bạc đi ra ra hỏa đến tột cùng sẽ có cái gì đối sách nếu như cái này v u minh chỉ là chỉ có một bộ ôn hòa bề ngoài nhưng là cái chữ não hắn tình nguyện q u a y đầu rời đi nhờ vào lần này bí mật hội nghị xem như là v u minh một tay xử lý chủ ý là nhân ra ra sân bãi đều là nhân ra thẳng đến nhưng không có nghĩa là hắn liền có tư cách chỉ huy đại gia vũ minh có chút không vui như mày lại sắc mặt hơi tức giận nhưng thoáng qua liền qua khôi phục cái kia phó vẻ mặt tươi cười r ằ n rớp chậm rãi nói rằng hai ngày nay ta xin nhờ cùng ta đồng thời đến mấy cái bằng hữu đang khắp nơi đồ ám hiệu ta mình cũng không có đang nghỉ ngơi nếu như không có nắm ta như thế nào sẽ dễ dàng triệu tập đại ra đây trên thực tế ta rất yêu thích một câu nói có tiền có thể khiến quỷ thôi m à mặc dù không biết chúng ta đến tột cùng thân ở cái gì thế giới thời gian nào nhưng điểm ấy là vĩnh hằng bất biến vũ minh quả nhiên có chút liêu đoàn người dần dần yên tĩnh lại cẩn thận k u y n h nghe tới vũ minh càng thêm n g ắ ý nói rằng vật ố quốc quốc, tối n thắng đến tiền đầy đủ cho thuê. Cái này sân bãi đạt 3 tháng, nhưng ta chỉ yêu cầu thời gian 1 tháng, còn lại 2 tháng thì lại dùng đế quốc kim tệ đến thành toán. Đại gia hẳn phải biết nơi này nói diện lớn cũng tương đương với chúng ta hiện thành là lại lại là loại, mà ta thuê đạt ta thời thì tệ biết tuy thể tích tiểu thì ta thực một cái các loại. Chờ, quy mô thành thị mà thôi. gia đa cho chỉ phải chờ, đầy đủ đế Đại đế cái bãi kim với cái cầu yêu quy có các mô v tư cùng thương mại đều phi thường có hạn bởi vậy số tiền kia ở đây có thể được xưng là là khoản tiền kết xủ đừng bán đóng nói thẳng trọng điểm đi có người không nhịn được nói rằng vũ minh cười cận tăng nhanh tốc độ nói đơn giản tới nói chỉ cần có tiền sẽ không có làm không được sự tỉnh cái thành phố này kỳ thực có quá nhiều không muốn người biết địa phương hoặc là nói là ẩn giấu thế lực các ngươi mệnh mọi đại khái không có đi tìm hiểu quá thành thị lịch sử ở khoảng chừng cách hiện nay hai trăm năm trước thành phố này đã từng trải qua một lần trình biến hiện tại quốc vương lật đổ đời trước quốc vương cướp vương vị nhưng mà trước quốc vương những người theo đuổi không cam lòng thất bại bọn họ ở lặng lẽ thành lập phản kháng thế lực chính là nói ngươi tìm tới bọn họ những người khác não không bung đốc lúc này chính là sáng mắt lên phản kháng quốc vương tàn đảng đây quả thật là một luồng hoàn toàn có thể lợi dụng thế lực chuẩn bị nói là bọn họ chủ động tìm tới ta đại gia cũng nghe nói đi gần nhất đầu đường cuối ngõ đàm luận đều đem chúng ta cho rằng thành là bọn họ mặc kệ là xuất phát từ đồng tình vẫn là lợi dụng nói chung chân chính phản kháng thế lực giác cho chúng ta hoàn toàn có khả năng hợp tác tính nói tới chỗ này vũ minh có vẻ càng thêm tự tin nếu đại gia mỗi người có cần thiết lần này hợp tác cớ sao mà không làm đây tiêu d ậ t hỏi như vậy phản kháng thế lực có thể vì chúng ta cung cấp cái gì đây vũ minh nói rằng hoàn thiện hoàng cung khu cùng mục giam địa đồ sau đó đầy đủ tay chân vì chúng ta hấp dẫn hoàng gia vệ đội chú ý nhà tiện thể nhấc lên cái này phản kháng thế lực cũng là có cụ thể xưng hô bọn họ đem chính mình gọi là vì là thích khách liên minh bởi vì ở gần nhất này hai trăm năm qua bọn họ đều ở đưa ra ám sát vị này xoán vị tân quốc vương vậy bọn họ thành công rồi sao có người hỏi vũ minh giải thích không có ám sát quốc vương hành động đều thất bại đúng là các đại thần bị đâm giết rất nhiều quốc vương nhiều lần muốn tiêu diệt đều thất bại bởi vì ở trong thành vẫn có không ít trước đây quốc vương người theo đuổi bọn họ cung cấp lượng lớn n i ệ m hộ, cuối cùng cũng là sống chết mà bay lần này thích khách liên minh cũng phái người phụ trách lại đây đem cùng chúng ta cộng đồng tham dự lần hành động này Hắn hiện đại c n gia đối với cái này thần bí thích khách liên minh đến tột cùng là làm gì cũng không có hứng thú đã có người chủ động đồng ý gánh chịu hấp dẫn hoàng gia vệ đội hỏa lực bọn họ cũng vui vẻ đến thành liền tiêu điểm của mọi người lần thứ hai chuyển đến v u minh trên người coi như là thích khách liên minh chủ động tìm tới hắn chí ít hiện tại đại gia đối với hắn cuối cùng cũng coi như có điểm tán thành độ tiêu giật không có lại chú ý v u minh sau đó nói tuy rằng tia sáng rất mơ hồ nhưng hắn vẫn là một chút liền nhận ra bóng tối người đàn ông này mặt đường v i ể n rõ ràng chính là từ khi kỳ ngộ tái bắt đầu liền mất tích không rõ số tám a cách đoàn người tiêu giật không thật nhiều hỏi cái gì chỉ có thể lại tính chờ đợi tan cuộc có cái này phục mức sau đó l ấ y rất nhiều chuyện liền trở nên rất dễ dàng đại gia cơ bản đều xác định đem ở sau bốn ngày chạm vạ mặt trời lặn lúc tiến hành c p n g ụ c tuy rằng có số ít người vẫn như cũ biểu thị nghi v ẫ n cùng phản đối nhưng rất ít không có mấy không quan hệ đại cục cũng là tự động bị quên rơi mất c p n g ụ c nhiệm vụ then chốt vẫn là cứu người vì lẽ đó không cần thiết đi cùng hoàng gia vệ đội dây dưa đại gia đẩy xuống nhạc dạo chính là có thể cứu bao nhiêu người là bao nhiêu ai cũng sẽ không hiềm khen thưởng điểm nhiều có thể như quả một khi phát hiện thế không đúng nói thí dụ như thích khách liên minh người không ngăn được hoàng gia vệ đội hoặc là có vệ đội mai phục như vậy bọn họ thì lại sẽ quả đoán lưu lại tổng thể tới nói lần này hội nghị vẫn tương đối thành công cứ việc cuối cùng dính đến cụ thể quyền chỉ huy thì đại gia đều cười ha hả qua loa cho xong nhưng trên căn bản tuyệt đại đa số người đều đạt thành nhất trí hành động kế hoạch toàn bộ hội nghị kéo dài dòng g ã một cái buổi chiều đại gia cũng đều đói bụng đến phải trước ngược tiếp phía sau lưng song bạc có thể không cung cấp c ơ n đối cân nhắc đến nhiều người như vậy nếu như đồng thời đi ra ngoài rất có thể sẽ gây nên không cần thiết hoài nghi cùng p h i ế n p h ứ c cuối cùng ở mấy người theo đề nghị đại gia túm năm t ụ m g ba kết bạn đi ra ngoài trước sau từng nhóm lục tục rời đi khoảng chừng hơn một giờ sau to lớn kết quả nhất thời trống giống một mảnh chừng còn lại chừng những người này hẳn là đều là cùng với khá quen thổ thức cũng là hai ngày nay hỗ trợ khắp nơi đổ x ó a t á m hiệu người tiêu d ậ t cũng lưu đến cuối cùng đợi đến người đi được gần đủ rồi số tám mới chậm rãi từ dựa trên vách tường đứng thẳng người nhanh chân đi ra cửa vị huynh đệ này mời ngươi ăn cái cơm làm sao chúng ta cũng tốt cụ thể thảo luận dưới đến thời đ i ể m phương án hành động vũ minh rất thân thiết tới tựa hồ muốn l ã m quá số tám vai nhưng bị người sau rất khinh xào tránh ra không cần số tám lời nói vẫn là lạnh nhạt để vô minh nụ cười cứng ngắc ở trên mặt dùng thấp không nghe thấy được â m thanh niến răng nghĩa lợi nắm cái gì nắm không phải là cái bản địa thổ dân sao、ừ. tiêu giật cười thầm không nớt cũng không chủ động biểu lộ ra mình cùng số tám quan hệ người sau tự nhiên cũng không thể chờ số tám cũng sau khi rời đi hắn cấp tốc theo ở phía sau rời đi kết quả song bạc người so với ban ngày muốn giảm rất nhiều tuy rằng thành phố này không tồn tại cái gọi là tiêu cấm nhưng rất nhiều thị dân buổi tối càng muốn ở tại ra số tám cùng tiêu giật trước sau chân đi ở trên đường cái cách nhau không bằng một hai mét đều không có chủ động t i ế p lời số tám thậm chí không quay đầu nhìn một chút hơn nữa bước chân rất nhanh phản phất đối với thành phố này hiểu rõ vô cùng khoảng chừng trải qua hơn nửa canh giờ quẹo trái lại nhiễu tiêu g ậ t cảm thấy chân đều sắp phải đi đoạn thời điểm số tám rốt cục cũng đ ừ n g lại giờ khác này bọn họ đã đến khu buôn bán biên giới đoạn đường lại đi ra ngoài lời nói chính là trải rộng các loại giã thu cùng sinh vật tự nhiên khu khu buôn bán trạng vạng đặc biệt t i ê n tĩnh bọn họ đang đứng ở một t r ẳ n g kiểu cũ hai tầng kiến trúc trước mặt cùng khu buôn bán những kiến trúc khác so với lâu nay muốn có vẻ cũ nát rất nhiều liền ở ngay đây đây là số tám lại đây nói duy nhất một câu nói nói xong cũng thẳng đẩy cửa đi vào này này này người tốt xấu đem lời nói rõ ràng ra đ i ể m a tiêu giật rất là bất mãn theo đi vào trong lầu b à i b i ể n rất dùng nhiều bình hoặc là gốm xứ loại hình đồ vật xem ra rất như là bán đồ cổ địa phương không bằng số tám có thể tuyệt không là mang chính mình đến chọn đồ cổ vật s i ê u tập chỉ chỉ đồ cổ điếm hậu viện số tám chậm rãi nói rằng mặt sau này là cái cô nhi viện đồ cổ điếm chỉ là cái nguy trang thì ra là như vậy lợi dụng đồ cổ điếm bán tiền đến thu dưỡng cô nhi chủ quán tâm địa rất tốt xem ra thế giới này cũng là có nhà từ thiện mà còn không rõ số tám dụ ý tiêu giật chỉ là cười ha hả ở t á n dương số tám mắt lệ hắn lại l o ạ ra một câu cô nhi viện cũng chỉ là nguy trang trên thực tế nơi này là khách liên minh toàn bộ chuyên môn đem cô nhi thu dưỡng đến bồi dưỡng thành sát thủ a tiêu giật nói đến một nửa ca ngợi chi từ bị mạnh mẽ cho nghẹn trụ rất không tò mò lường hắn một cái xin nhờ ngươi một lần nói hết lời a được rồi ta thu hồi chủ quán là nhà từ thiện số tám này nhóc con là ai từ hậu viện đi ra cái tóc hoa dâm bà lao trên mặt nhăn đ ú n thâm thúy như câu mang theo từ thiện giống như nụ cười đại khái bởi vì thị lực không được song muốn h i ế p thành một cái khe quan sát tiêu giật tiêu giật rất bén nhạy lùi về sau một bước theo bản năng liền đem bàn tay tiến vào hoài tưởng muốn sờ ra bản thân thủy tinh bạo liệt thủ trượng khi làm sờ soạng cái không sau mới ý thức tới chính mình cũng không có mang thủ trưởng bởi vì mất đi sân đấu giao cho sức mạnh mang n g ó n đồ kia chỉ có thể bại lộ chính mình không có càng đa dụng hơn nơi đúng cứ việc khuôn mặt này an lành bà lao ôn hòa dễ thân nhưng chẳng biết vì sao cái kia nụ cười hiền lành tổng để tiêu giật cảm thấy có loại sợn cả tóc gáy giống như cảm giác cái cảm giác này liền phảng phất là bị ác miệng cho nhìn chằm chằm giống như đối với tiêu giật phản ứng số tám chỉ là khẽ vớt cảm không chút biến sắc hướng bà lao nói rằng hắn là đồng bạn của ta bà lao thu hồi đánh giá ánh mắt đem hai mắt chợ to vừa vận đục ánh mắt cũng ở trong chớp mắt trở nên nóng ánh mà thâm thúy nàng hơi kinh ngạc thì ra là như vậy chẳng trách sức quan sát cũng đồng dạng nhạy cảm nói như vậy ngươi cũng là đến đòi l u ậ n liên quan với sau bốn ngày hành động ám sát bà lao thẩm thị hỏi ám sát ám sát tiêu giật nhìn một chút tóc hoa dâm bà lão lại t r ừ n g mắt mặt không hề cảm xúc số tám đột nhiên rõ ràng cái gì chương một trăm ba mươi hai kế hoạch chương một trăm ba mươi hai kế hoạch các ngươi dự định ở sau bốn ngày ám sát quốc vương tiêu giật thấp giọng kinh ngạc tốt lên cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao thích khách liên minh chủ động tìm tới vô minh đồng thời đồng ý cùng với hợp tác thậm chí càng chủ động gánh chịu hấp dẫn hoàng gia vệ đội hỏa lực nhiệm vụ khả năng ở chỗ minh xem ra chuyện này quả thật liền như cùng là trên trời rơi xuống địa bánh hơn nữa ở giải thích khách liên minh lịch sử sau ở động cơ trên cũng có rất nhiều giải thích cái này trước đây quốc vương người theo đuổi thành lập tổ chức bản thân liền là vì lật đổ hiện tại chính quyền chủ động liên hợp tờ lỡ cũng rất bình thường xem ra vu minh bị các ngươi cho lừa đây từ vừa mới bắt đầu các ngươi thích khách liên minh liền dự định lợi dụng chúng ta đúng thế lợi dụng chúng ta cước mục đến phân tán thủ vệ sự chú ý các n g u y ê nhân cơ hội ám sát quốc vương sao tiêu giật con mắt rất bình thản nhìn thẳng bà lao vừa không có biểu hiện ra phẫn nộ cũng không có c ỡ nào mừng rỡ bà lao con mắt lần nữa khôi phục vần đ ủ thậm chí có chút lờ mờ dưới đất thấp gông xuống đến đây là chúng ta số mệnh hơn nữa đã không có bao nhiêu thời gian vị t i u bất tử vương giả thực lực chính đang không ngừng lớn mạnh hơn nữa chỉ cần ở hắn hoàng cùng chúng ta liền không cách nào tiếp cận lần này là cơ hội tốt nhất tuy rằng không biết các ngươi là người nào nhưng này vị bất tử vương giả tựa hồ đối với các ngươi càng cảm thấy hứng thú đối với chúng ta cảm thấy hứng thú tại sao không biết nếu như có thể ám sát đi cái tia bất tử gia hỏa đối với chúng ta cũng đồng rạn rất nhiều trợ giút nhưng các ngươi thật sự có năm chắc không từ i giật đối với này biểu thị trình độ nhất định hoài nghi. thái. Tiêu giật nói lại người ê quên u suýt không không thị trình nhất sát ta. tám mặt mặt đất trận tròn mắt, nói đến hắn lại suýt chút độ định được đến đã Số này nhịn hắn nữa là này. hề Ám cảm sẽ xúc khi kỳ ngộ tái bắt đầu liền không hiểu ra sao mất tích sau đó lại không hiểu ra sao xuất hiện ở đây hắn hiện tại trong bụng có một đống lớn vấn đề muốn hỏi nhưng nơi này hiển nhiên còn không phải chỗ nói chuyện như vậy lời nói liền xin nhờ các ngươi thích khách liên minh đến lúc đó sẽ phái người k i ể m chế hoàng gia vệ đội đây là chúng ta hứa hẹn nhất định sẽ hoàn thành sau khi lá mặt lá trái nói chuyện p h i ế vài câu bà lao xem ra cũng đối với tiêu giật nhóm người này ôm ấp rất lớn lòng hiếu kỳ số tám tuy rằng đứng ở tại bọn hắn bên này nhưng muốn từ cái này mặt lạnh nam trong miệng tiểu ra điểm tình báo không thể nghi ngờ còn khó hơn lên trời bà lao nỗ lực muốn từ tiêu giật khẩu biết chút gì tiêu giật cũng c ũ n giống g như thế cuối cùng đều không có được muốn đáp án hai người chỉ là phẫn nộ cười cợt vị này bà lao ngược lại cũng rộng lượng không lại tiếp tục truy hỏi mời tiêu giật đến hậu viện kỳ thực hậu viện cũng không cái gì cũng chỉ có một tòa giáo đường thức kiến trúc mấy cái bảy tuổi nhóc con chính đang trên cỏ chơi bùa xem ra rất sung sướng dán dấp nếu như không phải biết trần tướng tiêu giật đại khái thật sự sẽ cho rằng nơi này chỉ là cô nhi viện những này nhóc con e sợ càng đã lâu hơn đều là đang tiếp thu huấn luyện các loại giết người kỹ xảo đối với này hắn cũng không cách nào biểu thị cái gì bất mãn thậm chí đồng tình dù sao là ngoại lai thời không giả đối với cái này không gian giả lập bất cứ chuyện gì đều không có tư cách đi bình luận cái gì bởi tối lúc trở về số tám cùng tiêu giật đồng hành đến trụ quán trọ sau không lo nổi trận mắt ngoác mồm tỏ rõ vẻ vô cùng kinh ngạc vương động n í n mãn đô nói tiêu g ậ t cuối cùng cũng coi như có cơ hội nói chuyện hắn trừng mắt số tám nói rằng ta nghĩ ngươi còn k i ế m chúng ta cái giải thích đi số tám liếc hắn mắt sau đó bắt đầu đánh giá gian phòng gian phòng không lớn chỉ có một cái giường lớn là tiêu giật cùng vương động ngủ liền hắn liền từ trong quậy lấy ra ga trải giường bắt đầu trên đất phô lên xem ra hắn đêm nay là không dự định trở lại nay n à y này, này, này. ngươi có ý gì đây là chúng ta gian phòng a vương động nhất thời rất là khó chịu rất nhanh sẽ không phải rồi số tám trầm rãi nói rằng các ngụ c hành động bất luận thành công hay không đến thời điểm đều nhất định sẽ toàn thành l ú n g bắt ngươi giác được các ngươi còn có thể tiếp tục ở lại đây sao tiêu giật khoát tay h á o một cái ngừng lại vương động tiếp tục phí lời t h a thở tốt xấu ngươi cũng cùng chúng ta giải thích dưới vì sao xuất hiện ở thích khách liên minh đi hai ngày nay chúng ta đều còn đang lo lắng ngươi đây đừng tính cả ta ta cũng không lo lắng quá g i a hòa này vương động lập tức bỏ qua một bên chính mình không bằng không ai quan tâm lời của hắn thu dọn tốt giường chiếu sau số tám cũng không ngừng nghỉ tự mình từ khi ba lô lấy ra mặt bao cùng thủy cho rằng bữa tối bắt đầu dùng ăn tiêu giật mới vừa phải nhắc nhở hắn nhà này khách sạn đồ ăn rất mỹ vị có thể chờ một lúc đồng thời ăn số tám bỗng nhiên mở miệng thích khách liên minh đây là gia tộc của ta ban đầu khởi nguyên chỉ là một câu nói như vậy đem tiêu giật cả kinh s ứ n g sờ ở tại chỗ chuẩn bị nói ra khỏi miệng lời nói lại cho nuốt trở vào châm trước nửa ngày c h â m ngâm nói t a không biết do ý lời này của ngươi nơi này chỉ là sân đấu hệ thống sáng tạo ra đến không gian giả l ậ p đi như thế nào cùng gia tộc của ngươi khiên dính l i ễ u quan hệ vừa tới thế giới này thì ta liền chú ý tới khí tức của bọn hắn chúng ta nghề này đồng loại khí tức là rất dễ dàng bị nhận ra được hơn nữa bọn họ tựa hồ còn không hiểu được làm sao ẩn giấu loại khí tức này ta lần theo đi qua sau đó liền phát hiện cùng gia tộc tư liệu một loại nào đó trùng hợp tương tự là giáo đường tương tự là cô nhi viện thậm chí ngay cả vị kia người khai sáng họ tên đều giống nhau số tám vẻ mặt vẫn như c ũ không hề gợn sóng nhưng hai người khác bao quát vương động đều nghe được rất chăm chú đây chính là số tám cùng bọn họ quen biết tới nay lần đầu tán gâu từ bản thân ở hiện thực gia tộc không bằng xem ra hắn đối với gia tộc của chính mình không chút nào q u y ế n luyến đối với gia tộc của ta ta biết cũng rất ít nghe nói bắt nguồn từ khoảng t r ư ờ n g mấy cái thế kỷ trước lấy bồi dưỡng sát thủ mà xương thích khách liên minh liên minh thành lập ban đầu mục đích là vì lật đ ầ ngay lúc đó chính quyền phát triển đến lúc sau quy mô càng lúc càng lớn từ từ trở thành cái thuần tí lấy ám sát vì là mục đích toàn cầu tính tổ chức. vương động không nhịn được nổ nước bọn nghe n g ư ờ i nói tốt huyền huyễn nhưng ta trước đây mặc kệ là tin tức vẫn là mạng lưới đều hoàn toàn chưa từng nghe nói đây ách điện ảnh cũng từng thấy mấy lần số tám một bộ liếc si vẻ mặt liếc hắn một cái tiếp tục nói ở xuất hiện thay chúng ta giấu g i ế m rất sâu coi như là thượng tầng xã hội cũng hiếm có nghe thấy quy mô cũng ở giảm nhỏ chỉ là hắn giã tâm quá to lớn nói tới chỗ này số tám nhỏ bé không thể nhận ra những như mày nhưng là không có ở cái đề tài này trên tiếp tục nói rất đông cứng mà đem đề tài rời đi ta đối với gia tộc khởi nguyên có chút hiếu kỳ đúng lúc gặp cơ hội như thế cho nên muốn cha một ít chuyện nhưng này cái bà lão cũng rất khôi khéo tựa hồ muốn nhân cơ hội lợi dụng ta tới đối phó bất tử quốc vương thì ra là như vậy ta rõ ràng xem ra thế giới này cũng không phải là giả lập thế giới nói cách khác kỳ thực là lịch sử một cái chân thực tồn tại thế giới chỉ là vẫn là rất kỳ quái vương động liên tiếp gật đầu đúng đấy đúng đấy cô lại không nói lịch sử đều chưa từng nghe nói tới bờ dạ à đã thành coi như thật sự có có thể các ngươi không cảm thấy nơi này rất nhiều kiến trúc phương tiện đều quá mức hiện đ ạ i sao thế kỷ lịch sử thật sự có những thứ đồ này số t á n mặt không hề cảm xúc cùng thành thị không quan hệ tiêu giật vung vung tay nói chung là cái gì không liên quan nếu như là ám sát quốc vương lời nói cũng không thường không thể trước đó chúng ta phân tích quá dựa theo hiện nay xu thế đến xem trận này kỳ ngộ tái cuối cùng bột rất hơn s u ấ t chính là cái này quốc vương sớm giải quyết đi là chuyện tốt chỉ sợ chỉ dựa vào người rất khó ta với các ngươi không giống cho dù không có sân đấu hối bái kỹ năng và trang bị vẫn như cũ có thể giết người vương động rất muốn trào phúng vài câu có thể tưởng tượng muốn số tám ở phương diện này bản lĩnh sắc thực mạnh hơn bọn họ rất nhiều nghĩ đến sau bốn ngày tiêu giật đồng dạng muốn tham gia cất mục hắn không khỏi lo lắng cởi khổ một tiếng các ngươi thật đúng là muốn điểm vinh dự mà không muốn số a còn còn lại bốn ngày hết t hệ chuẩn bị tham dự c p n g ụ c nhiệm vụ các người chơi đều ở từ từ tụ tập vốn là có người lo lắng sẽ nhờ đó gặp phải kiểm tra nhưng kỳ quái chính là hoàng gia vệ đội lùng bắt cường độ ở mấy ngày nay trợt giảm xuống rất nhiều kỳ thực cũng không có gì hay trang bị bởi vì mất đi toàn bộ sở kỳ hiệu bọn họ có thể hữu hiệu cũng chỉ có người trên áo giáp cùng vũ khí tiêu giật nỗ lực từ thích khách liên minh manh mối đi tới t r a tìm nguyên nhân sau đó rất nhanh thích khách liên minh liền nhờ số tám đem nguyên nhân báo cho cho hắn kỳ thực rất đơn giản không chỉ là bọn họ những n à y người ngoài lai thành phố này ban đầu đồng dạng là có thần ban tặng dư sức mạnh đây là bản địa thổ dân lời giải thích dùng tiêu giật lại nói của bọn họ chính là phép thuật nhưng từ khi vị này bất tử vương giả cướp vương vị sau ở hoàng cung khu thành lập to lớn mà huy hoàng cung điện tòa cung điện này hàm chứa đặc thù sức mạnh chỉ cần hắn đồng ý là có thể thông qua cung điện đem tà ác ý thức phát tán ra bao phủ lại toàn bộ b ờ dạ đã thành cái khác bất kỳ hình thức sức mạnh đều không thể tồn tại cho nên nói nhất định phải giết chết quốc vương hoặc là phá hủy cung điện mới được tiêu giật đau đầu hỏi đúng thế do dự dưới số tám bổ sung cú nhưng nếu như là lời của ngươi có thể có thể không nhìn loại ý chí này đương nhiên ta chỉ là suy đoán ta tiêu giật cao mày suy tư trong lát có chút bừng tỉnh ngươi là nói thần thoại thần thoại trạng thái có thể miễn trừ loại này quáy rời sao nói đến ta còn không biết thần thoại đến tột cùng là cái gì nếu ngươi nói nhà các ngươi tộc có ghi chép có phải là mang ý nghĩa không gian này thích khách liên minh kỳ thực cũng biết đây số tám bán n ư ớ c đầu một lát mới lắc đầu một cái ta cũng rất muốn biết đáp án số tám hầu như mỗi ngày đều ở cô nhi viện cùng khách sạn trong lúc đó lui tới càng đã lâu hơn hậu thì lại chờ ở cô nhi viện tiêu giật có lúc cũng sẽ đi gặp xem đại khái là bởi vì có số tám giới thiệu hắn đúng là có thể tới lui tự nhiên nhưng vu minh lại không vận may này khí tuy rằng cái này sòng bạc đi ra nam nhân rất hy vọng cùng thích khách liên minh bầu vĩu quan hệ nhờ vào đó thu được càng giúp đỡ nhiều hơn lực có thể số tám mặc sát hắn cái kia bà lão cũng chính là thích khách liên minh ở đây địa vị tối cao người tương tự cũng không để ý tới vu minh ăn mấy lần đóng cửa c h a i sau vu minh cũng là hảo n à o trở lại không lại tự chốt đục nhã c ù n g tiêu giật tưởng tượng loại kia tàn khóc xác thủ huấn luyện có chỗ bất đồng ở cô nhi viện không có quá nhiều máu tươi cùng dết chóc càng rất, rất n h sau bốn ngày bầu trời che kín mù mịt liên miên mưa rầm đã kéo dài hai ngày gây go khí trời để trên đường người cũng giảm mạnh bởi vậy khi làm các người chơi túng năm t ụ n ba tụ tập lên thì có vẻ cũng đặc biệt trói mắt hoàng cung khu cửa lớn đóng chặt ở ngoài cửa là trước sau ba tầng bao quanh hoàng gia vệ đội mỗi người đều là võ trang đầy đủ nghiêm chính lấy trờ thủ tại chỗ này ta cảm thấy có điểm không đúng hai ngày trước hộ vệ không như thế nghiêm ngặt đi có người phát hiện điểm không đúng sẽ không phải tin tức tiết lộ đi tuy nói là dùng tiếng anh viết ở trên tường có thể vạn nhất bọn họ nhìn h i ể u đây đùa giơ đi bọn họ làm sao sẽ nhìn h i ể u tiếng anh coi như bản địa thổ dân xem không hiểu đừng quên bị bắt những người kia bọn họ nhưng là nhìn hiệu nếu vì mạng sống có cái gì không thể bắn đi tương tự suy đoán như vậy ở người chơi bên trong lặng lẽ phân tán có thể chuyện đến nước này muốn l u i nữa ra nhưng là cơ bản không thể ngồi như châm chiên giống như rốt c ụ c đợi được t r ạ n g vạng thời điểm mặt trời hạ sơn bởi vì mù mịt khí trời che kín hoàng hôn ánh c h i ề u t à bầu trời có vẻ càng thêm â m t r ầ m trên đường phố cũng càng thêm yên t ĩ n h đánh vỡ phần này yên t ĩ n h chính là cách đó không xa tiếng đều thảm thiết kèm theo một tên hoàng gia vệ đội thành viên ngã xuống đất tất cả mọi người biết chuyện này ý nghĩa là lần này c p n g ụ c nhiệm vụ chính thức bắt đầu rồi thích khách liên minh quả nhiên đúng hẹn phát động tập kích thích khách liên minh nhân số ít bọn họ lấy nhiều điểm phân tán thức công kích ở không giống đoạn đường đồng thời phát động đột nhiên tính đánh lén thành công giết chết mấy tên hoàng gia vệ đội sau tuyệt không hàm chiến lợi dụng khu sinh hoạt kiến trúc không ngừng làm v u hồi t r á n h n ẽ kế hoạch tác chiến bắt đầu đạt được thành công ngoại vi hoàng gia vệ đội bị thành công làm tức giận vì đổi bắt thích khách liên minh bọn họ trận tuyến ở từ từ ngoài chiều hướng ra ngoài quyết tán khi loại này nhiều lần sóng ngắn thức công kích đạt đến càng nhiều lỗ thủng Các người chơi không thể chờ đợi được nữa phát động sung phong lợi dụng những kia có trọng giáp cùng tấm khiên ưu thế người ở mặt trước chống đối vũ khí tầm xa xa kích cấp tốc tiếp cận hoàng cung khu cửa lớn thương vong tự nhiên không thể tránh được nhưng bởi vì tập kích đột nhiên tính cùng thích khách liên minh h i ệ p trợ cái này số thương vong tự còn rất nhỏ hoàng cung khu tổng cộng có chung quanh cửa lớn n g ụ c giam thì lại ở vào hoàng cung khu thiên tả phương vị trí trên lý thuyết từ bất kỳ chỗ cửa lớn cũng có thể đến mục giam nhưng chân chính làm cấp mục chủ lực chỉ là trong đó hai đạo nhân mã mà thôi cái này cũng là kế hoạch một phần làm lẫn lộn tầm mắt tăng cao nhiệm vụ tỷ lệ thành công biện pháp đương nhiên làm mồi nhử cái khác hai người qua đường cũng không phải nói đi chịu chết bọn họ ở phát hiện bị hoàng gia vệ đội truy kích sau cũng có thể quả đoán lựa chọn từ bỏ tác chiến bắt đầu không tới nửa giờ các người qua đường cũng đã lần lượt mở ra hoàng cung khu cửa lớn tùy theo đi và còn có thích khách liên minh người số tám mang theo khoảng t r ư ờ n g bảy mươi tám mươi cái chừng hai mươi tuổi tuổi trẻ sát thủ lẫn vào ở trong đám người nhiệm vụ của bọn họ dù là phân tán quáy dày lúc nào cũng có thể xuất hiện hoàng gia vệ đội cho tới bây giờ tiến hành đến cũng rất thuận lợi Tuy rằng bên ngoài hoàng cung vì phòng thủ vì x e một ra rất trong mật, nghiêm nhưng bên trong lực lượng phòng vệ nhưng m lực vệ cách không ngờ l và thuận lợi cũng làm cho không ít người đầu hơi tỏa nhịp đi. lên tiêu giật là từ đông môn và vào dù sao khoảng cách n g ụ c giam là xa nhất hơn nữa còn muốn vòng qua cung điện trung ương cũng chính là đại gia giữ kín như bưng vị kia bất tử vương giả nơi ở trình độ nguy hiểm không cần nói cũng biết vì lẽ đó hắn người qua đường này cũng là ít nhất các ngươi không cảm thấy quá mức yên tĩnh điểm sao dám đi đường này cơ bản cũng là chút gan lớn hoặc là đối với tự thân thể trạng khá có tự tin người coi như mất đi sở kỳ hiệu bọn họ dựa vào tự thân thân thể cùng trọng giáp trang bị cũng đồng d ạ n g có thể cùng hoàng gia vệ đội một trận chiến nhưng dọc theo con đường này thực sự quá mức yên tĩnh ngược lại là bên ngoài hoàng cung thích khách liên minh người và hoàng gia vệ đội đánh cho một mảnh hừng n ự c nơi này không thể không để giới thích khách liên minh sức chiến đấu cứ việc đang trang bị cấp độ trên cùng hoàng gia vệ đội trên lệnh rất xa cái thành phố này đối với áo giáp loại hình trang bị quản chế phi thường nghiêm ngặt nhưng chiến lược cá nhân trên không kém chút nào ôm liều mạng tâm thái thường thường có thể đều lấy một địch nhiều tình huống dưới cũng có thể đánh hòa nhau tuy rằng trong lòng có bất an nhưng xác thực không có gặp phải cái gì c ả m b ấ y hoặc là kẻ địch ở vòng tới tòa kia xanh vàng rực rỡ thủy tinh cung điện bên cạnh thì tiêu giật đặc biệt nghỉ chân quan sát chốc lát tòa cung điện này xác thực lộ ra quái lạ đặc biệt là đứng ở bên cạnh hắn trong đầu có thể cảm giác được nhưng đủ khiến hắn pháp tập trung tinh thần tiến hành phép thuật ngâm sướng chuẩn bị thậm chí ngay cả ngưng tụ tinh thần lực đều không làm được nếu như chỉ là đơn thuần cấm ma lĩnh vực còn nói được nhưng cung điện sự ảnh hưởng này nhưng là có thể mang hết thệ các người chơi sở kỳ hiệu đều cho cấm chỉ đi liền có vẻ có chút khủng bố nghe nói người hoàng đế này là cái lao bất tử gia hỏa Thiết! Trường sinh bất lao lại thật sự tồn tại, thật chút bất tử sinh Hiển nhiên lại đối với giả ước vương đúng này sự lao là áo có vị cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng sự t ì n h đi ta nhớ tới hối đoái danh sách bên trong có thể sản sinh tương tự hiệu quả đạo cụ là có không ít ư là có à, hối đoái giá cả ta nhớ tới là mấy trăm ngàn vẫn là chừng trăm vạn giá cả cũng không biết sinh thời có thể hay không dùng đến mấy người không nhịn được nghỉ chân tranh luận lên tiêu giật lắc đầu một cái đem tâm thần thu hồi lại lại nói đại gia đừng tranh luận cái này cũng không biết hắn hiện tại có phải là ở trong này nói chung này không phải đợi lâu nơi mau chóng rời đi đi đối với điểm ấy những người khác ngược lại cũng rất là tán thành đại gia cơ bản cũng có thể đoán được bất tử vương giả rất khả năng là cuối c ù n g bốt thực lực cường hãn là không cần phải nói đang không có đạt được sử dụng sở kỳ hiệu năng lực trước bọn họ cũng không muốn đối mặt cái này một cấp nhân vật dọc theo đường đi vẫn như c ũ rất thiên tĩnh đừng nói thị vệ thậm chí ngay cả hầu gái loại hình nhân vật đều không có toàn bộ cung điện chống giống thậm chí khiến người ta không nhịn được sản sinh một loại h à o giác nơi này căn bản liền không có người ở tự loại này quỷ dị tình huống đến sắp tiếp cận mục giam thì mới chuyển biến tốt cái khác môn vào đội tiên phong thành công đến mục giam vẫn như c ũ là hào ngăn cản thậm chí ngay cả ngục tốt đều không có hoàng cung mục giam xây dựng dưới đất. còn ở phía xa tiêu giật đám người liền nhìn thấy trên đất lối vào nơi có không ít các người chơi ở canh gác đám gia hỏa này liền biết lựa chọn an toàn hơn con đường xem ra chúng ta đường dây này đường cũng không nhiều gắm nguy hiểm mà một cái nào đó có lấy búa tạ nam nhân cười ha ha nói bọn họ đi con đường là xa nhất nguy hiểm hệ số tự nhiên cũng cao nhất không bằng xem ra bọn họ là có chút cả nghị quá rồi đúng đấy chúng ta này bốn mươi mốt người cũng là không dễ dàng tiêu giật khẽ mỉm cười bốn phía nhìn quanh một vòng lông mày đ ỗ n g nhiên nhảy một cái có loại rất quỵ dị cùng cảm giác khủng bố bao phủ lại toàn thân t r ư ớ c 134, thần bí người ngụy trang từ hoàng cung đông môn vào người qua đường này cứ việc chỉ là mấy chục số người nhưng đều là người có thâm niên cái gọi là người tài cao gan lớn đại khái chính là ý này hơn nữa bọn họ đều là sắp xếp khá là cố định trận hình xung tới như vậy cũng là vì không đến nỗi lâm thời tự loạn trận ước nhưng ngay khi vừa nãy tiêu giật cái tiêu tụy một lần nhìn chung quanh lại phát hiện điểm không đúng cái này trận hình xem ra rất không được tự nhiên nhưng hắn trong lúc nhất thời lại không nói ra được làm sao không được tự nhiên suy tư một lát sau tiêu giật đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì gọi những người khác tạm thời dừng lại sau đó lần lượt từng cái nhanh chóng đến một phen nhất thời một loại s ờ n cả tóc gáy cảm giác bao phủ lại toàn thân bọn họ đến thời điểm là bốn một người điểm ấy chuẩn sắc không có sai sót trên đường không có gặp phải bất kỳ trặn lại càng không tồn tại thương vong đi đội khả năng mà giờ khắp này trong đội ngũ lại có bốn hai người này ngươi đây là vẻ mặt gì đến cùng có cái gì không đúng ngươi phát hiện chỗ nào khả nghi sao lẽ nào phía trước có mai phục tiêu giật tỏ rõ vẻ q u ỷ dị lo lắng khả năng chính mình không mấy đúng trong lúc nhất thời cũng không nói thêm cái gì để những người khác người bình tĩnh đừng nóng lại tỉ mỉ lại đến một lần vẫn là bốn hai người hắn dùng sức rủi rủi con mắt không tin tạt ự lại đếm khắc cả vẫn như cũng là bốn mươi hai người đến cùng phát sinh cái gì những người khác mắt thấy tiêu giật vẻ mặt càng ngày càng kỳ quái cũng không biết phát sinh cái gì gấp gáp người không nhịn được tăng cao tiếng nói tiêu giật hô x ả giận hơi lùi lại mấy bước để cho mình cùng tất cả những người khác đều duy trì khoảng cách nhất định từ trong lồng ngực lấy ra chính mình thủy tinh bạo liệt thủ trượng ở trong đám người này hắn là duy nhất phép thuật loại hình cường hóa giả đều có thể có thể làm cho mình ngự khí duy trì bình thản nhưng lời nói ra lại làm cho đại gia giật này cả mình ta nghĩ trong chúng ta thêm g i cá nhân đại gia hẳn là đều nhớ xuất phát trước đội ngũ nhân số đi có thể hiện tại có thêm cá nhân đến cùng là ai tiêu giật dùng xem kỹ cùng ánh mắt hoài nghi nhìn mỗi người nơi này là tử vong sân đấu ngươi cho rằng là ở diễn phim kinh dị sao đùa dỡn cũng phải có cái mức độ không không đúng ta vừa nay đếm là bốn hai người ta ông trời trong chúng ta lúc nào thêm ra cá nhân hoặc là ai giữa đường gia nhập vào đi đừng lừa mình dối người đông môn là nguy hiểm nhất một đường nửa đường chúng ta nhưng là liền nửa bóng người đều không nhìn thấy quá ai sẽ chạy tới gia nhập càng nhiều người đi xác nhận đếm quả nhiên là nhiều hơn một người đoàn người nhất thời sôi sùng sục mỗi người lưng trên đều bước lên thấy lạnh cả người vào lúc này đã là t r ạ n g vạng thêm vào mù mịt khí trời trên thực tế bốn phía đã phi thường tối tăm càng là bằng thêm một phần khủng bố bầu không khí mỗi người đều ở không tự chủ được cùng với những cái khác người bắt đầu duy trì lên khoảng cách nhất định cứ việc tốn năm tụng ba cũng có người quen biết nhưng càng nhiều đều là xa lạ giả cũng không ai biết lai lịch của đối phương các loại nghi kỵ cùng hoài nghi rồn d ậ p nổi lên bốn phía xem ngươi một bộ hèn mọn dạng không giống như là ngay trong chúng ta người a ngươi rất sao mới hèn mọn làm sao không chiếu soi gương nhìn chính mình bộ này vớ va vớ vớ v t dạng ta xem ngươi căn bản không giống người ta nhớ tới trước đó không nhìn thấy quá ngươi ngươi mới là thêm ra đến người đi chủ và thợ còn chưa từng xem ngươi đây nghĩ như thế nào đánh nhau a ai sợ ai hiện tại đều không có sợ kỳ hiệu ngươi cho rằng ta sợ ngươi a tranh chấp cùng tiếng ồn ào càng lúc càng lớn tính tình nóng này đã mơ hồ có thân thể xông tới dấu hiệu tiêu giật thờ ơ lạnh nhạt một lát tuy rằng cũng có người ám chỉ chưa từng thấy hắn không quen biết hắn nhưng loại này ngôn luận đều bị hắn không thèm đếm xỉa đến cẩn thận đem mỗi người vẻ mặt cùng thần thái đều thu hết đấy mắt quan sát một phen nhưng không có phát hiện đặc biệt gì kẽ hở trầm ngâm c h ố lát hắn bỗng nhiên cất cao giọng giận d ữ hét đều mẹ nhà hắn cho ta yên tĩnh lẽ nào các ngươi muốn đem hoàng gia vệ đội hấp dẫn lại đây sao tiếng ồ nào cuối cùng cũng coi như hơi nhỏ điểm tuy rằng rất nhiều người không nhịn được oán t h ầ m như là tiếng g à o của ngươi so với chúng ta còn đại bực tức không bằng đại gia cuối cùng cũng coi như hơi hơi bình tĩnh điểm dù sao đều là người có thâm niên rõ ràng ồ nào không có chút ý nghĩa nào chỉ có thể hấp dẫn vệ đội lại đây đem đại gia đều t r ô n vùi ở đây đầu tiên chúng ta muốn biết rõ cái này thêm ra đến người đến tội cùng là ai nhìn thấy đại gia thoáng bình tĩnh、điểm. tiêu giật lập tức tăng nhanh ngự a khí nói rằng nếu người này đến hiện tại cũng không muốn lộ diện mang ý nghĩa thân phận của hắn là không thể nói cho chúng ta nói cách khác không thể là chúng ta tờ lây ơ ở bên trong thế giới này ngoại trừ chúng ta tờ lây ơ vậy cũng chỉ có bản địa thổ dân tại sao sẽ không là quỷ đây là một nữ hài hỏi ngươi phim ma xem có thêm đi có người trào phúng tiêu giật lắc đầu một cái tuy rằng không bài trừ khả năng này nhưng coi như là quỷ vậy cũng là bản địa thổ dân c h ỉ ít ở h ắ c thiết sân đấu bên trong ta còn không biết có kỹ năng gì là có thể để cho chúng ta tờ lây ơ chết rồi mới có thể lấy thực thể hình người xuất hiện cái kia phải như thế nào xác nhận đây nếu như đúng là bản địa thổ dân giả mạo đi vào kỳ thực ngẫm lại cũng rất đơn giản đi trước đó liên lạc biện pháp không phải là dùng tiếng anh sao bản địa thổ dân chắc chắn sẽ không tiếng anh mỗi người tùy tiện nói hai câu được rồi không được s a o nói người coi như sẽ không mô phỏng theo lời của người khác cũng chưa chắc không thể cái kia viết xuống đến đây người ngớ ngẩn a nói nói hết ra cái kia người ngụy trang khẳng định cũng biết trên đường cái những kia ám hiệu chính là cái gọi là tiếng anh a coi như viết xuống đến vậy sẽ có giả tiêu g ậ t lần thứ hai đánh gãy những người khác nghị luận trầm dai nói rằng kỳ thực rất đơn giản có cái đồ vật là không cách nào làm giả vậy thì là niên đại chúng ta đến thời đại niên đại đại g i a mỗi người đều ở trong lòng bàn tay mình viết xuống đến sau đó lẫn nhau xác nhận ở toàn bộ xác nhận xong x u ô i trước ai cũng không nên nói đi ra ý kiến hay cứ làm như thế đi có người lúc này móc ra bút ở trong lòng bàn tay viết đi ta không có bút làm sao bây giờ a bất kể là thường quy tái vẫn là kỳ ngộ tái đây là chuẩn bị cơ bản công cụ đi đều là người có thâm niên ngươi lại không mang ta xem ngươi nói không chắc chính là cái kia người ngụy trang là ngươi mượn a ta bút đã sớm ném mất rồi được rồi đừng ở mỹ không mang bút lẫn nhau mượn dùng dưới được rồi lại không phải nhiều đáng giá trò chơi tiêu giật không nhịn được gầm nhẹ thanh làm ghi chép hoặc là hội vẽ bản đồ công cụ giấy bút hắn đúng là vẫn bên người mang theo mấy phút sau cơ bản đại gia đều viết xong lẫn nhau l i ế c nhìn đều trần trờ có phải là m u ố n đầu tiên cho đối phương xác nhận tiêu giật bốn phía nhìn xuống xác nhận không có ai còn ở viết sau liền gật đầu nói trước tiên lẫn nhau xác nhận đại gia trong tay đều không có c ầ m bút sau đó ta đến ba tiếng đại gia đồng thời lấy ra lòng bàn tay lẫn nhau xác nhận sau cũng đừng nói ra nếu như phát hiện gì thường liền gọi những người khác như vậy ba hai Mấy chục người lẫn nhau mở tay ra 2014 năm, tay đây chục cũng là bản địa thổ dân căn nhau hắn thời thổ không thể hiểu người lẫn trương trường, bọn đến bản dân bản đại, là là ra địa từ rõ 2014 sau ự tình. s đó đại khái mấy chục giây sau cách đó không xa chuyển đến thanh nghi vấn kêu to này nói ngươi đây mau nhanh mở ra bàn tay của ngươi a còn chờ cái gì ánh mắt của mọi người cấp tốc rời đi lại đây đây là một võ trang đầy đủ người trên người mặc thiện áo giáp màu vàng mang theo giày nặng mũ giáp cùng mặt nạ vì lẽ đó không thấy rõ hình dạng ra sao trong đám người chỉ có đại gia trước sau trở mặt cũng không có mở ra lòng bàn tay dần dần những người khác cũng phát giác không đúng đến tất cả mọi người cũng đã lẫn nhau xác nhận xong xuôi viết đến độ là hai nghìn m ư ơ i bốn năm không vấn đề chút nào cuối cùng chỉ còn dư lại cái này chờ m ặ t người còn không xác nhận quá người đến cùng là ai khẳng định chính là hắn đi có người ở lớn tiếng hỏi do cũng có người lặng yên lùi về sau nhưng tất cả mọi người đều từng người lấy ra vũ khí cung nọ cũng nhắm ngay cái này thần bí giả công kích đi đừng nói n h ả m rồi cùng trận doanh nhưng không có cách thương tổn chỉ là một người lời nói liền không đáng kể xác nhận dưới được rồi có người không nhịn được đề nghị tiêu giận không có biểu thị phản đối hắn đại khái cũng có ý này vừa nãy hoàn toàn không có khả nghi giả nếu như tùy tiện công kích lẫn nhau đi xác nhận nói không chắc sẽ càng thêm h ỗ n loạn trái lại để chân chính người ngụy trang nhân cơ hội đục nước béo cỏ tạo thành không có ý nghĩa thương vong hiện tại chỉ là một người sẽ không có cái này lo lắng chỉ lát nữa là phải công kích thì thần bí giả đ ỗ n g nhiên thật dài triển khai khẩu khí đem mặt nạ cùng mũ giáp t r ầ m rãi cởi đi lộ ra một con mái tóc dài màu và nóng trên mặt mang theo nụ cười sán là nói chơi không vui thật chơi không vui các ngươi cũng quá vô vị liền không thể để cho ta nhiều chơi một lúc sau trước tiên chơ chút tiêu giật vội vã gọi lại chuẩn bị công kích người tiến lên trầm giọng hỏi ngươi là người nào người đoán xem đây đoán đúng có khen thường nha cho dù đối mặt mấy chục người vây chặn nam nhân không có một chút nào e ngại vẫn như cũ cười tươi như hoa có cái gì tốt đoán bản địa thổ dân m à hoàng gia vệ đội người đi có người không nhịn được nói câu thuận lợi kéo dây cùng coi như mất đi sở kỳ hiệu cơ bản nhất lực công kích vẫn có đ ủ cung tên ở khoảng cách tóc vàng nam nhân không tới nửa mét khoảng cách bên trong liền bị một tầng màu vàng nhạt màng m ỏ n g cho ngăn trở lăng không chết thành hai đoạn sau đó rớt xuống trung cấp múi tên lồng phòng hộ có người biết hàng nhất thời kinh kêu thành tiếng đây chính là tinh xảo đẳng cấp phép thuật ta ở hối đoái danh sách bên trong từng thấy cha cha xem ngươi rất kiến thức rộng rãi mà cho ngươi cái khen thưởng chờ một lúc giết ngươi được rồi tóc vàng nam nhân liếc nhìn người nói chuyện nhưng cái này khen thưởng có thể chắc chắn sẽ không làm người ta cao hứng n à y n à y này các ngươi đến cùng đoán không đoán nam nhân chỉ chính là suy đoán thân phận của hắn tiêu giật trầm mặc chốc lát chầm dai nói rằng có cái gì tốt đoán bên trong hoàng c u n g không có một bóng người duy nhất có quyền ở nơi này dĩ nhiên là chỉ có quốc vương ngươi chính là cái kia bất lao bất tử vương giả đi tóc vàng nam nhân cổ vỗ tay mỉm cười nói rất tốt xem ngươi không tính ngu vậy liền đem ngươi phóng tới cái cuối cùng giết được rồi chà chà con người của ta nhưng là rất tốt ai sẽ muốn ngươi nhân tử đi chết đi tóc vàng nam nhân lời nói làm tức giận mọi người mấy chục người gầm t h é t lên sông lên trên bởi vì có mũi tên phòng ngự vòng bảo vệ đại gia lựa chọn cận chiến coi như nam nhân lại làm sao lợi hại chỉ cần phá tan vòng bảo vệ mặc cho thân thể hắn cỡ nào cường hãn cũng sẽ bị bọn họ khảm thành thịt nát chương một trăm ba mươi lăm bất tử vức giả chương một trăm ba mươi lăm bất tử v ư ơ n giả g hoàng cung n g ụ c giam làm thành phố này duy nhất mục giam nơi này giam giữ toàn thành pháp nhân vợ dạ đạo thành luật pháp vẫn tương đối rộng rãi vì lẽ đó trong ngục giam bình thường cơ bản không có cái gì phạm nhân lần này bị tóm gần nghìn tờ lỡ gần như đem nơi này toàn bộ đều cho nhồi vào làm lần này cấp ngục chủ yếu bày ra giả vũ minh bên người ngược lại cũng tụ tập một nhóm người cũng không phải nói người khác đối với hắn có bao nhiêu trung tâm chỉ là ở vào thời điểm này rất nhiều hơn mình không ý định gì người cũng tình nguyện đem hy vọng đặt ở trên người hắn điều này làm cho vũ minh khá là tự đắc đại gia ở trong ngục nhất định phải cẩn thận lục xoát nói thí dụ như ám phòng loại hình tồn tại không muốn xót lại bất luận cái nào h u y đệ giờ khác này vọt vào hoàng cung ba đường người cũng đã tập ở đây Vũ Minh lại chuyện đương nhiên đại ư ơ n nhiên g đ nhập đến tổng những chỉ huy vị trí. đối trí, vị với khai á c người đến nhiên đi hết, kêu tự t o đến không k h ít n thường. h đếm ạ i khái đ người cơ bản đều ở nơi này vừa ta cũng tìm mấy cái hỏi dưới bị giam á p mấy ngày nay từ xưa tới nay chưa từng có ai thẩm vấn quá bọn họ mỗi ngày sành ăn đều cho cung cấp ạ c h n g h e bọn họ nói thức ăn cũng không tệ lắm có rượu có thịt còn kém không nữ nhân nói chuyện chính là cái tuổi trẻ n ữ h à i gần nhất hai ngày nàng tạm thời là vô minh trợ thủ hỗ trợ xử lý rất nhiều chuyện tựa hồ đối với minh khá là sùng bái đùa gì thế bọn họ đúng là đang ngồi tù ta thế nào cảm giác bọn họ trải qua so với chúng ta còn thoải mái à mụ n ộ i đó bị đổi u bắt cái kia hai ngày ta mỗi ngày nhưng là chỉ có thể liền l ệ n h leo uống nước gắm bánh mì à lúc này thì có người biểu thị không c a m lòng chặt đầu món ăn mà xem ra người của thế giới này cũng rất có tình vị đây là thuộc về cười trên sự đau khổ của người khác bọn họ nếu như không đến đúng là những người này chặt đầu món ăn vũ minh n h u n h u mày đột nhiên hỏi nhiệm vụ kia đây cái này cướp ngục cơ thưởng bọn họ có sao tự nhiên là không có nữ hải cười nói bọn họ rất nhiều người vẫn là rất hối hận c h ờ bọn hắn sau khi rời khỏi đây n à y hết mấy vạn v ì n h dự khen thưởng có thể đều là chúng ta tựa hồ còn có đông m ô n người không tới đây chứ tuy rằng bên kia đường xa một chút vào lúc này cũng nên đến à, có phải là phát sinh cái gì rốt cuộc có người nhớ tới tiêu giật người qua đường này có thể bọn họ lâm thời trở lại đây vũ minh đánh cái ha ha qua loa đi qua nếu người đã cứu ra những người khác chết sống hắn có thể không quan tâm hiện tại quan trọng hơn chính là phải đem những người này an toàn đưa ra hoàn thành chỉ có rời đi hoàn thành khu mới sẽ bị hệ thống phán định là cấp n g ụ c thành công bởi vì toàn bộ cấp mục quá trình dị thường thuận lợi đại gia đều ở rất dễ dàng trò chuyện cảm thán cái này hoàng cung thế lương hay hoặc là là cùng bị cứu ra người hỏi thăm sau đó vừa lúc đó khoảng chừng một hai bên trong có hơn một tiếng kịch liệt nổ tung phóng lên trời liên tiếp vang vọng bất quyết kéo dài chừng mười giây mới dần dần ngừng lại đoàn người nhất thời yên t ĩ n h lại sau một hồi khá lâu có người bỗng nhiên nói rằng đó là đông môn phương hướng quả nhiên bọn họ người qua đường kia xảy ra vấn đề rồi vũ minh có vẻ rất bình tĩnh truy m i n h hoàn toàn là ở hắn nằm trong dự liệu vung tay lên quắp dựa theo thích khách liên minh cung cấp địa đồ từ nhỏ đạo chạy đi lần này khen thưởng khẳng định là chúng ta không cần hoang、mang. rất nhiều người vẫn như cũ rất tự tin bởi vì ở thích khách liên minh cung cấp địa đồ hoàng cung khu ngoại trừ bốn p h í a n g o à i cửa chính còn có cái cửa nhỏ vị trí này ít có người biết là trước đây quốc vương bí mật kiến tạo nhưng mà chỉ có thể sử dụng một lần sẽ bại lộ vì lẽ đó vu minh lựa chọn lúc rời đi mới từ cửa nhỏ rời đi tràn ngập bụi mù tiêu giật bị nổ tung sóng trùng kích cho chấn động đến mạnh mẽ ngã xuống đất toàn bộ váng đầu vô cùng không bằng không chịu đến chút nào thương thế cái này thần bí bất tử vương giả nói cuối cùng giết hắn quả nhiên là không có nốt lời nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà cao hứng nửa phần chết sớm cùng muộn chết là không có một chút nào khác、nhau. những người khác có thể sẽ không có tiêu giật phần này v ậ n may ngay khi vừa nãy mọi người cùng nhau công kích đi thì tóc vàng nam nhân chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay chỉ sau đó liền nhìn thấy vô số địa bang quả cầu lửa cùng mưa đ á phân r ũ n g m à tới trong khoảnh khắc liền đem bốn phía trăm mét bên trong cho hoàn toàn bao trùm lần này tập kích dưới chỉ ít hơn nửa người tại chỗ tử vong không chết cũng t r ế n đất hoặc là dây r ù a muốn bỏ lên chạy trốn chỉ là một lần công kích đại gia cũng đã rất rõ ràng mình và bất tử vương giả thực lực t r ê n lệnh đừng nói là hiện tại đại gia không có, sử dụng kỳ hiệu. Coi như không có bị cấm chỉ sử dụng có thể hay không thắng cũng không tốt nói tốt tinh xảo phép thuật năng lực t i loại này lực phá hoại tiêu giật chỉ có thể tại thần thoại trạng thái mới có thể làm đến nhưng hắn nhưng không có cách nào thuấn phát những pháp thuật này càng không cách nào đồng thời sử dụng tới số lượng như vậy lâu nào đã lâu không có thống khoái như vậy từng đánh nhau đây các ngươi khỏe ngạt nhiều kiên trì một lúc đi bụi mù từ từ tản đi cái kia toàn bộ khôi giáp tóc vàng nam nhân chính nhàn đứng tại chỗ Nhìn chung quanh m ộ tuy mảnh cảnh thương tượng, dọng nói, đúng, chẳng nói sân hoặc chết hoặc thở thấp thật đắc rất bất bị gì ấ đ di dài, dù lẽ nói sân đấu người là một đời không bằng một đời Mặc dù là hát thiết đẳng cấp, nhưng không đến nỗi đời đời thiết là là một một Mặc hát sao? cấp, dù ế đến thế u Tuy đối độ đi. mong manh đến trình độ như thế này đi. Tuy ý một câu nói những người khác dây r ù a ở thống khổ cùng tuyệt vọng hay là không chú ý tới nhưng từ đầu tới đôi đều ở tử tế quan sát đối thủ tiêu giật lại n g h e được còn ngươi một trận kịch liệt co rút lại tiêu giật suýt nữa liên thủ thủ y tinh bạo liệt thủ trưởng đều cầm không vững rơi xuống trên đất có ý gì, câu nói này đến cùng có ý gì? tại sao tóc vàng nam nhân sẽ biết sân đấu tồn tại đại khái phát hiện bên người mấy người khiếp sợ vẻ mặt tóc vàng nam nhân cũng không nóng lòng cấp tốc ra tay lộ ra rất khuyết đại nụ cười sau đó há mồm đọc lên mấy cái từ ngữ trong dây lát này tất cả mọi người đều mặt sám như cho tản nam nhân đọc lên từ đơn chính là trước đó vu minh ở phố lớn ngõ nhỏ trên bôi lên tiếng anh ám hiệu xem các ngươi màu da cùng xuất hiện thì thành phố này tự động điều chỉnh ngôn ngữ các ngươi là đông phương quốc người đi chỉ là các ngươi tiếng anh ngữ pháp trình độ cũng quá kém điểm ta mới vừa nhìn thấy thì đều suýt chút nữa không nhịn được ở trên tường cho các ngươi sửa lại dưới đây tóc vàng nam nhân một bên vi cười nói ra khiến tất cả mọi người kinh hại đến hoàn toàn không biết làm sao m ở, bi. ở tóc vàng nam t nhân bên cạnh bỗng nhiên đứng lên cá nhân tay trái của hắn đã đứt rời nhưng tay phải còn nắm lòng lãnh hảo quang màu lam nhạt ma nhận ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ tiêu giật nhất thời nhận ra n à y càng là tinh xào đẳng cấp vũ khí lạnh leo thở dài chi nhận cha cha nhớ năm đó bằng hưu ta cũng dùng qua vũ khí này thực sự là làm người hoài niệm một khi bị đâm vào da rẻ thậm chí ngay cả huyết dịch cũng có thể bắt đầu đông lại rất tốt ma nhận a tóc vàng nam nhân nụ cười hơi chậm lại lạnh lùng nói không bằng nếu ta biết rồi ngươi cảm thấy còn có thể đối với ta có hiệu quả sao ngớ ngẩn bạo l i ệ t h ỏ a cầu sắp tới hầu như đạt đến thuấn phát mức độ xí hồng nhiệt quả cầu lửa trong nháy mắt liền từ nam nhân chỉ phi bắn ra ở ma nhận đâm vào hắn ra rẻ trước m ộ t khắc liền đem đứt tay nam bắn cho trở thành một vũng máu thịt được rồi phản kháng sự tình liền không muốn làm nói thật với ngươi đi trước lúc này ta nhưng l à ở hoàng kim đẳng cấp sân đấu lan lộn tuy rằng bị chết tiệt người quan sát cho hạn chế ở nhưng là không phải các ngươi có khả năng đối kháng tóc vàng nam nhân xóa đi trên mặt bị tiên đến vết máu nhìn quanh một vòng cuối cùng tầm mắt rơi vào duy nhất còn đứng tiêu giật trên người chỉ chỉ hắn nói rằng liền ngươi nói cho ta nghe một chút thế giới bên ngoài hiện tại đến cùng làm sao xô viết và nước mỹ đánh tới tới sao ai thắng nước đức xong đời sao tiêu giật hơi trầm mặc so với trả lời vấn đề của nam nhân hắn không nhịn được hướng ngục giam phương hướng l h ấ t nhìn nếu như tóc vàng nam nhân nói không luồng hắn thật sự đã từng cũng là thế giới hiện thực tờ lây ơ như vậy lần này c ư ớ p ngục cũng đã thất bại nam nhân là không thể để những người kia an toàn trở lại đừng xem bọn họ sống không được kỳ thực đi hệ thống cho các ngươi tuyên bố loại này đầu mối chính nhiệm vụ cùng để cho các ngươi chịu chết không khác nhau tóc vàng nam nhân rất hiển nhiên biết tiêu giật đang suy nghĩ gì tại sao tiêu giật đột nhiên mở miệng đại thăng chất vấn nếu ngươi cũng l à đ t i lây ơ mặc kệ tại sao xuất hiện ở đây chúng ta cùng ngươi lợi ích hẳn là không hề xung đột đi tại sao muốn đem chúng ta bước tiến từ điện xung đột tóc vàng nam nhân một trận kinh ngạc đ ỗ n g nhiên hình bụng cười to ngươi ý tưởng này cũng quá ngây thơ đi được rồi được rồi quả nhiên là hắc thiết sân đấu à, lại còn ôm buồn cười như thế ý nghĩ tiếng nói biến đổi tóc vàng nam nhân dùng càng giữ tợn tiếng cười đáp lại nói cần đòi lý do sao giết người cần đòi lý do ư các ngươi so với ta yếu nên bị ta giết chỉ đơn giản như vậy nhược lục cường thực sân đấu pháp tắc ngươi còn không hiểu sao t h ú n g chi các ngươi là người quan sát p h ả i tới chỉ này một điểm các ngươi liền đều phải chết người quan sát là ai người quan sát là nam nhân vẻ mặt dừng lại một trận đ ỗ n g nhiên hòa h o a lại khôi phục loại kia người hiền lành sán lạn nụ cười muốn bộ lời của ta có thể không dễ như vậy thật sự muốn biết liền trả lời vấn đề ta hỏi trước đã cũng không thể vẫn luôn là ta đang nói đi tiêu giật trầm mặc chốc lát gật g ủ được ta trả lời ngươi vừa n ã y vấn đề từ vấn đề đến xem ngươi nên là trước thế kỷ ba mươi bốn mươi niên đại tờ lây ở đi ngươi quan tâm nước n ư c n h ư vậy ngươi là hải n một phương Thần thoại. 136. Thần thoại Thần thoại. bởi vì không cách nào phán đoán trước mắt tóc vàng nam nhân đến tội cùng là đứng ở bên kia vì lẽ đó tiêu giật ở trần thuật lịch sử thì làm hết sức lấy lập thái độ phòng ngừa làm tức giận nam nhân ngay sau hắn tóc vàng nam nhân trầm mặc hồi lâu lần g đầu nhìn mở mịt bầu trời không tên than thở quả nhiên là kết cục như vậy à cái tiêu phòng trung uy vẫn là d i ệ t vọng à. ta đã trả lời vấn đề của ngươi giờ đến thiên ngươi trả lời người quan sát đến tột cùng là ai tiêu giật hỏi ồ tóc vàng nam nhân nhìn từ trên xuống dưới tiêu giật dùng một loại nụ cười cổ quái nói nói cho ngươi cũng không sao cái gọi là người quan sát chính là cái này t ử vong sân đấu game người quản lý không không thể đua gì thế này lại không phải game tại sao có thể có gm bên cạnh có người nhất thời rất không tin mà kinh ngạc thốt lên, lên tiếng gm đó là cái gì tóc vàng nam nhân nghiêng đầu hỏi tiêu giật lông mày ninh càng chặt trả lời lên môn lai người quản lý ý của ngươi là chúng ta bị ép buộc ở sân đấu không ngừng tiến hành sinh tử tranh đấu kỳ thực là người vì là cái gọi là sân đấu cũng là bị người cho k h ô n g chế mà tiến hành ta cũng không nói như vậy tóc vàng nam nhân mở ra tay ta xưa nay chưa từng nói người quan sát là nhân loại đi tiêu giật s ứ n g sở vội vang hỏi người quan sát kia đến tột cùng là cái gì sân đấu mục đích cuối cùng lại là cái gì lần này nam nhân tuyển trạch từ chối ngươi xem một vấn đề đổi một vấn đề ngươi hỏi đến hơi nhiều nha được rồi vậy ngươi còn có cái gì muốn biết sự tính sao tóc vàng nam lắc đầu một cái đầy đủ những chuyện khác chờ ta sau khi trở về sẽ chính mình chậm rãi đi tìm hiểu trở về tiêu giật nhữ nhữ mày mi nói đến ngươi ở thế giới này đợi c h í ít hai trăm năm đi tớ lỡ là không thể ở lại kỳ ngộ tái hoặc là thường quy tái địa đồ như vậy nhiều thời giờ nói cách khác ngươi là bị ép buộc hạn chế ở đây ngươi nói người quan sát cố ý không cho ngươi trở lại ngươi nói tới không kém bao nhiêu đâu bởi vì một số nguyên nhân ở cất lần trước sau người quan sát liền đóng trở lại thông đạo đem ta giam giữ ở đây ta cho rằng lại ở chỗ này chậm rãi tử vong có thể không nghĩ tới lại còn sẽ có cơ hội trở lại đây chẳng lẽ người quan sát là ở đồng tình ta sao tóc vàng nam nụ cười r ấ t mê người lại làm cho người cảm thấy đến sương lạnh lẽo là nói chúng ta sao ngươi nghĩ thông qua chúng ta trở lại tiêu giật lui lại mấy bước nói rồi các ngươi cũng không hiểu nói chung muốn từ loại này vi thế giới trở lại chủ thế giới liền cần thứ nguyên tọa độ đến của các ngươi vì ta cung cấp tọa độ này nói đến thật sự rất cảm tạ các ngươi a ngươi cảm tạ phương thức chính là giết chúng ta sao tiêu giật cười gằn ngươi xem ta nhưng là h ỏ i gì đ á p đấy nói cho ngươi nhiều như vậy tin tức người quan sát cái gì coi như là hoàng kim sân đấu cũng chưa chắc toàn bộ người đều b ế t nhà theo ó đó c cười càng bước vàng nam nụ cười càng tăng lên. Sau lên. ế đến lời người nói kia đại khái đi. cũng gần như, cũng nhanh đám mức h t tóc vàng nam tầm mắt là hướng đông nam tiêu d ậ t sắc mặt nhất thời thật không tốt lên nơi này là hoàng cung cửa nhỏ cũng là kế hoạch đã định đại gia c p n g ụ c s a u lưu vong phương hướng hiện nhiên g i a hỏa này đã sớm báo trước tất cả n g ắ m lại cũng biết nơi đó khẳng định bố trí xuống trọng binh phòng ngự liền chờ bọn hắn đi tự chui đầu vào lưới như vậy các ngươi còn có di ngôn gì muốn nói sao tóc vàng nam cười hỏi ân chỉ có một câu người đi chết đi tiêu dật cấp tốc chép lại thủy tinh bạo liệt thủ trưởng sau đó tiến vào thần thoại hình thức lần này mở ra rất thuận lợi hoặc là nói là vừa n ã y hắn cố ý lôi kéo tóc vàng nam đông hỏi tây xả tranh thủ không ít thời gian để mình có thể càng ung dung không v ộ i mở ra thần thoại nếu như nói thần thoại trạng thái có thể sử dụng s ở kỳ hiệu như vậy đây chính là hắn cơ hội cuối cùng đối phương công bố làm ấ y chục năm trước hoàng kim sân đấu người mặc kệ trình độ làm sao cũng không thể là bọn họ có thể đối kháng nhưng hắn còn nói quá người quan sát dành cho hắn một loại nào đó hạn chế không thế để hắn hoàn toàn phát huy ra thực lực của bản thân điểm ấy từ vừa nay cũng có thể có thể thấy hắn sử dụng cũng chỉ có phổ thông cùng hy hi hữu đẳng cấp phép thuật t ô đang bị ta áp chế lại quy tắc địa phương lại có thể khiến dùng pháp thuật nói cách khác ngươi cũng nắm giữ viễn cổ ghen sức mạnh tóc vàng nam nhân hơi kinh ngạc nhỉ non thanh đột nhiên rõ ràng cái gì tự ha ha cười nói ta rõ ràng vì lẽ đó người quan sát mới sẽ lần thứ hai mở ra tấm này bị phong ấn địa đồ thì ra là như vậy thì ra là như vậy à là đối với ngươi đơn độc thử luyện à, ha ha ha cái k i a đụng tới ta vừa vừa đó là ngươi bất hạnh rồi nam nhân nói năng lộn xộn để tiêu giật lông mày hơi nhữ khẩn tuy rằng từ tiến vào địa đồ bắt đầu hắn liền mơ hồ cảm giác được lần này kỳ ngộ tái k h á c với tất cả mọi người có thể nghe lời của hắn đến xem tựa hồ lần này kỳ ngộ tái là chuyên môn châm đối với mình môn phòng đùa gì thế chính mình chỉ có điều là vô số đỡ l i rất phổ thông một cái so với thực lực của hắn cường có vô số chiến tích tốt hơn hắn cũng có vô số hắn dù như thế nào đều không nghĩ ra tại sao lại chuyên môn châm đối với mình ghen. tiêu giật não h ả i đột nhiên nhảy ra hai người này tin tức nếu như nói thật sự có đặc biệt gì như vậy dù là cái tia bị thượng cổ ma lòng giám định ra đến thần bí mảnh vỡ trục phong giả g e n chính là cái tia phân g e n để hắn thu được thần thoại trạng thái hắn tuy rằng không hiểu cái tia g e n đến tột cùng là cái gì nhưng cũng rõ ràng đây tuyệt đối không phải dễ dàng có thể thu được đồ vật xem ra ngươi tự hồ rõ ràng rồi tóc vàng nam nhân tiếp tục nói rất kinh ngạc thật sao cái này sân đấu có thể xa còn lâu mới có được các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy bị tuyển người thừa kế nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì may mắn chúng ta sẽ bị người quan sát cho trọng điểm quan tâm tiếp thu độ khó cao hơn、ừ. kỳ n g ộ tái cùng thường quy tái phân phối nếu như có thể may mắn sống sót sau đó vậy muốn nói lại thôi tóc vàng nam tựa hồ trên mặt xuất hiện một k i a vẻ thống khổ thoáng qua liền qua tiêu giật nhưng chú ý tới hắn nói cái k i a từ ngữ chúng ta không sai ngươi thật sự cho rằng chỉ có ngươi mới nắm giữ thần thoại sao chỉ cần kế thừa hoặc là mở ra viễn cổ huyết thống cùng nghe người cũng có thể nắm giữ s ở kỳ hiệu này tóc vàng nam hơi mở ra tay trái lòng bàn tay nóng rực quả cầu lửa lần thứ hai ngưng tụ mà lên vẫn như c ũ là hy hữu đẳng cấp phép thuật bạo liệt h ỏ a cầu tiêu d i ậ t cung cấp tốc độc lên bạo liệt h ỏ a cầu chú ngữ tuy rằng ở thi pháp về thời gian hơi hơi không bằng đối phương nhưng tại thần thoại trạng thái sử dụng pháp thuật này hắn tự tin ở uy lực trên tuyệt đối sẽ không thua kém người này thật là một ngớ ngẩn a tóc vàng nam con ngươi đột nhiên co rút lại hét lớn một tiếng thần thoại hai cái nắm giữ thần thoại nam nhân bắt đầu rồi quyết đấu chương một trăm ba mươi bảy áp chế chương một trăm ba mươi bảy áp chế đồng dạng mở ra thần thoại tóc vàng nam con ngươi biến đến mức dị thường lành, lành. ở nằm trong loại trạng thái này đại não sẽ ra với tuyệt đối bình tĩnh nhưng trên thực tế tiêu giật đối với thần thoại hiểu rõ kỳ thực cũng không n h i ề u hắn bản thân biết chính là tại thần thoại chính mình phép thuật thương tổn đẳng cấp đều sẽ phổ thông tăng cao một đẳng cấp q u ả n g t r ư ờ n g trái phải tinh thần lực hồi phục tăng nhanh đồng thời có ở hiện thực trực tiếp sử dụng phép thuật năng lực ta am hiểu chính là hệ hỏa phép thuật mà tại thần thoại trạng thái ta dù là hòa diễm như vậy ngươi thần thoại năng lực lại là cái gì đây tóc vàng nam toàn thân bốc cháy lên lửa nóng hưng hực ao giáp cũng thuận theo bốc ra hắn gậy gậy ngón tay một vòng hỏa diễm hướng bốn phía khuyết tán ra đến kèm theo từng tiếng kêu t h ẳ n g thiết những kia trước đó liền trọng thương các người chơi ở liệt diễm d â y rủi chốc lát liền không ở nút đích tiêu giật thứ cấp k í n h tượng phân thân cũng thuận theo hòa tan mà hắn bản thể thì lại thừa cơ triển khai thủy thuẫn nhưng cách trở tác dụng không có đưa đến quá lâu cho dù đồng dạng tại thần thoại trạng thái tiêu giật uy lực pháp thuật xem ra vẫn như cũ kém hơn một chút b à n h thủy thuẫn bị phá hỏng đồng thời tiêu giật cũng đã sử dụng ra phong hành chính phép thuật đây là một có thể cho mình ngắn ngủi tăng lên tốc độ chạy trốn phép thuật phối hợp t i ể m hiện thuật đồng thời hắn cấp tốc kéo dài khoảng cách của song p ư ơ n g đồng thời cũng cho mình đầy đủ hòa hoãn lúc này hỏa diễm đã hoàn toàn bao trùm trụ tóc vàng nam thân thể hoặc là gọi hắn là hỏa diễm người cũng không quá đáng hỏa diễm hình thành ngón tay chỉ trọ tiêu giật phương hướng một giây sau tiêu giật phía sau đột n g ộ t thoát ra một vòng hỏa diễm toàn bộ thi pháp quá trình hào không nửa điểm dấu hiệu đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới tiêu giật trên người bày xuống phòng vũ cháo lần thứ hai bị đánh vỡ đồng thời cánh tay bị nhẹ nhàng tổn thương hơi hơi làm ra quá đại cử động sẽ truyền đến đau đớn kịch liệt đáng chết nay đến tột cùng là năng lực gì tiêu giật nhìn ra là kinh hại không thôi phép thuật bình thường từng dùng tới trình h ẳ là đầu tiên do người làm phép l thông qua không giống chú ngữ quá trình chuyển hóa thành cần thiết nguyên tố có thể cuối cùng lại mượn như là phát trợ loại hình vật dẫn sử dụng tới đi nói cách khác bất kỳ phép thuật đều là từ tự thân sử dụng tới đi quá trình này không thể ngoại lệ nhưng mà tóc vàng nam vừa lần này công kích rõ ràng vi phạm như vậy lẽ thường là ta hoa mắt sao không không phải làn sóng thứ hai công kích cấp tốc đến vẫn như cũng là không hề có điểm báo trước công kích ở biến thân trở thành hỏa d i ễ m thân thể đồng thời tóc vàng nam mỗi cái phép thuật cũng sẽ không tiếp tục cần bất kỳ chú n ữ vĩnh sướng tiện tay chỉ tay liền có thể đem phép thuật trực tiếp ở trên hư không hình thành đồng thời bùng nổ ra đi ngăn ngắn ba phút chiến đấu tiêu giật hoàn toàn rơi xuống hạ phòng thậm chí bị áp chế liền một cái tính chất công kích phép thuật đều không khiến dùng đến nếu không có tại thần thoại trạng thái xuất sắc uy lực pháp thuật thêm vào vạn pháp tấn ký để hắn có thể thông qua không giống phòng ngự phép thuật lẫn nhau phối hợp rồi mới miễn cưỡng ngăn cản được ồ ngươi nắm giữ phép thuật chủng loại vẫn rất nhiều chẳng lẽ đây chính là ngươi thần thoại năng lực sao vậy cũng quá yếu đi chẳng lẽ người quan sát đưa ngươi tới chỉ là để ngươi đi tìm cái chết sao thần thoại năng lực tóc vàng nam không ngừng nói ra một loạt xa lạ từ ngữ tiêu giật nhưng không kịp quá nhiều suy nghĩ đối phương không hề khoảng cách công kích để hắn thậm chí không cách nào thở dốc một bên không ngừng lui lại một bên miễn cưỡng ứng phó tiêu giật bên này không dễ chịu người chơi khác nhưng là muốn càng thảm hại hơn vũ minh mang theo phần lớn tờ lê ơ đang đến gần kế hoạch đường nhỏ thì bất ngờ phát hiện địa đồ môn đã sớm bị phá hỏng lúc này d ữ liệu được không đúng hắn cấp tốc hét lớn phân tán sau đó liền gặp phải từ bốn phương tám hướng bắn ra như sóng chiều giống như mưa tên giáp nhẹ nghề nghiệp hầu như là tại chỗ chết thảm mất đi sở kỳ hữu bọn họ liền dường như bị vạch trần thân thể nữ nhân đối mặt đột nhiên xuất hiện đánh lén căn bản không có năng lực phản kháng hầu như trong nháy mắt liền trở nên vụ t vặt tiếng kêu thang thiết bằng lâm thanh pha tạp vào không biết là phẫn nộ vẫn là sợ h ã i kêu to ở cái này to lớn hoàng cung trong viện truyền vang vũ minh sắc mặt tái xanh hắn biết mình tỉ mỉ bày ra c ư ớ p ngục hành động đã tuyên cáo thất bại không lo nổi những người khác hắn nâng lên trên mặt hạng nặng mũ giáp c h ầ m dó quát người còn có thể hoạt động lập tức đường cũng trở về đại gia phân tán ra đến từ bốn môn phá v ò ngây đ không nên kinh hoàng n à y còn không là tuyệt cảnh vũ minh nỗ lực tìm về cảm giác về sự tồn tại của chính mình mà kinh hoàng luôn cuống người mới môn tựa hồ cũng muốn có cái có thể chỉ huy n g i liền ở ngắn n g i thương vong sau còn lại tồn tại người lần lượt phân tán từ bốn phía buôn đi ra ngoài hoàng gia vệ đội người theo sát ở phía sau tương tự tách ra nhiều đường truy kích số rất ít những người có thâm niên liếc nhìn hướng hoàng cung nơi sâu xa xuất phát vu minh mỹ mắt nhất thời không nhịn được nhảy nhảy không chút biến sắc theo ở phía sau đi tới giữa đường chờ mặt sau tiếng la rết càng đi càng xa thì có người mới không nhịn được c h â m t r ọ c nói vu minh ngươi thật đúng là đủ giảo hoạt liền như thế đem những tia người mới cho bán đi à. ta không hiểu ngươi đang nói cái gì đừng giả bộ toán rồi để người mới môn phá vòng đây đơn giản chính là muốn hấp dẫn hoàng gia vệ đội chú ý xuất hiện ở cục diện này chỗ nguy hiểm nhất trái lại là an toàn nhất hoàng cung nơi sâu xa không ai hơn nữa có thể làm cho hoàng gia vệ đội có kiên g rẻ trái lại là tốt nhất trốn địa điểm không phải chỉ có ngươi có thể nghĩ thông suốt điểm ấy vậy ngươi vừa nãy vì sao không nói ra ngươi vũ minh cười cợt trầm giọng nói hiện tại không phải tranh luận những n à y thời điểm hiện tại đi ra ngoài khẳng định là không xong rồi chỉ có thể tạm thời trốn ở hoàng cung bên trong hoàng cung có cái gì không cần ta nhiều lời các ngươi hẳn là rất rõ ràng đi cái kia bất tử vương giả sao vũ minh ngầm đầu nhìn mắt bầu trời vẫn như cũ che kín mù mịt liền dường như đại gia tâm tình vào giờ k h ắ c này vậy đại khái xem như là hệ thống cho chúng ta lựa chọn đi hoặc là lựa chọn đối mặt hoàng gia vệ đội hoặc là lựa chọn quyết đấu bất tử vương giả hoàng gia vệ đội căn bản không có cách nào đánh nhân số t r ê n lệch bại ở đây hơn nữa chúng ta căn bản không đồng lòng một cái nữ hải vẫn bực tức nổ nước bọn hệ thống rõ ràng là đang cố ý để chúng ta chịu chết dựa theo dĩ vãn quy tắc đến xem không tồn tại hẳn phải chết kỳ ngộ tái địa đồ lần này xác thực kỳ quái điểm nói cách khác đánh bại bất tử vương giả mới là thắng lợi đường tắt duy nhất sau như vậy liền đi, tìm bất tử vương giả đi. vũ minh cuối cùng hạ quyết tâm mấy người kia tuy rất có vi tử lại nhất thời cũng tìm không ra ý kiến phản đối chỉ là càng là hướng về hoàng cung khu nơi sâu xa đi cái kia nặng nề g h nổ tung liền càng ngày càng gần làm cho người ta rất linh cảm không lành mở ra thần thoại sau lại chỉ là trình độ như thế này ngươi quả thực quá x ỉ nhục trên người ngươi có viễn cổ huyết thống rồi tóc và nam cũng là giờ khắc này hòa d i ễ m người tựa hồ cũng không v ộ i với đem tiêu giật lập tức đưa vào chỗ chết mà làm mãn hoàng cung vây đổi chặt đường tựa hồ phi thường hưởng thụ loại này săn bắn l ạ t ú hắn bị giam ở thế giới này cả ngày đối mặt với tương tự nở tờ cờ nhân vật đã sớm kẻ nhạt cực có thể có như vậy cơ hội xuất thủ thực sự không nhiều bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh bị không ngừng truy đuổi tiêu giật trốn vào một cái nào đó cung điện nơi sâu xa tóc vàng nam không nhanh không chậm đã đi tới gần như sắp muốn bị ép vào tuyệt cảnh hắn không ngừng nhắc nhở chính mình phải tỉnh táo tương tự nắm giữ thần thoại thậm chí hắn còn có vạn pháp t ấ n ký loại này thần ma di vật ở đối phương năng lực bị hạn chế hơn nửa điều kiện tiên quyết hắn căn bản không có lý do gì thất bại đúng rồi đối với trục phong giả đoạn gen vỡ đối với thần thoại hắn còn có quá nhiều không biết đồ vật hắn viễn cổ huyết thống h ẳ n là chính là trục phong giả nhưng huyết mạch của hắn năng lực là cái gì tiêu giật nhưng hoàn toàn không có manh mối ẩm lại là mấy phát h ỏ a cầu đánh cung điện trụ đá tóc vàng nam càng là muốn đem toàn bộ cung điện đều đánh sụt sau đó đem tiêu giật cho sống sờ sờ đ ẹ chết hắn phép thuật quả thực có thể dùng hạ bút thành văn đi hình dùng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối hắn quả thật có tư cách tùy tiện t u y ể t đ hắn quả thật có tư cách tùy tiện tuyệt đối hắn quả thật có tư cách tùy tiện tuyệt đối mà kết thúc nắm giữ vạn pháp ấn ký hắn tuy rằng có rồi sử dụng tất cả phép thuật độ khả thi đối mặt cả người thiêu đốt họa diễm tóc vàng nam tự nhiên là muốn sử dụng độ công kích cực cường phép thuận hệ thuỷ nhưng thuộc bất kể là súng bắn nước thuật thủy hoàn các loại chờ phổ thông đẳng cấp phép thuật vẫn là thủy áp súng kích lãng kích thuật các loại chờ hy hữu đẳng cấp phép thuật thậm chí không có tiếp cận sẽ bị tóc vàng nam bốn phía nhiệt độ cao cho b ư ớ c hơi lên sạch sẽ ở uy lực pháp thuật trên bọn họ căn bản không cùng đẳng cấp tuy rằng mở ra thần thoại nhưng người hy hữu đẳng cấp uy lực pháp thuật nhiều nhất cũng chính là ép hoặc là dê đẳng cấp xem ra ngươi cũng không có nắm giữ tinh xảo đẳng cấp phép thuật hệ thủy quá đáng tiếc ta uy lực pháp thuật chí ít cũng là dê đẳng cấp này dù là tranh dê đẳng cấp u y lực phép thuật tiêu d i ậ t hoàn toàn nắm giữ cái này đẳng cấp phép thuật vẫn không có vào lúc này hắn cũng có chút hối hận q u a n g thời gian trước l i ề u mạng tích góp điểm vinh dự muốn em cấp minh tưởng thuật mang về hiện thực mang đến hậu quả nhưng là thời gian rất lâu đều không có tiếp tục đằng t r ư ơ n g mới mở ra vạn pháp ân ký đẳng cấp cao phép thuật mà thông qua chiến lợi phẩm mở ra phép thuật đều chỉ là phổ thông hoặc là hy hữu cấp bậc có lẽ phải thử nghiệm dưới cái khác loại hình phép thuật tiêu d i ậ t quyết định không giới hạn nữa với hệ thủy hắn cấp tốc mở ra vạn pháp ân ký hệ thống siêu tầm tất cả khả năng phép thuật hắn trong tay hiện nay còn có một số kiện hy hữu đẳng cấp đạo cụ trang bị chí ít có thể chống đỡ hắn sử dụng mười lần khoảng t r ư ờ n g trái phải pháp thuật mới cơ hội hệ hỏa hệ thủy tự nhiên hệ hệ thổ quang minh hệ từ từ đều đã nếm thử hắn quản lý năm phép thuật đối lập với vạn pháp đ ơ n k h i tổng sản lượng tới nói vẫn như cũ quá ít quá ít khi hắn đem sự chú ý tập ở hệ phong thì rất nhanh lại muốn phủ định phong trợ hỏa thế đạo lý hắn là hiểu nhưng chẳng biết vì sao tâm không tên chuyển đến run sợ một hồi cái kêu một loạt bài hệ phong phép thuật để hắn cảm thấy có loại không tên cảm giác quen thuộc mà trên thực tế là ở hắn nắm giữ phép thuật hệ phong là thuần túy phụ trợ loại phép thuật mà tồn tại như là phong tưởng phong dực phong thuẫn loại hình cấp thấp nhất cấp phép thuật tiêu d ậ t chân chính sử dụng hệ phong phép thuật phi thường ít ỏi có thể loại này kỳ quái cảm giác quen thuộc đến tột cùng là cái gì cái kia từng cái từng cái lẽ ra nên rất xa lạ phép thuật tên gọi xem ra tựa hồ liền dường như đã sử dụng vô số năm giống như vậy dị thường thân thiết mà quen thuộc thậm chí mỗi cái phép thuật hiệu quả cùng ứng dụng cũng được chỉ trưởng loại này đột nhiên từ não hải dũng hiện ra cảm giác d chương một trăm ba mươi tám lịch sử trần tướng chương một trăm ba mươi tám lịch sử trần tướng không muốn chống lại sao vẫn là nói nhận m ệ n h tóc vàng nam tiếng gầm gừ vẫn còn tiếp tục âm thanh càng lúc càng lớn phản phất phát tiết nội tâm hắn một loại nào đó tâm tình ha ha ha nói cho cùng ngươi cũng chỉ là đáy giếng một con ếch tuy rằng không biết ngươi đến cùng đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi thu được phần này tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ năng lực nhưng thực sự là đáng tiếc ta cuối cùng ngươi vẫn phải là chết ở chỗ này mà ta đem trở lại chủ thế giới tiếp tục ta ngươi chính là cái gì đương nhiên là thống trị chủ thế giới lẽ nào ngươi vẫn không có giác đ ộ sao chúng ta sân đấu người mới thật sự là tân nhân loại thế giới chỉ có nắm giữ ở chúng ta tay mới có thể không ngừng tiến bộ tóc vàng nam lớn tiếng nói l i ê n dường như lúc trước h ả i nơ như thế sao hừ h ả i nơ bất quá là cái không như phong m à thôi quay đầu lại hắn cũng không thể nhận ra được quy tắc của sân đấu ngược lại là ta ở cái này giả lập thế giới đợi hai trăm năm ta đã bao nhiêu rõ ràng sân đấu kiến tạo dụng ý vị trí hừ hừ vì lẽ đó liền người quan sát đều bởi vì e ngại ta mà từ đầu tới cuối đóng kín không gian này sân đấu là ai kiến tạo ngươi đến tột cùng biết cái gì tiêu giật không nhịn được ở cung điện nơi sâu xa lớn tiếng hỏi đối phương xem ra cũng không đội với đi vào giết chết hắn đương nhiên nguyên nhân rất lớn đại khái cũng chỉ là bởi vì chính mình gần như là lung đ i ể u căn bản trốn không thoát mà thôi vì lẽ đó tiêu giật làm hết sức tìm đề tài đến phân tán đối phương sự chú ý tranh thủ thời gian ai kiến tạo rất nhiều người đều hỏi qua cái vấn đề này h ã i nợ năm đó ở toàn thế giới tìm kiếm sân đấu lưu lại tung tích mà ta vừa v ặ n là phụ trách bí mật này hành động người khiến người ta bất ngờ chính là sân đấu xác thực ở thế giới của chúng ta lưu lại quá nhiều vết tích nói thí dụ như kim tự tháp tam giác quỷ bét muda chỉ là cái kia phong dĩ nhiên muốn nhu toàn không chế sân đấu thực sự là ngớ ngẩn tiêu giật nghe được â m thầm hoảng sợ đã từng cùng mục vân phong t á n g ấ u hắn cũng biết cái này thế chiến thứ hai kẻ cầm đầu lại là đến từ sân đấu nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đã từng muốn nỗ lực không chế sân đấu cũng khó trách lúc trước toàn thế giới bật lỡ đều tập lên tiêu diệt cái này phong tóc vàng nam vẫn không có độc t h ủ đối với đã ở thế giới giả lập vượt qua hai trăm năm hắn có thể hiếm thấy cùng thế giới hiện thực người đối thoại đối với hắn mà nói cũng là loại phát tiết nói hết hải nở đã từng cho rằng sân đấu là thượng đế tác phẩm mà hắn nhưng là thượng đế phát ngôn viên bởi vậy muốn thống trị thế giới. đến thanh lý cái này dơ bẩn hành tinh để những tiêu huyết mạch triệt để từ địa cầu xóa đi người do thái tiêu giật hầu như bản năng liền từ bụi b ẩ m của lịch sử tìm tới đối ứng sự kiện ta rất hiếu kỳ các ngươi hậu thế lịch sử làm sao đánh giá cái kia c h à n g tan sát phong q u á i t a y ha ha ta liền biết như vậy thế nhưng vì tịnh hóa thế giới huyết mạch đây là chuyện á ắ t phải làm huyết thống cái gì huyết thống thần cúng ma huyết mạch ở trong mắt ngươi thần ma đến tột cùng là cái gì tóc vàng nam hỏi ngược lại ta không hiểu ngươi nói thần ma là chỉ cái gì sân đấu thần ma trận danh v ẫ nếu là lý là nói hiện thực chịu tượng ý nghĩa thần Ngươi thánh kinh thần cùng ma, đương nhiên ta tương tin các người đông phương thần thoại nhất định cũng truyền có có giải thoại thực chịu thể h ta t các u ý ma. ma, vì y t tương tự, thần ngươi những này n giải làm lý ma. sao ế như là trước đây ta chỉ có thể cho rằng thần thoại có thể nếu ngươi hỏi như vậy cũng không phải là muốn nói sân đấu chính là truyền thuyết thần m a kiến tạo chứ ai biết được lúc trước ta nghiên cứu vô số sách cổ tư liệu đạt được cũng chỉ là một đinh nửa điểm manh mối lần này sau khi trở về vừa v ẫ n có thể dùng trên được rồi phí lời nói không ít xem ra bên ngoài chiến đấu liền muốn kết thúc các người đầu mối chính nhiệm vụ nhất định đã thất bại như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra cuối cùng nhiệm vụ nên là tiêu diệt ta đi ha ha người quan sát ý chí cũng chỉ có ngần ấy ý tứ đầu mối chính nhiệm vụ bắt đầu đổi mới tiêu diệt trốn tránh giả nhiệm vụ nội dung tiêu diệt bất tử v ư ơ n giả g nhiệm vụ bối cảnh mười năm trước sân đấu trốn tránh giả ẩn nấp ở lần thế giới bên trong không gian sự tồn tại của hắn đã ảnh hưởng không gian cân bằng tiêu diệt trốn tránh giả là mỗi cái sân đấu tờ lễ ứng tận n h i ệ vụ khen thưởng tiêu diệt trốn tránh giả đem thu được năm trăm điểm cống hiến khen thường Tùy cơ thu được một Việt cơ được cái chắc lần này kỳ ngộ tái từ đầu tới cuối tuyên bố nhiệm vụ cũng chỉ có hai cái các g ụ c nhiệm vụ xem như là triệt để thất bại hiện tại đột nhiên nhô ra tân càng nhiệm vụ mới nhưng cũng đủ để cho còn sót lại tất cả mọi người kinh ngạc đến cầm trực tiếp rơi trên mặt đất trốn tránh giả đùa gì thế uy chết tiệt hệ thống nơi g ư đây là cố ý hại chúng ta đi bất tử vương giả là từ sân đấu trốn tránh ở l e y t e r vì lẽ đó đây chính là chúng ta bị đánh lén nguyên nhân chết tiệt vô minh hắn trắng trận mà đem anh viết ở trên tường chẳng phải là bằng nói cho kẻ địch chúng ta liền muốn tới sao bị hoàng gia vệ đội truy chạy khắp nơi các người chơi nghe nói cái này đầu mối chính nhiệm vụ sau không có đầu tiên đến xem cái tia phần thường phong phú mà là bị đâm mắt trốn tránh giả vài chữ mắt kích thích đến hiện tại mặc cho ai cũng biết lần này kỳ ngộ tái khẳng định là bị cố ý l ừ a thẳng rồi đối mặt mấy chục năm trước trốn tránh giả mặc kệ thực lực đối phương làm sao kẻ địch ở minh bọn họ ở trong tối từ bắt đầu bọn họ liền c h i ê m cứ tuyệt đối hạ phong chà chà thực là không tồi khen thường a xem ra người quan sát vì tiêu diệt ta cũng thật là không từ thủ đoạn nào đây chắc việt đẳng cấp trang bị coi như là thanh đồng sân đấu cũng là rất h i ế m thấy chỉ là năm trăm công hơn điểm là chuyện gì xảy ra tóc vàng nam nghiêng đầu làm suy tư hình rất nhanh thiêu đốt lông mày liền gián ra, ra suy tư thì ra là như vậy bởi vì thực lực của ngươi sắp đánh vỡ hát thiết đẳng cấp sân đấu cân bằng đi đúng rồi có thể đánh bại thần thoại cũng chỉ có đồng dạng nắm giữ thần thoại người ở thế giới này chỉ có ngươi mới có thể đánh bại ta vì lẽ đó cái này khen thưởng kỳ thực là nhằm vào ngươi ta không hiểu người quan sát nếu như đúng là nhân viên quản lý sân đấu muốn giết ngươi dễ như t r ở bàn tay vì sao phải mượn trợ giúp của chúng ta đây tiêu giật lớn tiếng hỏi bởi vì quy tắc của sân đấu người quan sát không được phép trực tiếp can thiệp tất cả vợ lỡ sự tình bao quát quyền sinh quyển sát trong tay đều chỉ có thể ở hạn định quy tắc bên trong nói cách khác nó không thể vô duyên vô cơ giết chết bất luận người nào nhưng có thể thông qua tuyên bố nhiệm vụ hình thức dẫn dắt hắn người khác để hoàn thành ý nguyện của mình chương một trăm ba mươi chín t r ụ c phong giả chi l o n g q u y ể n chương một trăm ba mươi chín t r ụ c phong giả chi l o n g q u y ể n tóc vàng nam gầm gầm gừ gừ nói rồi một đại thông nhưng tiêu giật chân chính có thể nghe hiểu được không mấy câu nói mà càng là dính đến ở hắn niên đại đó rất nhiều bí ẩn việc càng là chỉ mặt gọi tên cố sức chửi vài cái lịch sử đều rất nổi danh ra hỏa một lát sau khi tóc vàng nam mới dừng lại âm thanh hồi lâu đại khái là phát tiết xong tâm tức giận suy nghĩ một chút đống nhiên cười nói biết ta vì sao phải muốn nói với người nhiều như vậy bí mật sao tiêu giật m ặ t không chút thay đổi nói bởi vì người chết bất luận biết cái gì cũng không đáng kể ha ha thật là một rất thông minh tiểu tử bên kia chiến đấu đại khái cũng kết thúc liền để ta kết thúc các ngươi lần này t ẻ nhạt kỳ ngộ tái đi cung điện xa xa tiếng la rết ở từ từ trở nên y ế u ớ t người chơi k h á c nơi đó chiến đấu đã từ từ kết thúc đối mặt đánh lén cùng cách xa so sánh thực lực chiến đấu kết quả có thể tưởng tượng được cái kia thật đúng là đáng tiếc ta hiện tại còn không muốn chết càng không muốn chết ở chỗ này vì lẽ đó ngươi đi chết đi cho ta tiêu g ậ t phát động t h o á n hiện từ góc trực tiếp thuấn di đi ra ra bây giờ cách tóc vàng nam khoảng mười mét có hơn khoảng cách nhưng mà thân ảnh của hắn vừa xuất hiện vẫn chưa tới bán dây thời gian một cái khổng lồ bạo liệt hỏa cầu cũng đã đột nhiên xuất hiện ẩm tiếng nổ mạnh to lớn tiêu giật bị nổ thành mặt máy xám xịt nhưng hắn sớm lợi dụng trang bị hiến tế sử dụng hỏa d i ễ m phòng hộ kết giới cách t r ở phần lớn thương tổn bất quá kết giới cũng bởi vì chịu đựng thừa thai thương tổn mà phá nát biết không t h i ể m hiện thuật có cái rất lớn thiếu hụt bởi vì ở vịnh sướng chú thuật thời điểm sẽ khiến cho không gian bất quy tắc g ợ sóng nếu như hữu tâm lời nói rất dễ dàng liền có thể sớm tính toán ra đối phương thoáng hiện địa điểm nhà. Tiêu giật cắn răng. làm hết sức đi không thèm đếm s ỉ a đến tóc vàng nam loại này mang theo cao cao cảm giác ưu việt trâm trọc tri tử hắn biết rõ tranh lệch giữa hai bên không chỉ là về mặt thực lực càng là kinh nghiệm chiến đấu cấp độ trên làm đã từng hoàng kim sân đấu chiến đấu giả hắn đối với mỗi cái sở kỳ h i ệ u công dụng uy lực thậm chí khuyết điểm đều phi thường rõ ràng cho nên mới có thể ung dung không nội độ công kích tiến hành công kích đã như vậy vậy thì thử xem cái này đi phong liêm tiêu giật thuận lợi vứt ra dưới một cái chuẩn bị tốt phép thuật hệ phong người là lớn l à sao lại đối với ta dùng phong tóc vàng nam cười to vài tiếng không tránh không né l i ề nhưng n thế ngay cả như vậy đối mặt toàn thân hỏa diễn hoa sau tóc vàng nam vẫn như cũng hoàn toàn không coi là việc to tát lẽ nào ngươi không biết sao coi như là loại này dựa vào vật lý tính cắt chém lực phá hoại phép thuật đang đối mặt hỏa diễn phép thuật thì uy lực đồng dạng sẽ bị giảm phân nửa đây là cơ bản thuộc tính cắt chế ngươi sẽ không phải ngay cả điều này cũng không biết tóc vàng nam trào phúng nói thẳng hơn một nửa Còn xót l ạ i lời n ó i m ạ n h mẽ đ ứ n trong g ở cổ hai ọ n g một hiến g tế sử dụng hệ phong phép thuật quả cầu thủy tinh phóng ra mịt mờ hào quang màu lam nhạc kèm theo cổ lão vịnh sướng chú ngữ vang lên thì tóc vàng nam toàn thân họa diễm lần thứ hai kịch liệt bắt đầu dập dởn hắn khó có thể tin nghỉ non ngươi đến cùng đang sử dụng cái gì đây là long q u y ề n phong sao không không đúng này chú ngữ căn bản không phải l o n g q u y ề n phong đúng là long q u y ề n phong nhưng lại không giống phổ thông lốc xoáy theo chú ngữ sức mạnh hoàn thành vụt lên từ mặt đất lốc xoáy hiện ra một loại quỷ bí màu tím nhạt cái này lốc xoáy cũng không lớn miệng cưỡng tre kín to lớn cung điện hơn nữa vận tốc quay cũng không cao đối với lợi dụng cao vận tốc quay làm lực công kích bình thường long q u y ề n phong mà nói xem ra tựa hồ huy lực cũng không lớn nhưng mà tóc vàng nam đang t r ờ một lát sau làm ra lẩn tránh động tác đồng thời bàn tay nhanh chóng chuyển động hỏa diễm hình thành miệng cũng đang không ngừng đóng mở xem ra là ở vịnh sướng chú hắn phép thuật không cần định s ư ớ n g liền có thể trực tiếp tuấn phát nhưng mà như vậy sử dụng phép thuật ở uy lực trên nhưng là muốn có chút mất giá lúc trước tóc vàng nam hoàn toàn không đem tiêu giật để ở trong mắt khiến dùng pháp thuật không k i ê n rẻ gì nhưng giờ khắp này hắn nhưng không được không bắt đầu chăm chú lên tóc vàng nam sử dụng chính là phòng ngự tính phép thuật một vòng hỏa diễm bích ở quanh người hắn hình thành cùng tiêu giật hỏa diễm kết giới chỗ bất đồng hắn sử dụng chính là hỏa diễm hấp thu kết giới cách biệt hai chữ hiệu quả nhưng là tuyệt nhiên không giống hỏa diễm hấp thu kết giới là có thể thông qua tiêu hao hỏa diễm năng lượng mới trung hòa thường tồn phòng ngự tính phép thuật màu tím long q u y ể n phong vận tốc quay tuy rằng không cao nhưng bên trong cung điện diện tích cũng không phải là rất lớn hơn nữa không thể tránh khỏi rất nhanh long q u y ể n phong gào thét đem tóc vàng nam cho c u ố n vào rất nhanh lại bao phủ mà đi toàn bộ quá trình bất quá mấy giây chi kém ngắn ngủi yên t ĩ n h sau tóc vàng nam chu vi hỏa diễm hấp thu kết giới không tiếng động mà phá nát ra ngọn lửa trên người xuất hiện lần nữa chấn động kịch liệt lần này không chỉ là thân thể một phần thậm chí ngay cả khuôn mặt đều xuất hiện nguyên bản diện mạo tuy rằng rất nhanh liền khôi phục tắc thành thân hỏa diễm hóa răng rớp nhưng so với vợ nãy lần này khôi phục thời gian muốn càng lâu nay đến tột tóc vàng nam trầm thấp gầm hết lên long quyền phong làm hoàng kim sân đấu người ngươi sẽ không phải liền loại này cấp thấp phép thuật đều nhận không ra đi tiêu giật cuối cùng cũng coi như tìm tới cơ hội phản phú một câu không thể là long quyền phong lại có thể không nhìn ta hỏa diễm hấp thu kết giới trực tiếp đối với ta tạo thành thương tổn tuy rằng uy lực không hề lớn nhưng cái này không thể nào là long quyền phong tiêu giật dù gì nói mặc kệ ngươi có tin hay không đúng là long quyền phong bất quá đã không phải nguyên lai、like、long quyền phong hoặc là ngươi có thể xưng hô nó vì là t r ụ phong g i chi long quyền t r ụ phong g i chi long quyền hy hữu đẳng cấp long quyền phong tăng cường hình thái ngưng tụ sức gió hình thành lốc xoáy đối với kẻ địch tạo thành cố định lượng thương tổn lốc xoáy có tỉnh hóa thuộc tính có thể bỏ qua tất cả phòng ngự phép thuật không cách nào bị được miễn nói rõ nên phép thuật vì là chuyên môn phép thuật chỉ có thể ở kích hoạt trục phong giả huyết thống hoặc là ghen trạng thái sử dụng l i ê n dường như tóc vàng nam này toàn thân bao vây hỏa diễm trạng thái đặc t h ủ tiêu giật trục phong giả huyết thống tương tự vì hắn cung cấp năng lực đặc biệt chỉ là hắn mãi đến tận hiện tại mới từ từ phát hiện tại thần thoại trạng thái vạn pháp ấn ký bộ phận hệ phong phép thuật lại phát sinh biến dị thậm chí uy lực hoặc là hiệu quả đều tuyệt nhiên không giống. long quyển phong chỉ là bình thường nhất hy hữu đẳng cấp phép thuật nhưng trải qua trục phong giả huyết thống tăng cường sau tân lốc xoáy tuy rằng ở uy lực trên có hạ thấp vận tốc quay cũng đại đại chậm lại nhưng hiệu quả đặc biệt lại có thể không nhìn phòng ngự phép thuật đặc biệt là đang đối mặt tóc vàng nằm thì hiệu quả này phát huy đến đặc biệt là xuất sắc